Trưng bơm bơm tính tương khắc chế đèn tính tương xem ra là thời điểm sử dụng vạn vật luyện thành hắn cầm trong tay sán lạng đèn bí mật bạc thép súng lục thu hồi ngụy vạn vật luyện thành chi thư xuất hiện ở sau người hắn theo trang sách nhanh chóng tự lật xem tệ bình thân thể bên trái xuất hiện tròn hình dạng vòng phù văn trận tệ bình đưa tay đưa vào trong đó chậm rãi rút ra hưỡn một cái nhiều quản gạt lình tỏa ra hảo quan màu xám tức thì luyện thành b ơ g bấm chi gạt lình thành công bơm bấm chi gạt lỉnh màu xanh lam hy hữu phẩm chất tức thì siêu phàm bảo vật sau năm phút tan vỡ có thể lấy mỗi phút một phóng da tốc phun r a có bơm bấm tính tương linh năng viên đạn mỗi một phát đạn sẽ có khoảng chừng ba mươi năm mươi nổ tung đạn cùng xuyên thấu đạn bơm bấm tính tương cùng giá lại hữu hiểm là hỗn độn cùng khao khát phát tắc chuyên v à o loại này tính tương linh năng chế tạo ra viên đạn đối với đèn tính tương có rất mạnh khắc chế cùng lực phá hoại đi ngang qua nhiều lần chi thức hệ thống xây dựng cùng luyện thành tích lũy sau khi t h bình nguyện vạn vật luyện thành dần dần trở nên mạnh mẽ đặc biệt hắn đã nắm giữ hết thể tính tương phần lớn cơ sở cấm kỵ tri thức trực tiếp tiến hành tức thì luyện thành chế tạo một lần bảo vật đã vấn đề không lớn chỉ cần hắn tâm tượng bên trong thế giới còn có trồng chất tư liệu hắn là có thể không ngừng tiêu hao loại này hình thức chiến đấu quan trọng nhất chính là tri thức tích lũy và trình hợp bất kể là cấm kỵ tri thức vẫn là kiến thức khoa học kỹ thuật học tập tích lũy thật có thể trở nên mạnh mẽ có ngụy vạn vật luyện thành c h i thư tri thức tư liệu sức mạnh tệ bình cầm tay b ơ m bươm chi gặt lỉnh viên đạn đắt đắt, đắt âm thanh âm văng lên màu sáng ánh lửao lánh dường như một khúc tiết tấu cực kỳ vui vẻ khúc quân hành mỗi phút một ngàn phát đạn siêu cường chuyển động bắn tốc nhiều loại này mặt xanh nanh vàng quỷ đầu trực tiếp bị xe rách hóa thành cho t à n nổ tung đạn cùng xuyên thấu đạn như là tùy cơ chứng màu không c ẩ n thận liền cho một cái vui mừng thật lớn tê bình cũng chậm chậm tìm tỏi đến quy luật nổ tung bắn ra h i ệ n trước nòng súng sẽ từ từ biến đỏ xuyên thấu bắn ra h i ệ n trước nòng súng sẽ biến lam nắm giữ quy luật là có thể rất tốt thực chiến theo một ý nghĩa nào đó tê bình cảm giác mình thật giống đang đội lập thể hóa màn đạn trò chơi trên giới phải chái bốn phương tám hướng tùy cơ xuất hiện m bị t ề bình dùng mỗi phút một ngàn vận tốc quay bơm bơm tính tương gạt lính quét ngang đem súng máy loại vũ khí này trực tiếp dẫn vào siêu phàm lĩnh vực cũng không tính đặc biệt đổi mới tập đoàn cũng đã nếm thử những chuyện tương tự nhưng chỉ có t ề bình có thể cao như thế hiệu thành công hơn nữa nhẹ vốn sử dụng bởi vì hắn nắm giữ ngụy vạn vật luyện thành thanh diện quỷ hỏa ma dị thường nhiều hơn nữa đối với đèn tính tương phẫn nộ chi hỏa lý tính chi ngòi nổ có rất mạnh k h á n g tính một số dị thường mặt đỏ quỷ hỏa ma càng là trực tiếp có thể miễn dịch tê bình đỉnh đầu đèn chi hỏa tê bình thẳng thắn đem đỉnh đầu ngọn đèn đèn mặt lại là phức tạp phủ văn trận hiện lên thân thể hắn phía bên phải tay phải thâm nhập trong đó nương theo phủ văn bị mở lại ư ỡ n một cái bơm ư bướm trì gạt lính xuất hiện cũng được tề bình sức mạnh thuộc tính cao đến bốn bảy một tay một cái này một trăm kg lớn cục s á t vụn đẩy lực đàn hồi tốt không lao lực mỗi phút một ngàn phát đạn hình thành màn đạn dòng lũ đem bốn phương tám hướng quỷ hỏa ma toàn bộ tiêu diệt người giết chết thanh diện quỷ hỏa ma thu được kinh nghiệm ba nghìn rơi xuống tối hỏa tinh hoa người giết chết hồng diện quỷ hỏa ma thu được kinh nghiệm m ư ơ i nghìn rơi xuống chất lượng tốt tối hỏa tinh hoa đại khái qua bốn mươi phút tề bình đem chen trúc mà ra quỷ hỏa ma nhóm gi tức thì linh năng bảo vật bơm b ớ m chi gạt linh đều đổi mười bảy giấc cũng thật là cái việc chân tay còn lại nên liền dễ làm tề bình quay về vậy còn muốn tiếp tục bay ra quỷ hỏa ma khe hở dối ra hai tay đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư trong nháy mắt dựng nên tấm gương nữ vương hình ảnh mơ hồ hiện lên trước người của hắn hiện ra cực kỳ phức tạp linh năng phù văn trận lập thể mịt mờ vờ sáng mồ hôi từ tề bình cái c h á n nhỏ xuống hắn giông to vạn vật luyện thành bơm bơm tính tương sáu gạt linh nhiều nòng nửa vĩnh cố pháo đài linh năng lượng lớn tiêu hao từng viên một linh trùng khúc ạ n tâm tượng tịnh thổ nhà kho bán thành phẩm hợp kim tư liệu không ngừng biến mất. cùng lúc đó phủ văn trận hành phản g phất ở xây bé nhỏ lập phương dường như in ba d như thế nhanh chóng xuất hiện pháo đài cái bệ bí bạc hợp kim cái bệ hệt lên tròn hình dạng vòng cái b à n hình thành sáu tôn bươm b ư ớ m chi gạt lỉnh xuất hiện ở tròn vòng đối diện khe hở vị trí gạt lỉnh trung gian làm ộ t vị mười hai quản nhanh trong pháo sáu tôn gạt lỉnh cùng trung gian pháo sau là dường như ô tô tay lái đài điều khiển làm này toàn bộ luyện thành sau khi ra ngoài tề bình thở hồn h ệ n tiêu hao hơn ba trăm viên linh trùng bên trong linh năng mười mấy tấn siêu phàm hợp kim mới đưa này một hầu như có thể nửa vĩnh cô pháo đài luyện thành tề bình không có chỉ hoãn trực tiếp nảy lên nắm chặt đài điều khiển lên tương tự tay lái không chế khí đem sáu rất gạt lỉnh cùng trung gian m ộ ư ơ i hai quản nhanh trong pháo thăm dò vào đen kịt vết nước không gian đắt đắt đắt viên đạn âm thanh pháo tiếng nổ vang dền trong phút chốc vang lên ở loại này chật hẹp địa hình ngăn chặn vết nước không gian hầu như chính là một người giữ quan vạn người phá Quỷ hỏa ma nhóm không cái gì cao cấp linh trí chỉ là dựa vào bản năng hành động vết nước không gian ở ngoài là rộng lớn hư cảnh cẳng có tệ bình loại này linh năng giả như mỹ thực mồi nhự giống như chặn ở cửa quả thực làm ê hoặc trí mạng xanh diện bên trong chen lẫn một chút bột đỏ chen trắn linh năng toàn lực công kích hỏa lực toàn mở có chứa bơm bơm tính tương hỗn độn lừa dối cùng giá linh năng đạn linh năng đạn pháo như thủy ngân quần quận trên mặt đất dường như hồng thủy bạo phát khí thế quyết trí tiến lên nghiền nát tất cả đây là một hồi tàn khốc tranh tài dường như kết bệ kết lũ thời trung cổ nặng kỵ binh hướng về chiếm cứ cao điểm tay súng khởi s ư ớ n g tử vong xung phong tề bình điểm kinh nghiệm không ngừng kéo lên v ạ n vật luyện thành chi thư tản bộ từng nét bửa trú tròn vòng gần đây thu thập chết đi quỷ hỏa ma lưu lại tư liệu mà kết bệ kết lũ quái dị nhóm mạnh nhất vũ khí giờ nào khác nào cũng đang nói nhỏ kêu rên hoảng sợ cũng ảnh hưởng tề binh, tuy h á n năm g c ố rằng tệ bình ý chi cao đến bảy mươi tám nhưng sớm tiến hành hạ thấp va chạm nhau vẫn là cần thiết mắt lệnh tràn tốc nước sông từ đỉnh đầu trực tiếp lạnh xuyên tim dường như thùng đá khiêu chiến nhường tệ bình khắp toàn thân một cái giật mình điên cùng giá trị chậm rãi hạ xuống cuối cùng hạ xuống đến bốn mươi rừng trận này tàn sát kéo dài rất lâu cuối cùng t ề bình thẳng thắn đem pháo đài phân giải về nguyên liệu sau đó hai tay vác gặt lỉnh nhảy vào đi bù đào cùng nhặt tư liệu thời điểm hiện thực đã sắp muốn năm giờ d ạ n g sáng thấu chương xong chương hai trăm chín mươi thu hoạch lớn cầu đặt mua vé tháng khen thưởng hiện thực t ề bình nhà trọ phòng khách t ề bình mở hai mắt ra nhìn bảng kết toán tình huống tiêu diệt quỷ hỏa ma quái dị xào huyện độ hoàn thành một trăm phần trăm n g ư ơ i tổng cộng thu được thông dụng kinh nghiệm ba nghìn hai mươi ba vạn hiến tế các loại tinh hoa cộng thu được hiện nay phiếu năm vạn tốt vô cùng cứ như vậy ta có thể mang cần thiết kỹ năng toàn bộ thang mát cấp Tê b ì mở ra bảng kỹ năng danh sách tề bình trực tiếp đem thông dụng kinh nghiệm rước vào nương theo một trận mánh liệt ánh sáng bảng như sau cơ giới công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu lờ vào một mặt nguồn năng lượng công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu lờ vào một mặt lập trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu lờ vờ một mặt phòng sinh công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu lờ vờ một mặt sinh vật y học lên cấp màu xanh lam hy hi hữu lờ vờ một mặt phần tử hóa học lên cấp màu xanh lam hy hi hữu lờ vờ một mặt người thông dụng kinh nghiệm tiêu hao bảy trăm hai mươi mốt vạn còn lại hai nghìn ba trăm linh ba vạn đúng là một cái xào huyệt liền để ta hoàn toàn ăn no ăn no rồi có điều giống như vậy có hơn vạn quái dị xào huyệt sát xuất lớn vẫn là số ít mấu chốt nhất chính là chúng nó quá ngu nếu như dụ địch thâm nhập ta e sợ không dễ như vậy giải quyết những quái vật này tê binh lắc đầu một cái cảm thán có nhiều như vậy kinh nghiệm không cần quả thực là phung phí của trời hắn đem chính mình anh tỉnh đao thuật cùng cao cấp trí mạng b ắ n thuật cũng cho m ắ t cấp sau đó đem hợp thành hai cái minh tượng pháp cùng rèn thể công cũng lên tới m ắ t cấp đặc biệt kỹ năng tiêu hao kinh nghiệm so với phổ thông kỹ năng nhiều rất nhiều hoa đại khái một nghìn sáu trăm vạn kinh nghiệm sau đó tề bình lại đem linh năng s ư ở n g chế bị lên cấp cùng mỹ ẩn lên cấp này hai cái kỹ năng m ắ t cấp một hơi tiêu hết còn lại hết t h ể thông dụng kinh nghiệm cảm giác thật kỳ diệu hết t h ể đều thông h i ể u đạo lý lại như là tiểu thuyết bên trong nói mở ra hai mạch nhân đốc rất nhiều nguyên lai、like、không làm được không nghĩ ra sự tình hiện tại giải quyết dễ dàng tề bình nhắm hai mắt lại bắt đầu rồi minh tượng cùng rèn thể làm chậm mạ kỹ sau đó tề bình bắt đầu dựa theo liệt nhận mô tô liệt nhận ra máy bản vẽ chuẩn bị siêu phàm tư liệu đây là một cái phức tạp công trình hắn đỉnh đầu ngụy vạn vật luyện thành tri thư mở to màu đỏ tươi phá vọng tri nhãn cao cấp chăm chú mặt tự động phát động bảng lên cơ giới công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt nguồn năng lượng công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt lập trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt phòng sinh công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt sinh vật y học lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt bốn cái kỹ năng lập loài ánh sáng tự a h ồ hình thành một loại nào đó cực kỳ vi diệu cộng hưởng kỹ năng cộng hưởng thành công người thu được lâm thời cộng hưởng kỹ năng giáp máy luyện thành tệ bình bỗng nhiên cảm giác mình cả người đều biến đến hoàn toàn khác nhau tự hô bị chuyển vào một loại nào đó sức mạnh thần bí như thế để ngầu vạn vật luyện thành chi thư càng lào, lào, lào, là h o h o lật xem đang không ngừng ghi chép giáp máy luyện、thành. màu xanh lam cộng hưởng kỹ năng đây là cơ giáp kỹ có thể chi tính gộp lại có thể này luyện thành phẩm chất cao người máy chiến đấu tề bình như có thần trợ hắn cầu khẩn hô hoán chính mình thuần trắng cánh cửa lên h ồ n g u y ệ t điêu khắc hào quang trói lọi một vị dơ rèn đúc chin đệm nữ vo thần bóng mở xuất hiện ở tề bình xưởng đài làm việc bên trên có h ồ n g u y ệ t bảo vệ tề bình đem các loại kim loại đặt ở rèn đúc đài rất mau đem cần các loại không giống hợp kim tư liệu luyện thành hắn lại tung xuống bí kim bột phấn làm vẽ dòng điệu mắt hết thể tư liệu đều bao phủ một tầng hào quang màu và nóng lập loại hào quang ở này sau khi phù văn trận lần lượt từng cái thắp sáng xe kẹp tiền đào mãi thang đúc sự rèn dập chín loại không giống công cụ hiện lên tề bình bắt đầu đối với tư liệu tiến hành các loại sơ gia công đem các loại tính chất không giống hợp kim đất hiếm than chỉ các loại gia công thành thích hợp linh kiện trong này khó nhất có ba điểm một là số không hạt nhân cũng chính là cpu một loại cao cấp chip thông minh trồng nếu như không có vạn vật luyện thành chi thư phụ tá n g h ị muốn sử dụng những công cụ này luyện thành chip thông minh đều rất khó khăn nhưng có vạn vật luyện thành chi thư phụ trợ hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng hơn nữa tề bình vốn là có thủ công luyện thành chip kinh nghiệm giờ khác này tiêu tốn ba tiếng rốt cuộc đem bán thành phẩm số khống hạt nhân hoàn thành nói là bán thành phẩm là bởi vì số khống hạt nhân chỉ là hoàn thành phần cứng thiếu hụt phần mềm cũng chính là có thể chiều sâu học tập cao cấp thực chiến phép tính cái này có thể dùng linh năng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp phương pháp linh thuật bên trong vốn là có diễn sinh ra nhớ nhung thể loại này thần kỳ tồn tại biện pháp chỉ là muốn diễn sinh ra tịt bợ loại kia nhớ nhung thể e sợ không phải như thế phương thức ta cũng không cần thông minh như vậy tự chủ nhớ nhung thể chỉ cần làm ộ t cái l y tính thực chiến phụ trợ tư duy linh thể là được tê bình hiện tại tích lũy cấm kỵ chi thức nhiều đối với tịt bở thứ này đều có không giống nhau cái nhìn như vậy thông tuệ khiến ma e sợ năm đó n g ả i có thể nữ sĩ là hiến tế linh hồn của chính mình à. từ một loại ý nghĩa nào đó tịt bở thật chính là vĩ đại tình mẹ kéo dài là n g ả i có thể nữ sĩ để cho khổng tức một đời chăm sóc ta tích lũy rất nhiều bị thẩm phán nhân loại linh hồn chất lỏng cùng quái dị linh hồn chất lỏng sau đó lại dùng đèn tính tương quay đ ư ớ n g chế tạo ra thuần p h lý tính mồi lửa cái này dòng suy nghĩ hẳn là có thể được tê bình ánh mắt lấp lóe trong mắt màu vàng lóng cùng màu đỏ tươi con ngươi đồng thời phóng ra thập tự ánh sáng. đây chính là hắn trải qua thời gian dài tích lũy sau khi tự hỏi biện pháp giải quyết mỗi lựa trí năng phép tính hai tay hướng lên trên dơ lên cao tề bình ý thức thể trực tiếp từ linh năng s ư ở n g biến mất xuất hiện ở tâm tượng thế giới giữa k h ô n g t r ú n g hắn như cùng một vị quân chủ lại như cùng một vị thần linh ở đây hắn dường như không gì không làm được đến ngăn ngắn một câu nói hai loại không giống linh hồn chất lỏng trong suốt nhân loại linh hồn chất lỏng cùng có chút vận đ ụ g quái dị linh hồn chất lỏng đồng thời tụ tập ở trước mặt hắn cùng lúc đó mịt mờ bất định phủ văn kết cấu đột nhiên xuất hiện tề bình điên cùng giá trị từ một trong nháy mắt tăng vọt đến ba mươi ba đây là hắn tự mình diễn sang linh thuật kết hợp bí tính tương cùng đèn tính tương thuộc về vượt tính tương tổ hợp linh thuật bởi vậy điên cuồng ảnh hưởng rất cao loại linh thuật này trừ tệ bình chính mình toàn bộ khu năm mươi một đại khái đều sẽ không có người nghiên cứu lại càng không có người làm như vậy nếu quả thật như vậy làm rất khả năng còn không triển khai thành công người liền điên rồi hợp lại linh thuật hỏa trùng luyện thành thuật trên bầu trời tệ bình hơn tám trăm viên linh trùng hóa thành ngồi sao l ớ p loe không yên từng luồng từng luồng thuần phí linh năng ánh sáng như sao băng giống như gián lâm t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi một môi lửa cầu đặt mua vé tháng khen thưởng t Bình thuần t r ắ n g c mắt của lên đồng trung hắn i phi điêu loay sáng đỉnh đầu điểm điểm vạn vật luyện thành chi thư hào hào rào lật xem lãng dù lữ nhân là một vị không cách nào đặt chân tràn túc thi thần nhưng tha có thể đi tới cái khác tùy ý địa điểm nếu như người tin tưởng tha chính là duy nhất biết được mỗi tầng lịch sử người tha là g i ế t là cười đông là cảnh tượng kẻ trộm là hành hương người tề bình cầu khẩn văn như hòa âm giống như sục sôi bầu trời cũng hiện ra các loại sách cảnh tượng tề bình có chút vất vả ở không phải ti giờ thìn khắc hô h ắ n nên ti thần hơn nữa chính mình thuần trắng canh cửa cũng không có khắc họa vị này ti thần đ i ề u khác đây là cực kỳ khó khăn cũng may hắn cũng không phải người bình thường nếu thời gian không đúng liền dùng tặng quà bổ túc hơn nữa vừa vặn một mũi tên hạ hai chim hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút từng sấp giày đặc ố vàng giấy bằng da dê tàn trang cùng hoàn trình trang sách xuất hiện ở trước mắt đây là tề nếu như t anh tình lâm biết nhất định sẽ hô to tể bình lãng phí loại này quái dị rất chết lấy tàn trang không bằng trực tiếp chỉnh vốn và lãi dùng có thể chế tác nhiều vô cùng linh năng sách dùng tàn trang cùng hoàn chỉnh trang sách chế tác linh năng sách dĩ nhiên chất lượng càng tốt hơn nhưng thực sự là khổng lồ lãng phí tề bình không biết tất cả những thứ này nhưng hắn biết loại vật liệu này là chế tạo linh năng sách thượng giai tư liệu là hắn chuẩn bị một bên luyện thành mồi lửa vừa chế tạo ra c h ố n g không màu xanh lam phẩm chất linh năng sách hiếm thấy hô hoán một lần ti thần lãng du lữ nhân bóng m ở nhất định muốn đầy đủ sử dụng những n à y hào hào vang tàn trang mặc dù là bí tính tương nhưng chúng nó là quý giá tư liệu không thể hiến thế t ề bình lại vỗ tay cái độ một ít cổ điện phiến đá tranh vẽ trên tường mảnh vỡ h i ệ n lên những này cũng là bí tính tương quái dị lưu lại chính thích hợp hiến thế theo t ề bình đem những phiến đá này tranh vẽ trên tường mảnh vỡ hòa vào m ị mờ bất định phủ văn kết cấu nương theo chi còn kẹt g i â m thanh dường như một loại nào đó cự thú nuốt trừng như thế, bầu trời xuất hiện không giống. tựa hồ có lục lạc gâm thanh từ phương xa vang lên lại có một vị vĩ đại ca sĩ ở cất giọng ca vàng bầu trời xuất hiện một vị c o n lấy bọc hành lý ăn mặc áo tơi ống lão một tay chỉ về đằng trước ti thần lãng du lữ nhân một tia vi năng bị tề bình thành công hô h á n ngài là hướng về nguyện người cùng không muốn người tự thuật c h i thần vĩnh không dừng bước c h i thần vĩnh viễn không bao giờ hề phải c h i thần xin ban cho ta ân điện dành cho ta dọ xét huyền bí sức mạnh cái tia bóng mở phảng phất ở cười ha ha chỉ về phương xa ngón tay hướng về phía tề bình một cổ màu tím thần bí ánh sáng đánh vào thân thể của hắn hắn trong nháy mắt cứng ngắc sau đó như có thần trợ dùng một cổ màu tím sức mạnh bao phủ ố vàng từng sấp tàn trang ánh sáng tiêu tan tàn trang đã biến mất chỉ có một quyển đóng sách văn phong hoa mỹ màu tím b i a n g o à i g i ấ y sách xuất hiện tề bình năm chiêu vươn tay trái ra cái kêu màu tím sách đến trong tay hắn gãy sách lên đột nhiên xuất hiện hai hàng nhỏ vụn sắc bén răng n a n h mạnh mẽ cắn hắn một cái nuốt lực lượng tinh thần của hắn hấp thu hắn linh năng sau đó toàn bộ sách nhanh chóng biến hóa b i a n g o à i xuất hiện một nhóm hư cảnh nói mớn ngột ngang văn tự tề bình linh năng sách màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm quyển sách này hiểu rõ tình huống tề bình linh năng sách màu tề h h thêm vào cấm chi thức, ì n càng n bỏ thức cấm cấm vào chi kỵ kỵ i u hữu nên tăng cao. Sách này sách sẽ Sách cao. hy độ bình ị lãng du lữ linh lực lên. nhân chúc phúc qua, ghi chép bên trên tăng ghi du qua, thuật uy chúc phúc chép b Rất tốt. Tề đem sẽ lập tức đem sách đặt bảng trong hòm hải thèm sau đó thừa dịp lãng du lữ nhân bóng mở còn không biến mất không ngừng cố gắng nhờ vào lãng du lữ nhân cùng đồng chung chi phi hai loại sức mạnh tiếp tục triển khai hợp lại linh thuật hỏa t r ù n g luyện thành thuật nương theo hai vị ty thần uy năng đưa vào bóng mở tiêu tan tề bình đem ngọn đèn mặt trời triệu h o á lại đây trực tiếp nhờ vào hai loại sức mạnh tinh luyện linh hồn chất lỏng nhân loại linh hồn chất lỏng nắm giữ trời sinh linh trí nhưng thường thường không có linh năng thiên phú quái dị linh hồn chất lỏng thì lại ngược lại hai người này vừa vặn có thể dung hợp chế tạo ra độc nhất vô nhị hạt nhân trong suốt chất lỏng cùng vần đục chất lỏng ở tinh l u y ệ n dưới dần dần hóa thành hai tiểu đoàn đầu to nhỏ chất lỏng tinh hoa bên trái tinh khiết trong suốt phía bên phải đen bóng như đá vỏ chai linh năng loại sức mạnh này vốn là có q u ỷ dị bản chất a Tề bình dùng phá vọng chi nhãn quan sát đen bóng chất lỏng thấp giọng n h non nhân loại tu tập linh năng chính là một cái dị hóa quá trình nhưng lại không thể hoàn Tề b ì n hai m n g t loại chất lỏng liền muốn ấn phương thức như thế tạo thành nền hạt nhân sau đó dùng lý trí của ta chi hỏa đem nghe lửa hai loại chất lỏng ở sự điều khiển của hắn giới nhanh chóng trên không chúng xoay tròn từ từ hội tụ thành âm dương ngư hình cầu tây bình đem ngọn đèn mặt trời dơ lên cao lần này hắn không có từ bên trong chút xuống hòa diễm mà là từ trong đó để luyện ra một tiểu tiết bất đèn làm cho cả ngọn đèn mặt trời ánh sáng đều lờ mờ rất nhiều cũng được chỉ là một phần mười bức đèn ta minh tưởng một tháng nên có thể khôi phục vấn đề không lớn cái k i ê u bức đèn tiêu đốt lý tính c h i hỏa trí tuệ c h i hỏa rơi vào âm dương ngư hình cầu nền bên trong trong nháy mắt đem nhen lửa trong phút chốc hào quang dị thải tề bình đem chính mình một tia lực lượng tinh thần hôn tạp linh năng hòa vào trong đó khắc họa lên chính mình dấu ấn hắn cũng không cần trí năng hóa như thịt bợ giống như khiến ma ý thức thể hạt nhân chỉ cần một cái thuần phí tí lý tính hóa công cụ người mồi lửa hạt nhân mồi lửa không ngừng tiêu đốt chậm rãi thu nhỏ lại cuối cùng trở nên như to bằng ngón tay tỏa ra năm màu, màu lưu ly rất là đẹp、đẽ. tề bình đem nâng nâng ở lòng bàn tay. sau đó xuất hiện ở linh năng s ư ở n g bên trong đem đặt với số khống hạt nhân trung tâm danh nơi số khống hạt nhân vẫn không có kích hoạt môi lửa cũng nằm ở kỳ ngủ đông hỏa diễm lở mở tê bình dùng phá vọng chi nhãn quan sát tất cả như kế hoạch giống như tốt đẹp hắn thở dài một hơi bắt đầu giải quyết giáp máy cái thứ hai chỗ khó năng lượng t ộ i nguồn trang bị ta cũng không có sử dụng phân tích tự ký ức mảnh vỡ kết cấu làm năng lượng hạt nhân tuy rằng loại kia năng lượng cao lý không tin rất tốt nhưng dù sao chỉ là tin nếu như ta có thể phòng thuần trắng cánh cửa chế tạo ra thuần trắng vòng tròn hiệu quả tuyệt đối không phải năng lượng cao lý không tin có thể sánh được đây là có thể không ngừng rút lấy hư cảnh linh năng vòng tròn hoàn toàn có thể thực hiện tự chủ s u n g năng t ế binh rất cẩn thận bắt đầu lắp ráp vật này phi thường trọng yếu không cho phép nửa điểm qua loa thấu chương xong chương hai trăm chín mươi hai thuần trắng vòng tròn cầu đặt mua vẽ tháng khen thường một toàn bộ năng lượng cội nguồn trang bị chia làm thuần trắng vòng tròn linh t r ù n g năng lượng ao năng lượng khống chế chip cùng cái k h á c linh năng đường bộ t ế binh rất cẩn thận đem toàn thể cơ cấu làm tốt khắc họa lên phủ văn hoa văn dùng linh năng ao cùng đài làm việc tinh luyện linh chủng đây là cái t r ầ n công nhưng kỹ thuật độ khó cũng không cao lắm khó nhất bộ phận chính là đem linh t r ù n g sắp xếp phong kín bỏ vào một cái màu đen ống tròn bên trong cũng chính là cái gọi là linh t r ù n g năng lượng ao tổng cộng là bốn trăm viên nhân công linh t r ù n g mỗi viên linh t r ù n g có thể chứa đ ư ợ c sáu trăm linh n ă n g cũng chính là lớn nhất tiêu chuẩn linh năng vì là hai mươi b ố vạn linh năng này so với thiên nhiên linh t r ù n g phải kém rất nhiều thiên nhiên linh t r ù n g mỗi viên có thể chứa đ ư ợ c tám trăm linh n ă n g tốt linh kiện đều đầy đủ chip đã sớm làm tốt trực tiếp cắm vào là được hiện tại then chốt chính là luyện thành thuần trắng vòng tròn tê bình ánh mắt sáng khắc chuẩn bị thử nghiệm cái này cực kỳ khó khăn khiêu chiến phục khắc đối tượng chính là mình thật siêu hạn thuần trắng cánh cửa tệ có có bình ánh m ó t h ể sáng khắc á nhìn mỗi người chăm thể t chăm n môi lửa hắn ở trong đó khắc họa chính mình dấu ấn toàn bộ môi lửa dấu ấn tệ bình hình dạng lệ thuộc vào hắn công cụ linh thể hạt nhân đem số khống hạt nhân toàn bộ lấy đi tệ bình ý thức thể loại lên xuất hiện ở đỉnh dãy núi thuần trắng cánh cửa bên hắn sẽ có mùi lửa số k h ô n g hạt nhân đặt với môn hạ đồng thời hướng về h ồ n g u y ệ t cầu khẩn lúc này đã là h ồ n g u y ệ t thời khắc giữa trưa m ộ ư ơ i một giờ là hô hoán h ồ n g u y ệ t sức mạnh thời điểm tốt h ồ n g u y ệ t nắm giữ ba loại lĩnh vực phân biệt là đèn khải cùng đúc tê binh muốn mượn chính là khải cùng đúc sức mạnh hắn đỉnh đầu ngụy vạn vật luyện thành c h i thư màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn lập loẻ thập tự hờ mang lòng b à n chân phủ văn trận nhanh chóng hình thành trận trung tâm đặt mùi lửa số khống hạt nhân hai bên là khải cùng đúc tượng trưng đồ án chìa khóa cùng hòa diễm đ ầ bữa tê binh đứng thẳng với mùi lửa số khống d ũ n g hư cảnh nói mớ nỉ non cùng tháng sáng trên mặt thêm vết thương những chữ này câu liền xuất hiện vì là mặt trời ban đêm tự mình tượng trưng công bố yêu tha thiết cân bằng h ồ u nguyện u y năng tự thuần trắng cánh cửa mà ra hóa thành tấm gương nữ vương hình tượng tấm gương ở ngoài chính là tao nhã kiêu ngạo nữ vương trong gương là dơ đầu đũa nữ thợ thủ công nữ võ thần phù văn trận lên chìa khóa cùng hỏa diễm đầu đũa đồ án đồng thời thắp sáng tể bình không chế chính mình mồi lửa số k h ô n g hạt nhân này mới vừa sinh ra có lý tính trí tuệ mồi lửa cùng thật siêu hạn thuần trắng cánh cửa sản sinh cộng hưởng quan sát khám định phù khắc từ vừa mới bắt đầu đến hai mươi bốn rừng tể bình cùng phụ văn trận dường như một thể màu đỏ tươi con mắt q u a n sát phụ có khắc chính mình thuần trắng cánh cửa dần dần một vị to bằng bàn tay thuần trắng cánh cửa hiện lên ở mỗi lửa số khống hạt nhân ngay phía trên trở nên càng ngày càng rõ ràng có thể được tể bình trong lòng mừng thầm nhưng này không kéo dài bao lâu to bằng bàn tay thuần trắng cánh cửa liền trở nên mơ hồ bất định đo lường đến ngươi thuần trắng vòng tròn luyện thành nghi thức sắp thất bại có hay không đưa vào ba vạn mục tiêu phiếu do bảng tăng lên nên nghi thức tỷ lệ thành công bảng vào thời khắc này chi kỷ nhắc nhở biểu thị chỉ cần cho đủ cụ có nhân quả lực lượng mục tiêu ph tê bình không chút do dự có treo không mở là kẻ đần độn bảng trong nháy mắt biến mất rồi ba vạn mục tiêu phiếu một cổ khó mà diễn tả bằng lời thần bí mà thuần túy sức mạnh xuất hiện đem cái kia to bằng bàn tay thuần trắng cánh cửa vững chắc tê bình thừa dịp thời khắc này khiến phủ văn trận bên trái đúc đ ồ án hảo quang trói lọi mới vừa hình thành thuần trắng cánh cửa bắt đầu biến hình dần dần hóa thành to bằng bàn tay đẹp đẽ vòng tròn tê bình không dự định nhường giáp máy tu hành trên thực tế giáp máy cũng không có khả năng lắm tu hành hắn làm chính là vì là giáp máy làm hết sức mở rộng hạn mức tối đa đen bươm bướm ly đúc nhận khải, tâm, đông, bí. dĩ ngô chi danh nghĩa dấu ấn chín loại tính tương đồ án với n ạ i vòng tròn bên trên cũng đối ứng chín loại câu thông nghi thức phân biệt câu thông đồng chung chi phi vướng đêm x í ly ban ngày lò nung này to bằng bàn tay thuần trắng vòng tròn bên trong vòng khắc họa chín loại tính tương dấu ấn vòng ngoài hiện ra chín vị hình thái khác nhau ti thần hơi có đồ án cùng loại nhỏ phù văn trận lít nha lít nhít đây là không giống với điều khắc kích hoạt phương thức trên thực tế trong đó không có chín vị ti thần uy năng chỉ là chỉ có nghi thức phù văn trận cùng đối ứng chín loại tính tương đây là không phải thật thuần trắng cánh cửa mà là một loại hạn mức tối đa cố định thuần trắng vòng trọn đo lường đến ngươi đang vì thuần trắng vòng tròn cử hành hiến đồ cúng tiểu đem hạn mức tối đa thực lực cố định nhưng ngươi không hiến tế vật phẩm có hay không lấy mục tiêu phiếu biến thành nhân quả lực lượng vẫn còn hưởng chín vị ti thần có thể tề bình từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này hắn không chuẩn bị bất kỳ hiến tế vật vốn là tính toán như vậy còn có cái gì so với nhân quả lực lượng càng được ti thần yêu thích hiến tế à? ngươi chín vạn mục tiêu phiếu bị hiến tế đồng chung chi phi các loại chín vị ti thần uy có thể đáp lại ngươi còn đến không kịp đau lòng chín vị ti thần bóng mở liền toàn bộ xuất hiện hóa thành chín đạo hà quang không vào vòng tròn lên ti thần hơi có đồ án đây là không có thể sống lại chín loại ti thần uy năng đem ở đây trường tồn thuần trắng vòng tròn h à o quang trói lọi sau đó chậm rãi thu lại h à o quang rơi trên mặt đất tề bình đem nhặt lên dùng màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn quan sát thuần trắng vòng tròn hạ vị tông đ ồ cấp bảo vật màu tím phẩm chất khi hữu độ không biết lệ thuộc vào mùi lửa không thể độc lập sử dụng bên trên khắc họa chín tính tương chín nghi thức chín ti thần tự siêu phàm cấp nghi thức sinh ra thu được siêu hạn sức mạnh rất tốt năng lượng cội nguồn liền giải quyết tề bình đem vòng tròn tổng số khống hạt nhân mang về linh năng xưởng sau đó đem vòng tròn đặt tiến vào năng lượng trang bị bên trong theo vòng tròn bị giam ở toàn bộ năng lượng trang bị liền hoàn thành ở sau khi t ề bình dùng linh năng s ư ở n g vạn dùng đài làm việc hoạt động mấy giờ rốt cục đem cái thứ ba chỗ khó chuyển đổi m ẫ đủ lệ chế t á t tốt kỳ thực chuyển đổi m ẫ đủ lệ quan trọng nhất công năng cùng t ề bình sán lạ đèn bí mật bạc thép súng lục tương tự chính là hình thái vững chắc cùng trạng thái l ò n g kim loại trở lại vị trí cũ ở này chuyện sau đó liền đơn giản nhiều đem linh kiện lắp ráp sắc ngoài thiết giáp bao trùm sau đó kích hoạt chuyển đổi m ẫ đủ lệ đối với toàn thể giáp máy tiến hành trạng thái lỏng kim loại hóa xử lý khắc họa mô tô cùng loại nhẹ giáp máy hai loại hình thái liền toàn bộ ho bảy mét cỡ lớn xe gắn máy thể lưu tạo hình mặt kính đen bóng loáng sắc ngoài dưới dưới cất dấu động cơ uy vũ sinh uy toa biển tăng ép máy tư liệu học cùng chế tạo công nghệ lên đứng đầu nhất kỹ thuật tất cả tập hợp đến này một bộ trên xe nhất công suất cao càng là đạt đến một một trăm l i h ts cao nhất một hai trăm kmh sáu mươi chuyển có thể lấy tiếp cận tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ ép sát mặt đất phi hành cũng hình thành linh năng che chở bảo hộ người lái xe tập đại mã lực điều khiển tính ngoại hình cực lớn lực xung kích làm một thể đặc biệt cảm tạ thư hữu yêu chiến sĩ vương nguyên đức khen thưởng một trăm bảy mươi tư ba mươi đọc cô cảm giác rung động đồ ăn vặt đồ uống còn có bánh gà tổ nhỏ cùng trà sữa chuyện gì trường ăn tròn tròn không phải tròn bất kể như thế nào cũng muốn nhiều cười thanh tinh chi t ư ờ n g kèm t ị t mười nghìn không trăm mười năm k â u con mâu tinh bạch dương thư hữu hai không một chín một không không hai một chín một năm một ba bốn không hai trong mộng thấy đại sư không sóng hà vui thích thái nhỏ hiệp như thế lại không giống nhau ta thư hữu hai không hai một không bốn hai một m ộ t ba ba không bốn một ba hai bốn gió nổi lên đêm nữ cái kia trong truyền thuyết truyền thuyết kỳ mộng chi mộng tám cảnh vẽ giang hồ dưới bầu trời an ủi g i ậ n thế tức tục phần lưng làm sáng tỏ một con nhỏ ung t ù một phàm phàm phàm phàm phàm nho nhỏ thần chưa c h u a khải mặt trời bất diệt ta bất diệt thư hữu hai không một nghìn chín t chín hai một n h ì n chín bốn m ư ơ nghìn hai bảy t á m bốn thư hữu hai không một nghìn chín t bốn mươi m ộ nghìn hai t ă m một bốn một n ă m t á m bốn niên hoa tẫn như bụi a i nhất đệ vợ cá hóa mưa ngàn con u y ê n ggqn cười thẩm va ti căng tụ hội thần không thể liễm dương xâm phá bảy phân gió rừng say du nam kha kỳ mộng chi mộng thẩm phán lang nha nhân quả giao lộ thư hữu hai nghìn một trăm tám m ư ơ hai một t năm m ộ t h ì bốn m ộ t bốn một g h ì n hai hai bảy nhất phạm liêu hở gffgq ít yêu chiến sĩ vương ngươi đức thư bạn hai nghìn hai trăm một t r ă l n h ba một năm m ư ơ tám n h ì n bảy ba tám n h ì n sáu chín lông vàng bại cho anh lị lị giang hồ hiệu gió độc thân là không thể độc thân lớn thần giờ é ngươi cái k i a hết sức hèn mọn xoay người tấu chương song chương hai trăm chín mươi ba tông đ ồ hóa cầu đặt mua vẽ tháng thưởng mô tô hóa hình thái không thẹn với loại nhỏ lục địa tuần dương bánh xe có thể hóa lỏng biến hình vì là phun ra khí năm ngàn mét dưới phi hành cũng không vấn đề tề bình đối với này rất hài lòng hắn ý thức thể trực tiếp cưới lên liệt nhận mô tô tỉnh lại mồi lửa mồi lửa sơ sinh dường như em bé trẻ con lúc này tề bình không có biên tập phép tính dự thêm chờ c h i thức toàn bộ mô tô chỉ có thể thực hiện tay động thao tác không có phần mềm chỉ có phần cứng thuộc về b á n thành phẩm nhưng coi như như vậy cũng phi thường tươi đẹp hắn không thể chờ đợi được nữa kích hoạt toàn bộ mô tô hưởng thụ một cái tốc độ âm thanh điều khiển thoải mái cảm giác cũng chỉ có linh năng giả như vậy siêu nhân tồn tại mới có thể điều khiển được tốc độ âm thanh cấp linh năng mô、tô. nguồn năng lượng trang bị lần đầu khởi động thuần trắng vòng tròn lên chín tính tương chín ti thần lần lượt thắp sáng cái này bị đánh giá vì là hạ vị tông đồ cấp màu tím không biết phẩm chất bảo vật phóng ra hoa hỏe bắt đầu lần thứ nhất xung năng rút lấy toàn bộ tâm tượng thế giới linh năng tề bình khẽ m ỉ m cười vẫn là cái tham ăn h ả i tử đi hư cảnh ăn cái đủ thuận tiện mang ta bay đi m ộ tơ nổ vang hai vòng nhanh chóng xoay tròn tề bình dường như một đạo lục địa tia chớp trong nháy mắt liền vọt vào thuần trắng cánh cửa xuất hiện ở hư cảnh bầu trời liệt nhận mô tô g i khắp này bánh xe nhanh chóng hóa lỏng vì là cái bệ linh năng phun ra khi tr tốc độ càng so với mới vừa lại nhanh thêm mấy phần hầu như có thể nói là tốc độ siêu âm phi hành l i ê n ở trên trời phi hành đồng thời t h u ầ n trắng vòng tròn cũng đang liên c u ồ n g hấp thu linh năng chế tạo ra từng cái từng cái linh năng vòng xoáy phi thường thử thách tệ bình kỹ thuật tệ bình không thể không hạ thấp tốc độ thẳng thắn dùng linh năng giả lập cánh chim bay lượn mặc dù không cách nào hưởng thụ tốc độ cùng cảm xúc máy liệt nhưng thao tác độ khó cũng rất lớn hạ thấp khoảng t r ừ n g qua một giờ tệ bình hàng không mô tô s u n g năng lấy đầy hắn chuẩn bị thử nghiệm giáp máy hình thức Dường như linh ụ c đ ệ u đi dạo tàu liệt ậ năng mô năng t năng lồng năng lượng trực tiếp cùng đại địa tiến hành tiếp xúc thân mật ở màu trắng tinh sa mạc chế tạo một hồi thịnh đại mặt đất pháo hoa t ề bình ăn mặc đen bóng ra máy lông tóc không tổn hại đây là điện hình loại nhẹ ra máy hoặc là nói tiếp thân ra máy cùng chân nhân không xê xích bao nhiêu có thể trước đem qua cái kia linh năng cánh tay phép tính tiến hành hoàn thiện tăng lên chỉ bảo lưu tính cơ sở thoải mái ứng quen thuộc ghi chép học tập không cung cấp trí năng hóa phục vụ không phải vậy chiến đấu với nhau vẫn là không quá trôi chạy số trung tâm điều khiển cũng cần dự thêm t r ợ cơ bản giả thiết n h ư ờ n g m ù i lửa có thể căn cứ lực lượng tinh thần của ta phản hồi lập tức làm ra chính xác phản ứng tê bình thử nghiệm một phen sau đem này loại nhẹ giáp máy hóa thành mô tô sau đó ở trong tiếng nổ chui vào mới vừa cho gọi ra đến thuần trắng cánh cửa trở lại trái tim của chính mình tượng thế giới hắn đem mô tô đặt ở linh năng xưởng mở chính mình màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn ồ một tiếng chuyện gì thế này linh năng tổng sản lượng làm sao chính mình biến nhiều phá vọng chi nhãn trắng đen tầm nhìn bên trong tê bình nhìn xuyên toàn bộ liệt nhận mô tô kiểm tra kỷ biến hóa biến hóa bắt đầu với năng lượng tội nguồn trang bị bên trong trong đó nhân công linh trùng đã toàn thể phẩm chất tăng lên biến thành một loại tên là hạ vị tông đ ồ linh trùng đồ vật linh trùng số lượng từ bốn trăm i n h tăng vọt đến một nhưng h mỗi viên có thể chứa được linh năng biến thành một hai trăm linh cũng chính là nói tệ bình vị này giáp máy linh năng hạn mức tối đa biến thành một trăm hai mươi vạn đồng thời nhiều một cái số liệu tên là linh năng cường độ linh năng cường độ làm đạt đến hạ vị tông độ cấp đánh giá thời điểm sẽ giải khóa tên là linh năng cường độ thuộc tính b đem đem ấ như như đáp lại ngươi có tương tự hiệu quả nhưng cũng không bằng giải khóa linh năng cường độ sau hiệu quả càng cao hơn ngươi linh thuật cường hóa đại khái tương đương với bốn linh năng cường độ mỗi một linh năng cường độ linh thuật hiệu quả tăng lên một lần một mươi hai linh năng cường độ linh thuật có thể tăng cao một m ư ờ i hai lần linh năng đạn ngang ngựa dạng coi là linh thuật hiệu quả ngươi cũng có thể mang linh thuật lịch hướng phủ văn hóa chế tạo ra linh năng vũ khí tề h binh thấp giọng hỏi đáp lại đặt đến thật tông đồ cấp mang ý nghĩa toàn thể dị hóa linh năng cường độ là tông đồ nhóm thiên nhiên thuộc tính tề binh rõ ràng như trần lộ lúc trước làm ra đến cự mãng tuy rằng nhìn như mạnh mẽ tìm thấy tông đ ộ cấp nước cửa nhưng lại như chính mình thẳng hề trồng chất truyền thuyết độ thuộc tính bổ trợ như thế tuy rằng thuộc tính đặt đến tông đồ cấp nhưng cũng không phải là chân chính tông đ ộ không cách nào không cách nào thu được linh năng cường độ này một thuộc tính linh chủng toàn thể tăng lên có hạn không nghĩ tới ta thật làm ra một cái không được đồ chơi không có hưởng phí ta đưa vào nhiều như vậy mục tiêu phiếu con mắt của hắn nhìn chằm chằm này đài mô tô nhìn thấy có một cái trạng thái tông đồ hóa thuần trắng vòng tròn chính đang đối với nên bảo vật tiến hành toàn thể tông đồ hóa dự tính thời gian hai mươi ba giờ đợi thêm hai mươi ba giờ hả cũng tốt ta nhân cơ hội đem cơ sở phép tính chống làm ra đến cũng đối với mỗi l ử a thêm t r ở cơ bản mộ đủ lệ tri thức nhường nó có thể khiến cho như cánh tay còn hệ thống vũ khí vốn là chỗ chống cái này ngã không đội vàng được ta tốt nhất có thể ở trong đó làm ra đến a không gian kho vũ khí không biết ta vạn vật luyện thành c h i thư có thể hay không cùng với kết hợp nếu như có thể kết hợp c á i k i a hệ thống vũ khí liền có thể trực tiếp giải quyết tê bình nhắc tới vài câu sau đó liền bắt đầu lập trình cho tới máy tính đều là sẵn có lấy hắn chi thức hệ thống trình độ cùng kỹ năng chế tạo ra máy tính cũng không phải việc khó gì thời gian rất nhanh từng giây từng phút trôi qua các loại tê bình đem dự thêm t r ợ lực lượng tinh thần phản ứng giả thiết mổ đ ủ lệ giả thiết h o à n tất giáp máy còn chưa hoàn thành tông đồ hóa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tê bình từ linh năng xưởng đi ra nằm ở đỉnh dây núi thung lũng thẳng thắn đem quang nhận thương đấu thuật anh tỉnh đao thuật cùng cao cấp trí mạng bắn thuật ba cái mát cấp màu xanh lam kỹ năng hợp thành phẩm chất tăng lên đưa vào kỹ năng vì là quang nhận thương đấu thuật anh tỉnh đào thuật cùng cao cấp trí mạng bán thuật cùng cao cấp trí mạng bán thuật mỗi lần cần tiêu hao mục tiêu phiếu ba vạn có nhất định sát xuất thành công thất bại sẽ không hư hao vốn có kỹ năng một hàng chữ giới thiệu xuất hiện sau đó chậm rãi biến mất tề bình hít sâu một hơi nhìn cái kêu màu tím hợp thành đĩa quay đem ba vạn mục tiêu phiếu đưa vào theo mục tiêu phiếu biến mất hợp thành đĩa quay bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tề bình biểu t ì n h xem ra rất bình tĩnh nhưng hắn liên tục đánh ngón trỏ trái bán đi hắn rất đáng tiếc hợp thành thất bại có hay không lại đưa vào ba vạn mục tiêu phiếu không có chuyện gì không có chuy Có n h ấ t định xác suất thất bại rất bình thường ngược lại ta mục tiêu phiếu quá nhiều cắn răng lại đưa vào ba vạn mục tiêu phiếu lần nữa thất bại đưa vào lại thất bại như vậy qua lại mười lần tề bình đã mất đi ba mươi vạn mục tiêu phiếu chỉ còn dư lại mười tám vạn mục tiêu phiếu hắn rõ ràng không có mở ra màu đỏ tươi phá vọng chi n h ã n hai con mắt nhưng đều đỏ rực hiện ra màu máu tù trưởng châu phi ngươi đã liên tục thất bại mười lần thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng ngươi thật sự có cố gắng rửa tay h sự bất hạnh của ngương ty thần nhóm đều kinh ngạc hồng chi thiếu nữ quyết định dành cho ngươi một chút trợ giút có hay không hiến tế còn lại mục tiêu phiếu đội đi xích ly pháp thân hồng c h i thiếu nữ trợ giúp ta thị phi tủ không cần ngươi nói ta cũng biết hiến tế thiện lương mỹ lệ hồng c h i thiếu nữ thỉnh cầu ngươi trợ giúp ta tề bình nổ nước bọt bảng một câu sau đó đồng ý hiến tế mục tiêu của hắn phiếu biến mất trong cơ thể bước lên một lớn cổ thuần túy nhân qua lực lượng chính mình thuần trắng cánh cửa hình vòm trên s á n g ngang thiếu nữ nâng xích ly đặc biệt đ i ê u khắc càng đ ỗ n g nhiên rất sống động làm đẹp cảm động thiếu nữ uống một hớp xích ly càng bỗng nhiên từ c ổ g ò m lên n h xuống để trần hai chân dưới chân đản sinh ra kiểu diễm đoá hoa màu đỏ ngò t ề bình rủi rủi con mắt phát hiện không có nhìn lầm hắn ngẩng đầu nhìn một chút thuần trắng cánh cửa trên s à ngang chỉ còn dư lại một vị s í c h ly không có thiếu nữ này này ngay ở hắn m ắ t mồm l ẹ lưới thời khắc s í c h ly pháp thân hồng chi thiếu nữ đã đi tới tề bình trước người v à vào tề bình ôm、um、ấp tề bình cả người run rẩy cứng ngắc bất động hắn bản hiện ra nhắc nhở hồng chi thiếu nữ trong lúc vô tình kinh sợ n g ư ờ i n g ư ờ i cả người rơi vào cứng ngắc trạng thái n g ư ờ i điên c u ồ n g tăng lên điên c u ồ n g tháng một năm ba một tề bình hai mắt trở tròn, tròn nhìn trước mặt vị này thiếu nữ xinh đẹp cảm thấy tâm can tỷ phổi thận đều đang run rẩy mạnh mẽ như vậy tồn tại coi như chỉ là trong lúc vô tình chết s ó t một tia thô bạo cũng sẽ để cho mình không thể động đậy dường như con kiến nước nhìn núi cao thực sự là không biết cao bao nhiêu thiếu nữ tự a hồ nghịch ngợm xin lỗi đem tay trắng luồn vào chính mình môi đỏ càng rút ra một cái hoa h ồ n g máu sau đó thiên thiên tay trắng lôi kéo t ề bình c ằ m giang r ắ t nát t ề bình không thể động đậy nhưng hắn có đoạn chi trọng sinh năng lực mới vừa bị thiếu nữ không c ẩ n thận vỡ vụ c ằ m chính khôi phục nhanh chóng nhưng sự đau khổ này cùng mùi vị nhường tệ bình cũng không tiếp tục n h ị thử nghiệm hồng chi thiếu nữ tự hồ rất kinh ngạc tệ bình mơ hồ nghe được nàng lẩm bẩm cái gì Yếu n một trận hoa hồng sắt sương mù tỏ khắp tề bình tựa hồ lúc cần lúc hiện thấy thiếu nữ hai tay chắc tay đẹp đẽ xin lỗi hắn cảm giác ba chậm rãi dài tốt hơi có chút nữa g vài sợi tóc trở nên hoa dâm ngươi bị hồng chi thiếu nữ trong lúc vô tình hai lần làm thương ý thức thể cảm người nuốt hồng chi thiếu nữ hoa hồng khẩu nhai rượu thu được một lần tất nhiên thành công có hay không sử dụng rốt cuộc có thể nói chuyện tây bình từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu sử dụng màu tím đia quay lên trong nháy mắt hiện lên hoa hồng sắc ba cái màu xanh lam chiến đấu kỹ năng rơi vào trong đó không ngừng xoay tròn tề bình cảm giác mình có chút đầu váng mắt hoa tuy rằng ý chí thực tế giá trị là bảy mươi tám nhưng điên cuồng đến bảy mươi hai mùi vị cũng không hơn gì nếu như kỹ năng mới đối với giáp máy chiến đấu cũng có trợ giúp là tốt rồi tề bình thầm nghĩ theo ý niệm của hắn hơi động cái c i a hoa hồng sắc cũng đang không ngừng biến hóa vì ý nguyện của ngươi hoa hồng khẩu nhai rượu đối với kết quả tiến hành trình độ nhất định và mẹo ngươi thu được màu tím sử thi phẩm chất chiến đấu kỹ năng cao cấp giáp máy bắn súng thuật lờ v một một linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí chữ kỹ bất kể là t r ạ c lạc cao tốc dung động đao đủ kiểu linh năng nhẹ vũ khí nặ chỉ cần là linh năng khoa học kỹ thuật v ũ khí, n g ư ơ i đều k h i ế n cho như c á n h tay, coi như là linh năng giáp máy c ũ n g loại này khoa học kỹ thuật c ù n g linh năng hoàn m ỹ k ế tinh, t cũng như thế có thể đều i đ ộ n g Tinh thông toàn hệ liệt k i ể u tông đồ cấp v õ k ỹ hạ định linh năng v ũ khí. Hai t í n h tương nắm giữ, tự động thu được hiện hữu c ấ m k ỵ chi thức hệ t h ố n g d ư ớ i t í n h tương linh năng, n g ư ơ i có thể tự mình lựa chọn lúc công kích linh năng t í n h tương, cần dựa vào tương ứng linh năng v ũ khí. Ba giáp máy thiên t ả i luôn có chút người trời sinh liền a m hiệu khởi động máy giáp, sử dụng giáp máy lúc chiến đâu, người chiến đâu chực giáp vì là ba trăm phần trăm bốn sự đ ạ kích chi mà Có r ấ tê mạnh muốn điểm mạng. mạnh quan sát nhãn lực, chỉ muốn sử dụng linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí, ngươi luôn có thể nhanh nhất phát hiện kẻ địch nhược chỉ khoa học thuật khí, thể phát địch thật sát sử trí Tốt, t lực, có kỹ kẻ vũ bình nhìn bảng lên giới thiệu cảm thấy chuyện này thực sự là quá mạnh mẽ chỉ là tại sao không có cảm giác nào xin mau sớm hạ thấp ngươi điên cùng giá trị nhiều nhất bốn giờ sẽ cưỡng chế chuyển vào cao cấp giáp máy bắn súng thuật tương quan cấm kỵ c h i thức nhìn thấy này nhắc nhở tê bình ý thức thể không nói hai lời trực tiếp xuất hiện ở chính mình m ạ n túc chi hà bên trong ngâm tiến vào trong nước không lâu hắn cảm thấy hiệu quả không là vô cùng tốt thẳng thắn thông qua thuần trắng cánh cửa tiến vào hư cảnh m ạ n túc chi hà bên trong bầu trời vẫn là tà dương treo cao màu máu đ ớ t át màu bạc cóng đại khí cho người một loại tâm thần thoải mái cảm giác hắn trực tiếp chìm vào tràn túc nước sông nơi sâu xa l ặ n g lặng cảm thụ nước sông chặt rửa phản phất linh hồn đều tình khiết hạ xuống từng tiêm một khói đen từ hắn y thức thể bên trong tràn ra bị tràn túc trong sông củng điên củng giá trị từ từ hạ xuống thấu chương xong chương hai trăm chín mươi lăm chân thành cầu đặt mua vẽ tháng khen thưởng bốn tiếng sau khi đi qua tề bình ở tràn túc trong sông mở hai mắt ra điên củng giá trị hai mươi ba hắn điên củng thực sự là quá cao có thể hạ thấp đến hai mươi ba đã là không dễ dàng nhưng vào lúc này hệ thống bảng cũng phát ra nhắc nhở cấm kỵ chi thức truyền vào bắt đầu tệ bình cảm giác mình trong nháy mắt đầu đau như bấm bủ thật giống có người đem đầu của mình đặt tại trên khung cửa sau đó không ngừng mà đóng cửa mở cửa không ngừng nghỉ chen không biết qua bao lâu hắn ý thức thể mới mở mắt ra hắn chính đang m ạ n túc chi hà trên mặt nước l ặ n g lặng trôi nổi trong óc nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái chi thức làm sao chế tạo ra công trạch lạc phần tử cấp chấn động tần số cao đao linh, có thể xạ tuyến thương tháo, linh năng rung động viên đạn linh năng chiết xuất đạn pháo linh năng xuyên giáp đạn còn có cải trang linh năng giáp máy các loại bí quyết ký xảo Ngoài ra, còn có các loại kết hợp linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí võ kỹ giáp máy võ kỹ nói chung phi thường phức tạp những kiến thức này liền dường như mới vừa học bằng cách nhớ đã nhớ kỹ nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ không quan trọng lắm chờ ta lại tàn sát mấy cái quái dị xào huyệt liền có thể có điểm kinh nghiệm đưa cái này kỹ năng lên tới mắt cấp đến mắt cấp những kiến thức này liền có thể dung hợp thông suốt khiến cho như cánh tay tê bình từ mạng túc chi hà đứng lên hô hoán ra bản thân t h ầ n trắng cánh cửa một bước bước ra trực tiếp trở về trái tim của chính bình tượng thế giới sau đó ở trên thực tế mở hai mắt ra đã qua một ngày hiện tại đã đến ngày nghỉ nàng cả người không bình thường nóng bỏng sắc mặt đỏ sẫm mắt to mê man mà thống khổ nháy nghĩ non đuối với tề bình nói rằng tề bình mắt phải trở nên màu đỏ tươi nhìn chằm chằm khổng tước phát hiện tạm thời không có tiến một bước chuyển biến xấu thở dài một hơi nam nhân hư thuốc thử làm tốt cả nếu như thật không được coi như là mang thần kinh độc giữa thuốc thử cũng phải uống tích vỡ lo lắng nhìn khổng tước trạng thái thấp giọng nói rằng liệt nhận mô tô còn có tám chín tiếng liền có thể hoàn thành tông đồ hóa tề bình cảm thấy nên vấn đề không lớn hắn nhỏ giọng nói rằng cũng không có vấn đề ngươi ôm khổng tức vào nhà nghỉ ngơi ta lại làm một lần chuẩn bị nhanh ngày hôm nay là có thể giải quyết t ị p p e gật gù lông xù tay gấu nắm lấy tề bình khẩn thiết nói ngươi nhất định muốn nắm chặt dễ theo ta quan sát khổng tước nhiều nhất còn có thể kiên trì một ngày nếu như thực sự không được liền đem cái kia thuốc thử đem ra trước tiên dùng cái khác sau đó lại nghĩ cách tề bình nghiêm túc nhìn típper yên tâm đi sẽ không có vấn đề nhưng vào lúc này tên b ì h nhà n trọ đột cửa dinh cùng b lý tú hai người nhìn thấy tên bình tóc như ẩu gà sắc mặt dáng dấp tiểu tụy sợ hết hồn tân d ĩ n h lo làm nói ngươi làm sao kéo sao cảm giác như một đêm không ngủ tê bình tránh ra thân để cho hai người đi vào sau đó nói s ắ c thực một đêm không ngủ không biết tại sao mất ngủ đến ngồi uống chén nước đi để cho hai người ở s o f a ngồi xuống tê bình cho bọn họ một người rót một ly nước đun sôi tân d ĩ n h cùng lý tú liếc mắt nhìn nhau quyết định không thăm dò thẳng vào chủ đề bọn họ đều quen thuộc như thế bằng hữu không có cần thiết thăm dò tân d ĩ n h trực tiếp từ chính mình trong túi lấy ra một tấm huy trường phía trên kia ấn kỷ quái hoa văn rất là đặc biệt cái này ngươi cũng có đi tê bình nhìn vật này vỗ chán một cái hắn hai ngày nay vì không tức sự tỉnh vội vàng các loại chuẩn bị hôn thiên ám địa đều quên hai ngày trước cố ý để lộ huy chương ám chỉ tân dĩnh cùng lý tú hai người sự tỉnh hắn đứng dậy đem rèm cửa sổ kéo căng sau đó từ chính mình túi công văn bên trong lấy ra một viên giống như lúc huy trường đối với hai người nói thủ lĩnh gặp các người cho các người tín vận ngày hôm nay ta lại muốn lần hướng về các người xác nhận các người đồng ý tham gia một tổ chức một cái phản đối tập đoàn tổ chức một cái trừng phạt tội ác truy tìm chính nghĩa tổ chức à. tề bình nhìn chằm chằm hai người con mắt chăm chú hỏi ta liền biết không nhìn là ngươi sư phụ ngươi quả nhiên trước tiên ta một bước ta đồng ý lý tú lập tức hưng phần nói con mắt lóe hết sạch h hình ắ hình, nếu như không gia nhập ngươi cần phát một cái tin tưởng lời thề bảo đảm không để lộ bí mật đây là một loại linh vật một khi để lộ bí mật tin tưởng vật sẽ tự hủy đồng thời tổ chức cũng sẽ truy sát ngươi nếu như không có để lộ bí mật vậy ngươi như thế có thể bình thường sinh hoạt cho tới làm sao bảo đảm đang không có thực tiễn trước bất kỳ khẩu hiệu đều là yếu ớt vô lực chỉ có thực tiễn có thể kiểm nghiệm chúng ta cũng khả năng phạm sai lầm cũng khả năng đi đường vòng ta cũng không thể cam đoàn với ngươi cái gì đây là chúng ta lý luận chỉ đạo sách chính là ta đã từng cùng các ngươi nói qua ngươi có thể chậm rãi cân nhắc tề bình đem hai bản sách nhỏ đưa cho hai người ôn hòa nói bọn họ hàn huyên rất lâu đại khái một giờ từ hiện tại chế độ tai h hại cùng tương lai làm đ ổ lại tới nếu như xuất hiện không tưởng tượng nổi vấn đề nên làm sao sửa sai ta cho rằng chúng ta không thể quy hoạch ra hết thể làm đồ chỉ có thể hướng về tốt phương hướng đi nỗ lực nếu như chúng ta không có thực tiễn chính nghĩa sẽ có mới tổ chức cuộc khởi lật đổ đã biến chất chúng ta tân d ĩ n h gật c g ủ nàng n h u ẹ n miệng cười càng rất xinh đẹp ta cảm thấy ngươi rất chân thành ta vẫn muốn thay đổi nhưng đều là không có chỗ xuống tay nếu như là cùng tệ bình ngươi đồng thời ta đồng ý tin tưởng bọn ta cũng có thể thay đổi tất cả những thứ này thành lập một cái ấm áp càng có tính người xã hội lý t ú gãi gãi đầu hàm hậu nở nụ cười cái kia ta cũng như thế tề bình cũng cười nói chúng ta xưa nay không có ý định thành lập lý tưởng gì xã hội hoàn mỹ xã hội một cái có thiếu hụt xã hội là bình thường nhưng xã hội này nên tôn trọng chân t h i ệ n mỹ khiến người có thể lao động làm giàu có thể ít dựa vào năng lực của chính mình thu được muốn sinh hoạt thiếu hụt không đáng sợ đáng sợ chính là xã hội này âm m u đầy từ khí không có hy vọng đây chính là t ề bình b ả n tâm hãn nghĩ thành lập một cái xã hội không tưởng nhưng không có nghĩa là liền nhất định có thể dựng thành cuối cùng thực hiện một cái có hy vọng có sinh cơ có chính năng lượng có thiếu hụt xã hội cũng đã không sai trọng yếu chính là muốn so với hiện tại càng tốt hơn một chút làm cho tất cả mọi người thông qua giữa lúc nỗ lực phẩm chất cuộc sống tăng cao làm cho tất cả mọi người không nguy hại người khác tình huống sống càng tự do thấu chương xong chương hai trăm chín mươi sáu chạy một hồi cầu đặt mua vé tháng khen thưởng tề bình không có cùng hai người đàm luận quá lâu nếu như ở thường ngày có thể hắn muốn tán gấu lên cả ngày nhưng ngày hôm nay thời gian gấp vô cùng gấp không tới hai giờ liền đem hai người đưa đi đem mình đệm chăn chăn đệm lấy ra bày sẵn tề bình nằm ở phía trên đắp chăn nhắm hai mắt lại ý thức thể xuất hiện ở tâm tượng bên trong vùng tịnh thổ di động linh năng s ư ở n g bên trong tệ bình đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư đem cái kia có độc màu xanh lam gợi h ệ t thuốc thử lấy ra bắt đầu chóc ra thuần túy màu xanh lam gợi h ệ t thuốc thử bên trong vài loại sinh trưởng cùng khôi phục c ư ớ c số là ta cần nguyên liệu vừa vặn dùng vạn vật luyện thành năng lực trực tiếp tiến hành chia liệt đổi thành nắm giữ c h i thức hiểu rõ phần tử kết cấu là có thể chia liệt đổi thành đi ra này so với hiến tế đổi thành muốn đơn giản nhiều lắm đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư trong nháy mắt lớn lên bịa ngoài tấm gương nữ vương phản phất đang khẽ cười nói nhỏ tệ bình mở to ở vạn vật luyện thành chi thư phụ trợ dưới cẩn thận từng ly từng tí một chia liệa đổi thành cái kia màu xanh t h a m thảm thuốc thử bị tách ra một k i a màu vàng trong suốt nghiêm dịch tê bình thở phào nhẹ nhõm thần kinh tính độc tố bị tách ra hắn đem này độc tố trực tiếp dùng bình thủy tinh gửi chuẩn bị giữ lại sau đó gặp phải hạ l i ê u có thể có thể để cho hắn tự ăn quả đắng màu xanh t h a m thảm thuốc thử trở nên càng thêm trong suốt tê bình hít sâu một hơi tiếp tục sử dụng vạn vật luyện thành năng lực đối với màu xanh lam gợi thuốc thử tiến hành chia liệa đem bên trong quan trọng nhất gợi sinh trưởng ư ớ số cùng gợi khôi phục ước số l sau đó là huyết nguyên nhục nguyên cùng nguồn sáng ba loại khởi nguyên tư liệu trước hai người cường hóa thân thể người sau cường hóa linh hồn theo một ý nghĩa nào đó hổ phách thể chứ không có huyết thống còn lại đều có a khởi nguyên vì là huyết nguyên tư liệu tốt nhất là ly tính tương khởi nguyên vì là nhục nguyên tư liệu tốt nhất vì là tâm tính lẫn nhau khởi nguyên vì là nguồn sáng tư liệu tốt nhất vì là đèn tính tương một bên nhắc tới tệ bình một bên ở chính mình trong kho hàng bốc lên tìm kiếm thừa dịp liệt nhận mô tô còn ở tông đồ hóa trước tiên đem tư liệu chuẩn bị tốt sau đó nắm chặt làm một bộ khẩn cấp phép tính trước tiên dùng cho tới sau đó cải tiến từ từ đi kỳ thực không chỉ là phép tính cần cải tiến ở thu được giáp máy cách đấu thuật cái này màu tím sử thi phẩm chất kỹ năng sau thể bình đối với giáp máy cũng có thuyền mới lý giải hiện tại cái này giáp máy trừ nguồn năng lượng hạt nhân cùng mỗi l ử a số k h ố n g hạt nhân không sai cái khác rất bình thường có điều rất nhiều cao cấp tư liệu ta đều không có n g h ị thăng cấp cũng không dễ dàng từng bước từng bước đến đây đi chỉ trong chốc lát hắn liền đem ba khởi nguyên ba tính tương tư liệu chuẩn bị tốt phân biệt là chất lượng tốt không minh đèn kết tinh một kg chất lượng tốt ba đầu các máu gián dịch tinh hoa một kg chất lượng tốt nổi giận ngư huyết đục tinh hoa một kg nay ba loại chuẩn bị tốt sau khi Tề b ì nhưng tiếp tục t i tể h ờ bình thực sự là không có thời gian chỉ có thể chấp nhận dùng chăm chú sửa chữa biên soạn số hiệu thời gian trôi qua rất nhanh các loại tể bình gõ xong cái cuối cùng số hiệu thời điểm liệt nhận r á p máy từ lâu hoàn thành tông đồ hóa nhường số hiệu chạy một hồi thử xem đi tê bình bắt đầu kiểm tra đồng thời dùng vạn vật luyện thành chi thư phụ trợ điều chỉnh cuối cùng rốt cục nhờ vào một ít b ở g g nhường này phép tính bình thường chạy lên là một m ví dụ t ỷ dụ nếu như ngươi muốn cho b ổ câu cất cánh cuối cùng số hiệu là thông qua nhường b ổ câu đầu liên tục xoay tròn x o ắ n ố c cất cánh cánh thành trang trí đại khái chính là như vậy nhưng bất luận làm sao thành công có thể dùng trước đem liền đi có thể sử dụng phép tính chính là tốt phép tính cho tới cải tiến các loại có thời gian từ từ đi, đi. không thể chờ đợi được nữa thông qua vạn vật luyện thành chi thư trực tiếp đem phép tính số liệu trực tiếp thêm trở tiến vào số khống hạt nhân tề bình thấp phỏng nhìn mô tô hình thái ra máy thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần trực tiếp cầu thông mồi lửa hát ở mồi lửa lên vốn là có dấu ấn cũng chính là một loại trên tinh thần chủ đạo cùng phụ thuộc quan hệ có dự thêm trở lực lượng tinh thần phản ứng m ổ đủ lệ mồi lửa số khống hạt nhân phản ứng cũng biến thành trôi chảy cho tới mồi lửa trí lực trưởng thành còn cần thời gian học tập tề bình không có ý định đem bồi dưỡng thành thịt bợ như vậy có tình cảm k i ế n ma liền thuận tuy công cụ người mồi lửa t u t vô cùng dùng lực lượng tinh hầu như rung động tâm linh người ta chuyển đổi vì là giáp máy hình thái sau thiếp thân giáp máy càng làm cho t ề bình cách đấu uy lực bao nhiêu lần tăng lên duy nhất khiếp huyết chính là không có tiện tay vũ khí trước tiên dùng sán lạn đèn bí mật bạc t é p súng lục đỉnh đỉnh đầu đi ngược lại còn có vạn vật luyện thành chi thư mấu chốt nhất là không có lúc nào giáp máy hình thái t ề bình lẩm bẩm rỗi r a kim loại bao trùm sắt k é p bàn tay ánh sáng l ó e lên một cái cực kỳ sán lạn súng lục xuất hiện ở trong tay của hắn liệt nhận giáp máy liệt nhận mô tô hạ vị tông đồ cấp giáp máy nắm giữ mô tô cùng giáp máy hai loại hình thái mô tô hình thái có thể ép sát mặt đất n ử a tốc độ âm thanh chạy cũng có thể lơ lửng giữa trời âm tốc độ phi hành giáp máy hình thái dưới cố định sức mạnh bảy nhanh nhẹn bảy giáp máy sát ngoài vì là bí kim bánh tỷ tan nghi ủng h ợ p kim cực kỳ kiên cố tứ chi đều có thể súc lực cao nhất súc lực công kích sức mạnh tám nhắc nhở tông đ ộ vì là chiều ngang cực kỳ rộng lớn tốc độ hạ vị tông đ ộ thuộc tính ở sáu mươi chín trong lúc đó hạ vị tông đ ộ nghe ý tứ nên còn có trung vị tông đ ộ thượng vị tông đồ có điều không đáng kể tình huống như vậy coi như truyền kỳ chấp n i ệ m thể nhận không ra hồng chi thiếu nữ đánh dấu ta từ trong tay hắn đảo t tê bình chính mình cũng không phải rất tin tưởng nhưng tên đã lắp vào c ũ n g không thể k h ô n g phát bất kể là vì là khẩn g c ấ c vẫn là vì chính mình đây chính là rất lớn tăng cao sinh mệnh lực cũng có thể kéo dài tuổi thọ thuốc phép c ư ớ i ngoại hình trôi chạy khóc khoe mặt kính đen liệt nhận mô tô tê bình dường như mặt đất hỏa lòng chỉ trong nháy mắt liền như ánh sáng chỉ giống như nhảy vào thuần trắng cánh cửa xuất hiện ở ưu s n g chi phá cách đó không xa hắn không có gấp mà là trực tiếp khống chế tinh thần mô tô bánh xe hóa lỏng vì là cái bệ bốn cái linh năng phun khí quản phụt lên linh năng hỏa diễm trong nháy mắt thang thiên so với lần trước tốc độ quá nhanh khó có thể thao tác tình huống lần này tốt hơn rất nhiều tuy rằng phép tính có rất nhiều bờ u g ơ nhưng chỉ cần này phép tính bình thường chạy lên liền so với không phép tính phụ trợ thời điểm muốn tốt quá nhiều viễn thị mắt trạng thái mở ra tề bình quan sát u sâm chi dốc mặt nam chính là lúc trước cùng khổng tức đồng thời tao nộ miệng lớn cây mây hoa địa phương nơi đó xanh đúng tươi tốt h i ệ n nhiên đồ chơi này từ lâu khôi phục mặt phía bắc tề bình ở trên bầu trời đều mơ hồ nhìn thấy một vị thân ả n h cao lớn hẹn ba mét có thựa chỉ là nhìn thẳng liền khiến người ta cảm thấy linh hồn sợ hãi nhìn thẳng truyền kỳ chấp n i ệ m thể ngươi bị khủng bố chi xúc xoa xoa điên cùng tháng một năm một chú thuật hồi chiến ta có một con cắt mại đoá xem tên liền biết là chú thuật hồi chiến đồng nhân dung hợp bảo có thể mậu yếu tố có người nói linh cảm là đến từ chú thuật hồi chiến tác giả ở thăm hỏi trung thừa nhận phạm vi lớn lấy làm gương bảo có thể mậu yếu tố tác giả là lì tật nổ v à khu tác giả cũ b ạ n cũ lao động bảo đảm phẩm chất bảo đảm đổi mới bảo đảm có hứng thú bằng hữu không ngại đi ủng hộ thấu chương xong chương hai trăm chín mươi bảy mịt m ở cầu đặt mua vé tháng khen thưởng không dám trêu chọc tê bình lập tức bay đầu bay đi cũng may hắn bay đầy đủ cao truyền kỳ chấp n i ệ m thể cũng không có chú ý tới hắn ta nhớ tới lần trước ta điên cùng giá trị trực tiếp từ chín cao lên tới ba mươi không nghĩ tới lần này chỉ tăng mười bốn từ loại này về mặt ý nghĩa nói ta hẳn là trở nên mạnh mẽ l ầ m bẩm nói thầm mấy câu tê bình vẫn là không dám tới gần truyền kỳ chấp nghiệm thể đối với nó đến lên một câu thái truyền kỳ chấp nghiệm thể ngươi nhìn kỹ ta một chút ta có mấy phần giống như trước ở cách xa mặt đất tiếp cận hơn một ngàn mét trên không quan sát hồi lâu tê bình cảm giác mình có thể có thể ở truyền kỳ chấp nghiệm thể phản ứng lại trước dựa vào này tốc độ âm thanh mô tô trực tiếp hoàn thành cướp đoạt miệng lớn c â m â hoa thần kinh thân c ũ gian nan nhiệm vụ mặc dù là khoảng cách xa dùng phá vọng chi nhãn quan sát nhưng thông qua nhìn xuyên nhưng trên căn bản có thể xác định v ậ t này thần kinh thân cụ ở u sâm chi dốc ngọn núi sợi dễ bên trong nhưng nếu như nó nằm ú t sấp bất động ta xác thực rất khó tìm đến thân cụ ở đâu suy nghĩ một chút tề bình hô hoán ra ngọn đèn mặt trời đồng thau cái bệ tròn vô cùng pha lê thân mở ra khẩu dường như cóc miệng chính hắn khống chế mô tô trực tiếp hóa lỏng vì là giáp máy cả người biến thành sắt thép chiến sĩ mặt kính đen giáp máy thiếp thân bao trùm hai mắt vị trí màu xanh làm pha lê lỏng lánh quay lưng về phía mặt trời còn như thiên th dưới chân linh năng phun ra khí phun ra linh năng hỏa diễm nhường t ề bình duy trì lơ lửng giữa trời trạng thái căn cứ vào bờ u g cơ sở nhưng lo dịp trước sau như một phép tính đối với giáp máy tiến hành thoải mái ứng điều chỉnh bất ngờ đạt được không sai hiệu quả vị này giáp máy thiên thần cầm tay đồng thau pha lên ngọn đèn có miệng giống như pha lê khẩu nhắm ngay u s ô n g chi dốc mặt nam chậm rãi hạ xuống ở khoảng chừng khoảng một trăm mét vị trí chỉ ngay được cầm một tiếng dường như đập lớn vỡ đê lý tính chi hỏa như quần quận hồng thủy dường như tận thế thẩm phán tự ngọn đèn mặt trời dâng lên mà ra chính là bình bạc vỡ tuôn đầy biển l ư ợ tệ bình màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn xuyên tấu qua màu xanh lam nhiều chức năng chiến thuật kính mắt quan sát rất nhanh liền phát hiện ngọn núi bên trong liên tục chui xuống nhúc nhích thân cũ đó là miệng lớn cây mây hoa đầu góc hoặc là nói hoạn hóa thần kinh tệ bình đem giáp máy điều chỉnh làm nghiêng hướng phía dưới bốn mươi năm độ linh năng phun ra khí công suất lớn nhất đồng thời mở ra linh năng lồng phòng hộ như thiên thạch rơi xuống đất như thế từ bầu trời lao xuống đi nếu như có người đứng trên mặt đất ánh mặt trời sẽ cảm thấy tà dương lên đ ỗ n g nhiên rơi xuống một vị sắt thép chiến sĩ nói mặc dù nhiều nhưng kỳ thực chỉ có không tới một giây nhanh chóng xung kích còn chưa kịp đem tốc độ tăng lên trí âm tốc tề bình cũng đã một đầu t r ồ n g vào trong đất bùn dường như thiên thạch va chạm như thế đập ra cái hố to cả ngọn núi đều hơi rung nhẹ hắn nắm lên cái kia dài đến như người nao thân cụ trực tiếp dùng sức sau lôi kéo miễn cưỡng lôi hạ xuống một tảng lớn đón lấy liền từ trong hố lớn đứng lên linh năng phun ra khí phun toàn công xuất p h làm ẹ giảo lập tức chạy trốn. người gây nên chuyển kỳ chấp nghiệm thể chú ý hắn chính đang nhìn kỹ ngươi điên cuồng mười lăm ba mươi xin mau sớm thoát đi kéo dài nhìn kỹ sẽ nhường ngươi triệt để rơi vào điên cuồng h o à n g sợ cùng ảo giác t ề bình dường như cất cánh hoa tiễn liền như vậy nghiêng sông lên phía trên tới bầu trời mà mới vừa phản ứng lại chuyển kỳ chấp nghiệm thể một bước bước ra dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở t ề bình bên cạnh nó tựa hồ rất tò mò như thế đưa tay chạm đến t ề bình ra máy đó là cực kỳ kiên cố bí kim bánh tị tạ nghỉ ùn hợp kim loại này siêu phàm tư liệu đối với vật lý cùng tấn công bằng tinh thần đều có rất mạnh hiệu quả phòng ngự nhưng vào đúng lúc này, càng yếu đối Vẹn vẹn là bị chuyện kỳ chấp nghiệm thể dùng sức một đâm sau đó lôi kéo kéo liền trực tiếp kéo xuống đến một khối mang theo tia tia vết máu chuyện kỳ chấp nghiệm thể ác ý công kích đáng sợ thấp hơn như ả n h đ i ê n g còn ba mươi sáu mươi tề bình cảm nhận được mùi lửa nhắc nhở c ả n h c á o c ả n h c á o kiểm tra đến năng lượng cao phản ứng thừa thai tập kích hết tốc lực t h o á t đi ở phía trước h ô h o á n r a bản thân thật siêu hạn thuần t r ắ n g c á n h cửa cái k i a cao ba mét thuần t r ắ n g c á n h cửa h i ệ n lên ở tề bình ngay phía trước ước chừng ba mươi mét nơi sau vị tì thần điều khắc chính đang lợi lên tề bình trực tiếp vào, vào không dám làm bất kỳ dừng lại nương theo linh năng ở sóng s á t thép chiến sĩ t ề bình trực tiếp không nhập môn phi biến mất không còn t â m hơi cái k i a truyền kỳ chấp nghiệm thể n ắ m trong tay mới vừa lôi kéo dưới một khối ước chừng bốn mươi cm bí kim m á n h t ỷ tạm nghỉ ủ n g h ọ c kim tựa hồ đang suy tư cái gì hắn nghiêng đầu lại bước ra một bước xuất hiện ở t ề bình cái kia sắp tiêu tan thuần trắng cánh cửa bên đưa tay ra chuẩn bị dùng sức kéo một cái nhưng đến cùng là chậm một bước chỉ lôi kéo không khí nó liền như vậy ngơ ngác sừng sững giữa không trung tốt như đang ngẫm nghị cái gì vừa giống như là thuần túy đờ ra tệ bình tâm tượng thế giới hắn thịt một tiếng từ bầu trời trực tiếp d ư i máy nện vào mặt đất, ngã ngất tê n g đồ cấp bình bỏ lên hắn lúc này mới phát hiện phía sau lưng lạnh lẽo lại bị chuyển kỳ chấp nghiệm thể đem thận cho móc ý thức thể là trực tiếp tác dụng với thân thể cũng chính là tệ bình thân thể đồng thời cũng mất đi có thể linh thận thành độc keo người、Ấm. thật siêu hạn thuần trắng cánh cửa từ trên trời giáng xuống trở về tể bình tâm tượng thế giới chấn áp thật là tâm tượng thế giới trong hiện thực tề bình thật lập tức bắt đầu trọng sinh cùng lúc đó sợi tóc của hắn lại trắng mấy cây đúng là còn chưa bắt đầu kéo dài tuổi thọ ta liền bị ép đoạn chi trọng sinh có điều cũng được có năng lực này không phải vậy chỉ có thể làm cả đời đơn thật người tề bình vui mừng nổ nước bọn xoay người bắt đầu tay quan sát bên t r o n g còn đang không ngừng vặn mẹo thần kinh thân cũ miệng lớn cây mây hoa thần kinh thân cũ đây là vật đại bổ ăn sống có thể rất lớn bổ sung sinh mệnh lực trong đó có độc nhất tước số có thể trình độ nhất định kéo dài tuổi thọ chính là r ấ trong tốt. từ thể cuối Nỗ như cùng lực lâu như vậy, ấ chấn, nhất rất t thống tức bớt, thể tốt, biết trực tiếp tốt t là lần là là này phân chứng bệnh không chỉ định chuyển không không khỏi hạn. biến có giảm r sẽ sẽ không trực tiếp tốt khỏi trong lòng vừa nghĩ vừa dùng phá vọng chi nhãn quét một hồi bốc khói liệt nhận mô tô liệt nhận ra máy hư hao sát ngoài cùng kết cấu bên trong bị phá hỏng rất khó vận chuyển bình thường may mắn chính là năng lượng hạt nhân mọi l ử a số khống hạt nhân cùng chuyển đổi hạt nhân cơ bản hoàn chỉnh nên có thể sửa tốt trước tiên thả này đi luyện thành thuốc phép quan trọng nhất tề bình cũng không quan tâm đến nó liền đem r i á p máy trước tiên ném ở nơi đó ngược lại trong thời gian ngắn không thời gian đi sửa hắn trực tiếp xuất hiện ở linh năng xưởng tư liệu từ lâu chuẩn bị đầy đủ đem thần kinh thân cụ thả xuống hai tay hấn ở trên bàn làm việc nhập vào linh năng khống chế chậm rãi trên đài hiện ra lít nha lít nhít phủ văn kết cấu từ từ biến thành m n g ảo mịt mở lập thể p h ủ văn trận thấu chương xong chương hai trăm chín mươi tám năm quá cầu đặt mua vẽ tháng khen thưởng tề bình đem chuẩn bị tốt tư liệu gợi huệ sinh trường ước số gợi huệ khôi phục ước số không minh đèn kết tinh ba đầu cắt máu gián dịch tinh hoa cùng nổi dẫn ngưu huyết nhục tinh hoa đặt ở phù văn trận đối ứng vị trí dơ lên cao thần kinh thân cụ bắt đầu đọc tụng cầu khẩn văn hô hoán ti thần bóng mở cũng không phải tất yếu nhưng nếu có thể gia trì hiệu quả tại sao lại không chứ ta tề bình ở đây thành kính cầu xin thỉnh cầu vĩ đại hồ phách thần đồng trùng chi phi ngài vì là người, người cũng vì không muốn người thắp sáng đường xá ngài là tiền đồ sán lạ tinh khiết linh hồn theo tề bình cầu xin h á n thuần trắng cánh c ử a trên sàn ngang đồng trung chi phi đ i ề u khắc rực rỡ hào quang một đạo sán lạn hào quang đánh xuống đến ngọn đèn bóng mở xuất hiện ở t ề bình p h ủ văn trận lên tề bình chỉ hô hoán ra đồng trung chi phi nguồn sáng khởi nguyên cùng đèn tính tương vì lẽ đó lúc này xuất hiện cũng không phải là hoàn chỉnh đồng trung chi phi hình tượng ngài là cảnh giác bao tác là năm giờ d ạ n g sáng người chấp trưởng ngài từng từ trần lại tự huyết bên trong trọng sinh ta khao khát ngài thỉnh thương hại ta tâm chi ti thần thuần trắng cánh cựa lên a n h lôi chi bị điều khắc lập l o ạ h ồ n quang một cái liên tục nhảy đến tâm chi bị xuất hiện ở phù văn trận phía trên nhục nguyên tâm tính lẫn nhau tề bình cảm giác mình cái kia viên dị hóa trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt tựa hồ cùng anh lôi chi bị đạt đến một loại nào đó quỷ dị cộng hưởng tựa hồ có vật gì đó ở vô cùng sống động h ắ n p h ả n g phất nghe được x â m xét nhìn thấy chót giật có hay không kích phát lôi minh chi tâm cống hiến sức mạnh hở ư n g ứng anh lôi chi bị tâm sức mạnh sẽ rất lớn thúc đẩy thuốc phép luyện thành nghi thức đồ chơi này kích phát rồi có thể sẽ mức độ lớn suy yếu tuy rằng trái tim của ta mắc cấp tuy nhiên muốn mười lăm thiên hư yếu kỳ có điều nếu như có thể thu được cường lực ra chỉ tề bình hơi do dự dưới lựa chọn liều ngược lại chính mình mới vừa làm ra đến ra máy tuy rằng hư hao nhưng chỉ cần sửa tốt. chính mình liền nắm giữ lực mẫn s o n g bảy tông đồ cấp sức chiến đấu cho dù suy yếu mười lăm ngày vấn đề cũng không lớn trong hiện thực t ế bình kích phát rồi lôi minh c h i tâm tung tung tùng lôi minh c h i tâm kịch liệt nhảy lên tựa hồ cất dâu trong đó sấm xét vào thời khắc này p h ó n g thích t ế bình cảm giác dòng máu của chính mình như trì hống giống như nổ vàng khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh h ắ n lực mẫn thể thuộc tính đã trong nháy mắt đạt đến năm chín siêu phàm cấp độ đỉnh cao cùng anh lôi chi bị thần bí cộng hưởng n h ư n g hắn cảm giác được một trận không tên rút lấy lực lượng sức mạnh của chính mình đang nhanh chóng trôi qua suy yếu không tới mười giây đồng hồ liền biến thành trạng thái bình、thường. tiếp theo sau đó suy yếu đến trạng thái bình thường bảy mươi mới dừng lỗi minh c h i tâm sức mạnh bị hoàn toàn lấy ra một cổ tâm sức mạnh bao phủ ở phủ văn trận bên trên tề bình cảm giác mình khắp toàn thân đều rất mệt mỏi đây là trên thân thể suy yếu suy yếu sức mạnh của ngươi thể lực nhanh nhẹn hạ xuống ba mươi kéo dài m ộ ư ơ i năm ngày cũng được tinh thần thuộc tính không có bị ảnh hưởng vấn đề không lớn tề bình ý thức thể lẩm bẩm tiếp tục đọc tụng cầu khẩn văn với sản giường bên trong tìm kiếm chu sa ly ngài là trưởng quản bội triều m ư ơ i năm điểm thi thần là vĩ đại mẫu thân dạy núi chi mẫu khởi nguyên tri thần tựa hồ có một tiếng cười khẽ dường như một đạo đỏ đậm s ư ơ n g ngủ vui vẻ xoay tròn càng hóa thành một vị đẹp đẽ thiếu nữ trần trùi hai chân n ằ m ngang ở giữa không trùng cái miệng nhỏ trước uống trong tay s i c h ly p h ả n phất ở hỏi tề bình ngươi muốn uống khẩu nhai rượu hả tề bình theo bản năng một cái giật mình lần trước tao ngộ cầm đều nát hai lần suýt chút nữa trực tiếp đi lên rồi ti thần pháp thân thực sự quá mạnh hắn căn bản không dám tuy rằng không biết vì sao s i c h ly pháp thân cao như thế xem chính mình nhưng tề bình cảm thấy còn phải cẩn thận coi như hồng chi thiếu nữ không có ác ý khả năng là phát hiện cái gì món đồ chơi mới rất mới kỳ nhưng mình đối với t a liền như dễ vỡ đồ sứ hơi hơi không chú ý liền á t mang theo không tên tính nghệ tê binh bắt đầu thôi thúc phủ văn trận ba loại tính tương ba loại khởi nguyên tư liệu cùng đối ứng thi thần hai loại ước số còn có trung tâm thần kinh thân cũ vào thời khắc này phảng phất liền thành một khối ba vị thi thần một tia uy năng c h ú c phúc nhường đua chú này trận hoa huệ tỏa ra phủ văn trận liên tục xoay tròn tư liệu từ từ hóa lỏng dẫm kỳ diệu tiết đ ấ u dọc theo phủ văn trận hoa văn tụ tập đến trung tâm tê binh phảng phất nhìn thấy tế bảo nhìn thấy dây hạt thể mang hạt ở thời gian trôi qua bên trong chậm rãi mải mòn mãi đến tận một loại thần bí ước số trần bảo mới xúc tiến chữa trị tái sinh đây là sinh mệnh kỳ tích. là siêu phàm b a n t â n không biết qua bao lâu các loại t ề bình lấy lại tinh thần ba vị ti thần bóng mờ đã biến mất một vũng như thủy tinh giống như lóng lánh chất lỏng chính trôi nổi ở trước mặt hắn hiện ra hình cầu hình thái tề bình lập tức dùng b ả n vật luyện thành thủ đoạn chế tạo một sạch sẽ bình thủy tinh đem này sán lạn dập dờn chất lỏng thu nhận lên vừa vặn ba trăm l h ml hơn một giờ một điểm không ít hắn màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m trong bình thuốc thử quan sát rất lắm mồm g i á lộ ra nụ cười mang hạt rút ngắn chỉ h o a n thuốc phép thuốc thử kết xuất luyện thành ưu túc thử như thủy tinh giống như sáng loá tiêm sức sống của ngươi đem ở trong vòng nửa canh giờ bổ túc sinh mệnh lực hạn mức tối đa sẽ tăng lên ba mươi tả h ư u t u ổ i thọ sẽ kéo dài bảy năm tả h ư u chú ý lặp lại tiêm vào vô hiệu rốt cục thành sống thêm bảy năm không đủ công ta nỗ lực lâu như vậy khổng tước cũng có cứu trong hiện thực tề bình mở mắt ra phát hiện t ị t bờ chính theo dòi hắn ánh mắt lo lắng ngươi cuối cùng cũng coi như tình rồi đã là ngày cuối cùng đến cùng có được hay không t ị t bờ vọt thẳng đến tề bình trước mặt lúc nay tề bình hỏi tề bình tự tin nợ nụ cười đỉnh đầu hiện ra vạn vật luyện thành chi thư đẩy ra t ị t bờ vươn tay trái ra thuốc thử bình xuất hiện đưa tay phải ra ông trích xuất hiện đương nhiên là thành ta này mấy ngày như vậy nỗ lực làm sao có khả năng thất bại không nói nhường khổng tức khỏi hẳn c h í ít ba năm rưỡi sẽ không xảy ra vấn đề tịp b ợ nhìn tệ bình bóng lưng trong lòng bay lên hy vọng cũng thật là cái tin cậy nam nhân tê bình tiến vào phòng ngủ khổng tức vẫn nửa ngủ nửa t ỉ n h hắn quan sát khổng tức trạng thái cũng được không có tiến một bước chuyển biến xấu đều đâu vào đấy vạn vật luyện thành sau đó đối với khổng tức da rẻ tiến hành tiêu độc ông trích tiêu độc đồng thời trợn phá vọng chi nhãn nhìn rõ ràng mạch máu cắm vào kim tiêm Đau ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ở trong máu từ từ lan tràn t ê bình cảm giác thân thể của chính mình ở từ từ khôi phục sức sống khắp mọi mặt về mặt ý nghĩa khoảng chừng qua nửa giờ bảng bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở n g ư ơ i tiêm vào mang hạt rút ngắn chỉ hoán thuốc phép thuốc thử n g ư ơ i trạng thái hư nhược bị chữa trị n g ư ơ i khôi phục khỏe mạnh sức sống của n g ư ơ i tăng lên ba mươi ba n g ư ơ i tuổi thọ kéo dài bảy năm thấu chương xong chương hai trăm chín mươi chín cân nhắc chú nói cầu đặt mua vé tháng khen thưởng còn có này công hiệu khổng tước thế nào rồi t â bình nhìn nằm ở trên giường ngủ say khổng tước màu đỏ tươi con mắt bắt đầu quan sát khổng tước tựa hồ ra rất nhiều mồ hôi nhưng khi s ắ c chuyển biến tốt rất nhiều cả người trở nên khỏe mạnh hồng hào rất nhiều chỉ dùng nhìn bằng mắt thường đều sẽ cảm thấy tiểu cô nương này rất khỏe mạnh trạng thái tận tật tiêm vào mang hạt rút ngắn chỉ hoán thuốc phép thuốc từ sau tô khổng tức sinh mệnh lực được rất lớn bổ sung mà tuổi thọ có thể kéo dài gen nguyền rủa bệnh tật tạm thời ẩn cất đi dự tính lúc phát tắc vì là năm năm sau có ta như vậy con mắt không làm thầy thuốc cũng có thể tiếp nhìn như vậy đến khổng tức tạm thời vấn đề không lớn có ít nhất thời gian năm năm tê bình dùng vạn vật luyện thành đội thành ra một cái làm khăn lông giúp khổng tức lau chùi khuôn mặt cùng tay chân mồ hôi sau đó đối với thịt bợ nói ta đốt lớp nước, nước cho khổng tức uống người giúp nàng đem trên người mồ hôi đều xoa một chút đừng tầm lạnh thịt bợ gật đầu đáp ứng tiếp nhận khăn lông. nhẹ nhàng đóng cửa đốt xong nước sau ở phòng khách trên ghế xạ lộng lẳng lặng nằm một hồi hắn cảm giác có chút mệt này mấy ngày tinh thần căng thẳng vô cùng ký ức mảnh vỡ bên trong lịch hướng giải cấu ra máy không ngừng không n g h ỉ quét ngang quỷ hỏa ma xào huyện sau đó lại lòng như lửa đốt luyện thành ra máy cuối cùng còn muốn trên mũi đao liêm huyết ở truyền kỳ chấp nghiệm thể mỹ mắt lòng đất đào thất thần kinh thân cụ có lúc hắn đều nghĩ đốt một điếu thuốc thơm đánh một hồi nhưng mừng tỉnh phát hiện mình thật giống không hút thuốc, lá. Vẫn là thôi, hút thuốc có hại sức khỏe lẩm bẩm một câu tề bình nhắm mắt dương thần bất chi giác liền sắc trời đã t o à n đen cũng không biết là vài điểm mấy giờ hắn lấy ra cá nhân phần cuối máy vừa nhìn mới phát hiện đã đến chủ nhật bốn giờ sáng sớm nguy rồi nước đều lạnh tấu cực cũng không có làm ngồi dậy tề bình vỗ xuống đầu của chính mình lại phát hiện trên người không biết khi nào che lên thảm dĩ nhiên nằm ở trong phòng ngủ khổng tước liền nằm n h ò i bên cạnh hắn tư thế ngủ cũng t r ư ớ n g thai gai mắt một cái trắng như tuyết lui người đến bụng hắn lên miệng nhỏ bẹp bẹp tề bình chịu mến sờ sờ tóc của nàng nghĩ lặng lẽ đứng dậy không nghĩ tới khổng tức trực tiếp tỉnh rồi lập tức đem hắn nào ngã vào giường tề bình ca ca ngươi ngủ thật lâu thật lâu n à y mấy ngày vì ta mệt muốn chết rồi đi ta hiện tại cảm giác thật thoải mái thật dễ dàng khổng tước cực kỳ hưng phấn nàng hiện tại cảm giác mình trạng thái tốt lắm thân thể tổng hợp tố chất trạng thái tinh thần đều rất tuyệt cả người quả thực là tươi cười rặng rỡ n à y cùng tiêm vào màu xanh l a m gợi thuốc thử tình huống hoàn toàn khác nhau màu xanh l a m gợi thuốc thử cũng không có như thế mạnh hiệu quả khổng tước ngươi trước tiên hạ xuống n à y mấy ngày s á t thực rất mệt có điều thu hoạch là khổng lộ không chỉ là vì ngươi cũng là vì chính ta tề bình đứng dậy sửa sang lại quần áo nói tiếp n kỳ kỳ vậy chúng ta đúng không đều có thể sống lâu trăm tuổi khổng tức con mắt lập lọi tinh quang khá là chờ mong nhìn tệ bình tệ bình chê miệng một cái cẩn thận từng ly từng tí một nói chúng ta đồng thời nỗ lực nhất định sẽ nghĩ biện pháp sống lâu trăm tuổi có điều k h ô n g tức người bệnh còn chưa hết chỉ là này năm năm sẽ không phát tác vì lẽ đó khổng tức thổi phù một tiếng cười từ trên giường nhảy xuống mặc vào dày không cần như vậy tệ bình ca ca tê bình ư rất nhanh ít r chuẩn n phải sao. bị tốt bữa sáng vẫn là không mùi vị gì hợp thành đồ ăn hai người nhưng ăn như hùng như soi ăn lẫn nhau đối diện nợ nụ cười trong lúc vô tình mặt trời đã bay lên này mấy ngày anh tỉnh lâm thông qua đạo tiêu liên hệ tề bình mấy lần nhưng tề bình đều không có đáp lại hắn thực sự là quá bận không có công phu quản sự hiện tại cũng có thể đáp lại một hồi anh tỉnh lâm thu thập xong bát đũa tề bình nằm trên ghế salon nhắm mắt lại câu thông anh tỉnh lâm nói tiêu mới vừa tỉnh lại còn ở v ạ giường anh tỉnh lâm bị đạo tiêu phản ứng đâm một cái kích trong nháy mắt tỉnh táo thang hê đại nhân rốt cục liên hệ ta đại nhân mấy ngày gần đây nhiều lần liên hệ ngài là bởi vì một cái chuyện quan trọng vẫn không liên lạc với ngài ta còn tưởng rằng ngài đã xảy ra chuyện gì đây nhìn thấy thằng hề sau anh tỉnh lâm đứng lên túi đầu nói rằng tê bình gật cụ ta gần nhất đang bận một chuyện gần nhất mới vừa giải quyết ngươi nói chuyện quan trọng là cái gì tê bình không có ý định qua giải thích thêm hỏi ngược lại anh tỉnh lâm trực tiếp làm nói chính nghĩa bằng hưu a tìm tới ta hắn muốn cùng ngài gặp mặt trao đổi hợp tác sự tỉnh việc này lớn vì lẽ đó thuộc hạ sốt ruột báo cáo tê bình nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ mặt bàn mỗi khi hắn rơi vào suy nghĩ thời điểm đều sẽ không tự chủ được đánh mặt bàn ngay này đánh âm thanh anh tỉnh lâm cũng không tên lo lắng nàng cá nhân cảm thấy thằng h ề tiên sinh cùng chính nghĩa bằng hưu a kỳ thực cũng không đáp nếu như một cái không tốt có lẽ sẽ bạo phát xung đột chúng ta trước mặt tình huống cũng, cũng không đủ mạnh mẽ chí ít đang đối kháng với tập đoàn cấp độ này lên đêm d à i n à y sinh xác thực giúp chúng ta chia sẻ áp lực cực lớn cái này tự xưng chính nghĩa bằng h ư u người nếu nghĩ nói chuyện hợp tác ta liền đi gặp một lần tề bình đứng lên đối với anh tỉnh lâm nói rằng anh tỉnh lâm cúi đầu đang muốn xin cáo lui lại bị tề bình gọi lại trước tiên không nên gấp đáp chúng ta ám sát kế hoạch còn chưa hoàn thành chúng ta trước tiên t i ế n hành bước kế tiếp ám sát sau đó lại gặp một lần cái này chính nghĩa bằng hữu tê bình là cảm thở ấ y hết hệ tình đặt sự c ù n giải một chỗ g từng cái, từng cái h trên thực chỉ là tế tề bình nhà trọ không tước ta đi một chuyến tập đoàn cao úc ngươi trước tiên ở nhà cố gắng ở lại tháng này điểm tín dụng nên phát nếu như không có vấn đề gì ta trực tiếp đi mua một ít thuần khiết thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn lại kêu lên tân dĩnh lý tú còn có lư lão sư chúng ta đồng thời ăn bữa ra dáng bữa thực lớn tê bình đổi một thân chế phục khổng tước dường như tiểu thê con như thế chi kỷ đem túi công văn đưa cho hắn mỉm cười đáp ứng yên tâm đi tê bình c a c a nhà chúng ta liền giao cho ta nhìn tê bình rời đi đóng lại cửa lớn khổng tước lập tức kêu lên thịt bợ lấy ra cây lau nhà khăn lau cái trội bắt đầu làm việc ta nói chủ nhân ngươi vừa mới tốt tại sao muốn như thế ra sức giúp nam nhân hư quét tức việc nhà Tịt bờ b một ê biệt biệt với với ca ca là, là nửa k h giờ sau ở đỗ phu phố lớn tô quan nghĩa có lấy một cái túi lớn vể vải nhưng tinh thần phân chấn trở lại chính mình nhà trọ hắn đã hoàn thành sơ tuyển liền tề bình cho hắn thạch nguyên di hận đạn đều không vận dụng liền tiến vào nhận chi nghi thức giai đoạn cuối cùng đây là liền chính hắn cũng không thể xác định có thể hay không còn sống chiến đấu tuy rằng có súng túc thạch nguyên di hận đạn còn có khổng tức mẹ để cho hắn một ít bảo vật nhưng đây là toàn bộ khu năm mươi một không khác biệt cách đấu nghị thắng được cũng không phải chuyện dễ dàng vì lẽ đó hắn nghĩ lại gặp một lần khổng tước nhìn chính mình nữ nhi mến i yêu cố gắng qua một ngày ngày mai lại vì là tương lai phân đấu mở cửa nhà yến t ĩ n h dị thường tô quan nghĩa con mắt hiếp lại từ trong lồng ngực lấy ra súng lục viên đạn lên đạn khổng tước không ở nhà nay n ư ờ n g hắn suýt chút nữa cho váng lẽ nào là hạ l i u tên đáng chết này từ đen kị chi trụ chạy ra trói khổng tước t u t khống ch hắn sản sinh không ổn liên tưởng đồng thời nghiêm túc kiểm tra mỗi một cái phòng rất nhanh liền phát hiện k h ô n g tức nhắn lại tờ giấy nhìn k h ô n g tức cái kia đẹp đẽ chữ trên chữ có chút đẹp đẽ bay lượn r ă n g dấp tô quan nghĩa d à i thở một hơi đem tờ giấy thu cẩn thận dĩ nhiên chạy đi t ề bình cái kia đi ở thực sự là nữ lớn không khỏi người này còn không lớn lên đây có điều cũng tốt hắn lẩm bẩm một câu liền đi ra nhà trọ lầu dựa theo địa chỉ nhìn một chút phương hướng bước nhanh đi về phía đông tập đoàn cao úc tể bình bước đi như bay tuy rằng cực lực chỉ hoán bước chân nhưng vẫn cứ nửa giờ liền chạy đến tập đoàn cao úc dưới chân nếu như ta toàn được phòng chừng không tới mười phút liền có thể đến tốc độ như vậy vừa vặn thuộc về mới vào cửa linh năng giả trong lòng phán xét nâng túi công văn đi vào cao ốc dựa theo anh tỉnh l ấ m đã từng giới thiệu hắn đi tới lầu một một đài điểm tín dụng máy quẹt thẻ bên đem thân phận của chính mình thẻ cắm vào trong đó đ i n tóc thanh em dễ nghe văng lên tê bình nhập vào mật mã sau đó đem chính mình cá nhân phần cuối máy cũng để vào phía dưới ránh đại khái thao tác hai phút hắn thành công đem bốn điểm tín dụng lấy ra đến cá nhân phần cuối trên máy làm sao là bốn nhiều như vậy tê bình cẩn thận nhìn mặt trên viết thống kê dĩ nhiên có một cái làm bí mật công việc nghiên cứu cho h k ô ngay ít điểm tín、dụng. Bí mật t điểm nghiên dụng. cứu?、Ta、làm à mật tìm manh mối, thèm tâm bí chút trượng thượng thẳng thắn gì nghiên không cũng không thèm quan tâm những Hắn nhị quan n hòa việc cứu? có được thẳng đến tập đoàn đặc thương trường. đến đoàn cung Ngay đặc ở t ề bình quẹt thẻ trong n a y mắt t ầ n hiệu đồng gian phòng bên trong vang lên tiếng nhắc nhở chính đ a n g á không gian văn phòng bên trong thẻ nhạt kéo d ỗ i dây chẳng làm ra từng cái từng cái độ khó cao động tác tần hiệu đồng lúc này lập tức nhảy đánh lên chạy đến chính mình đại tiệu phần cuối máy trước Quả nhi thương a c ỉ cần sức trực việc, tần ngộ đồng dùng năng quyền, trực tiếp nhảy qua bàn làm làm một bộ xảo tiếp hiệu h qua gió chạy h ra ngoài. t ư trường bên trong tề bình xem hoa cả mắt trong lúc hoảng hốt cảm giác mình trở lại kiếp trước siêu thị các loại sản phẩm rực rỡ m ư ơ n m à u chỉ cần có đầy đủ điểm tín dụng hết thẻ đều không là vấn đề thế nhưng tề bình điểm tín dụng hiển nhiên không đủ những n à y điểm tín dụng không thể toàn hoa ta thiếu lư u lao sư tân d ĩ n h cùng lý tú ba người không bất tin dùng điểm mặc dù nói là mua nguyên liệu nấu ăn mời bọn họ ăn cơm nhưng cũng nên lưu một phần còn cho bọn họ cân nhắc đến cân nhắc đi tề bình quyết định chỉ hoa hai điểm tín dụng không gì khác trong túi ngượng ngùng đang lúc này tề bình chợt nghe sau lưng rít lên một tiếng tề bình người làm sao ở đây người đến chính là tần hiệu đồng nàng hôm nay mặc áo sơ mi trắng màu xanh la m áo khoác hạ thân b à y bó hoàn mỹ ép đường cong bắp đùi p h o n giải giẫm một đôi b ả y hạ kị c ổ phân d à y cao gót nhường hai chân càng thêm p h o n g d à i cũng được tề bình cái đầu cao vừa vặn cùng nàng nhìn thẳng nay không phải phát tiền lương nghĩ chọn mua hồi ít đồ trở lại một bên tùy ý cầm lấy một cái củ cải trắng vừa nhìn hết giá không được lưỡi càng muốn năm mươi điểm tín dụng củ cải trắng hầm canh tốt nhất mua điểm chân trâu dê x ư ở n làm củ cải canh sơn x ư ở n tuyệt đối mỹ vị tân hiệu đồng v ộ i vàng tụ hợp tới rất thân mật tự nhiên kéo tề bình chọn sườn tề bình định thần nhìn lại nay s ư ờ n càng một cân muốn một nghìn năm trăm điểm tín dụng không khỏi lắc đầu một cái tuy rằng hắn cũng rất thích uống canh s ư ờ n sườn nhưng điều này hiển nhiên không thích hợp quá đắt quá đắt ta lại chọn chọn đi củ cải trắng r a u trộn kỳ thực cũng không sai nhưng ta còn chưa nói hết tân hiệu đồng liền trực tiếp bao hai cân sườn vũ phình hung nói rằng lao lương không không ta có chính là điểm tín dụng nhưng ta lời ư được bản thân làm lần này liền trực tiếp mang theo nguyên liệu nấu ăn đi nhà ngươi ngươi làm cho ta ăn tề bình cân nhắc, lại, cân nhắc còn chưa kịp do dự tần hiệu đồng đã đem điểm tín dụng phó n h ắ c lên s ừ n nói ta đều mua xong thế nhưng ta sẽ không làm không thể lãng phí đi nhà ngươi nhất định có thể tìm tới người giúp ngươi làm hơn nữa này không phải lãng phí không lãng phí vấn đề ta nghĩ mời bằng hữu ăn cơm dùng ngươi hiển nhiên không thích hợp t ề bình còn chưa nói tần hiệu đồng con ngươi đảo một vòng cười h i h i nói ta chính là bằng hữu của ngươi à, khi nào mời khách ta nhất định trình diện cuối cùng tề bình mua chút mới mẻ rau dưa trứng gà hoa quả còn các loại gia vị tần hiệu đồng thì lại nâng chân trâu dê s ừ n hóa đơn tạm gà cá đủ vàng các loại loại thị cho tề bình cùng tề bình hẹn cẩn thận thời gian tề bình lắc đầu cười cận nếu như thỉnh tần hiệu đồng có muốn hay không đem anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người cũng gọi là tới chính mình quan hệ khá là tốt người quen có thể xưng ơ tụng là bằng hữu thật giống liền những người này đi chỉ tiếc lao tô không trở về xem ra hắn là không có lộc ăn đi có điều nếu như hắn trở về phải nghĩ biện pháp đòi nợ cái tên này còn thiếu chính mình bốn vạn điểm tín dụng đây cảm tạ thư hữu bay bay chơi điên minh chủ thấu chương s o n g chương ba trăm linh một lãng phí cầu đặt mua vé tháng khen thưởng đi trên đường tề bình vẫn suy nghĩ làm cái gì món ăn hắn cho lư đặt mình tân dĩnh cùng lý tú ba người đều phát tin tức mới vừa cũng thu đến hồi phục người sẽ làm cơm ta đêm nay nhất định đến ha h a không hổ là sư phụ vậy ta liền một no có lộc ăn cảm ơn ngươi nghĩ lao sư ngày hôm nay phòng chừng sẽ chậm một chút đến các ngươi ăn trước không cần chờ ta nhìn ba người hồi phục tề bình ôn hòa nợ nụ cười càng như vậy ánh mặt trời nhường vài tên đi ngang qua cô nương nhẹ giọng dích đảo khu năm mươi một không có cái gì truy tinh hoàn cảnh cho dù nhìn thấy xoáy ca m ị nữ mọi người ở bề ngoài đều sẽ khá rụt rè、e, nhưng tổng có người mị lực đột phá lòng người lý quắc giá trị nam tính nhìn thấy tề bình nhiều nhất cảm thấy hắn xác thực rất anh tuấn là cái bạch diện tư sinh nhưng nữ tính nhóm nhìn thấy hắn cảm giác hoàn toàn khác nhau tệ b ì n h mị lực trải qua thành tựu i hồng chi thiếu nữ cưỡng hôn cùng sở trường mê hoặc trí mạng lờ v ờ một định hướng phóng to đối với người khác phái mà nói mị lực của hắn cao đến mười sáu năm mươi hai đối với người siêu phạm tới nói kháng tính còn mạnh hơn một chút đối với phổ thông thiếu nữ tới nói quả thực là không cách nào chống đỡ trí mạng mị lực loại này mị lực hiệu quả đại khái thì tương đương với truy tinh thiếu nữ gặp phải bản m ệ n h thần tượng đại não đều muốn trong nháy mắt đám á y tâm đều muốn hòa tan dựa theo bảng hệ thống đánh giá đây là giáo chủ cấp mị lực cũng không biết giáo chủ là cái cái gì nghe làm sao như cái gì tà ác đầu lĩnh tê bình bước nhanh chạy qua vẫn cứ là một trận hoan hô hắn rất x o a y a chạy bộ tư thế xem thật kỹ các nam nhân thì lại một mặt kinh ngạc mặc dù là cái dài đến rất anh tuấn bạch diện thư sinh nhưng cần thiết hay không người và người thẩm mỹ khác biệt lớn như vậy ạ một đường đi về nhà tê bình cảm giác mình tất yếu lần tới đeo cái khẩu trang ra ngoài chạy đi tập đoàn thời điểm lòng như lửa đốt tốc độ nhanh cũng chưa kịp xem xét tỉ mỉ hắn anh tuấn khuôn mặt cảm thụ cái kia hình dung không đến nhưng không cách nào chống đối giáo chủ cấp n ị lực khi trở về chậm rãi đi cảm giác nhưng là quá không giống nhau p h à m nhân căn bản là không có cách chống đối như vậy m ị lực thậm chí có cái cường tráng bác gái n g h ị trực tiếp đem hắn kéo đi bị tề bình trực tiếp lắc người một cái né tránh đến nhà trọ l ầ u sau tề bình suy nghĩ một chút vang lên anh tỉnh lâm nhà trọ cửa anh tỉnh lâm chính đang ngủ nướng nàng thích nhất thứ bảy chủ nhật bởi vì có thể vừa ngủ đến giữa trưa nghe có người gõ cửa nàng thở phì phò r ậ i giường rửa mặt thay quần áo sửa sang lại ngủ có chút lộn xộn mái tóc màu trắng ai vậy không biết là nghỉ ngơi vốn là nổi giận đùng đùng anh tỉnh lâm còn tưởng rằng là lâm lỗi cái này bạn xấu cố ý vừa mở cửa nhìn thấy là tề bình lửa giận hơi tức xoa xoa lim dim hai mắt hợp pháp lọ lì ngước đầu nhìn tề bình không biết vì sao cảm giác tim đập đều không tên nhanh vỗ một cái cái tên này mấy ngày không gặp làm sao cảm giác biến càng x o á i không đúng không chỉ như này nàng hồng n h ạ t con mắt tinh quang l ó i lên trực tiếp đem tề bình kéo vào thấp giọng hỏi người đúng không có kỳ nộ gì ta cảm giác ngươi rất không giống nhau nàng cẩn thận đóng cửa lại càng trực tiếp đọc tụng cầu khẩn văn p h ù văn mịt mở dưới hai con mắt l ó e qua sách v ở đồ án tiếp theo hóa thành chĩa khóa hình bị tính tương linh thuật nghĩ thái giám định tề bình nhìn dị thường trịnh trọng anh tình lẫm tâm tư hơi động đối với chính mình ngụy ẩn bả nhưng phát hiện căn bản là không có cách che lấp mị lực giá trị đồ chơi này xa vượt xa màu xanh làm kỹ năng n g m y ẩn lên cấp có khả năng che lấp phạm chủ anh tỉnh lâm nghĩ thái giám định trình độ không sánh được n g m y ẩn kỹ năng vì lẽ đó nhìn không tấu tể bình cụ thể mị lực thuộc tính hoặc là nói nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tể bình mị lực thuộc tính tựa hồ vượt qua siêu phạm cực hạn như ngươi vậy không bình thường nói với ta lời nói thật đúng không có kỳ n g ộ gì cụ thể là cái gì không cần nói cho ta nhưng ngươi muốn nhớ lại một chút có khác cái gì di chứng về sau anh tỉnh lâm có chút lo làm nói nàng như vậy cấp độ người siêu phạm Đối m ặ tề t bình đều sẽ k h ô n gật gù lại lắc đầu ánh mắt hắn tựa hồ có vô tận mê man thất giọng hồi ức ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì chính là thử nghiệm tính câu thông h ư u cảnh sau đó trực tiếp xuất hiện ở mạn túc chi hà bên trong ta ở thuần trắng đất cắt lên chạy s ắ c bén cục đá cắt vỡ ta chân bầu trời là một vòng màu màu tà dương màu bạc ó ngại đ khí phía trước là một tòa cao to màu trắng cánh cửa đó là trống rông cầm vòm liền như vậy ta xuất hiện ở cái k i a cửa dưới chân rất nhiều thây khô h ả i cốt công kích ta ta l i ề u mạng trèo lên trên sau đó t r ợ t nghe một tiếng cười khẽ đó là dị thường thiếu nữ xinh đẹp cả người màu đỏ tề bình nửa thật nửa giả đem trải qua nói cho anh tỉnh lẫm làm anh tỉnh lẫm nghe được tề bình bị nâng chen thanh thiếu nữ chút xuống trong ly đỏ đậm chất lỏng sau đó trở về hiện thực mê man đã lâu sau. không khỏi thở dài nên nói ngươi may mắn tốt đây vẫn là nói ngươi bất hạnh đây anh tỉnh lâm cao mày không tự chủ được vì là tệ bình lo lắng nàng đi qua đi lại nói rằng chuyện này vẫn là trách ta vì ngươi lựa chọn bí tính tương nhưng không có làm tốt người dẫn đường không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy hiện tại vấn đề là ngươi kích hoạt rồi xích ly cũng chính là huyết nguyên ly tính tương ngươi thích hợp nhất linh thuật khẳng định là ly tính tương linh t h u ậ t hơn nữa ngươi được loại kêu ban ân tuy rằng ta không biết màu đỏ thiếu nữ là ai nhưng có thể làm cho ngươi trở nên như vậy mê hoặc ban ân quá như thế nếu như ngươi lại tu tập ly tính tương linh vật quả thực là kỳ tại núp trời nhưng ngươi đã nhập môn bí tính tương linh thuật hiện tại không thể vượt tính tương học tập điên cuồng cùng hoảng sợ sẽ cướp đoạt lý trí của ngươi muốn ngươi mệnh anh tỉnh l ắ m không ngừng mà thở dài trách tự trách mình nàng cảm giác mình đem tể bình con đường đem phá hủy nếu như sớm biết tể bình sẽ bị xích ly s ủ n ái nói cái gì cũng không đi học bí tính tương a tể bình cười ha ha không có để ý trên thực tế h ắ n cái gì linh thuật đều có thể nắm giữ ngược lại là cùng chung điên cuồng có điều hắn thật chưa từng dùng tới ly tính tương linh thuật có thể có thể thử xem dù sao mị lực thuộc tính như thế cao không cần chú ý này lại không phải ngươi sai ngươi vừa bắt đầu cũng không biết, ta vừa bắt đầu cũng không biết. hơn nữa là chính ta lựa chọn lại không phải ngươi ép buộc chờ ta sau đó kích hoạt lãng du lữ nhân như thế có thể tăng mạnh bí tính tương linh thuật vi lực ngày hôm nay tìm ngươi không phải bởi vì chuyện này ta cái kia hai cái bằng hữu lý tú cùng t â n dĩnh ngươi còn nhớ à hẳn là ngươi cho bọn hắn huy chương tê b ì n h ngồi xuống đối với anh tỉnh lâm nói rằng anh tỉnh lâm hồi ước một hồi nhớ rồi ngày đó nhìn thấy một nam một nữ là nam sinh kia muốn gia nhập chúng ta ta liền cho hắn tín vận tê binh là cù ta chính nghĩ thương lượng với ngươi bọn họ là người rất tốt ngươi nên hiểu rõ có thể hay không truyền thụ linh năng nhập môn cấm kỵ chi thức cho bọn họ hai tê chương chương bình đoán giận đoán giận ư n gật o cù h ư ơ n g làm pháp luật tốt nghiệp chuyên nghiệp hắn tự nhiên biết nhưng nếu như trái với tập đoàn pháp luật lấy cái gì cùng tập đoàn đấu tê a s bình cười đối với anh tỉnh lâm nói rằng anh tỉnh lâm thấy tệ bình nghĩ rất thoáng không khỏi cảm khái lên nếu như là chính nàng e sợ sẽ ảo nao rất lâu có thể nhanh như vậy điều giải lòng tốt thái này kỳ thực cũng là rất mạnh thiên phú a ngươi có cái này tâm thái tương lai sẽ không kém có thể ngươi linh năng trình độ rất nhanh liền vượt qua ta tuy ề rằng anh tỉnh lâm không có phương diện này ý nghĩ chẳng qua là cảm thấy tệ bình lớn lên đẹp trai lại thông minh thiên phú lại tốt rất thưởng thức nhưng không trở ngại nàng chán ghét tần hiệu đồng nếu như nàng cũng tới vậy ta liền nàng vốn muốn nói không đi có thể nhìn thấy t ề bình ánh mắt mong chờ đặc biệt cái kia ở nữ tính trong mắt cực kỳ có mị lực tướng mạo cùng vóc người tâm mềm luôn l n ra ta kêu lên lâm lỗi đồng thời đi ngươi không cần lại đơn độc nói cho hắn v ừ a chịu thấy hai phút sau tề bình dùng chìa khóa mở khóa k h ẽ hát nâng đồ vật nhưng đ ố n g nhiên phát hiện trước người đứng một vị ngành hắn càng là hồi lâu không thấy tô quan nghĩa tiểu tử ngươi là làm sao đem ta khuê nữ lừa gạt đến trong nhà của ngươi vừa thấy được tề bình tô quan nghĩa lập tức mở miệu cho tề bình chụp cái chụp mũ tề bình đóng cửa lại chấn định thả xuống đồ vật sau đó cười nói đồ vật có thể ăn bậy không thể nói lung tung được à tô đ ạ i t h ú c ngươi còn thiếu ta bốn vạn điểm tín dụng đây nếu như không còn ngày hôm nay liền nắm con gái ngươi gắn nợ tô quan nghĩa bị tề bình một câu nói nghẹn ở còn chưa nghĩ ra làm sao nói khổng tước liền như một làn khói chạy tới nhảy một cái như cô a la giống như treo ở tề bình trên cổ không cần còn ta đến gắn nợ hì hì sau đó liền ăn ngươi ở ngươi dùng ngươi tô quan nghĩa mặt đều đen nhưng lập tức lại không tên thở phào nhẹ n h ó m tề bình vội vã đem khổng t ư c ôm hạ xuống cười nói vậy cũng không nuôi nổi vẫn là còn trả cho tô lại t h u c đi đúng tô lại t h u c ngươi làm sao đột nhiên trở về không phải nói muốn một tháng à? tô quan nghĩa giờ khắc này chừng t ề bình một chút nói rằng không về nữa ngươi liền đem ta khuê nữ q u ẹ o chạy rồi nói sờ sờ khổng tức đầu nhỏ yêu thương cười cợt khổng tức lôi kéo tô quan nghĩa ống tay á o mặt đỏ bừng bừng không tha thứ nói ba ba ha ha nói đàng hoàng ta chỉ là trở về một chuyến ngày mai sẽ lấy đi nếu như thuận lợi đại khái một hai tháng sau sẽ trở lại tô quan nghĩa hời hợt nói a làm sao nhanh như vậy khổng tức về miệng không quá cao hứng hiếm thấy phụ thân trở về tuy rằng không có cơ hội tiếp tục cùng t ề bình ở chung nhưng có phụ thân làm bạn cũng sẽ không lại cô độc n g a n ngươi không phải nghĩ ở t ề bình này ở một thời gian ngắn ạ ba ba cũng không yên lòng một mình ngươi ở ở phòng hầm ngươi liền ở này ở một thời gian ngắn an tâm chờ ta trở lại ta nhất định sẽ trở về tô quan nghĩa dịu dàng nợ nụ cười quét qua trước bể vải như ánh mặt trời tề bình thừa dịp cha con nói chuyện công phu ôm lấy mua được thịt gà thịt dê cá đủ vàng r a u dưa cùng hoa quả đi vào nhà bếp cười nói tô lại t h u c ngươi thật sự có có l u ậ ăn những này có thể đều là nguyên sinh nguyên liệu nấu ăn không phải nhân công hợp thành cũng không phải hư cảnh bên trong nguy hiểm quái dị huyết đục vậy hôm nay cũng thật là trở về đúng ngươi đừng có gấp ta đến giúp đỡ tô quan nghĩa đứng dậy trực tiếp tiến vào nhà bếp đóng cửa lại khổng tước cũng muốn đi vào hỗ trợ bị tô quan nghĩa đẩy đi ra ngoài dĩ nhiên có cá ta am hiểu nhất làm chính là cá kho năm đó ở xã hội quan tâm bộ thời điểm ta thường thường mua cá về đến mình làm khổng tước mẹ của nàng đặc biệt yêu thích tề bình nghe tô quan nghĩa tán gấu câu được câu không nói động t á c trên tay liên tục rất nhanh liền đem món ăn rửa sạch sẽ theo khói dầu lên sang nổi xào rau tiếng vang tô quan nghĩa bỗng nhiên nói khẽ với tề bình nói tề bình tề a lần l này đi, khổng đi, i tước n xin nhờ ngươi tín dụng ngươi nếu như lần này thuận lợi, có thể cùng nhau còn, ngươi. tới thiếu điểm, lợi, chăm cho thể cho sóc, của có trả, Tề bình biết tô quan nghĩa là vì nghi thức lớn vào sân tiêu chuẩn vì tranh thủ cái gọi là khải bộ rất vì là con gái quái bệnh khỏi hẳn tìm kiếm hy vọng hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem tình hình thực tế nói cho tô quan nghĩa ta luyện chế một loại rất thần kỳ siêu phàm thuốc phép đã cho khổng t ư ớ c tiêm vào nàng có thể lại sống thêm năm năm khỏe mạnh sống thêm năm năm hơn nữa ta có cái này tề bình đem ống tay á o có lên lộ ra trên bả vai dấu ấn tô quan nghĩa sắc mặt lập tức liền thay đổi này đây là nghi thức lớn vẽ vào sân bị ngươi làm đến tô quan nghĩa sắc mặt khiếp sợ là nếu như ta có thể c ư ớ p đoạt thắng lợi nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp khổng tức chưa khỏi bệnh vì lẽ đó ngươi không cần tê bình còn chưa nói hết liền bị tô quan nghĩa l á n h gãy hắn hai mắt lấp lánh có thần vậy ta liền càng cần thăm ra một mình ngươi làm sao bảo đảm thắng lợi coi như ngươi rất mạnh nếu như thêm vào ta chỉ có thể càng mạnh hơn ta cũng không tham lam nếu như có thể có cơ hội cứu khổng tức hy vọng ngươi có thể giúp một cái nếu như hết cách rồi vậy ngươi đi kiến thức dưới chân thực ó lẽ sau đó có thể tê bình lại khuyên vài câu Tô q u a ngay n h ĩ vẫn cứ không cứ hề bị l a động, hán trái lại thái độ đến điểm, đem định đó hán thường kiến quyết, vì là chính là tăng cường thắng. ấn hiến ngươi, cần ngươi hẹn, nhất khổng này bệnh. Sau đó chúng ta có thể dùng này làm rất nhiều văn chương. Ngay giúp thái thời thậm chí thể cho chỉ hứa hết chứa khỏi thể trái cái quyết, tỷ Ta trực tiếp trợ tức ta rất lại quái là là lệ làm làm dị dấu Sau vì có sức có ở tô quan nghĩa liên tục cấu tứ nhỏ giọng nói chuyện thời điểm t h bình bỗng nhiên hô lớn dán dán nhanh lên một chút tắt lửa nấu ăn sự tình vẫn chuẩn bị đến trưa trời tối trong lúc ly tú tân dinh rất sớm đến nhìn thấy khổng tức không khỏi thân thiết đội tiếp khổng tức vui đ ù a một chút nháo nháo hàn huyên rất lâu tân d ĩ n h nhỏ giọng đối với khổng tức nói cảm giác ngươi k h í sắc khá hơn nhiều đây khổng tước lý tú không cảm thấy kinh ngạc ngược lại chỉ cần khổng tức ở tân d ĩ n h khẳng định nói tiếng phổ thông ha ha thật à tân d ĩ n h tỉ tỉ ta cảm thấy ngươi da rẻ gần nhất cũng cố gắng a t ấ u chương xong chương ba trăm lẻ ba tiếng cười cười nói nói cầu đặt mua vẽ tháng khen thưởng ba người cười cười nói nói tệ bình cùng tô quan nghĩa đã bưng món ăn đến phong khách kho cá đủ vàng củ cải trắng hầm sườn cựu canh chấm tương bạch trắng kê cà chua xào trứng kho he dao trộn dưa chuột rong biển các loại tập hợp một bàn lớn nếu không phải tề bình rất sớm luyện thành một cái bàn lớn lúc này n ã cũng vừa hay k h ô n g t ứ c ly tú tân d ĩ n h ba người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bàn tề bình dùng cơm bàn đem những thức ăn này đều trói lại bảo lưu nhiệt lượng sau đó cười nói chờ một chút còn có tần hiệu đồng anh tỉnh lẫm lâm lỗi cùng lư lão sư bọn họ không có tới đây tại sao cần phải gọi tần hiệu đồng a tân d ĩ n h không hài lòng chu m à nói khổng t ư c cũng theo gật đầu dường như gà con một ó c chính là chính là tề bình cười khổ mà nói vừa vặn gặp phải lý tú nói h b ằ n chuyện nói mị lực khổng tước cùng tân dĩnh hai người đ ỗ n g nhiên hai gò má hưởng đỏ các nàng gần nhất đều cảm thấy tệ bình không tên có mị lực nói không được thế nhưng thật khiến người không tên động lòng liền nhan sắc mà nói tệ bình cũng không có tăng cao đặc biệt nhiều chỉ là ra rẻ càng tốt hơn thế nhưng đối với người khác phái m ị l ự c số nhân tăng lên nhường hắn có vô hình khí c h ấ t mọi cử động nhường khác phái cảm thấy ngay ở mọi người thẩm mỹ lên nếu như nói riêng về nhan sắc tề bình đại khái vẫn là so với khổng tức loại này kinh tâm động phách đẹp phải kém một đường đang lúc này tiếng gõ cửa đ ỗ n g nhiên văng lên tề bình mở cửa nguyên lai、like、là anh tỉnh l ắ m cùng lâm lỗi hai người hai người bọn họ nâng hai bao trái cây đi vào người đến là được mang món đồ gì a tề bình một bên tiếp nhận đồ vật vừa nói rằng ha ha không vật gì tốt chính là nghĩ mọi người cùng nhau ăn cơm tùy tiện mua chút mức điểm tâm ngọt lâm lỗi cười ha ha không thèm để ý nói rằng Tê Binh v đang h lúc này có có thể không rẻ, có điều ầm ầm ầm tiếng gõ cửa lại vang lên tần hiệu đồng rốt cục đến, đến rồi nàng đổi một thân áo đầm ăn mặc giày v à i thưởng tóc na đồng, n vai càng dường như hàng xóm nữ hai như thế tay trái nâng một c á i b i a tay phải nâng nóng hổi đóng gói tê tay tôm hùm khi ta tới đi ngang qua lặt kẹo á n ba liền mua chút bia cùng tôm hùm mọi người đều ở a nàng thả xuống đồ vật càng cùng mọi người ở đây phất tay cười chào hỏi tô quan nghĩa nhìn thấy nàng lấy làm kinh hãi tề bình lúc nào cùng tần hiệu đồng quan hệ tốt như vậy có điều tần hiệu đồng ông ngoại là khoa học kỹ thuật do tìm bí mật bộ thứ nhất phó bộ trưởng đúng là không cần thiết đắc tội hắn lúc này khẽ gật đầu k h ô n g tước cùng tân dính hai người thì lại đem đầu đ ư ợ tới hai người bọn họ vẫn đối với tần hiệu đồng đã từng tìm tề bình tử đấu sự tình canh cánh trong lòng người có lúc chính là như vậy. một khi ấn tượng đầu tiên thành lập lại muốn thay đổi khó chi gặp nạn anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người thì lại khách khí cùng tần hiệu đồng t r o hỏi làm sao nói cũng là bọn họ phó trưởng phòng không thể quá mức thất lễ lý tú không cái gì khúc mắc hắn vốn là cảm thấy người chỉ cần cả chính liền muốn dùng chân thành thái độ đi tiếp thu hơn nữa t ề bình đều không có gì ý kiến hắn tại sao phải có ý kiến lập tức cười cùng tần hiệu đồng t r o hỏi t ầ n hiệu đồng xem tân dĩnh cùng khổng tước hai người không để ý tới chính mình con ngươi đảo một vòng cười hít mắt nói tân dĩnh tiểu khổng tước ta mang tê tây tôm h ồ n h à phi thường n n rất ngon khổng tước cùng tức vốn là nghị phú quý không thể gì uy vũ không khuất phục nhưng tần hiệu đồng trực tiếp cầm hai con rồng nhỏ tôm đi tới hai người cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái l i ê n gà vịt thịt cá đều không làm sao ăn qua hai người đối với loại này mị thực hầu như không cái gì sức đề kháng tân d ĩ n h cái bụng không tự giác v ă n g lên nàng mặt lập tức đỏ bừng đang lúc này tề bình đi tới tân d ĩ n h cùng khổng tước bên cạnh cười nói các ngươi một cái là bạn tốt của ta một cái là em gái ngoan của ta tần hiệu đồng tuy rằng theo ta từng có xung đột nhưng hiện tại cũng là bằng hữu chúng ta liền rộng lượng điểm nở nụ cười quên hết thủ o á n tề bình cho hai người bậc thang hai người cũng là thuận thế hạ xuống đối với tần hiệu đồng nhỏ d ọ n g hỏi thăm một chút sau đó cầm tần hiệu đồng nhét vào trong tay tôm hùm đồ chơi này có chút cứng làm sao ăn ta đến dạy các ngươi đối với ăn rất chú ý tần hiệu đồng dạy hai người lột tôm hùm trong lúc nhất thời bầu không khí liền như vậy biến đến hài hòa t ề bình lại đợi một hồi chính nghĩ có muốn hay không trước tiên ăn cơm tiếng gõ cửa lại vang lên lưu đạt minh rốt c ụ c đến hắn quần áo có chút bùn đất nhưng tinh thần đầu rất tốt lại như gặp phải cái gì việc vui một chút còn không ăn à nếu nói rồi không cần cho ta tô lão ca cũng ở a tận trưởng phòng ngươi tốt trước tiên v u võ tề bình bay sau đó uống tô quan nghĩa nắm tay lại cảm tạ dưới t ầ n hiệu đồng trợ rút lại cùng khổng tước tân dĩnh ly tú đắm người hỏi thăm một chút lư đ ạ t minh lại như cái thuốc bôi trơn hắn rất a m h i ể u đ i ề u tiết bầu không khí càng đang nói đùa liền để mọi người trở nên hòa hợp chút tề bình đem giam ở món ăn lên khay lấy xuống nóng hổi sương mù gà cá dê tôm h ù m hôn cùng nhau mỹ vị nhường cả phòng đều tràn ngập khiến người thèm ăn nhỏ dãi mùi vị t ầ n hiệu đồng đem chai bia mở ra mỗi người đều rót ra tràn đầy một ly chỉ có khổng tức nhỏ tuổi tề bình không đồng ý nàng uống rượu làm cho nàng một người uống nước đun s ở tiếng cười cười nói nói bên trong một đám người rất là tật hứng mọi người không nói chuyện xã hội không tán gâu hiện thực liền ăn đàm l u ậ n ăn liền vị đàm l u ậ n vị dần dần rượu không say người người tự say tệ bình cũng cảm giác được c ấm áp hắn cảm giác mình rốt cục không lại cô độc đi tới thế giới này lâu như vậy rốt cục nhận thức như vậy một đám người hơn nữa kết làm giàn buộc thu hoạch hữu nghị tuy rằng thế giới này hiện thực khốc, loại vẫn tàn khốc, nhưng loại này ấm áp làm lòng người say ăn uống linh đình tần hiệu đồng dĩ nhiên cùng t ầ n dĩnh liều lên rượu hai người không biết tính sao thảo luận lên công phu quyền cước tân hiệu đồng trình độ tự nhiên cách xa ở tân dĩnh bên trên khoa tay trò chuyện nhường tân d ĩ n h cảm thấy được ích lợi không nhỏ đối với tần hiệu đồng cảm quan rất là thay đổi khổng tước chẳng biết lúc nào ngồi vào tề bình trên đùi làm n ũ n g nhường tề bình cho ăn cơm cho ăn món ăn cho nàng ăn tề bình sủng lịch ôm khổng tước cười hì hì cho ăn nàng tô quan nghĩa nhìn ở trong mắt trong lòng đau xót nhưng lập tức lại là n ở nụ cười như vậy cũng có thể yên tâm đi tham gia nhận chi nghi thức nửa phần sau thời gian chậm rãi liền đến buổi tối mọi người uống tận hứng thẳng thắn đều ở tề bình phòng khách đánh tới trải vụ vụ bắt đầu ngủ một số bảy cả ngày gấp đôi vẻ tháng buổi tối tám trăm mười hai điểm khen thưởng bốn lần vẻ tháng nếu như có bằng h ư u nghị khen thưởng có thể lưu ở buổi tối hà cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Thấu chương xong. Chương 304, giai đoạn tổng kết cùng nhân vật chính bảng. Suy nghĩ một chút, vẫn biết quyển thứ hai tổng kết.、Đầu、tiên là thành tích, quyển sách hiện nay đặt trước tinh thật đáng mừng. Từ đặt 290 bắt đầu, chúng ta đã lật 8 lần. một mặt nói viết còn có thể, mặt khác nói có hiệu quả rõ ràng. Cảm tạ các vị trả tiền thư chương Chương nhân chính nghĩ sách này thực hiện khoảng cách phẩm không chúng khác hiệu hộ, Suy quyển Đầu quyển mua đầu, quả lưu cùng còn còn có có Cảm các các xong. đoạn bảng. vẫn nay đáng mừng. lần, nói nói ràng. ủng giai giờ đã đã kém vị là rõ rõ rõ ép giảng cũng là một đám nhân vật hóa trang lên sân khấu cùng cuối cùng chào cảm ơn đặc biệt nhân vật then chốt trần lộ hướng đi quyết đoán cùng kết thúc nàng là một vị phản phái ta kỳ thực rất yêu thích nhưng toàn bộ xã hội hoàn cảnh bức bách dưới tính cách của nàng nội hạch cùng then chốt trưởng thành trải qua dưới ảnh hưởng từng bước một trở nên tàn nhẫn vô tình có lưu lại t i ế t lối cái này cũng là không thể làm gì việc bởi vì ta cho rằng là mắc người c h u n g quy không nên thực hiện chính mình kỳ vọng nhân vật chính đạt được trần lộ con mắt mang tới nàng t i ế t lối cùng kỳ vọng mới có thể xem càng xa hơn theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là một cái khá là thể diện kết cục ở quyển sách toàn bản viết sau t người, người. người như vậy i ế t như vậy tính cách ở quyển sách bối cảnh dưới vốn là, là rất khó tồn tại vì lẽ đó hắn cần một cái ngoại quải nhường hắn có thể nhanh chóng trưởng thành nắm giữ càng mạnh hơn thực lực nhân vật chính họa phong tương đối bối cảnh là ung dung nhưng hắn trải qua bên cạnh hắn chuyện đã xảy ra cũng không t h o ả i m á i thích gì nhân vật chính chính là nhân vật chính hắn có ngoại q u i có người thường không thể sức mạnh vì lẽ đó hắn có thể cho xung quanh người thân cận mang đến một ít ung dung ấm áp cùng thay đổi ở cái này kiềm nén bối cảnh thế giới thể hiện ra một đám vui vẻ ung dung người cái này cũng là ta kỳ vọng tệ bình bên cạnh những kia bởi vì các loại nguyên nhân tụ tập ở người đứng bên cạnh hắn nên có một vệ dễ dàng cùng hạnh phúc cũng đem loại hạnh phúc này chậm rãi lan truyền ra ngoài quyển sách này có sự nội hạch là báo thù cùng cứu vớt quyển thứ nhất quyển thứ hai như vậy quyển thứ ba vẫn như vậy Quyền thứ hai phần cuối vốn là dự định chung kết với trần lộ tử vong nhưng ta luôn cảm thấy như vậy hình ảnh không mỹ lệ lắm vì lẽ đó sau này đi đi dương với tề bình tâm tâm nhậm n h i ệ m xin tất cả người ăn một bữa chân chính bữa t i ệ t lớn hình ảnh như vậy là ta muốn cuối cùng liên quan với nhân vật chính quân thành thật mà nói vật này ta không muốn treo nhọc lòng mất công sức lại tổng bị người ghét bỏ vì lẽ đó mọi người tận lực quý trọng cái này xuất hiện số lần rất ít họ tên tề bình t r ù n g tộc h n phạ tinh cao cấp linh trưởng loại sinh vật cá nhân t h u tính sức mạnh bốn bảy nhanh n h ẹ bốn sáu thể l ư ợ bốn tám tinh thần năm một mị l ư ợ năm chín năm chín hai một bốn m ư ơ i sáu năm mươi hai điên tồn một ý chí tám năm sáu trăm bảy mươi tám linh năm sáu mươi sáu bốn vạn linh chủng tám trăm ba mươi linh chủng tám trăm linh năm trạng thái tốt đẹp hồng tri thiếu nữ đánh dấu thành cựu toán khoa chế bá màu xám tinh thần không năm mị lực không năm dội phân dũng sĩ màu xanh lam truyền t u y ế t ý chí năm hạ định kỹ năng sơ cấp uy hiếp mặt mị lực không năm hồng tri thiếu nữ cơ hôn màu vàng truyền t u y ế t ngươi bị ti thần xích ly một vị phát thân vĩ đại hồng tri thiếu nữ miệng hạ cơ hôn vô thượng vinh quang a thiếu niên ngươi được thần linh hiến hôn Nữ tính mị xú c á t tị hung màu xanh lam sử thi ở gặp phải nguy hiểm thời điểm có nhất định xác suất chuyển n g u y thành a n thông dụng kỹ năng cơ giới công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt nguồn năng lượng công trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt lập trình lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt p h ỏ n g sinh công trình lên cấp màu xanh lam hy h ữ mặt sinh vật y học lên cấp màu xanh lam hy h ữ mặt phần tử hóa học lên cấp màu xanh lam hy h ữ mặt đạn phản ứng màu xám mặt khu năm mươi một pháp luật màu xám mặt cơ sở thanh n h ạ c màu xám mặt cơ sở điều tra màu xám mặt ngụy ẩn lên cấp màu xanh lam hy hi hữu mặt cao cấp c h ă m chú mạng trí nhớ tư duy độ sinh động lý giải lực phản ứng thần kinh linh hồn bao t ắ p các loại tăng lên 1000% đặc biệt kỹ năng mê hoặc lờ và một có thể đối với không phải chính mình đối tượng triển khai mê hoặc song phương đối với thực tế mê hoặc giá trị cùng thực tế ý chí giá trị tiến hành so đấu như thành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 cùng bản thể hầu như hoàn toàn p h ụ c khắc bao quát linh năng trang bị con dối hình người bản thân không có linh trí cần nhất tâm nhị dụng thao túng hai cỗ thân thể tiến hành chiến đấu trước mặt đẳng cấp p h ụ c khắc bản thể thực lực sáu mươi phần trăm kéo dài thời gian ba phút cao cấp giáp máy bắn súng thuật màu tím sử thi l v một một linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí c h i ế n kỹ bất kể là c h ạ c h lạc cao tốc rung động đ a o đủ kiểu linh năng nhẹ vũ khí nặng chỉ cần là linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí ngươi đều khiến cho như cánh tay coi như là linh năng giáp máy cũng loại này khoa học kỹ thuật cùng linh năng hoàn mỹ kết tinh cũng như thế có thể điều động tinh thông toàn hệ liệt võ kỹ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 mặt màu xanh lam truyền thuyết rèn thể pháp m ô n đồng t r u n g chi phi ban ân nắm giữ phương pháp này ngươi ở rèn thể đồng thời đem tăng cường tự thân lục nguyên thạch nguyên cùng nguồn sáng ba loại phương hướng bản nguyên bản nguyên đem sẽ tăng lên tiềm lực của ngươi cũng ở một số thời khắc mấu chốt đưa đến tính quyết định tác dụng đ è n đuốc quan tưởng màu xanh lam truyền thuyết mặt nguồn sáng phương pháp tượng trưng quan minh lý tính cùng trí tuệ quan tưởng cũ nát ngọn đèn biến thành chi mặt trời lấy phương pháp này câu thông nắm giữ đèn hình ảnh tính nguồn sáng thần có thể làm ít mà hiệu quả nhiều linh năng sưởng chế bị lên cấp màu xanh lam sử thi mặt một loại tính tổng hợp siêu phàm r hư cảnh nói mớ mát ngôn ngữ là giao lưu nghệ thuật nếu như ngươi muốn cùng hư cảnh tồn tại giao lưu ngươi nhất định phải học được nói mớ mặt trái hiệu ứng điên c n g một anh tỉnh chạy phổ truyền đao thuật màu trắng mặt sở trường mê hoặc trí mạng màu xanh lam truyền thuyết lv một bị động b ị lực của ngươi ở khác phái thị giác tăng lên bốn mươi phần trăm hiệu quả tăng cao khác phái hảo cảm bất luận ngươi đến a các cô nương đều sẽ thích cương nhận sinh mệnh lv một nghìn một trăm năm mươi phần trăm sinh mệnh cường hóa sắt thép ý chí m a r ý chí cường hóa sáu lần sư giả lv một tự thân dạy dỗ ở một vs một giáo dục trạng thái học sinh hiệu suất tăng lên một trăm danh sư cao đổ học sinh đạt được thành tiệu thời điểm lão sư có nhất định sát xuất thu được thu được hoặc tăng cao tương ứng lĩnh vực siêu p h à m vật phẩm nắm giữ rào cản linh hải di châu màu tím truyền thuyết cấp c đánh giá vật phẩm thư cảnh khó mà tin nổi tồn tại chế tạo ra đáng sợ linh năng vòng xoáy làm vòng xoáy sau khi biến mất xuất hiện này quý giá bảo châu nắm giữ bảo vật này châu t r á c h lạc sự hòa hợp linh có thể khống chế vì là bê sán lạ đèn bí mật bạc thép súng lục màu xanh lam truyền thuyết quang nhận thương đấu thuật tốt nhất thích phối vũ khí nắm giữ súng ống cùng trôi kiếm hai loại hình thái không cần ngoài ngạch điều trình thử tự nhiên bám vào mạ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 tứ chi đều có thể x ú c lực cao nhất x ú c lực công kích sức mạnh tám linh năng cường độ làm đạt đến hạ vị tông đồ cấp đánh giá thời điểm sẽ giải khóa tên là linh năng cường độ thuộc tính bất kỳ linh năng hiệu quả đem đem lấy linh năng cường độ mỗi mười vạn linh năng có thể chiếm được một cường độ trước mặt giáp máy linh năng cường độ mười hai bảo vệ quốc á o hầu nguyện quan tâm người toàn thân tâm cầu khẩn được hầu nguyện tặng lại n à y nút buộc có rồi khó mà tin nổi m a lực sẽ ở ngươi kể bên tử vong thời điểm phóng thích trong đó ban ân thần thuận trị liệu thân thể của ngươi q u a n diệu toàn cảnh cầu hai vị tâm ý tương thông linh năng giả cộng đồng luyện thành bên trên phân bố hơn ba trăm cái tiết điểm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 làm thức ăn kim thú chi tinh hoa nên tư liệu có cấp c linh năng sự h ò a hợp ở cấp d tư liệu bên trong thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại luyện thành hợp kim thời điểm chút ít lẫn vào vật ấy có thể rất lớn hơn phẩm chất cao linh năng thái đao phỏng d à i thuyền màu trắng sử thi p h ẩ m chất đao này vì là anh tỉnh lẫm dùng bí tính tương mô phỏng đúc tính tương luyện thành lấy bạc cao cặt b ò n thép vì là nguyên liệu tiến hành linh có thể hoạt hóa mà thành đao này có khắc rõ ràng nhận tính tương chuyển hóa phụ văn đem linh năng chuyển vào đao này thân đao sẽ hình thành một đến mười mì mẹ sắc bén đánh đao giải giấy niêm phong kiện không biết dị hóa bộ phận màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn phải lưu mặt màu xanh lam truyền thuyết phẩm trước. bởi vì h ồ nguyện hỏa diễm thiêu đốt nguyên nhân toàn bộ trong mắt màu đỏ tươi con người tồn tại một thanh màu tím chìa khóa chìa khóa chuyển động nhóm nó giải cấu thế giới chân thực nghịch suy ẩn chứa chi thức phát tác nhìn thấu hư vô mới có thể nhóm nó thật biết hư nguyễn tài quyết chi nhãn trái mặt màu xanh lam truyền thuyết phẩm chất nắm giữ đồng chúng chi phi c h ú c phúc miễn trừ điên cồn quánh i ễ u một kinh sợ mắt tinh thần thuộc tính so với tài quyết chi nhãn người sở hữu thấp hai người bị thần b tất nhiên rơi vào hoảng sợ không cách nào tự kiểm chế kéo dài thời gian trí ít m ộ ư ơ i năm phút hai phán quyết nhìn thẳng linh năng truyền vào tài quyết chi nhãn nhắm mắt ba giây bị này mắt đoạn tội phán quyết ảo giác ảnh hưởng sẽ rơi vào ý chí kiểm định cùng tài quyết chi nhãn nắm giữ so đấu ý chí giá trị so đấu người thành công ý chí trong thời gian ngắn cường hóa người thất bại điên cùng giá trị cực lớn dâng lên ba phán quyết hát diễm mỗi ngày một lần phán quyết hát diễm lấy máu đen vì là nhiên liệu phẫn nộ chi hỏa vì là mồi lửa cần ngâm sướng nhắm mắt ba mươi giây bị này bắt chúng sẽ rơi vào đoạn tội thẩm phán tội nhiệt càng nặng bị thương càng nghiêm trọng hơn. nhân trái Chỉ có thể ở ảnh bên o con n Đồng trung chi phi chỉ dẫn con đường phía trước, tha cũng không nhân từ, nhưng mà từ bắt đầu đến nay, tha vẫn g tìm trước, tha tử, từ bắt tha mà được. đầu chi chỉ chiếu phi phía ở s n g đ ổ tim ố Đoạn tội. Lôi i n h của h xanh lam chuyển thuyết, quanh chi bị che chở, tâm chi đạo đường tập trung thể i lôi hiện. Trái tim tâm, truyền mặt, tâm tập trung màu lam đường c bị đạo ngươi đã triệt đ ể dị hóa vì là lôi minh chi tâm tính mạng của ngươi giá trị sức khôi phục tăng lên hai trăm linh kích hoạt này bộ phận sẽ trở thành mười phút chân nam nhân lực mẫn tốc tăng lên đến trước mặt đánh giá hạn mức tối đa hạn định hạ vị tông đồ trở xuống hữu hiệu kích phát sau suy yếu mười lăm ngày sơ cấp h ổ phát thể màu xanh lam truyền thuyết tiến độ hai mươi lăm phần trăm tâm tượng thế giới thật siêu hạn thuần trắng cánh cửa bản thân là màu l a m truyền thuyết chấn áp bảo vật kinh cường hóa sau vì là màu tím truyền thuyết chấn áp bảo vật đánh giá vì là cấp c định vị linh hải di châu siêu hạn trạng thái linh năng câu thông hiệu suất tăng cường sáu trăm linh tâm tượng tinh thụ thuần trắng cánh cửa vị trí khu vực tức là tâm tượng tinh thụ chân thực không giả có thể phụ khắc khu vực tháng bảy năm hai mươi bốn có thể ở linh năng không gian hình thành thần bí dị tượng tháng ba năm hai mươi bốn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 vô tận h ỏ a diễm quang diệu tất sát thiếu đốt run dày cối say ngươi nắm giữ thần hài cái kia cổ đáng sợ vô hình run dày khí tức cũng đem hóa thành v ĩ n h hàng chậm d ã i chuyển động vô hình cối say ở khoảng cách ngươi khoảng năm m phạm vi bên trong ngươi có thể hô hoán vô hình cối say gián g lâm dùng run dày khí tức nghiền nát tất cả linh năng sự vật hoặc là đem vô hình cối say đặt đỉnh đầu kéo dài ra mấy đạo vô hình run dày chi súc công kích m t mươi năm m bên trong tất cả linh năng sự vật nhớ kỹ run dày khí tức đối với không có linh năng tồn tại công kích hệ số vì là một thần bí hơn cao người công kích hệ số càng cao bởi vì run dày thông qua phá hoại linh năng đến tạo tác dụng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 then chốt phục khắc khu vực chuyển luân c h i tự cấp dê đ ỉ n h vị then chốt khu vực vĩnh cựu điên cuồng năm linh năng c u ầ n bạo mười thu được đặc thù dị tượng run dậy cối say thu được đặc tính run dậy cấp dê nén được được người đem chuyển vòng hình bóng phục khắc đến trái tim của chính m ì n h tượng người đem chịu được khổ sở cũng đem ở khổ sở bên trong thu được sức mạnh mạng túc c h i hà có thể chạc rửa điên cuồng khiến người khôi phục lý trí dòng sông cấp dê đ ỉ n h vị khu vực điên cuồng không cao hơn hai mươi ý thức ngâm trong đó có thể chậm rãi khôi phục điên cuồng vĩnh cựu hai cấm kỵ chi thức thư cảnh bí truyền thuần trắng cánh cựa bộ phận điên cuồng bốn nắm giữ hầu nguyện đồng trung chi phí, ban ngày lò đùng, Doanh lôi c h i bị, l i ệ thi p â n c h lang 6 vị ti thần t hô hoán nghi thức cầu khẩn văn cùng p h ù văn đồ án nắm giữ từ trần c h u y ể n vòng một vị trước đây thi thần hô hoán nghi thức cầu khẩn văn cùng p h ù văn đồ án nắm giữ thành nguyên nhục nguyên huyết nguyên nguồn sáng bộ phận sơ đẳng tri thức nắm giữ đèn bơm bướm ly đúc nhận khải tâm đông bí chín loại tính tương phần lớn sơ đẳng tri thức cơ sở linh thuật bốn trăm bốn mươi một nắm giữ thứ nguyên không gian truyền thống cùng đạo tiêu bộ phận sơ đẳng tri thức liệt nhận mô tô liệt nhận ra máy bản vẽ màu xanh lam truyền thuyết phẩm chất phi thường hy hữu siêu phàm người máy biến hình bản vẽ nắm giữ ba nạ nổ giữ ba chỉ ấ p t a n c h c h i một lần hữu ạ hiệu nhiều lần tiêm vào vô hiệu truyền thuyết mặt nạ thẳng hề đỗ trâu truyền thuyết chuyển huyết độ tám thuộc tính cường hóa n a m duy thuộc tính một năng lực đặc thù đêm khuya hình bóng bách phát bách chúng không chết chủ động kích phát thu được không tử trạng thái kéo dài năm giây ở này năm giây bên trong n g ư ờ i đem duy trì bình thường sức hành động thân thể linh hồn hoàn chỉnh một điểm hp khóa chặt cảnh tượng tái hiện g i ế n g mỏ chuyện xưa người khó ở hồi ức hồi ức quán ba trần tướng tấu chương song chương ba trăm lẻ năm cải tạo cầu đặt mua vẽ tháng khen thưởng sáng sớm hôm sau t h ầ bình cảm giác mình đầu hơi trùng xuống hắn mở mắt vừa nhìn dĩ nhiên là một cái trắng như tuyết cẳng chân đặt ở mặt của chính mình cẩn thận từng ly từng tí một đem này cẳng chân rời đi t h bình mới phát hiện nguyên lai là t nha đầu này tư thế ngủ khá là bất nhã như bạch tuộc c h â n đều đạp bay cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy cho tân dĩnh đ ắ p chăn nhìn ngang bảy mươi tám nằm mấy người cũng được anh tỉnh l ắ m lâm lỗi hai người hai người liền ở dưới lầu không phải vậy thật không nhất định chen đến mở tô quan g nghĩa đã dậy thật sớm chính ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời từ từ b i ế n sáng phòng ngủ trên giường chỉ có khổng tức một người t â n h i ể u đồng nhất định muốn cùng tề bình ngủ chung nhưng cuối cùng nàng đột nhiên có việc nửa đêm liền đi tân dĩnh vốn là là cùng k h ổ n tức đồng thời ngủ nhưng nửa đêm mơ hồ đi nhà cầu xong có thể là uống nhiều dồi rượu tùy ý đổ ra liền ngủ trên đất trên lý tú còn ở n g a y nói không biết cái gì nói mơ lư u đạt minh cũng từ trên ghế xa lông ngồi dậy đến ngủ một đêm s o f a không khỏi có chút nhức eo đau lưng hắn xoa xoa hông của mình tả hữu hoạt động dưới sau đó nhỏ giọng đối với tề bình nói tề bình ta đi trước ngôi nhà người k h ó ở bên kia còn có một đống sự tình đây cái kia ta t i ễ n n g ạ i tề bình lập tức nói rằng hắn tối hôm qua cũng không thay quần áo trực tiếp cùng y phục mà ngủ đại khái đưa lư u đạt minh đi tới cửa lư u đạt minh liền không cho tề bình đưa chỉ là đối với tề bình nói rằng tề bình qua lão sư cảm thấy ngươi rất giống ta nhưng hiện tại lao sư cảm thấy ngươi có thể vượt qua ta ngươi rất có linh năng thiên phú ở thế giới này nắm giữ ở lực lượng trong tay của chính mình là nhất chân thực không giả loại năng lực này càng lớn liền mang ý nghĩa ngươi sức ảnh hưởng càng lớn ngươi có thể việc làm càng nhiều thậm chí có thể nói ngươi có thể nắm giữ quyền lực cũng càng nhiều nhưng có người nắm giữ vượt xa người thường năng lực nhưng đức không xứng vị bọn họ ở dùng những sức mạnh này trắng trận không i ê n g rẻ đòi lấy cùng thương tổn ta không hy vọng ngươi trở thành loại người như vậy có một quãng thời gian c h í n h ta suýt chút nữa đều là lối là giêm chết là hắn di thư nhường ta tỉnh lộ lão sư không cầu ngươi làm cỡ nào cao thượng người ở phạm vi năng lực bên trong Ở không nguy hiểm cho chính mình điều kiện tiên quyết thuận lợi làm một ít đủ khả năng chuyện tốt có thể liền có thể lưu lại một ít hy vọng nhìn lưu đ ạ t minh đ ẩ y một cái kính mắt g ọ t vàng nghe hắn l ờ i nói ý vị sâu xa âm thanh tề bình rõ ràng hắn kỳ vọng hắn kỳ vọng chính mình không phải trở thành tập đoàn cao tầng người như vậy kỳ vọng chính mình bảo lưu đáy lòng lương chi không muốn làm năng lực như thế càng lớn mang đến phá hoại càng lớn áp bức người bình thường càng nhiều người tề bình nghiêm túc gật đầu đáp yên tâm đi l ư lao sư không nói có thể làm bao nhiêu chuyện tốt nhưng tuyệt sẽ không trở thành loại kia có năng lực liền trắng trận không kiên rẻ làm chuyện xấu người sau khi về đến nhà, tề bình phát hiện lý tú cùng tân d ĩ n h hai người đã rời giường tề bình đem điểm tâm chuẩn bị tốt đánh thức khổng tức cùng nhau ăn cơm đưa đi lý tú cùng tân d ĩ n h hai người sau tô quan nghĩa nói rằng ta cũng nên đi khổng tước ngươi khoảng thời gian này trước tiên ngoan ngoan chờ ở này ba ba qua một hai tháng sẽ trở lại khổng tước có chút không m u ố n ô m tô quan nghĩa nói ba ba nhất định phải đi lâu như vậy hả tô quan nghĩa sờ sờ khổng tức đầu cười nói một tháng chấp mắt liền qua rồi đây là một chuyện rất trọng yếu không thể không đi xoay người đối với tề bình nói rằng Khổng tề c l i n xin nhờ ngươi nếu như tháng này thuận lợi, thiếu tín dụng ngươi phòng trừng lợi, thiếu điểm chăm thật thể gấp sóc của có tốt, bình ộ i ngươi. còn, cho trả, Tề b vừa nghe cười nói cái kia tình cảm tốt có điều tô đ ạ i thuốc đừng quá l i ề u vạn sự thân thể thứ nhất lưu đến núi xanh ở không sợ không t u ổ i đốt n g ư ơ i c h ờ ta nửa giờ ta chuẩn bị cho ngươi một món đồ nói xong tề bình liền tiến vào phòng ngủ nửa giờ sau hắn lấy ra một cái nội giáp cùng găng tay tay đấm gấu cái này cho ngươi tay đấm gấu lên hòa vào run dậy khí tức chính là thạch nguyên di hận nội giáp là một loại đặc chế bảy tầng kết cấu lẽ ra có thể trình độ nhất định bảo hộ ngươi tê bình, bình, bình, ba ba bình một nụ cười khổ nên làm sao đối với khổng tức nói đây hắn chỉ được ôm lấy khổng tức nói không phải hắn là đi tìm hy vọng hôm nay không chuyện gì vẫn là ngày nghỉ tịt mờ ở trong phòng khách dạy khổng tức tri thức nó đã dạy đến khu năm mươi một cao trung trình độ ấ n khổng tức học tập tiến độ sang năm đều có thể trực tiếp lên đại học tê bình trở lại bên trong phòng ngủ đóng cửa lại hắn đã nói cho khổng tước chính mình muốn tiến hành linh năng tu hành hàng ngày minh tưởng rèn thể cùng ý chí sau khi rèn luyện tê bình ý thức thể lần nữa tiến vào tâm tình của chính mình thế giới hư hao liệt nhận giáp máy vẫn cứ là mô tô hình thái đã không bốc khói nhưng đã không cách nào lại biến hình thành chiến đấu tê bình ý thức thể tay đụng vào giáp máy lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở linh năng xưởng đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư màu đỏ tươi mắt phải chật tròn, tròn bắt đầu phân tích giải cấu vấn đề trong đó qua đại khái hai mươi phút tê bình thấp giọng nói hai mươi lăm phần trăm khung máy móc tổn hại hình thái chuyển hóa mổ đủ l ệ nhìn qua hoàn hảo kỳ thực kết cấu bên trong cùng với tràn ngập nguy cơ nhất định phải trùng tu năng lượng trang bị hoàn hảo mọi l ử a số khống hạt nhân hoàn hảo tổng thể tới nói vấn đề không lớn ngược lại hiện tại có nhiều thời gian cái này giáp máy vốn là đẩy nhanh tiến độ làm được nếu như không phải thuần trắng vòng tròn đem tông đồ hóa n g h ĩ lực mẫn s o n g b ả y chỉ sợ là không thể giáp máy trước hết đặt ở đây ta trước tiên đem soạt cái quái dị xào huyệt đem cao cấp giáp máy bắn súng thuật thăng mát cấp lại nói cao cấp giáp máy bắn súng thuật không chỉ làm màu tím tông đồ cấp chiến đấu kỹ năng càng có lượng lớn binh khí cải trang tri thức mà thăng cấp thì lại sẽ làm t ề bình kinh nghiệm càng thêm phong phú càng thuận buồn xuôi gió đơn giản t ỷ dụ vừa mới lên s o n g cao số học được kiến thức trong sách chính là l và một mà n g ư ờ i làm bài phá vạn các loại cao số để biến hình biến chủng đều thông thạo cho dù là thi olympic cũng có thể khinh thường q u ò n hùng chính là lật vạn t ề bình hiện tại muốn làm chính là tích góc chân đủ kinh nghiệm một hơi từ mới vừa hiệu tri thức cảnh giới thăng cấp đến làm bài phá vạn quận hạ bút như có thần dù sao có treo không mở đó là đầu góc có hố tệ bình thầm nghĩ vừa tìm tra cứu chính mình ghi chép quái dị xào huyện đạo tiêu anh tỉnh lâm cho còn có hai cái tập đoàn trong tài liệu tìm tới còn có m ộ ư ơ i ba cái hắn quyết định xem trước một chút tập đoàn bên trong tìm tới nói tiêu nhìn quái dị thực lực ở trước khi đi hắn đối với chính mình linh năng súng lục tiến hành cải tạo lần trước tao ngộ cho hắn biết một loại tính tương viên đạn cũng không an toàn muốn điều động chín loại tính tương mới coi như thật bảo hiểm nay thay đổi tạo một buổi sáng l i ề n qua các loại rốt cục cải tạo hoàn tất súng lục cũng dáng dấp đại biến nói là cải tạo không bằng nói là làm lại một cây súng lục biến thành một đôi một tay súng tự động răng dấp vì chứa được chín loại tính tương không thể không làm càng to lớn hơn chất liệu cũng thay đổi chủ thể chất liệu biến thành bí kim nhưng đánh ra không có tăng cao vẫn cứ là màu xanh lam truyền thuyết c h í n h ta không phải tông đồ muốn làm đi xứ đồ cấp vũ khí nóng vẫn là quá khó có điều như vậy đối phó quái dị xảo h u y ệ t nên cũng đầy đủ nắm nắm này hai cái vàng rực rỡ một tay súng tự động thầy bình cảm giác mình có thể quét ngang tất cả quái dị xảo h u y ệ t thầy bình cảm giác mình có thể quét ngang tất cả quái dị xảo huyện nòng súng rất lớn dài t r ư ờ n g 5 0 cm có tính tương thương tổn có thể theo chủ tâm ý người điều giải nhưng một lần chỉ có thể phát ra một loại tính tương tương tổn làm gấp ba linh năng nhập vào thời điểm có thể sử dụng đặc thù viên đạn tự mình lựa chọn nổ tung đạn hoặc xuyên tấu h đạn bảo lưu c h u ô i kiếm biến hóa có thể biến hóa ra c h u ô i kiếm tự do chuyển đổi chín loại tính tương lưỡi kiếm đây là đối với chính mình sức mạnh tự tin tự tin bắt nguồn từ tệ bình vượt xa người thường linh trùng số lượng chuyện này ý nghĩa là hắn có càng cao hơn linh năng cường độ cũng bắt nguồn từ hắn vũ khí chín loại tính tương tòa tài mang ý nghĩa có thể khắc chế bất kỳ tính tương dựa theo bảng hệ th t ề bình linh thuật hiệu quả là bốn lần đi lực tông đổ tầng thứ này phòng trừ hoàn toàn nghiền ép phổ thông linh năng giả thậm chí địa vị cao tông đổ đối với hạ vị tông đổ cũng là nghiền ép bởi vì linh năng cường độ sẽ t ừ từ lôi kéo khác biệt một trời một vực t ề bình nghiêm túc suy đoán hắn ý thức thể đứng ở thuần trắng cánh cửa trước bắt đầu câu thông đạo tiêu chỉ về thứ nguyên vị trí không lâu hắn trực tiếp xuyên qua thuần trắng cánh cửa xuất hiện ở đỉnh dây núi đây là hắn lần đầu tiên tới hư cảnh thời điểm địa phương cũng là mộng bắt đầu địa phương tê bình dùng màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn tả hữ quan sát xác nhận không có sai x u t sau trực tiếp hô hoán ra bản thân thuần trắng cánh cửa đồng thời đỉnh đầu hiện ra vạn vật luyện thành chi thư nhanh chóng luyện thành đội thành chuyển hóa tư liệu tạo thành phức tạp p h ù văn trợ đồng thời cầu xin đồng t r u n g chi phi người là người g á c đêm là chỉ dẫn con đường phía trước chi thần chiếu sáng đuổi tối chi thần không lòng thương hại chi thần chỉ đường đương nhiên vẫn là tìm đèn tính tương đồng t r u n g chi phi nương theo p h ù văn trận cùng sau l ư n g thuần trắng c á n h cửa lập l o ạ hào quang đồng t r u n g chi phi bóng mở lõe lên một cái rồi biến mất tệ bình trước mặt không gian từ từ xe rách một đạo bể rộng chừng ba m dài chừng năm m kẽ nứt xuất hiện hoa hoa hoa hoa hoa chính c dĩ nhiên là bạn cũ an linh huyết nha hắn mắt trái vàng rực rỡ mắt phải màu đỏ tươi đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư vì chính mình trực tiếp lâm thời thêm trang khinh bạc khôi giáp dĩ nhiên trên chân hào quang loại lên trực tiếp nhảy bắn m à lên vọt vào tề binh ở thí nghiệm chính mình mới chiến đấu kỹ năng cao cấp giáp máy bắn súng thuật cái này kỹ năng nếu như hữu cơ giáp phối hợp đương nhiên là sử dụng tốt nhất phát ra nhưng cho dù không có giáp máy chỉ cần cầm tay linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí liền có thể thu được giá trị hơn nữa hắm giữ các loại linh năng võ kỹ đệm không kỹ xảo càng là biến thành sóng gợn lơ lửng giữa trời cùng tạo kỹ xảo có thể trong thời gian ngắn trên không trung di động với tốc độ cao nay lương hắn hình thức chiến đấu trở nên lập thể hóa không giới hạn nữa ở mặt đất trực tiếp g i ế t vào á không gian xào huyệt t h bình như vào chỗ không người hắn dám làm như thế tự nhiên là có nguyên nhân này tuyệt đối không phải trong tay hắn hai cái bí kim súng tự động tuy rằng này hai cái thương s á c thực mạnh mẽ nhưng như thế mãng đi tới khẳng định không được đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư biến mất một chiếc đồng t h a o pha lên ngọn đèn hiện lên ở đỉnh đầu của hắn ầm một tiếng hỏa diễm như sông lớn vỡ đê hồng thủy tràn lan như thế qua khoảng chừng nửa giờ Tề một Bình mới lúc ầ thần thần n nữa sẽ rách không gian nước, ý thức thể trở về trái tim của chính mình tượng tượng như lợn còn nhanh hơn. Không trách Bình ăn nói ngông cùng, thực sự là ngọn đèn mặt trời loại này thần bí dị tượng, sinh liền khắc chế ly tính tương quái gì, coi như là mới vào tông phòng trừng cũng đến của ta sẽ so sự kẽ rách trở trái rết rết trách quái quái thức khắc chế, thực chết thực khắc chế coi cấp thể thế khắc chế. giới. gà, tim lại với trời loại trời mới ý Tề mặt về vào bí bí yếu Bị bị dị dị dị, dị, quả là ly là l đồ trước tề bình có thể trong nháy mắt chân áp trần lộ khổ cực luyện thành màu đỏ tâm h cự mãng rất lớn nguyên nhân chính là tính tương khắc chế tiêu diệt tan hồn xích huyết nha quái dị xào huyệt độ hoàn thành một trăm linh thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều này quái dị xào huyệt thu được điểm kinh nghiệm bị giảm thiểu ngươi tổng cộng thu được thông dụng kinh nghiệm năm trăm m ư ơ i hai vạn hiến tế các loại tinh hoa cộng thu được hiện nay phiếu ba vạn tê bình biểu tình trong nháy mắt trở nên không quá đặc sắc xem ra soạt kinh nghiệm quái dị xào huyệt nhất thật là cường lực một ít hắn lại bắt t r ư ớ c làm theo diệt sạch bốn cái quái dị xào huyệt mở mắt ra thời điểm đã đến buổi tối cuối cùng cũng coi như mới đưa cao cấp giáp máy bắn súng thuật cần điểm kinh nghiệm tập hợp mục tiêu phiếu cũng có m ư ơ i bốn vạn hỏng đến thăm s o ạ xào huyệt hạ phó bản đ vội vàng đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa lại nghe đến một trận mùi thịt đèn n u ố t sáng trăng tề bình ca ca ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra đều đã hai giờ sáng cũng được ngươi tỉnh lại bằng không liền ăn không được mới mẹ bàn ăn rồi khổng tước ăn mặc đáng yêu gấu nhỏ tạp dề hứng thú bừng bừng chạy đến tề bình bên cạnh hài lòng kéo hắn tay tịt b ờ giờ khắc này bỗng nhiên từ khổng tức sau lưng bỏ đến khổng tức đỉnh đầu bút bê trạng thái nó ngồi ở khổng tức trên đầu nói ta còn tưởng rằng ngươi không ngủ mê hoặc đây nếu không phải khổng tức ngăn ta liền trực tiếp đặt cửa coi như tu hành cũng không có lâu như vậy à. cũng có chút ngượng ngủng vốn nên là chính mình chăm sóc khẩn tước không nghĩ tới đến thăm soạt quái hạ phó bản không không không, là lọc sạch quái dị thanh á không gian xào huyện đây là nhân loại trên lập trường nhất chính nghĩa huy hoàng nhất sự t ì n h chính là như vậy ta ở làm chính nghĩa sự t ì n h là vì toàn nhân loại sự nghiệp vĩ đại t ề b ì n h một mặt thành kính nói rằng cắt dối trá nam nhân t ị c h bờ quay đầu xem thường nổ nước b ọ t nói hoa tề bình ca ca ngươi thật là lợi hại ta liền thích xem ngươi bộ dáng này ta cảm thấy ta cảm thấy ngươi gần nhất thật giống trở nên càng thêm anh tuấn cũng khả năng là khí chất càng tốt hơn nói chung không hổ là của ta tề bình ca, ca. khổng tức hai mắt lập lòe ngôi sao x u n g bái nhìn tề bình nói rằng tề bình bị khổng tức đen thui trong suốt con mắt xem cả người không dễ chịu cảm giác mình như vậy mỏ mẫm s ắ c thực không tốt vừa định nói thật liền nghe thấy khổng tức nói rằng có thể hay không thỉnh anh hùng của chúng ta thằng h ề c ắ t hạ nếm thử tay nghề của ta đây đây chính là mới vừa đoạn tội phán quyết sau thu được mới mẻ nhất trong ly huyết đ ụ c ban đ â n nha sinh ban đ â n huyết đ ụ c ta ngược lại thật ra thường thường ăn này quen chín đúng là lần đầu tiên vậy thì nếm thử thằng hệ mội tay nghề tề bình n h ư n g khổng tức vui vẻ ra mặt nhóp nhóp đem một cái đĩa cắt tề, kinh ngạc, tỏa mê người hương vị tề bình dùng n ĩ a ăn xin lên một khối nhẹ nhàng c ắ n một cái b ề ngoài xúc giòn một cắn phá nước quả phân tán miệng đầy dư hương nếu như nói vị có chút giống nướng pho mát nhưng so với nướng pho mát muốn ăn ngon quá nhiều nói c h u n g ăn rất ngon và k h ô n g t ứ c cái này thật phi thường tốt tề bình không nhịn được giơ ngón tay cái lên sau đó còn nói vốn là là ta chăm sóc n g ư ờ i kết quả dĩ nhiên nhường ngươi làm cơm ta này ca ca làm quá thất bại không cho nói như vậy ta liền yêu thích nấu cơm cho ngươi có thể sống bao lâu ta liền làm bao lâu khổng t ư c khẽ mỉm cười n h ư n g tề bình cảm thấy như rơi biển hoa hai người đang nói chuyện l i ê n đem này huyết nhục ban lân ăn sòng nhìn nhau nở nụ cười đang chờ nói chuyện thời khắc tề bình bỗng nhiên cảm giác được chính mình nói tiêu lay động anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi chính thử nghiệm liên hệ chính mình t ấ u chương xong chương ba trăm linh bảy khâu nóng cầu đặt mua vẽ tháng khen thưởng sau ba phút thế giới mới trong phòng họp tề bình ngồi ở chủ vị nghe lâm lỗi cùng anh tỉnh lâm hai người báo cáo khổng tước sau đó lấy bị hô hoán trạng thái xuất hiện tiếp tục làm hội nghị ghi chép cũng chính là nói trần chính nghĩa muốn chạy còn có vị kêu quan phó thự trưởng hiện tại quan chủ nhiệm chính đang săn bắn chúng ta người tề bình nghe tình báo tham t h ẳ n nói rằng thang hê đại nhân trần chính nghĩa chính tìm cách xin tiến vào đen k ị n chi trụ một khi hắn đi vào lại nghĩ tìm tới hắn nhưng là khó như lên trời ta kiến nghị lập tức đối với hắn lấy quả đoán biện pháp quyết không thể bỏ qua lâm l ô i hóa thân tóc vàng nữ lang mắt lộ ra h u n g quang tay phải mạnh mẽ một nắm quan chủ nhiệm đặc thù ứng đối bộ đội cũng phi thường càng r ỡ chúng ta mấy lần đoạn tội phán quyết hắn càng cũng dám dẫn người sàn bắn thủ hạ ta cần thiết c h i ác thành viên c ó một người suýt chút nữa bị bọn họ sát hại đêm g i i nảy sinh bên kia cũng bị cái này đặc thù ứng đối bộ đội công kích ta kiến nghị không nếu chúng ta mai phục ta mang theo cần thiết chi ác người làm mối. đại nhân ngài tự mình ra tay đưa cái này đặc thù ứng đối bộ đội nổ tận gốc anh tỉnh lâm đem trường đao trong tay ngang trí khi thế hùng hồ nói rằng khổng tước lúc này mở miệng nói đại nhân ta ở đoạn tội phán quyết thời điểm cũng từng bị này bộ đội đặc thù người vây công không bằng n h ư ờ n g q u ỷ đao cơ dẫn người phối hợp thư tượng đánh giết trần chính nghĩa ta phối hợp ngài phục kích đặc thù ứng đối bộ đội chúng ta ở cùng thời khắc đó hành động đánh bọn họ trở tay không kịp tê binh đặc g ủ đề nghị này xác thực có thể anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người thực lực không yếu thêm vào cần thiết tri áp đám người kia chỉ cần công tác tình báo làm tốt vấn đề cũng không lớn hai người các ngươi mang tới cần thiết c h i ác các thành viên đồng thời giết chết trần chính nghĩa có lòng tin hay không tề bình bay đầu hỏi lâm lỗi hơi trầm âm thấp giọng nói không dám nói một trăm linh tự tin nhưng nên có cái chín phần mười độ khả thi chủ yếu là hắn rất cẩn thận gần nhất đều là rùa rụt cổ ở nhà lớn đến nghĩ một biện pháp đem hắn lửa gạt đi ra nói càng nhìn một chút anh tỉnh l ắ m anh tỉnh l ắ m biểu tình căm hận nhưng sau đó thu lại lại nhân nếu như là vì tổ chức mục tiêu ta nghĩ ta có biện pháp tốt vậy cứ như thế định các ngươi phụ trách trần chính nghĩa ta cùng thằng hề nữ phụ trách đã kích đặc thủ ứng đối bộ đội tê bình giải quyết dứt khoát ngay kế lại là thời gian làm việc bình thường đi làm tê bình vẫn là đi tần hiệu đồng cái kia học tập mặc dù nói mỗi cái mới vào chức khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ linh năng nghiên cứu sở viên chức đều sẽ có như vậy một cái giai đoạn nhưng bọn họ không cách nào cùng tê bình so với dù sao không không có mở hợp, thời gian hai tháng vô cùng gấp gáp học tập cấm kỵ tri thức có trực tiếp điên cuồng không chết cũng phế bỏ có v ư ợ t qua điên cuồng thuận lợi linh năng nhập môn trở thành chính thức viên chức càng nhiều chính là căn bản không tìm thấy linh năng cửa lớn tiếp nối rời đi tê bình không ngừng học tập đồng thời bắt đầu đem cấm kỵ c h i thức sao chép ở chính mình c h ố n g không màu xanh lam phẩm chất linh năng sách lên tân hiệu đồng như là phát hiện đại lục mới rất là kinh ngạc nói người cái này linh năng sách nhìn qua phẩm chất phi phàm a hơn nữa không phải dùng yêu sách thi hài hoặc là cơ thể sống yêu sách làm cảm giác này rất không giống nhau tê bình khẽ mỉm cười nhỏ giọng nói với nàng ta giết hơn một nghìn yêu sách quái dị dùng để lại văn phong hoa mỹ trang tên sách cùng tàn trang luyện chế mà thành tân hiệu đồng nghe tê bình cười ha ha ngươi đều sẽ nói đùa ta ngươi này đàng hoàng trịnh trọng đùa dỡn dáng vẻ thật không b u ồ n cười nào có người vì luyện chế một q u y ể n sách giết nhiều như vậy quái gì yêu sách linh hồn tiếng rít nhưng là có quần thể cộng hưởng hiệu quả coi như ngươi rất lợi hại hơn một nghìn yêu sách hoảng sợ b i ệ n gầm quả thực so với ngươi tiêu diệt cái kêu cự xả còn khủng bố tân hiệu đồng rất vui vẻ nàng cảm thấy tề bình cùng mình đùa dỡn là thân thiết biểu hiện chỉ là giết chết hơn một nghìn yêu sách làm sao có khả năng nàng lại không phải người ngu cái nào có người có thể gánh vác được yêu sách tiếng rít tề bình ngoại cổ yêu sách loại này yếu gà làm sao có thể cùng tiến vào tông đồ cấp độ cự mãng so với cho tới hoảng sợ tiếng rít liền ý chí của chính mình cũng không thể phá vỡ có cái gì thật sợ hãi tề bình cẩn thận hồi ức thật giống vừa mới bắt đầu công kích yêu sách nhóm thời điểm có như vậy trong n g a y mắt chính mình điên cuồng trực tiếp tăng vọt đến hơn bốn mươi nhưng theo lý tính c h i h ỏ a như n hồng ư h thủy lan tràn yêu sách liền không ra t h ể thống gì rất nhanh hóa thành hôi hôi không nhớ rõ lắm liền như vậy l ặ n g lặng nhìn tần hiệu đồng cao hứng cười tần hiệu đồng nụ cười dần dần thu lại nàng cảm giác tề bình không giống như là đang nói đùa ngươi thật giết thành nạn yêu sách、ừ. tề bình khẽ gật đầu tân hiệu đồng trực tiếp con ngươi động đất lắc đầu nói thật à ta không tin tê bình to mày thuận miệng nói không tin cũng hết cách rồi thuần trắng trong sa mạc cái tia thư viện phế tích hầu như không có yêu sách loại này quái gì. tê bình xem thường với ẩn dấu cũng không có cần thiết tần dấu thích hợp biểu diễn thực lực cũng không phải chuyện xấu tân hiệu đồng nhìn tê bình dáng vẻ cắn răng nói ngươi ở đây đọc sách ta linh thể đi hư cảnh nhìn một chút không tận mắt chứng kiến ta sẽ không tin tưởng tê bình không tỏ do ý kiến hắn một tay đệ lại linh năng sách mang mỹ đồng kính áp tròng mắt phải mở ra màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn đem cấm kỵ chi thức không ngừng phục khắc vào bên trên theo hắn phục khắc bảng lên ghi chép từ từ tăng nhanh tệ b ì n h mục tiêu rất rõ ràng đem tần hiệu đồng nơi này có thể t ì m tra cứu cấm kỵ chi thức toàn bộ phục khắc đến chính mình linh năng sách bên trong sau đó là có thể thời khắc kiểm tra linh năng sách học tập đồng thời cái này cũng là thăng cấp linh năng sách phẩm chất trọng y ế u quá trình dù sao hắn còn muốn đem linh năng sách cùng v ạ n vật luyện thành chi thư hợp thành thư cảnh tần hiệu đồng linh thể trực tiếp xuất hiện ở thuần trắng sa mạc nàng không dám tới gần q u á thư viện phế tích bởi vì tấn công bằng tinh thần vẫn là nàng uy hiếp so với tấn công bằng tinh thần cao cấp hơn điên Từng từng c ẩ nửa thận t giờ sau tề bình vẫn cứ ở c h không chú phục khắc cấm kỵ chi thức làm chi thức bốc vác tần hiệu đồng một mặt khiếp sợ hâm mộ cay đắng cùng vui sướng nhìn tề bình nàng khiếp sợ là bởi vì tề bình dĩ nhiên thật giết chết hơn một nghìn yêu sách nàng hâm mộ là bởi vì như vậy tề bình không nhìn hoảng sợ tiếng rít giết, giết quái dị thực sự là quá có nam nhân vị nàng cay gắng là bởi vì chính mình liền mấy chục bản yêu sách chế tạo hoảng sợ tiếng rít đều vác không được người với người t r ê n lệch đã vậy còn quá lớn nàng vui sướng là bởi vì cũng được mình và như thế mạnh tề bình quan hệ biến tốt hơn nữa chính thật thích hắn nàng chân thành đi tới tề bình bên cạnh đ ỗ n g nhiên gần kể nhẹ giọng nói rằng ngươi thật là lợi hại dĩ nhiên có thể tiêu diệt toàn bộ thư viện phế tích yêu sách người ta đều cảm giác cả người khô nóng đây cùng ầ u mua run run chuyên đặt đến đừng đồ, đến tháng thường, thanh ngọt phát tệ một thẳng ta tâm tập. âm vẽ khen chán, nhường bình, hắn hơi căng thẳng nói, đừng hồ đổ, ta đến chuyên tâm học cái, người căng nói, cả c một thời gian anh tỉnh lâm dùng cá nhân phần cuối máy biên soạn một cái tin tức gửi đi cho trần chính nghĩa nàng có chút vui mừng từ đầu đến cuối không có tách ra cùng trần chính nghĩa liên hệ thường thường tổng phát hai cái tin tức tuy rằng lúc này trần chính nghĩa nhàn g rỗi nhưng hẹn hắn ở tập đoàn cao ốc gặp một lần hắn vẫn là đáp ứng rồi anh tỉnh lâm ăn mặc một thân khéo léo chế p h ụ b a mông qua đầu gối váy đoan trang lại mỹ lực t anh tỉnh lâm hẹn hắn đi ra tâm sự hắn vốn là không dự định đi dù sao mình hiện tại đã như vậy e sợ giúp không được anh tỉnh lâm cái gì tuy rằng phi thường thèm nhỏ dại anh tỉnh lâm cái tia nhỏ sinh thân thể mỹ lệ dung nhan còn có linh năng giả thân phận nhưng trần chính nghĩa trong lòng hiểu rõ dù sao mình không có gì hay ảnh hơn nữa vẫn kế hoạch chạy trốn cũng có không lòng trần i cái điều giúp được ngươi, ngươi liên n anh tỉnh Anh tỉnh tăng ngày nay chuyện luận chuyện năng không cũng không cần cho có Có được hôm khả hệ ta ta ta. tìm bất t lắm là gì. gì. gì, sự, đều chính nghĩa thái độ có chút lánh m ạ c hy vọng dùng phương thức này lưu l o á t từ chối anh tỉnh lâm nhẹ nhàng vén hạ phát sao đ ô n g nhiên giận dữ nói chúng ta là bằng hữu đi ngươi hiện tại tình cảnh không tốt bằng hữu liền không thể quan tâm quan tâm ngươi ta vẫn cảm thấy chúng ta là bằng hữu không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy dứt lời đứng dậy càng đem chính mình trong l y nước cấm trực tiếp dội đến trần chính nghĩa trên mặt nhấc lên túi công văn nổi giận đùng đùng liền muốn đi trần chính nghĩa bị r ộ i một mặt nước cả người một cái giật mình trái lại cảm giác mình hiểu lầm anh tỉnh lâm càng nắm lên anh tỉnh lâm cánh tay nói xin lỗi anh tỉnh cán sự ta hiểu lầm ngươi ta cho rằng b u n g ra coi như ta không có ngươi người bạn này thiệt thòi ta này mấy ngày vẫn lo lắng ngươi ta cho rằng giữa ngươi và ta là có hào cảm không nghĩ tới ngươi nhìn ta như vậy anh tỉnh lâm càng là như vậy trần chính nghĩa liền càng là cảm thấy hổ thẹn càng là cảm thấy anh tỉnh lâm là cái hơn người hiểu được thưởng thức chính mình nét đẹp nội tâm nữ nhân không lâu ở trần chính nghĩa mọi cách xin lỗi dưới anh tỉnh lâm mới ngồi xuống ở này n sau khi anh tỉnh l ắ n quan tâm hỏi do trần chính nghĩa hiện trạng cùng sắp xếp còn vì hắn suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp làm sao tránh ra thẳng hề ám sát thậm chí không tiếp cố sức chửi thẳng hề chuyện này căn bản là không phải ngươi sai lại không phải ngươi hại chết những người kia hạ lệnh chính là lâm phó bộ trưởng ngươi không chấp hành có thể như thế nào đúng không mà lại nói trắng đều là chút tiện dân mệnh chết thì đã có sao n g h e anh tỉnh lâm c ắ m giận trần chính nghĩa trong lòng ấm áp đáp lời ai nói không phải hàng năm các loại nguyên nhân chết oan tiện dân nhiều nữa đi dựa vào cái gì muốn cầm lấy ta không thả bắt ta cho hà giận cái này t h ằ n g hề có bản lĩnh liền đem toàn bộ tập đoàn đều là t u n g không cái k i ê u bản lĩnh chỉ có thể làm chút âm mưu ám sát thủ đoạn ai ta có thể lo lắng ngươi nói cho cùng nên làm gì cái này t h ằ n g hề lợi hại như vậy nếu không như vậy ngươi thẳng thắn đến nhà ta bí mật linh năng xưởng tranh né đó là một c h â á không gian rất ít người có thể phát hiện anh tỉnh lâm lại đưa ra một ý kiến không thích hợp ta chỉ muốn rời khỏi tập đoàn cao úc liền rất khả năng bị nhìn chằm chằm ta nói thật với ngươi ta dự định đi đen kiện chi trụ nhưng làm sao có thể an toàn qua ta vẫn khó khăn không biết ngươi có hay không ngụy trang biện pháp nhường ta có thể âm thanh càng ngày càng nhỏ anh tỉnh lâm không được gật đầu tựa hồ do dự một hồi nói rằng ta có cái phương pháp có thể giúp ngươi gia tộc ta là trăm năm mươi năm gia tộc có một loại không có gặp người bí thuật con dối hình người phân thân pháp buổi chiều t â bình từ tần hiệu đồng nơi đó thoát thân kiên quyết từ chối tần hiệu đồng lái xe đưa chính mình kiến nghị rời đi tập đoàn cao úc h ắ nói cho c mình đeo cái khẩu chỉnh màu trang, còn cái đi n g nói h ì n qua c chút c thần Nhưng lại lần này cần thiết tri ác thành viên hành động anh tỉnh lâm vẫn không có gọi ta ạ chỉ phát động rồi ba vị thực lực không tầm thường thành viên đã như vậy ám sát sự tình liền toàn quyền giao cho bọn họ ta cùng khổng tức đêm nay liền đến vừa ra dẫn xà xuất động vừa nghĩ vừa đem cửa phòng mở ra mới vừa mở cửa liền phát hiện khổng tức cười tươi g i ó i đứng ở cửa hoan nghênh về nhà tề bình ca ca nói xong đem tề bình rút ngắn ra tộc dò ra đầu nhỏ nhìn chung quanh một lần sau đó chạm một tiếng đóng cửa lại dựa vào tề bình trên người ngửi một cái nhăn cái mùi đáng yêu nói rằng không tốt mùi vị sau đó không nên cùng hỏng nữ nhân tứ chi tiếp xúc có được hay không ta liền nhanh lớn lên rồi tề bình mặt lập tất đỏ khí gậy g i i khổng tức cái chán không cho nói hưu nói vợn ta cùng không đúng ngươi này người nhỏ mà ma mánh nhìn kỹ khổng tước tề bình trợn phát hiện nàng cao lớn lên không ít khổng tước đã mười hai tuổi vốn là d à i vóc dáng thời điểm tại thân thể chuyển biến tốt sau thật giống suốt đêm bị cất cao hành tây đông nhiên liền biến cao khổng tước nháy mắt mấy cái vô tội nhìn tề bình che mới vừa bị đạn sự chân bóng cái chán ô ô ô tề bình c a c a n g ư ờ i đánh ta nhanh lên một chút cho ta thổi thổi không phải vậy không để ý tới ngươi tề bình cuối người mới phát hiện khổng tức thật cao lớn lên không cần ngồi s ù n xuống chỉ là không lưng liền có thể đến gần trán của nàng nhẹ nhàng thổi mấy lần ôn nu nói khổng t ư c nguyên cao lớn lên không ít ta ta giúp ngươi làm một bộ quần áo mới đi ta cũng cảm giác đột nhiên cao lớn lên nguyên lai、like、quần áo đều nhỏ nói rằng một nửa khổng tước đ ỗ n g nhiên phản ứng lại tề bình nói muốn cho nàng làm quần áo tề bình ca ca chính ngươi sẽ làm quần áo à tề bình cười cận vỗ tay cái độ v ạ n vật luyện thành chi thư hiện lên ở đỉnh đầu ta sẽ không thế nhưng ta có biện pháp sẽ đứng tốt nhường ta nghiêm túc quan sát thu thập dưới số liệu màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn bên trong chìa khóa đồ án xoay tròn tề bình rất nhanh liền đã xác định khổng tước thân cao eo vây hai vai xương vai xanh các loại then chốt số liệu sau đó đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư không ngừng l ậ t trang một chiếc gương bỗng nhiên xuất hiện ở khổng tức trước mặt thấu chương xong chương ba trăm linh chín khả nghi cầu đặt mua v ẽ tháng khen thưởng cùng lúc đó tề bình đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư bịa ngoài an ảnh con cái vương cũng xoa xoa các loại cao tấm gương tựa hồ đang chờ mong cái gì tề bình đem tay sờ soạn cái gương này ở khổng tức ánh mắt mong chờ bên trong đọc tụng cầu khẩn văn trong ngoài lẫn nhau dễ trong ngoài lẫn nhau thế ngay vì là mặt trời ban đêm tự mình một vòng ánh trang hiện lên sau đó tề bình bắt đầu khắc họa phức tạp phù văn toàn bộ mặt kính trở nên loang lộ bất định linh kh 16 phút rốt c ụ c ổn định lại k h ô n g t ứ c đây là thay y phục m a kính chỉ cần dùng đầy đủ linh năng liền có thể chế tạo ra n g ư ơ i muốn quần áo đương nhiên chỉ là phổ thông chất liệu đưa cho ngươi tê bình mỉm cười đối với k h ô n g t ứ c nói rằng đồng thời lặp lại rời đi k h ô n g t ứ c sức chú ý k h ô n g t ứ c quả nhiên bị này m a kính hấp dẫn nàng lập tức liền muốn thử nghiệm tê bình vội vã ngăn lại phóng tơi trong phòng chính ngươi đi thử không thể ở bên ngoài thử nửa giờ sau k h ô n g t ứ c ăn mặc một thân vừa người màu trắng áo đầm đi ra kiểu dáng rất giản lược hào phóng đẹp đẽ ạ khổng t ư c có chút ngượng ủng hỏi tê bình xem ánh mắt sáng lên này rất xứng đôi khổng tức khí chất lúc này nói rằng rất đẹp có rất ít nữ hải có thể điều động màu trắng nhưng chúng ta khổng tức chính là cái k i a số ít nữ hải ăn cơm đi các loại sau khi cơm nước xong chúng ta muốn bắt đầu đêm nay hành động vẫn ngồi ở trên ghế xạ lồng t ị t bờ lúc này nói rằng thật hâm mộ các ngươi có thể ăn đồ ăn chủ nhân ngươi lúc nào có thể làm cho ta tiến hóa đến ăn đồ ăn à? tê bình tò mò hỏi t ị t bờ sử ma còn có thể tiến hóa à? t ị t bờ hừ một tiếng nói nói cấp độ tăng lên có thể càng thích hợp nếu như có thể từ siêu phạm tầm thứ này tăng lên tới càng địa vị tạo dai có thể ta liền có thể thoát ly này bút bê thân thể trở thành thuần túy linh năng sinh vật từ trình độ nào đó lên tương tự với quái dị nhưng cùng đồ chơi kia không giống ta sẽ không phân tán không thể miêu tả khủng bố tê bình gật cù lúc này khổng tức đem thịt bờ ô m lấy đặt ở bàn ăn một bên vậy làm sao mới có thể làm cho ngươi cấp độ tăng lên đây ta cũng không biết chỉ là ngài khắc nữ sĩ lưu lại tin tức đã từng mơ hồ đ ể cập tới đại khái chính là chủ nhân ngươi tiến vào tầm thứ càng cao hơn sau nên có cơ hội thu được tương tự tri thức sau hai giờ sắc trời từ tư hai á m tê bình cùng khổng tức hai người ở ăn cơm no nghỉ ngơi song sau khi lặng yên biến ảo hình thái đi ra ngoài. ra một bên khác anh tỉnh lâm cùng trần chính nghĩa cười cười nói nói đi ra tập đoàn cao úc ở này không lâu một cái ăn mặc giày đặc áo khoác mang theo khẩu trang người đi ra lâm lỗi liền ở phía xa quan sát thấy thế khỏe miệng lộ ra một k i a c h ả o phúng bắt đầu chỉ huy cần thiết tri ác các thành viên xa xa theo dõi cần thiết tri ác tổ chức thành viên danh hiệu vũ nữ một vị cao g ầ y nữ tử đang từ từ theo dõi xuyên giường như trang ở trong bao người kia lần hành động này cũng là một lần thử thách hết thể hành động thành viên đều nhìn thấy lẫn nhau diện mục chân thận nhưng này cũng hết cách rồi luôn không khả năng đang theo dõi thời điểm trên mặt mang theo cái mặt nạ màu trắng như vậy e sợ lập tức liền bị người phát hiện bọn họ chỉ có thể chậm rãi theo dõi sau đó ở thích hợp thời điểm đổi mặt nạ cùng đấu đồng màu đen lâm lỗi không có gấp hành động vẫn cứ chờ ở nơi đó quan sát hắn đã sớm đổi tốt nữ trang tóc vàng uống nước t r à anh tỉnh l ắ m mang theo chính mình phân thân đi một lát sau liền đem phân thân thu về sau đó liền đến ước định địa điểm nhưng đợi nửa ngày cũng không có chờ đến trần chính nghĩa nàng lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ dầm chân người này căn bản là không tín nhiệm ta hắn chỉ là sử dụng ta đến ngụy trang một bên khác vũ nữ đám người lần theo cái kia chặt c h ế người cũng ở đối phương chạy trốn thời điểm chắn ở trong ngõ hẻm mới phát hiện cái này cũng là cái tây xò hàng ẩm cái kia n g ụ trang thành trần chính nghĩa người bỗng nhiên hóa thành quả cầu lửa nổ tung cũng được vũ nữ khoảng cách hắn không có rất gần chỉ là vết thương nhẹ cánh tay lưu lại màu tươi một cái khác thành viên mang theo bên người băng vải vì hắn băng bó mấy người hiện tại đều mang mặt nạ dưới mặt nạ sắc mặt cực kỳ khó coi nguy rồi chúng ta bị đùa vũ nữ từ trong hàm răng phát ra âm thanh đang lúc này bỗng nhiên một trận hê hê tiếng cười vang lên chỉ thấy một cái cầm tay rộng lớn linh năng dao bầu mặt thẹo nam tử nhảy xuống ở hắn sau khi lâm lỗi ư t nhảy xuống còn đang nhòm ngó tập đoàn cao ốc trong mắt của hắn lập lòe chìa khóa đồ án hiển nhiên là ở kiên trì quan sát chờ đợi đây là lâm lỗi quen thuộc bất cứ chuyện gì tận lực chu toàn quả nhiên đội một cảnh vệ từ bên trong đi ra hắn con ngươi sáng lời tìm tới ngươi rào hoạt mập hồ ly lâm lỗi không có gấp ở tập đoàn cao úc này hành động đó là muốn chết hắn cần theo dõi chờ đợi một cái thời cơ thích hợp anh tỉnh lâm tỉnh nộ bị lừa gạt sau tâm tình lo lắng nàng đổi quỷ đao cơ thẳng hề hóa trang lòng như lửa đốt tìm kiếm lâm lỗi đám người kết quả lâm lỗi đã sớm đi người khác cũng không gặp trong lúc nhất thời tóc gây đứng trong ngược cảm giác từ đầu lạnh đến đôi u xương tuyệt đối đừng có chuyện a anh tỉnh lâm vội vàng dùng đạo tiêu liên hệ lâm lỗi ngắn ngủi giao lưu biết được trần chính nghĩa cùng một đám cảnh vệ chạy vũ nữ các loại cần thiết tri ác thành viên hướng về đông đổi một cái tây s、so quyết định trước tiên đi c h ợ giúp lâm lỗi dù sao trần chính nghĩa bên kia còn không biết mai phủ công như lưu gì nhưng nàng cũng rất không yên lòng cần thiết c h i ác thành viên chỉ hy vọng nhanh lên một chút giải quyết trần chính nghĩa vũ nữ sử dụng chính mình mạnh nhất linh thuật ly tính tương linh thuật phồn thịnh dây leo cảm ấy ly tính tương ăn sắc tính có đ ị c h mà không còn người cũ n g là sinh con cùng hưởng t i ệ c quy tắc loại thực vật này sinh sôi sinh sôi chính là ly tính tương phạm chủ đặc t h u ứng đối bộ đội mọi người bị tạm thời cô lấy loại này dây leo dính nước nước trong lúc nhất thời khó có thể giải quyết dùng đèn tính tương linh thuật nhất là khắc chế nhưng nếu như thật đốt e sợ hết thể mọi người biến thành thịt nướng vũ nữ dưới mặt nạ khuôn mặt đau thương n ở nụ cười lần thứ nhất mang đội hành động liền tao n ộ i chuyện như vậy vẫn là chính mình không đủ cảnh giác đáng tiếc rất khó có sau đó những người khác đều tứ tán chạy trốn vũ nữ linh năng hầu như tiêu hao hết chạy trốn không được một vị chạy trốn thành viên ở dọc theo đường dùng tay đẻ ở mặt tường dùng linh năng trước mắt khắc xuống một đoá tượng trưng nguy hiểm hoa anh đào đám này chết tiện tập đoàn cho mực dĩ nhiên mai phục nhất định phải lập tức hướng về quỷ đao cơ đại nhân nhắc nhở thân hình hắn khôi ngô âm thanh tâm giận mà lo lắng cùng lúc đó tề bình đã cùng khổng tìm kiếm bọn họ con mồi rất tự nhiên bị mặt đông tiếng nổ mạnh hấp dẫn mà lúc này tể bình nhất tâm nhị dụng nghe lén anh tỉnh lấm cùng lâm lỗi sử dụng đạo tiêu thông tin nếu anh tỉnh lấm đi chợ giúp lâm lỗi vậy ta liền đi phía đông nhìn cái k i a nổ tung địa phương rất khả nghi thấu chương xong chương ba trăm mười yết kiến cầu đặt mua vé tháng khen thưởng tề bình là thằng hề hình tượng bước chân mềm mại một bước liền bước ra mười mấy mét khổng tước c ơ i t í bờ, vừa v ặ n mới vừa đuổi theo tể bình dù sao tể bình hiện tại có truyền thuyết độ toàn thuộc tính một hiệu quả giống như là một vị tinh thần thuộc tính cùng bị lực thuộc tính song song pha sáu cái khác thuộc tính cũng vượ n a m tiêu chuẩn mới vào tông đồ cấp cường giả cho dù chỉ bằng vào thuộc tính cũng đủ để thực hiện nghiên ép hắn mắt trái lập lòe vàng rực rỡ ánh sáng mắt phải lập lòe màu đỏ thập tự ánh sáng mắt hưng viễn vọng trạng thái c h ố n g chất cả người dùng sức nhảy một cái trực tiếp bay đến giữa không t r u n g càng ngắn ngủi trôi nổi tề bình đã có thể trên không trung di chuyển nhanh chóng hoặc là trệ không trôi nổi này nhường hắn nắm giữ rất lớn tầm nhìn mắt t ư ơ n g trồng chất màu đỏ tươi phá v ọ chi nhãn n ư ờ n g hết thể tất cả ở trước mặt hắn liếc mắt một cái là rõ một một tề bình rất nhanh phát hiện nổ tung địa điểm linh năng nồng độ dị thường cao khẳng định đông nhiên nam ba km tả hữu mười mấy vị linh năng giả phản ứng không sai giữa bầu trời tề bình trực tiếp lăng không điều chỉnh thân thể phương hướng n g h i ê n g hướng phía dưới năm mươi độ hai chân uốn lượn lòng bàn chân hiện ra s ó n g g ợ n dường như đạn pháo giống như bay ra mặt đất khổng tức lúc đầu nhìn tề bình như sao băng giống như rơi hướng về phía đông nam hướng về lớn tiếng đối với tịt bờ nói tịt bờ, chúng ta cũng tới đi nàng vui vẻ nâng lên chính mình hai ống trường thường tịt bờ cũng theo giống lên một tiếng động đất như thế vợ tới ngược lại nhiệm vụ lần này chính là lôi kéo người ta chú ý khổng tước căn bản không dự định ẩn giấu hơn nữa nàng cũng nghĩ kỹ tốt chơi yên một lần chính đang chạy trốn khôi ngô nam nhân nhìn phía sau đuổi theo mặc đồng phục bốn vị tập đoàn linh năng giả cảm giác mình khả năng đi đến cuối con đường hắn nổi giận gầm lên một tiếng bắp thịt cả người đột nhiên bành trướng một vòng cả người đều bị biến cao lớn lên dường như tinh tinh như thế khôi ngô đáng sợ đến a các ngươi những ngày rát rưởi hắn trực tiếp xông lên trên như là dã t h ú chiến đấu tập đoàn bốn vị linh năng giả không dám thất lễ ngoan cô chống cự ai cũng không muốn chết ở chỗ này ngay ở hắn tử đấu thời khắc vết thương cả người càng ngày càng nhiều thời khắc thân thể càng ngày càng nặng thời khắc chợt nghe một tiếng gấu gạo quay đầu phát hiện dĩ nhiên là chiều cả bốn năm mét khổng lồ hỏa d i ễ m gấu bên trên là một vị như tinh linh giống như nữ hải về sáng mặt nạ đặc thù ứng đối bộ đội chịu chết đi khổng tước lạnh giọng q u á t lên trong tay hai ố n g t r ư ờ n g thương bắn mạnh ra liên phát nguyệt nhận viên đạn chiếu dọi khôi ngô nam tử hai gò má chỉ chốc lát sau đặc thù ứng đối bộ đội bốn vị linh năng giả liền hai chết hai thường khổng tước không có truy kích mà là đi tới khôi ngô nam tử trước mặt dội r a trắng non tay phải ánh trăng loại qua khôi ngô nam tử cảm giác mình thân thể ấm áp vết thương dĩ nhiên chậm rãi tự lành dám hỏi ngại nhưng là thằng hề đại nhân dưới trướng tướng tài ta là quỷ đao cơ đại nhân thuộc hạ danh hiệu tinh tinh cảm tạng à i cứu viện khổng tước một tiếng cười khẽ ngươi nói tướng tài cũng được ta là thằng hề đại nhân thuộc hạng thằng hề nữ khôi ngô hán tử chín mươi độ cuối đầu liền vội vàng nói n g u y ê n lai là thằng hề nữ đại nhân rất cảm tạng à i ta còn người đồng bạn danh hiệu vũ nữ đang chỉ h o á n kẻ địch còn mời ngài viện trợ khổng tước giơ tay ánh trăng đem hắn n â n g dậy nói rằng bên tiên nên không cần chúng ta khôi ngô hán tử theo khổng tức ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy một vị khổng lồ đồng trung chi phi bóng mở hiện lên ở giữa không trung không phải ti tí giờ tin khắc hồ hoán ra thi thần năng, lẽ nào là thằng hề đại nhân đích thân tới ta mau chân đến xem hắn thời khắc này tâm tình kích động không thể chờ đợi được n ữ a nghĩ đi chứng kiến thằng hề đại nhân vĩ đại tư thế mai hùng k h ô n g tước nhìn người đàn ông này loạn tròa loạn trọa chạy tới không khỏi lắc đầu cười cợt đối với tịt bờ nói chúng ta cũng theo sau đi cái tên này nếu như nửa đường bị người giết nhưng l ạ i c h ẳ n g cứu t ề bình bên kia hắn như sao băng giống như dây r ụ n g tinh chuẩn đập chết một vị tập đoàn nhanh chóng ứng đối bộ đội linh năng giả nhìn cùng mình ở lần trước cần thiết tri ác tổ chức tụ hội thời điểm gặp gác cổng nữ từ vũ nữ đã bị mổ bụng phá dạ dày hấp ố i bọn họ một bên lộn xộn nói chuyện vừa trong lòng run sợ muốn chạy nhưng đã quá muộn tề bình trong mắt màu vàng nóng ngựa mặt nhìn lên bầu trời trực tiếp hô hoán ra đồng trung chi phi bóng mở đem nơi này cầm cố máu đen đập vào mặt mã xuống đặc thù phản ứng bộ đội mười mấy vị linh năng giả đương nhiên bị nhân chìm có điều mười mấy giây liền không phục tồn tại đồng trung chi phi bóng mở phản hồi cho tề bình ban ân tề bình đem tặng cho vũ nữ nhờ vào ti thần sức mạnh vũ nữ thân thể khôi phục nhanh chóng chỉ là tóc từ đen tui trở nên t r ắ n g xám nhưng có thể nhặt về một cái mạng đã là không dễ dàng nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra mặt nạ từ lâu không còn tồn tại nữa phổ thông mà kiên nghị tướng mạo ngửa mặt nhìn bầu trời tề bình chính trôi nổi ở giữa không t r u n g đồng trung chi phi quang diệu dần dần tàn đi ở đây đường viền tôn lên lên dưới còn như thần linh pháp thân là thằng hề đại nhân a nàng lẩm bẩm nói danh hiệu tinh tinh khôi ngô nam tử rốt cục đuổi theo nhưng chỉ nhìn thấy thằng hề đại nhân một bóng người ở trên trời trôi nổi một hồi. sau đó biến mất không còn t â m hơi tê bình t r u n g quanh quan sát nhìn thấy hai vị bị hắn vững vàng nhớ kỹ người pháp lệnh bộ đỗ thự trưởng cùng quan phó thự trưởng hai người càng chủ động xuất hiện ở nơi này bên người theo hơn m ư ờ i vị sinh hóa cải tạo người cùng m ư ờ i mấy vị linh năng giả đã như vậy không bằng một mẻ hút gọn tê bình biểu tình uy nghiêm đáng sợ lộ ra trắng toát hẳn rằng như đạn pháo giống như lần nữa tự bầu trời r ơ i r ụ mới vừa nhìn thấy giữa không trung đồng trung chi phi bóng mở đỗ thự trưởng cùng quan chủ nhiệm hai người sợ hãi đến không nhẹ đỗ thự trưởng hầu như run lẩy bẫy âm không phải ti giờ thì khắc này đây là thẳng hề vô ý đúng đấy tệ càng càng bình trực tiếp dây dụng đập ra khổng lồ hố đỉnh ngầu đồng thao pha lê đèn lần dầu không có cho những người này bất cứ cơ hội nào hỏa diễm dòng lũ trút xuống mà ra trừ đỗ thử trưởng cùng quan chủ nhiệm những người khác đều không thể may mắn thoát khỏi sinh hóa cải tạo người trực tiếp bị ngọn lửa thiếu đốt mấy chục giây liền hóa thành cho tản linh năng giả chứ hai ba cái chạy trốn cái khác bị trực tiếp nhấn chìm sau một phút hải cốt không còn tề bình vàng rực rỡ con mắt giống một cái hai vị bị hết sức tránh ra mục tiêu lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa tinh thần của bọn họ thuộc tính đều không vượt qua bốn một căn bản là không có cách chống đỡ kinh sợ mắt thường quy nhìn chăm chú như vậy đặc thù phản ứng bộ đội hoàn toàn phá hủy mục tiêu nhân vật đỗ thự trưởng cùng quan phó thự trưởng cũng đều đã bắt được phía dưới liền muốn xem anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi thành quả hắn uy nghiêm đang sợ nợ nụ cười như một vị chơi vẹ cựa đại gia mà lúc này khổng tước rốt cục chạy tới theo nàng đến còn có nhất định muốn gặp tề bình cần thiết tri ác các thành viên cầu đặt mua vé tháng khen thưởng x o á t soát soát ngay ở khổng tức từ thịt bờ trên người nhảy xuống trong nháy mắt vũ nữ cùng tinh tinh các loại năm tên cần thiết c h i ác thành viên đồng loạt quỷ gối cung bước lược quỳ danh hiệu tinh tinh nam tử l à lớn thế giới mới hạ cấp tổ chức cần thiết c h i ác thành viên nhất kiến thằng hề điện hạ ngài chính là đêm đen chúa t ể ngài chính là chúng ta chờ mong hiền vương vũ nữ giờ khắc này cũng lớn tiếng nói tôn kính thằng hề điện hạ thỉnh nhận lấy sự trung thành của chúng ta cảm tạ ngài đến cứu vớt chúng ta mấy người chúng ta sẽ vẫn đi theo ngài mãi đến tận đánh vỡ này cũ thế giới tề bình uy nghiêm đáng sợ nụ cười khá là thô bạo lăng tại sao gọi ta là vương ta có thể không nhớ được bản thân muốn trở thành vương vũ nữ cùng mấy người khác đối diện cao giọng nói bởi vì chúng ta nhất định phải có một vị vương khu 51 nhất định phải có một vị vương ở tập đoàn c h ư ớ c lịch sử là vương chính lịch sử có bạo quân cũng có hiền vương ở hiền vương dưới sự thống trị chúng ta khu 51 qua cũng không tệ lắm chúng ta hy vọng có thể kết hợp ngài thế giới mới lý luận thêm vào vương chính p h ụ cổ c do một vị vĩ đại vương hiền nam vương làm trọng tài người làm làm hậu thuẫn phổ biến ngài miêu tả chế độ kiến nghị thế giới mới liên quan với vương loại này xa lạ từ ngữ khổng tước là đầu lần nghe nói nàng quay đầu hỏi t ị c h bờ t ị c h bờ thấp giọng nói chính là người c h i chủ những người này nghĩ nhường nam nhân hư trở thành khu 51 m ọ i người chủ nhân địa vị so với hết thảy mọi người cao loại kia khổng tước sau khi nghe nói rằng cái kia cùng tập đoàn cao tầng gần như a lúc này tệ bình lắc đầu một cái kiên định nói rằng ta thằng hề không thể là vương khu 51 cũng không nên lại có vương các người nếu muốn đi theo ta liền không nên nhắc lại đến đ â y sự t ì n h các người đem hai người kia trông giữ tốt thằng hề nữ ngươi trước tiên tạm thời chỉ huy bọn họ chờ ta liên hệ dứt lời tề bình liền không quản những người này dùng sức quỳ gối sau đó bắn ra đến giữa không trung trên không trung quay người một trăm tám mươi độ xác định phương hướng sau lại bắn ra đi thực sự là mạnh mẽ kiên nghị nam nhân a danh hiệu tinh tinh nam nhân nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói đúng đấy chỉ có nam nhân như vậy mới bội thành là vua vũ nữ kỳ vọng nói rằng không tước đi tới trước người bọn họ cất cao giọng nói các ngươi đã muốn đi theo thằng hề đại nhân liền không muốn lại ở trước mặt hắn để cập vương thằng hề đại nhân chi không ở này hắn nghĩ thành lập một cái công chính thế giới mới nhưng không muốn thành vì mọi người chủ nhân nhưng là nếu như không có một vị vương đến đánh vác không có một vị vương đến phán quyết vũ nữ nhưng nghĩ nhận biết cái gì bị khôi ngô nam nhân ngăn lại chúng ta trước tiên đem hai vị này t h ư trưởng mang đi thằng hề nữ đại nhân chúng ta b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào xin chỉ thị dưới bọn họ đem đô t h ư trưởng cùng quan phó t h ư trưởng trói chặt chẽ v ữ n g vàng dù n g hiếm thấy linh năng dây thừng rất khó tránh thoát khổng tước hơi suy nghĩ nói rằng thằng h n g hề đại nhân khẳng định là muốn đem trần chính nghĩa cũng nắm lên đến sau đó đem ba người này đồng thời phạt nếu như ta đoán không lầm tốt nhất phạt điểm nên chính là quảng trường lớn chúng ta trước tiên qua bên kia ẩn nút nghe xong dặn dò tề bình lăng không mà đi trần chính nghĩa phi thường giảo hoạt hắn tuy rằng không biết anh tỉnh lâm thân phận thực sự nhưng anh tỉnh lâm tiếp xúc nhường hắn lâm thời nghĩ đến một cái rất tốt kế hoạch hắn trước tiên sử dụng anh tỉnh lâm phân thân pháp vì là chướng nhãn pháp sau đó cùng đỗ thự trưởng quan chủ nhiệm thương nghị phái g a tử sĩ dụ địch sau đó chính hắn lại theo một đám cảnh vệ Cùng quan phó trần kịp chính i t r nghĩa không hề dừng lại một chút nào ý nghĩ hắn chỉ muốn chạy trốn nơi này khoảng cách đen kịp chi trụ đã không xa hắn cũng bắt được giấy thông hành chỉ cần tể bình nhìn thấy trần chính nghĩa cũng nhìn thấy đang cùng bọn cảnh vệ hôn chiến anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người hai người bọn họ chính đang đệ lên cảnh vệ đánh phòng chứng rất nhanh có thể giải quyết chiến đấu nhưng trần chính nghĩa đã bắt đầu rồi trăm mét nỗ lực hắn đã bắt đầu không quan tâm anh tỉnh lâm đương nhiên nhìn thấy nàng nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng nếu như này cũng làm cho trần chính nghĩa chạy đó mới là dã tràng xe cát nhưng bị những này linh năng giả không c u ố n q u y ế t lấy trong lúc cấp thiết lại chạy bộ qua chỉ có thể tay trái cầm đao đối chiến để chống tay phải triển khai linh thuật đôi môi khe mở c h ó i buộc xiềng xích trong tay mịt mợ phù văn trong trận chui ra một cái quấn quanh linh năng xiềng xích dường như trường xà như thế xông thẳng hướng về trần chính nghĩa đi sau mà đến trước đem trần chính nghĩa mắt cá chân trực tiếp khóa lại lôi ngã xuống đất trần chính nghĩa liệu mạ bò hai cái chân đều bị quấn quanh hắn không có dừng lại vẫn cứ tiếp tục hướng về đèn kiện chi trụ b ỏ đây là hắn hy vọng duy nhất lúc này tề bình tự bầu trời mà giảm chậm rãi rơi vào trần chính nghĩa trước người như cự thạch như thế vắt ngang ở đèn kiện chi trụ cái k i a đen nhánh cánh cửa trước nhường trần chính nghĩa triệt để tuyệt vọng tao màu đỏ ống ra màu tim bẩn quả thực như b ụ a đòi mạng trần chính nghĩa ngước nhìn tề bình nhìn cái k i a mặt không hề cảm xúc về sáng mặt khẩn cầu không cần thiết như vậy đối với ta ta chỉ là làm ai ở vị trí này đều sẽ làm sự tỉnh tại sao không thể bỏ qua ta van cầu ngươi buông tha ta ta trực tiếp từ tập đoàn ẩn lui tề bình lạnh l đưa tay h ư nắm linh năng hóa thành thực chất hóa cánh tay lại đem trần chính nghĩa nhấc lên hắn uy nghiêm đáng sợ n ở nụ cười lộ ra m ộ ư ơ i hai viên màu trắng hầm răng như chơi vẹn cửa đ ạ i g i a b u ô n g tha ngươi những kia ta thật vất vả cứu ra vô tội người bị các ngươi dễ dàng giết thời điểm lại có ai b u ô n g tha bọn họ các ngươi không chỉ muốn tiếp thu chính nghĩa phạt hơn nữa muốn như khi đó trên đài mọi người như thế thành khẩn nhận sai sau đó cho ra chết m à u v à n g dựng đứng đồng nhìn chằm chằm trần chính nghĩa dường như hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm nhỏ rào hoạt béo hồ ly trần chính nghĩa trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người giờ khắc này cũng giải quyết cùng bọn cảnh vệ chiến đấu chạy đến t ề bình bên cạnh hai người đối với t ề bình trang trọng bốn mươi năm độ túi đầu sau đó lâm lỗi xấu hổ nói rằng đại nhân chúng ta càng còn cần ngài ra tay thực sự là vạn phân xấu hổ tề bình cười cợt đem trần chính nghĩa ném cho anh tỉnh lâm nói rằng ta chỉ là giải quyết x o n g đặc thù ứng đối bộ đội sau tiện đường đến xem thử các ngươi làm rất tốt cho dù ta không đến trần chính nghĩa cũng chạy không được hiện tại trần chính nghĩa đỗ thự trưởng cùng quan chủ nhiệm ba người đều đã chúng ta bắt được chúng ta chuẩn bị ở đồng nhất địa điểm đồng chúng chi phi thời khác phạt bọn họ n h ư n g bọn họ cùng cái k i a c h à n g chính nghĩa thẩm phán thời điểm đáng thương người vô tội như thế khẩn thiết thừa nhận chính mình phạm vào tội tự nguyện tiếp thu phạt tề bình xưa nay không phải cái gì khoan dung người hắn vẫn nhớ ký sự kiện kia đặc biệt chết đi cái k i a đáng thương nữ nhân nhu mễ nhi có người quyết không thể tha thứ thấu chương xong chương ba trăm m ư ơ i hai lên tội cầu đặt mua vé tháng khen thưởng ở tương đối hỗn loạn đỗ châu s ó n g nghèo một cái nào đó nơi dân cư tầng hầm bên trong vũ nữ đám người liền đem trần chính nghĩa đỗ t h trưởng cùng quan chủ nhiệm ba người treo trên tường dùng linh năng roi dùng sức quật rất nhanh liền làm bọn họ tỉnh lại không cho biện giải cũng không cho phép biện gi đối với bọn họ gây giống như là nhu mễ nhi đám người chết thảm trước trừng phạt đây là tề bình mệnh lệnh thành thật mà nói này cũng không như vậy công chính nhưng tề bình nội tâm cũng không như vậy công chính như vậy là t h á n h nhân hắn muốn làm chính là vì nhu mễ nhi đám người báo thù cũng rất lớn kinh sợ bọn đạo trích tàn khốc đánh đập bất luận bọn họ nói cái gì nên đón đều là đánh đập nhưng vũ nữ dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp cuối cùng vẫn là tề bình tự mình đến văn cầu ngài thằng h ề tiên sinh v ư n g tha ta t ộ ta v ư n g tha ta ta có thể cho ngài làm nội ứng trần chính nghĩa nhưng không v ư n g tha bộ mặt hẳn sưng nhưng vẫn cứ không ngừng thần cầu quan chủ nhiệm đã sớm từ thăng chức trong mộng tỉnh lại hắn chỉ là giống to việc đã đến nước này ngươi nếu là cái anh hùng liền cho ta cái thoải mái dàn vật đánh đập tính cái gì hào hắn đỗ t h ư trưởng nhìn chằm chằm thang h ề m ặ t s á m như cho tàn một câu nói đều không nói tề bình nhìn ba người phản ứng cười nợ nụ cười sử dụng màu xanh làm kỹ năng mê hoặc lờ vào một cho dù đối mặt đồng tính thang h ề trạng thái tề bình bị lực thực tế giá trị cũng cao đại lục chín xa xa không phải ba người này có thể chịu đự n h ư n g bọn họ ấn chính mình ý tứ nói ra tất cả tình hình thực tế sám hối tội nghiệt của chính mình cũng không khó khăn tây binh kỳ thực chính là nhường bọn họ trước khi chết cố gắng lĩnh hội dưới bị đánh đập bị d ằ n vật đến tột cùng là tư vị gì không đủ anh hùng ta xưa nay không dự định làm trong lòng các ngươi anh hùng thời gian sắp đến rồi dẫn bọn họ đi quảng trường lớn chúng ta muốn ở đỗ phu tượng l ớ n trước đối với ba người bọn họ tiến hành công chính nhất đoạn tội p h ả n quyết hắn nói công chính cái từ này thời điểm đặc biệt nhấn mạnh đỗ châu thành quảng trường lớn cho dù là nửa đêm vẫn có cảnh sát đang đi tuần lao ca nhanh đến một điểm ta biết không cần phải nhắc tới tình ta không muốn đề cập cái tên đó nhưng là nếu như hắn thật đến rồi chúng ta làm sao làm làm sao làm việc này ta dạy không lời còn chưa dứt mọi người t r ợ t thấy đô phu pho tượng lên tựa hồ i nhiều cái người nào bóng người màu tím màu đỏ ửng ra đó là thập thập thập cái gì tê bình nhìn xuống mọi người ở trước mặt mình nhấn nhẹ mở rộng âm phủ văn trận hiện lên đây là linh thuật âm vào người thai triển khai này linh thuật chu vi năm trăm linh ế t thể mọi người đem nghe được hắn nói chuyện các tiên sinh các nữ sĩ buổi tối tốt ta là người gác đêm sứ giả mặt nạ thằng hề hiện tại cho các ngươi hai phút nghĩ chiến đấu lưu ở chỗ này muốn chạy trốn phải nắm chặt chạy đi vừa dứt lời hết thể tuần tra cảnh sát binh sĩ đều nhanh chân liền chạy mà đang làm nhiệm vụ linh năng giả càng là trực tiếp linh năng cường hóa chạy được kêu là một cái nhanh chóng không tới hai phút hết thể tuần tra cảnh sát binh sĩ hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân càng có rất nhiều người như kỳ hành loại như thế dùng kỳ quái liên tục lăn lộn tư thái chạy trốn danh hiệu tinh tinh khôi ngô hán tử nhìn mới vừa phát sinh tất cả hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng hắn biết thằng hề đại nhân rất lợi hại thế nhưng không nghĩ đến lợi hại như vậy người tên cây quả bóng thằng hề đại nhân lực trấn nhiếp càng lớn như vậy chỉ là câu nói đầu tiên nhường bọn họ tan tác như ong vỡ tổ vũ nữ s Tiếp tất tập lời nói, đây là tất nhiên, là đoàn căn bản n đây ắ một thẳng hết giết chết. Tập thường, chút thời hề nhân cách không phản không bình họ linh chấn sinh hành liền đạn đoàn ứng bọn nên cường năng giả mới đúng, lần kia chấn áp đêm dài này giả đại đạo đều đêm điểm đ rồi, mới kia dài có lực quá áp n g r ấ quả đoán m ộ tên t thành viên không giải thích được nói đó chính là chúng ta không biết nguyên nhân anh tỉnh lâm lúc này đi tới cùng mấy người nói chuyện lâm lỗi dẫn người đem trần chính nghĩa ba người mang tới đỗ phu pho tượng trước ba người bị trói dừng tay chân quỷ gối đã từng nu mễ nhi đám người quỷ địa phương tệ bình phải ở chỗ này đối với ba người bọn họ làm công chính nhất thẩm phán lâm lỗi đã bắt đầu camera ghi chép ba người toàn tâm toàn ý sám hối dáng vẻ m ề m hoặc kỹ có thể hay không để cho bọn họ tự sát nhưng có thể để cho bọn họ nói ra bản thân hết t h ể tội thời gian dần dần đến d ạ n g sáng một giờ tề bình tự đỗ phu pho tượng lên mẹ xuống bước chân mềm mại rơi trên mặt đất linh năng đệm không kỹ x ả o hầu như thành bản năng từng bước một đến gần tề bình đem tay phải giơ lên thật cao cùng lúc đó vàng rực rỡ mắt trái phóng ra hoa hỏe đâu n g ự a mặt nhìn bầu trời màu vàng d ự n đứng đồng g ư ờ n g như súng laser như thế bán ra một nói hào quang màu vàng chỉ trong nháy mắt không cần bất kỳ cầu xin liền hô hoán ra đồng trung chi phi bóng mờ cùng lúc đó tây Bình giải trừ đối với Trần Chính nghĩa 3 người nanh nói, dùng hoặc, h giải đối với cười trừ c mê n nhất nên thật trả thái, nên tiếp t u ệ t nhất vọng bình ấ t thẩm phán đi. Ngay kế, vẫn là giữa chưa tin tức thời Tệ nhân phán Ngay vẫn gian. chưa đi. giữa kế, là b cùng lâm lỗi anh tỉnh lâm cùng tần hiệu đồng bốn người chính đang nhà ăn ăn cơm t ầ n hiệu đồng chính tràn đầy phấn khởi đối với t â bình nói rằng ta vì là ngôi nhà người khó ở bọn nhỏ phối hợp tốt sau đó bọn họ có thể gần đây nhập học phụ cận nắng sớm trung học cùng với phụ thuộc tiểu học đã đồng ý xế chiều hôm nay người cùng ta đồng thời tham gia cùng giúp cắt quần áo nghi thức đi t â bình nghe tần hiệu đồng khẽ mỉm cười đây quả thật là làm một chuyện tốt chỉ dựa vào tìm người hỗ trợ dạy học qua khó khăn có thể ở phụ cận trường học trực tiếp nhập học là biện pháp tốt nhất ngươi làm rất tốt buổi chiều ta cùng ngươi đồng thời anh tỉnh lâm đối với tần hiệu đồng cũng hơi có đổi mới cái này đã từng tùy hứng làm bậy b á vương hoa tựa hồ thật bởi vì đối với ái tình n mặc trông thay đổi rất nhiều bất luận làm sao có thể thay đổi chính là chuyện tốt giữa chưa tin tức vẫn là khô khan vô vị nội dung tập đoàn pháp lệnh bộ trịnh bộ trưởng xuất hiện ở trong tv không chút nào để cập tối hôm qua phát sinh tất cả tuyên học gần nhất đả kích đêm dài nảy sinh tổ chức thành quả tựa hồ tất cả như thường đang lúc này tv bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hoa tuyết l ấ m tấm hình ảnh thay đổi lâm lỗi cùng anh tỉnh l ấ m liếc mắt nhìn nhau như hồ ly giống như khoe miệng không tự giác dương lên đó là quảng trường lớn quý ba người xem ra có chút quen thuộc tựa hồ là pháp lệnh bộ mọi người đều nhớ rồi q u a n thời gian trước tân thế giới tổ chức cám sát t u y ê n cáo chẳng lẽ nói tân hiệu đồng nghiêng thân thể đầy hứng thú nhìn còn đối với tề bình nổ trước mắt nàng nhưng là biết thẳng hề ngay ở bên cạnh mình tề bình mặt không hề cảm xúc nhìn trần chính nghĩa ba người nước mắt nước mũi ràn rụa sàm ố i nhưng trong lòng nghĩ n u mễ nhi khi chết biểu hiện Vị kia đang tập đoàn các nhân viên nghị luận sôi nổi Các cao bên g sắc m trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không nói gì hoặc là nói ai cũng không có lòng tin đem thằng hề tiêu diệt khoa học kỹ thuật do tìm bí mật bộ thẩm phó bộ trưởng trước sau như một không có tham gia chỉ có mang kiệu cũng rộng ngũ sĩ quan tống tổ minh tống thự trưởng đến rồi xã hội quan tâm bộ đến vẫn là cao phó bộ trưởng giờ khác này đều t h ầ m mặc không nói ứng đối thằng hề vẫn là pháp lệnh bộ khoa học kỹ thuật d ò tìm bí mật bộ cùng xã hội quan tâm bộ ba bộ cửa chỉ là đặc thù ứng đối bộ đội đã sụp đổ hết thể mọi người biết nay không thể thực hiện được cho dù là trịnh bộ trưởng bản thân cũng đối đối phó thằng hề không có bất kỳ tự tin bản thân của hắn thực lực cũng chính là ở siêu phàm tầng thứ này bên trong nằm ở thượng du tính cả đặc thù bảo vật cùng dị hóa bộ phận cũng có thể được cho hàng đầu nhưng thằng hề nhưng là tiêu diệt cái kia con cự mãng nay thật kinh đến trịnh bộ trưởng nhiều lần xác nhận linh năng số liệu hết thể số liệu đều chứng minh cái kia cự mãng nắm giữ siêu hạn sức mạnh Tập đoàn mọi người mọi cho ũ n g k ô tông n ràng tầng thứ này, bọn họ như thế đem xưng là siêu hạ người, g rõ là thứ thế t đồ đem họ hạ siêu à n bộ tới ậ vậy p đoàn đương đối đều đèn độ trong Cho là nhiên người như cứng, nhưng kiện bên không gian. giả, hạ hám chi siêu có tuyệt trụ t ở dị trịnh bộ trưởng bản thân rất đáng tiếc cũng không phải siêu hạ người cho dù là chấp kích người cầm gốc gác ngắn ngủi trở thành siêu hạ người e sợ cũng chỉ có thể cùng thẳng hề chia 5 năm năm trừ phi trịnh bộ ngài có thể đi đ è n k i ệ n chi trụ đem mạnh hoài nhân mời tới bằng không chúng ta không có biện pháp chút nào khoa học kỹ thuật do tìm bí mật bộ đặc thù ứng đối sở tống tổ minh đứng lên k h i mũ lấy đó tôn trọng trâm m ặ t trịnh bộ trưởng sắc mặt dần dần biến thành màu gân heo nhưng hắn lại không thể n ắ m tống tổ minh như thế nào bởi vì tống tổ minh thực sự nói thật tập đoàn giờ khác này một chút biện pháp cũng không có cũng không phải hoàn toàn hết cách rồi thang hề các hạ nếu là một vị siêu hạng người vậy thì có tư cách cùng tập đoàn đàm phán thậm chí nếu như hắn đồng ý đ à m l u ậ n trực tiếp nhường hắn thu được bộ trưởng cấp đánh ngộ cũng không phải không tiền lệ xã hội quan tâm bộ cao phó bộ trưởng đứng lên đối với trịnh bộ trưởng nói ra cái nhìn của chính mình ý của ngươi là chiêu an như chiêu an người kia như vậy trịnh bộ trưởng lời nói mang tâm ý hình như có chỉ nếu như có thể như người kia như vậy s ơ n cùng thủy tận bị chiêu an đương nhiên được nhưng thằng hề không có khả năng lắm hắn nhưng là một vị siêu h ạ n g người tập đoàn chúng ta có mấy vị siêu h ạ n g người nếu nắm giữ sức mạnh sẽ nghĩ đòi lấy ngang nhau địa vị thằng hề không hẳn như hắn từng nói là cái gì vì công bằng chính nghĩa chỉ cần chúng ta lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc không hẳn không thể cao phó bộ trưởng năm năm đấm ánh mắt lập lòe ánh sáng năm đó mạnh hoài nhân không phải là như vậy chiêu an à tuy rằng không có bộ trưởng thực quyền thế nhưng có hư chức đánh n ộ làm nhân viên chiến đấu địa vị giống như là bộ trưởng đã là tập đoàn kim tự tháp một đám người ở đỗ châu thành thậm chí toàn bộ khu năm mươi một đỗ thự trưởng các loại ba người bị xử quyết gây nên khổng lồ mà sâu sắc ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là đêm giải này sinh đám người kia chính nghĩa bằng hưu a không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thằng hề tự mình cùng thằng hề đối thoại cùng một thời gian tề bình đã thu đến khen thưởng người tiêu căng sử quyết trần chính nghĩa ba người đổi t i ê n mặt thực hiện cái chết của chính mình tuyên cáo tạo thành ảnh hưởng cực lớn thu được mục tiêu phiếu bốn mươi vạn xin mau sớm lấy thằng hề thân phận giải quyết người cuối cùng đêm khuya thế giới mới phòng học chính là như vậy thằng hề đại nhân chính nghĩa bằng hưu a rất nóng lòng muốn cùng ngài gặp mặt hắn rất muốn cùng ngài tán gẫu một chút anh tỉnh lâm âm thanh dễ nghe túi đầu nói rằng có thể người thông báo hắn liền định vào ngày mai dạng sáng một giờ địa điểm ở hộp đêm phế tích tề b ì n h nói rằng ngay kế nửa đêm chính nghĩa bằng hưu a mang rơi mặt nạ ăn mặc quần áo bó màu đen sau lưng là áo choàng cầm tay đao võ sĩ l ặ n g lặng chờ đợi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay hiển nhiên có chút nóng n ả y một điểm làm sao còn chưa tới hắn thầm nghĩ trong lòng một trận kịch liệt tiếng nổ vang đèn từ xa đến gần dĩ nhiên là một chiếc mô tô từ trên trời ra xuống chỉ hai ba giây liền xuất hiện ở chính nghĩa bằng hưu a trước mặt. người đến chính là tề bình hắn ơi cũng không phải liệt nhận mô tô đồ chơi kia hỏng còn không sửa tốt hắn này mấy ngày vội vàng phục khắc linh năng sách thực sự không thời gian hơn nữa tề bình dự định một lần nữa thiết kế giáp máy kết cấu trừ bảo lưu có thể quần quần suối mồi lửa số khống hạt nhân cùng chuyển đổi mô lũ lệ cái k h á c toàn bộ một lần nữa thiết kế phần cứng phương diện còn dễ giải quyết phép tính phương diện tuyệt không làm ộ t sớm một chiều công trình hiện tại c ư ớ i chính là vạn vật luyện thành chi thư luyện thành mô tô theo thời gian trôi đi chi thức tích lũy hắn vạn vật luyện thành chi thư công năng từ từ trở nên mạnh mẽ đem m tô dừng lại tề bình rất tùy ý đi tới chính nghĩa bằng hưu a trước mặt nhưng cũng bị cái kia rơi mặt nạ sợ hết hồn theo bản năng nói b a t man chính nghĩa bằng hưu a cảm thấy lẫn lộn nói ngài chính là thằng hề các hạ hạ ta là chính nghĩa bằng hưu a không phải cái gì b a t man nếu như ngươi nói chính là phía này cụ đây là đêm giải n à y sinh truyền thống tề bình cũng không xoắn suýt hắn nhìn thẳng mang rơi mặt nạ chính nghĩa bằng hưu a cất cao giọng nói ngươi muốn gặp ta có cái gì muốn nói hạ chính nghĩa bằng hưu a tựa hồ nợ nụ cười nhưng có chút m i ệ n tưởng hắn nắm giữ tương tự với giám định thuật linh thuật nhưng chỉ có thể nhận biết được thằng hệ trừ mị lực tương đối cao. cái khác đều là mới vào siêu phàm trình độ điều này hiển nhiên không thể không cách nào nhìn thấu thực lực cường lực ngụy trang đây là hắn ấn tượng đầu tiên chính nghĩa bằng hưu a quan sát t ề bình thời điểm t ề bình cũng đang quan sát hắn ở ngụy ẩn mỹ đồng k í n h áp tròng dưới màu đỏ tươi con mắt quan sát người này càng không có cách nào hữu hiệu nhìn thấu đây là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế t ề bình trong lòng bay lên một tiệm kiên kỵ đối phương nắm giữ không biết tông đồ cấp bí bảo không cách nào thăm dò thực lực chân thật hệ thống nhắc nhở n h ư n g tệ bình không dám bừa bãi hắn cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chờ đợi đối phương nói chuyện im lặng một hồi chính nghĩa bằng hưu a nói rằng ta muốn cùng ngài hợp tác đồng thời cũng quan sát dưới thực lực của ngài nhưng không nghĩ tới càng không có cách nào nhìn thấu ngài ngụy trang trầm mặc tề bình cũng không phải rất am hiểu cùng người đàm phán c â u thông vì lẽ đó hắn đang trầm mặc suy nghĩ lâu dài trầm mặc nhường chính nghĩa bằng hưu a có chút thất vọng hắn vốn là nghĩ nhường thằng hề nói trước tốt từ nói chuyện bên trong quan sát nhưng thằng hề căn bản không nói lời nào này nhường hắn rất thất vọng áp lực vô hình thêm vào thằng hề hư hư thực, thực siêu h ạ n người càng làm cho hắn cảm giác áp lực ha ha, ha thằng hề các hạ ngài thật rất tinh thông đàm phán tri đạo đã như vậy ta liền toàn bộ nói cho ngài ta muốn cùng ngài đồng thời hợp tác tập kích tập đoàn cao ốc cùng với xung quanh thị chính kiến trúc trước đó chúng ta có thể tệ bình ngay hắn tao mày chính mình cũng không tinh thông đàm phán nhưng mình có ý nghĩ của chính mình trước tiên không nói tập kích tập đoàn cao ốc có hay không dùng chỉ là việc này sẽ tạo thành bao nhiêu người bình thường tử vong liền để tệ bình không thể nào tiếp thu được những kia giống như chính mình tiến vào tập đoàn tuổi trẻ các nhân viên rất khả năng liền như vậy chết nếu như mình không có sức mạnh cái kia giờ khắc này không lâu chính xử ở trong nguy hiểm hơn nữa giết chết tập đoàn nhân viên chiến đấu không có vấn đề giết chết nhiều như vậy phổ thông viên chức tạm thời làm việc làm việc bình dân tề bình không cho là đây là chính xác thấu chương xong chương ba trăm mười bốn khắc chế cầu đặt mua vé tháng khen thưởng tề bình l ặ n g lặng nghe cuối cùng các loại chính nghĩa bằng hưu a nói chuyện sau n ế u mày nói tập đoàn những kia phổ thông viên chức làm sao làm cùng ngay đến làm việc cư dân làm sao làm ngươi cân nhắc qua à chính nghĩa bằng hưu a bị hỏi bối rối hắn xưa nay không cân nhắc qua vấn đề thế này mạng người tiện như dơm rác thời đại chết mấy cái người vô tội thì lại làm sao bọn họ tất yếu cân nhắc cả chúng ta hành đại sự sẽ không có phụ nhân tri tâm chỉ cần cuối cùng t h ắ n g hết thể đều có thể bôi đi t h ắ n g mới là lớn nhất chính nghĩa tập kích tập đoàn cao ú c bất luận thành công hay là thất bại đều đem tạo thành khổng lồ chấn động ảnh hưởng lòng người hướng về vác học đây mới là quan trọng nhất chính nghĩa bằng hưu a không có che lấp lại có chút kích động nói đây là hắn quen dùng lời giải thích như vậy a vậy ta phải nói cho ngươi ta không đồng ý cũng không đồng ý tề bình một bên chậm rãi nói vừa chậm rãi làm chuẩn bị bởi vì một loại nào đó bí bảo không thể quan sát chính nghĩa bằng hưu a tình huống thật nhưng tề bình đã chuẩn bị kỹ cảm nếu như có vật nhất liền lập tức nổi lên có h chút n đau ai như xót nhất định phải trải qua có mấy người vì là đại nghiệp hy sinh nên vinh quang chỉ cần cuối cùng chúng ta nắm giữ khu năm mươi một trí cao quyền lực chúng ta chính là chính nghĩa tây binh khuôn mặt lạnh lùng đỉnh đầu hiện ra một chiếc đồng tàu pha lê đèn lạnh leo con mắt nhìn chằm chằm này chính nghĩa bằng h ư u a trong lòng sát ý lâm liệt đây chính là n g ư ơ i chính nghĩa ả hy sinh vô tội không chừa thủ đoạn nào nhu cầu thắng lợi cuối cùng bất luận thủ đoạn cỡ nào dơ bẩn như quá trình này như vậy người chấp hành có thể thành lập một cái chính nghĩa thế giới vẫn là nói ngươi chỉ là muốn thay thế được tập đoàn đem đối với chính nghĩa định nghĩa nắm giữ ở chính ngươi trong tay lời còn chưa dứt hai người đồng thời đ ộ n g thủ chính nghĩa bằng h ư u a trong nháy mắt rút ra trong tay đao võ sĩ tốc độ nhanh chóng coi như là tể bình cũng thiếu chút nữa chúng chiêu bốc lui nhanh t ề bình tốc độ thay đổi trong chớp mắt hầu như đạt đến tốc độ âm thanh trong n g á y mắt lên không ngọn đèn mặt trời xuất hiện ở trong tay đỉnh đầu xuất hiện vạn vật luyện thành c h i thư phẫn nộ hỏa diễm chút xuống mà ra hỏa diễm dường như một cái nổi giận hỏa long gao thét nhằm phía chính nghĩa bằng h ư u a nhưng chính nghĩa bằng h ư u a không lùi mà tiến tới đem không chí tay nơi sâu xa một cái hình vòng xoáy mâm tròn xuất hiện ở trong tay của hắn đen kịt không do khí tức mâm tròn nhanh chóng xoay tròn dĩ nhiên rất nhanh liền hình thành vòng xoáy trạng linh năm luận lưu lại đem hỏa lòng toàn bộ nước t r n g bầu trời tệ bình dùng màu tệ bơm bơm bình trực tiếp giơ lên hai tay hai cái bí kim súng tự động xuất hiện ở trong tay đắp đắp đắp viên đạn âm thanh phản phất là nhất dễ nghe ca hát ly tính tương thiên nhiên khắt chế bơm bơm tính tương t ề bình trực tiếp sử dụng ly tính tương linh năng viên đạn trong nháy mắt đem chính nghĩa bằng h u a áp chế hắn cái tia vòng xoáy căn bản chống lại không được tính tương áp chế là đáng sợ như vậy nhưng chính nghĩa bằng hưu a không hổ là lâu năm cường giả thủ đoạn rất nhiều hắn dĩ nhiên bỗng dưng hô hoán ra đỉnh đầu khiên trọn dường như giữa không trung pháo hoa rất là xán lạn nguyên lai chính nghĩa bằng hưu a chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở tệ bình sau lưng trên đất càng là phân thân hàng giả bị nổ tung đạn trực tiếp bắn chúng càng chưa chết trái lại không biết tung tích này đường tệ bình cảm giác có chút phát lệnh không hổ là thằng hề các hạ thực lực của ngài thực sự là không thể khinh thường xin cho ta đi đầu lui lại đối đầu kẻ địch mạnh chúng ta hai bên bắn giết nhau không phải một cái lựa chọn tốt không bằng ai đi đường đấy không can thiệp chuyện của nhau làm sao âm thanh là từ lòng đất cái kia phân thân con dối phát ra thệ bình chừng mắt màu đỏ tươi con mắt nhìn chung quanh nhưng không cách nào tìm đến người này tung tích hắn không trôi nổi ở trên trời làm miệng đắm rơi vào mặt đất cách đó không xa cao giọng nói rằng đã như vậy vậy thì làm theo điều mình cho là đúng ở lật đổ tập đoàn trước chúng ta lẫn nhau trong lúc đó bất chiến như vậy cũng tốt ha ha ha phân thân con dối đang nói xong nói sau khi đ ỗ n g nhiên trong lúc đó tự cháy rất nhanh liền hóa thành cho tàn tệ bình không dám ở này ở lâu cưới mô tô nhanh chóng nhanh rời đi ở đỗ châu thành nơi nào đó tầng hầm nơi này dựng thẳng mười mấy cây cột dùng quỷ dị nghi thức cột mười mấy cái thân thể cường tráng người thanh niên trẻ vào đúng lúc này càng cùng nhau thổ huyết ngực nổ tung một giây sau liền nổ thành thịt c ạ t bà xảy ra chuyện gì đại nhân chết thế dĩ nhiên toàn bộ chết rồi tổn thương gì có thể lập tức tiêu diệt m ư ơ i ba điều chết thế mệnh chính đang thủ vệ nghi thức người cũng mang rơi mặt nạ hiển nhiên cùng chính nghĩa bằng hữ a là đồng nhất t r ậ doanh đại khái qua hai mươi phút chính nghĩa bằng hưu a lảo đảo trở về hắn trạng thái cũng không tốt sắc mặt t r ắ n g bệnh n g ự c dĩ nhiên có cái to bằng miệng chén chỗ trống lập tức đem tế phẩm nhóm từ trong kho hàng kéo đi ra cũng ta khôi phục thuộc hạ không dám thất lễ không tới hai phút liền như xua đổi x u ấ t sinh như thế xua đổi hơn mười người quần áo lam lũ trung niên nữ tính cũng dùng một lát linh thuật đưa các nàng toàn bộ buộc chặt ở nghi thức trên cây cột chính nghĩa bằng hưu a ngồi ngay ngắn ở giữa toàn lực kích hoạt nghi thức phủ văn ở các nữ nhân tiếng kêu gen bên trong hắn ngực chỗ trống từ từ khôi phục mà những n à y nữ tính cũng toàn bộ lao niên nữ nhân đ thằng hề đối với ta lên sát tâm chúng ta đồng thời đọc thủ vốn là ta cho rằng hắn là đèn tính tương siêu h ạ n người ta vừa v ặ n khắc chế không nghĩ tới hắn đ ố n g nhiên sử dụng ly tính tương siêu h ạ n sức mạnh hơn nữa linh g i á c cao ự c c ở ta sử dụng nhận một trong c h ấ c thời điểm liền phát hiện ta dùng sát chiêu nếu không phải trước thời gian chuẩn bị chết thế phỏng chừng ta liền phơi thây tại chỗ thuộc hạ vừa nghe kinh hại đến b i ế n sắc thấp giọng nói thằng hề càng như vậy mạnh đồng thời nắm giữ hai loại tính tương liên đại nhân ngại như vậy siêu h ạ n người đều ngàn cân treo sợi tóc chính nghĩa bằng hưu a ngước nhìn tầng hầm trần nhà âm thanh khẳng, khẳng không nên kinh hoảng Ta h o à i nghi hắn nắm giữ một loại nào đó chuyển hóa tính tương thần bí bảo vật làm sao có khả năng có người ở hai loại tính tương lên đều thành tựu siêu hạn bí mật có thể ngay ở hắn s ú n g ố n g lên phải nghĩ biện pháp thuộc hạ gật g ụ thấp giọng nói rằng chúng ta làm nhiều như vậy thúc đẩy hát thạch nữ tử vong chính là vì sớm thanh trừ ngại ở nghi thức lớn chúng tính tương khắc chế đ i thủ ở sau khi đột nhiên xuất hiện cự mãn g càng làm cho thuộc hạ lo lắng không thôi không nghĩ tới trực tiếp bị thẳng hề chấn áp vốn là cho rằng như vậy sẽ không có tính tương khắc chế siêu hạn sức mạnh lại không nghĩ rằng tấu chương xong chương ba trăm mười lăm chính nghĩa bằng hưu a tựa hồ khôi phục sức mạnh hắn đứng lên nói rằng cái này cũng không trách ngươi có thể làm ngươi đã đều làm chỉ là cái này thằng hề quá quái lạ đáng tiếc ta nhìn không t h ấ u hắn cũng không biết thân phận chân thật của hắn ta hoài nghi hắn nắm giữ nghi thức lớn đúc tính tương dấu ấn chỉ có ấn ký này mới có thể ban tặng loại này dối trá giống như chuyển hóa bảo vật thuộc hạ hơi c h ầ n chờ thấp giọng hỏi thế nhưng đại nhân trừ chúng ta thông qua bí mật thủ đoạn ở nghi thức lớn bắt đầu trước liền thu được dấu ấn ban ân người khắc ử vậy cũng chưa chắc cái này thằng hề làm không tốt chính là tập đoàn những lao gia hỏa kia lời ra Bí m ậ、so、ta có có c ủ đề nghị tập h kích tập đoàn cao úc lại bị hắn trực tiếp từ chối còn nói cái gì bình dân phổ thông viên chức làm sao làm ngươi nói một cái có thể trở thành là siêu hạ người người liền muốn chinh phục điên cuồng trên tay có thể không dính đầy máu tanh sao giết người không phải là phương pháp tốt nhất làm sao có khả năng câu n g ệ với tiểu tiết dùng như vậy vụng về cớ không phải là chút bình dân lại như nữ nhân này hắn tóm lấy một cái quấn vào trên cây cột gen thống khổ lão niên nữ nhân nhẹ nhàng xoa xoa nàng n ế p nhăn kiệt kiệt kiệt cười nàng phải gọi gen nhi đúng không la đại nhân nàng gọi gen nhi năm nay một ư ơ i sáu tuổi tự nguyện thành vì chúng ta hiến tế hy sinh thuộc hạ định nọn nợ nọ nụ cười túi đầu nói rằng gen nhi gen nhi n g ư ơ i đúng không tự nguyện ha ha ha chính nghĩa bằng hưu á cùng thuộc hạ đối diện bắt đầu cười ha hả gọi gen i nữ hải hiện tại đã biến thành thương lão bà nữ hải dùng vẩn đ ụ con mắt nhìn trước mắt hai người Nhớ lại mình bị lửa gạt đến n ớ lại lửa lại, gạt bị qua ư cùng mắt ma, đem làm tuân hết, ta thằng ta nhất tận hữu đầu ngươi còn nói liền chính nghĩa bằng hữu A đem đầu vàng báo ứng ha ha ha, ta chính là chính nghĩa, chính nghĩa làm sao sẽ gặp báo ứng chúng định bàn cảng, ra, chưa A ha ha ha, sao các ác bạc lực báo Báo gặp gãy. gặp Đối với thằng hề chúng ta nhất định phải là là sẽ sẽ bị báo hề không đây? kỹ xung đột, ta không có tất nhiên chiến thắng hẳn đột, ta tất có nắm.、Cùng、lúc đó tề bình đã trở lại chính mình nhà trọ k h ô n g tước không có ngủ còn ở c h ờ tề bình nhìn thấy tề bình trở về vội vã tiến lên liên tiếp tề bình cắt ca, ca ta mí mắt luôn n h ả ngươi đi cùng cái tia cái gì bằng hữu đàm phán thuận lợi h tê b ì n h mò khổng tức nhu t h ậ n tóc đem cửa sổ đóng sau đó thấp giọng nói không thuận lợi giữa chúng ta có giá trị quan lên không cách nào cứu vãn xung đột hơn nữa đối phương đối với ta có ác ý bạo phát xung đột tuy rằng rất ngắn nhưng cũng là sinh tử chi đấu cái gì tê b ì n h ca ca ngươi có bị thương không khổng tước sốt sáng hỏi tê b ì n h lắc đầu một cái bị chính nghĩa bằng hưu ha đột nhiên từ trên trời xuất hiện tập kích một khắc đó nếu như thật bị chém đứt đầu làm không tốt phải chết chắc dù sao không có kích phát t r u y ể n kỳ năng lực không chết cũng được chính mình nhận ra được đúng lúc xoay người nhưng bất luận làm sao đối phương tuyệt đối có giết chết năng lực của chính mình hai ắ n mạnh, bất quá lần này hắn rất bất t quá là c h ế thế. m ưu tức, chúng ta Không chúng l ậ phút tức mở một mở lần ộ i biện tiếp kiến nghị khẩn cấp, thông báo tình huống lần này, cũng nghĩ pháp tiếp thu h cấp, của c báo ý n g Hai h p ú sau ở thế giới mới trong phòng họp t â bình k h ô n g t ứ c anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi bốn người ý thức thể lục tục xuất hiện t â bình khái quát đem lần này trải qua nói cho mọi người anh tỉnh lâm nghe xong nắm thật chặt trong tay yêu đao không biết ở nhỏ giọng n h ị non cái gì lâm lỗi cao mày suy tư nửa ngày nói rằng thằng hệ đại nhân chúng ta hiện nay xem như là trên đầu môi cùng đêm dài n à y sinh tổ chức đạt đến bất chiến ước định nhưng trên thực tế lẫn nhau đều có xung đột hơn nữa ngài cùng chính nghĩa bằng hữu a người này đã giao thủ vì lẽ đó chúng ta nên đem liệt vào giống như là tập đoàn uy hiếp đầu lưỡi ước định lực ớt thúc phi thường nhỏ bé chúng ta không thể bông lòng cảnh giác hơn nữa ở trong chiến đấu hắn suýt chút nữa giết chết ngài ngài cũng đại khái tỷ lệ làm hắn bị thương nặng theo ta được biết người này có t h ù t ậ t báo tuyệt không là cái gì khoan hồng độ lượng hàng người nếu như có thể chúng ta dễ giết nhất hắn lâm lỗi đưa tay tầm tầm đi xuống một chém xuống hai con mắt lộ hôm quang q u ỷ đ a o cơ ngươi từng ở dưới tay hắn làm ngươi làm sao xem tề bình định nghe vừa nghe anh tỉnh lâm cái nhìn t ba năm âm thanh anh tỉnh lâm mới lấy lại tinh thần đại nhân xin lỗi ta mới vừa vẫn ở hồi ức một chuyện nhưng làm sao đều không nhớ ra được có chút thất thần anh tỉnh lâm áy náy đứng dậy nói rằng chuyện gì tề bình hỏi một loại chiêu thức tựa hồ là thất truyền đã lâu ta thật giống nghe qua có chút tương tự với ngài mới vừa miêu tả chính nghĩa bằng hưu a sử dụng sắt chiêu tựa hồ gia tộc ta đã từng ghi chép qua loại này chiêu thức đã thất truyền chở ta về đi thăm dò một chút tư liệu cũng có thể tìm tới tin tức tương quan đối với chính nghĩa bằng h ư u a cùng đ ê m d à i n à y sinh tổ chức ta cho là chúng ta tuyệt đối không thể thả l ò n g cảnh giác nhưng n h ư không tất yếu cũng không muốn hiện tại liền xung đột chúng ta phản kháng sức mạnh quá bằng được đặc biệt chính chúng ta sức mạnh cũng không cường đại nếu như lại đấu một hồi có thể sẽ nhường tập đoàn ngư ông đắc lợi cá nhân ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên lá mặt lá trái ở đánh bại tập đoàn t r ư ớ c không thích hợp xung đột quá lớn anh tỉnh lâm nói thật tê bình trầm mặc không nói nếu như từ tình cảm của chính mình xuất phát hắn hận không thể lập tức giết chết suýt chút nữa giết mình chính nghĩa bằng hữu a nhưng anh tỉnh lâm nói quả thật có đạo lý phía bên mình sức mạnh cũng không cường đại đặc biệt chính mình cũng không có tất sắc chính nghĩa bằng hưu a tự tin đem giáp máy sửa tốt cải trang có thể có thể nhưng nếu như không thể một đòn giết chết liền mang ý nghĩa chính mình để lộ mạnh nhất lá bài t ẩ y mà nếu như cùng chính nghĩa bằng hưu a ngao cò tranh nhau lại rất có thể sẽ nhường tập đoàn ngư ông đất lợi ở tiến vào đen kịt chi trụ thực sự hiểu rõ tập đoàn thực lực trước tề bình cũng dám manh động chí ít hiện tại còn không làm tốt triệt để đánh vỡ cân bằng chuẩn bị lúc này khổng tức đông nhiên mở miệng nói rằng ta cho rằng nếu như từ chúng ta đại nghiệp xuất phát giờ khác này cùng đêm dài n à y sinh xung đột cũng không phải lựa chọn tốt nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta muốn ngừng n h ị t ngược lại chúng ta nên không ngừng thử nghiệm đi thử dò đối phương điểm mấu chốt nếu như ta là chính nghĩa bằng h ư u a đang tập kích thất bại phản bị trọng thương sau khi phát hiện tân thế giới tổ chức hành động dị thường cứng rắn sẽ như thế nào nghĩ tề bính nghe vậy lộ ra vẻ m ỉ m cười k h ô n g tước đề nghị này rất có tính k i ê n thiết lâm lỗi cũng vỗ tay cười nói thằng hề n ữ đại nhân nói một điểm không sai chính nghĩa bằng h ư u a đánh lén không được sát xuất lớn trọng thương chạy trốn nếu như chúng ta cứng rắn bọn họ chỉ có thể nhiều thằng hề đại nhân càng kiếm kỵ chỉ cần thằng hề đại nhân duy trì t h ầ n bí như vậy chúng ta càng thêm cường ngạnh liền càng an toàn dù sao cũng không ai biết thằng hề đại nhân tình huống liền ngay cả chính chúng ta cũng không biết thằng hề đại nhân mạnh như thế nào thấu chương xong chương ba trăm mười sáu hạ vị tôn g đồ cầu đặt mua vé tháng khen thưởng ở lần kia tao nộ sau khi tân thế giới tổ chức thái độ khắc t h ư ờ n g bắt đầu rồi khá là cấp tiến hành động đồng thời bắt đầu mở rộng thuộc hạ cần thiết c h i ác tổ chức thành viên cũng đem ở cần thiết c h i ác cơ sở lên đối với toàn bộ tổ chức cải tổ t â binh cảm thấy không có cần thiết phức tạp như vậy trực tiếp thủ tiêu cần thiết tri ác tổ chức thời ố n nhất đến tân thế giới tổ chức bên trong, đều vì phổ thông thành viên, mà Bình, Khổng tước, Anh Tỉnh lâm cùng n g giới g thế chức phổ Thầy tổ Tước, tổ đều Lâm lâm lỗi vì mà ư dạy tổ chức hạt t chức nhân hủy viên n ư ờ gian vụ. t h ờ g i một tháng đi qua rất nhanh ở có mục đích có ý thức mở rộng dưới toàn bộ tổ chức thành viên đã có hơn năm mươi người chia làm ba cái tổ phân biệt là hậu cần tổ chiến đấu tổ cùng tình báo tổ anh tỉnh lâm phụ trách chiến đấu tổ lâm lỗi phụ trách tình báo tổ khổng tước phụ trách hậu cần tổ đừng xem khổng tước nhỏ tuổi hậu cần tổ quản lý rất vững chắc nàng chủ yếu hạng mục chính là thành lập tổ chức trụ sở bí mật một cái a không gian căn cứ vốn là tề bình cho rằng khổng tức sẽ không rất sắp hoàn thành dù sao không thể dùng ngại có thể nữ sĩ lưu lại s ư ở n g cái kia cũng không đầy đủ an toàn nhất định phải tìm tới một cái mới này lại cần hơi cao thứ nguyên cùng không gian cấm kỵ c h i thức không nghĩ tới khổng tức rất nhanh liền học được này bộ phận cấm kỵ c h i thức tuy rằng chỉ là bước đầu nắm giữ nhưng nàng nắm giữ sử ma tịt bờ a tịt bờ trình độ nào đó lên chính là ngại có thể nữ sĩ c h i thức cùng nhớ nhung hóa thân chính là tính cách không giống ngại có thể nữ sĩ như vậy dịu dàng l i ê n tề bình chính mình cũng là tịt bờ dậy này bộ phận tri thức dựa vào t ị t bờ phụ trợ thêm vào h ồ n g u y ệ t cung cấp một điểm may mắn k h ô n g tước ở h ồ n g u y ệ t thời khắc may mắn phát hiện một cái loại cỡ lớn linh năng thủy triều tiết điểm nơi này a không gian có chừng ba thước vương lớn như vậy k h ô n g tước đem này hỗn độn trạng thái không gian tiến hành cố định điều chỉnh biến thành cao m ộ mươi m dài hai mươi m rộng m ộ mươi năm m hình hộp chữ nhật không gian tê bình tự mình tới đây dùng từ hư c ả n h bên trong đôi bí thép vì là nguyên liệu trực tiếp dùng vạn vật luyện thành chi thư luyện thành nhất thể hóa nhà lớn tổng cộng bốn tầng mỗi tầng cao hai bốn m lâu một phòng khách chia làm truyền tống phòng cất vào kho phòng cùng linh năng xưởng lầu hai là phòng họp cấm k ỹ chi thức phòng cùng tình báo phòng phân tích lầu ba là thực chiến phòng lầu bốn nhưng là ủy viên hội nghị phòng cùng phòng ngự phòng không thể không nói tề bình vạn vật luyện thành chi thư càng ngày càng lớn mạnh vẹn vẹn một ngày liền đem này nhất thể hóa kiến trúc cơ bản dự thành còn gây vững chắc phủ văn kết cấu còn lại nhưng là hậu cần tổ và o ở ở khổng tức dưới sự chỉ huy đem nơi này từ từ hoàn thiện ở đây khổng tức thể hiện ra rất tốt tài quản lý đem toàn bộ tổ chức hậu cần quản lý ngay ngắn rõ ràng thành danh xứng với thực đại quản gia Tây、binh chính mình thì lại chăm chú học tập cùng phục khắc tri thức đến linh năng sách lên buổi tối thì lại đi soạt quái dị xào huyệt thời gian một tháng hắn phục khắc một quyển màu xanh làm truyền thuyết phẩm chất linh năng sách đem hết thẻ kỹ năng và sở trường đều lên tới mắt cấp truyền thuyết độ cũng đạt đến mười một điểm hắn đem mười điểm thêm ở nghịch thiên năng lực không chết đến chỉ cần kích hoạt có thể thu được mười giây không chết đáng sợ hiệu quả có lúc này mười giây l i ề n có thể nghịch chuyển chiến đấu mà mục tiêu của hắn phiếu cũng đạt đến bảy mươi vạn càn quét quái dị xào huyệt tuy rằng thu hoạch tư liệu không nhiều nhưng mười mấy cái xào huyệt tư liệu bán sau thu được mục tiêu phiếu cũng có mười hơn tê bình cá nhân thuộc tính cũng có rất lớn tăng cao kiên trì bền bỉ minh tưởng rèn thể cùng ý chí rèn luyện vẫn rất có hiệu quả chỉ là ý chí rèn luyện ở hắn cơ sở ý chí giá trị lần nữa tăng một điểm sau bảo vật h o à n g sợ buộc phát khô lâu dây chuyển triệt để phán át cũng không còn cách nào tăng cao ý chí của hắn tê bình nhìn một chút mặt của mình b ả n thuộc tính sức mạnh năm một nhanh nhẹn năm hai thể lực năm ba tinh thần năm bốn mị lực năm chín ý chí chín năm sáu tám mươi b ố sơ cấp hổ phách thể tiến độ chín mươi năm cái này hổ phách thể tiến độ làm sao như thế trộm hy vọng là độ tốt căn cứ tần hiệu đồng nói còn có mấy ngày liền muốn đi vào đen kịt chi trụ ta thuộc tính muốn dựa vào tu hành tăng cao cơ bản không thể sau khi tiến bảo chính là dị độ không gian không phải đỗ trâu p h ạ m vi tề bình con mắt lập l o ạ ánh sáng có chút lo lắng nói rằng rời đi truyền thuyết p h ạ m vi ta sẽ không có truyền thuyết độ cung cấp thuộc tính một cũng chính là nói ta mất đi tông đồ cấp sức chiến đấu trừ phép tính vẫn chưa song thiện liệt nhận giáp máy cái này lá bài tẩy ta nhất định phải để cao mình thuộc tính hắn giờ khắc này không do dự cao đến bảy mươi vạn mục tiêu phiếu nếu như không phải tới tăng cao thực lực vậy còn có thể làm cái gì đầu tiên là toàn thuộc tính tăng cao đến năm 9. n à y trực tiếp tiêu tốn 29 vạn mục tiêu phiếu thuộc tính tiềm lực tăng lên nhưng cũng không trực tiếp biến thành năm c n ế u muốn chuyển hóa thành thực lực còn cần mấy ngày rèn luyện sau đó là tinh thần thuộc tính tăng lên tới sáu m ư vạn mục tiêu phiếu trong nháy mắt biến mất tệ bình tinh thần thuộc tính biến thành năm b ố hắn lập tức bắt đầu minh tưởng cùng rèn thể đem tiềm lực này chuyển hóa thành thực lực sau ba tiếng ở nhà trọ gian phòng bên trong tệ bình mở hai con mắt có thể là tiềm lực thêm điểm nguyên nhân hoặc là cái khác tệ bình cảm giác được cả người một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hắn nhìn thấy ánh sáng chỉ đá thịt ba loại khởi nguyên sức mạnh ở tụ hợp dung hợp là có người đang thấp giọng nhì non hắn cảm giác thân thể của chính mình đ ố n g nhiên trở nên long lanh dường như thạch anh như thế nhìn bằng mắt thường đi càng trở nên trong suốt nội tạng mạch máu mạch lạc có thể thấy rõ ràng cả n g ư ờ i càng là hơi phát sáng trạng thái như thế này đại khái kéo dài ba phút mới dần dần trở về bình thường sơ cấp hổ phép thể thể chất dị hóa n g ư ờ i bước đầu thống hợp ánh sáng chỉ đá thịt ba tầng khởi nguyên từ đây nắm giữ tinh hóa ánh sáng chỉ hóa cùng hoạt hóa ba loại năng lực tinh hóa kích hoạt này năng lực bộ phận trở nên nóng ánh kiên cố tăng cường nên bộ phận phòng ngự cùng thương tồn ánh sáng chỉ hóa kích hoạt này năng lực người có thể mang thân thể bộ phận quan g diệu hóa miễn dịch cao nhất sáu sức mạnh công kích vật lý sáu trở lên coi tình huống suy yếu thương tồn h o ạ t hóa kích hoạt này năng lực toàn thân tế bào h o ạ t hóa biên độ nhỏ tăng cao thân thể nhanh nhẹn ba loại biến hóa không nhưng đồng thời sử dụng t â bình hô hấp dối loạn n à y hồ phép thể cảm giác rất n g ư ờ ta có thể nói tăng cường chính mình toàn thể sức chiến đấu không được hoàn mỹ là không thể đồng thời sử dụng miêu tả có chút mơ hồ tốt nhất qua khảo nghiệm loại này tăng cường hiệu quả t â bình tâm ý hơi động không có lập tức kiểm tra bởi vì tinh thần của hắn thuộc tính đã đột phá sáu cái khác thuộc tính đạt đến năm chín toàn thể đánh giá đã tăng lên vì là cấp c hạ vị tông đồ có thể thu được mới tinh đánh giá tăng lên khen thưởng tê bình cẩn thận nhìn bảng lên nhắc nhở này phi thường trọng yếu thường thường có thể thu được rất nhiều manh mối người tinh thần thuộc tính đạt đến sáu cái khác thuộc tính đạt đến năm chín hoàn mỹ đánh giá tăng lên d siêu phẩm c tông đồ đánh giá c hạ vị tông đồ ngươi là một cái tiêu chuẩn hạ vị tông đồ đã ở linh năng lĩnh vực đi rất xa nắm giữ tuyệt đối áp chế siêu phàm thực lực có tiếp xúc chân thực hư cảnh thấp nhất tư cách chương ba trăm ư ờ n cùng không g t một năng chú là cái rất bao h mươi bảy chân thực cầu đặt mua vẽ tháng khen thưởng tề bình cảm thấy hứng thú nhất chữ đương nhiên là chân thực hư cảnh hiện tại hư cảnh quả nhiên là giả tạo thế nhưng làm sao mới có thể tiếp xúc được chân thực hư cảnh không có bất kỳ nhắc nhở hắn hoàn toàn không biết được ngoài ra còn có một lần theo lệ khen thưởng lấy ra không chặn bán ra ngươi lấy hoàn mỹ tư thái thăng tiến cấp C tôn g đồ khen thưởng lấy ra tinh thần phương hướng màu tím phẩm chất sở trường kỹ năng hoặc bảo vật một lần xin chú ý đây là ba tuyển một mời ngài phân biệt lựa chọn tề bình nghe được l ắ t x ú t s ắ c âm thanh theo âm thanh dần dần kết thúc trước mặt hắn xuất hiện ba cái hoàn toàn khác nhau tuyển hạ n g tâm linh nhận đâm lờ v một màu tím hy hi hữu ngươi tâm tượng thế giới đem cố hóa một cái cực kỳ phức tạp hợp lại phủ văn mô hình có thể làm cho ngươi ung dung đem tinh thần lực cùng linh năng dung hợp chế tạo ra mây đáng sợ tâm linh chi nhận phạm vi công kích hai trăm m không nhìn vật lý phòng ngự đâm thẳng linh hồn tạo thành linh hồn thương tổn do kỹ năng đẳng cấp tinh thần thuộc tính cùng linh năng cường độ cộng đồng quyết định đại sư cấp t r ă m chú l v một màu tím hy hữu trí nhớ tư duy độ sinh động lý giải lực phản ứng thần kinh linh hồn bao tắp các loại tăng lên một nghìn năm trăm phần trăm tâm linh bảo vệ t h ạ c anh màu tím sử thi đây là chân thực hư cảnh m ạ n túc chi hà bên trong ẩn dấu ở đáy sông bùn các bảo vật beo này t h ê ả o vật đeo này t h ạ c anh ngươi sẽ được miễn không thể miêu tả khủng bố tạo thành điên cuồng cao nhất bốn mươi nhìn nay ba cái tuyển hạng tê bình sờ sờ cằm của chính mình thấp giọng nói tâm linh bảo vệ đương nhiên vô cùng tốt cho dù là chuyển kỳ chấp nghiệm thể cũng không lập tức phá vỡ t r ồ n g chất tuy tốt nhưng hiện giai đoạn không cần thiết cái này bài trừ đại sư cấp chăm chú khẳng định rất thơm loại này bổ trợ là toàn diện bất kể là học tập nghiên cứu minh tưởng rèn thể đều là hữu hiệu, hiệu nhưng ta sắp tiến hành đèn kịt trí trụ thậm chí rất nhanh muốn tham gia nghi thức lớn loại này không thể trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu bài trừ vì lẽ đó hiện giai đoạn thích hợp nhất lựa chọn hẳn là màu tím hy hữu phẩm chất tâm linh nhận đâm lờ vào một cái này chiến đấu kỹ năng tuy rằng chỉ là màu tím hy hữu phẩm chất nhưng ưu thế lớn nhất của nó là không nhìn vật lý phòng ngự, thẳng kích linh hồn. có thể nói so với bất kỳ xuyên giáp đạn đều cường đại hơn nếu như ta có thể đem kẻ địch linh hồn hủy diệt cái tia thân thể tồn tại hay không đã không trọng yếu nói tới chỗ này ta thật giống không có cái gì phòng ngự công kích linh hồn thủ đoạn a đang lúc này hệ thống đưa ra nhắc nhở tinh thần thuộc tính cùng ý chí giá trị càng cao đối với công kích linh hồn thiên nhiên tinh thần phòng ngự càng mạnh t ề bình vừa nhìn nhắc nhở không khỏi cười nói như vậy tinh thần của ta phòng ngự ban đầu giá trị liền rất cao mà lựa chọn tâm linh nhận đâm nương theo tệ bình rất tiếng cái khác hai cái tuyển hạ biến mất chỉ có tâm linh nhận đâm lở v à một cái này tấn công bằng tinh thần kỹ năng bảo lưu lại nhưng vào lúc này bảng đ ố n g nhiên lại bắn ra một cái nhắc nhở n g ư ơ i đánh giá đã tăng lên đến hạ vị tông đồ ngươi dị hóa bộ phận lôi minh c h i tâm xuất hiện thích ư ớ n g tính biến hóa lôi minh c h i tâm màu xanh lam c h u y ể n thuyết m ặ t oanh lôi chi bị che chở tâm chi đạo đường tập trung thể hiện trái tim của ngươi đã triệt đ ể dị hóa vì là lôi minh c h i tâm tính mạng của ngươi giá trị sức khôi phục tăng lên hai trăm linh kích hoạt này bộ phận ngươi lực mẫn thể thuộc tính đem sẽ tăng lên đến hạ vị tông đồ cực hạn trạng thái trở thành ba mươi giây chân nam nhân suy yếu m ư ơ i năm ngày kéo dài thời gian mức độ lớn hạ xuống thế nhưng hiệu quả cũng tăng lên dù sao đây chỉ là màu xanh lam phẩm chất trái tim trừ phi thăng cấp đến phẩm chất càng cao không phải vậy cực hạn khả năng chính là như vậy bảng người biết làm sao tăng lên dị hóa bộ phận phẩm chất à tê bình thuận miệng hỏi hắn biết cái này b ả n g có lúc biết rồi cũng sẽ không chủ động nhắc nhở chỉ có hỏi mới sẽ trả lời tính toán thôi diễn biến trong suy đoán cần cùng loại hình phẩm chất càng cao bộ phận mô hình số liệu cũng đưa vào lượng lớn mục tiêu phiếu mới khả năng hối đoái phẩm chất càng cao bộ phận hoặc là hiến tế lượng lớn cùng loại hình dị hóa bộ phận cũng đưa vào lượng lớn mục tiêu phiếu quan sát càng cao cấp bộ phận đồ chơi này không quá dễ dàng hiến tế cùng loại hình cũng không dễ làm ta liền làm sao làm ra đến cùng loại hình cũng không biết nếu như đúng là ra sức lượng đ ả o sống nhân trái tim cái kia cùng cầm thú có gì dị t ề bình đ ố n g nhiên nghĩ đến tần hiệu đồng trái tim là làm sao để tới hắn đương nhiên không phải phát điên muốn đ ả o tần hiệu đồng trái tim không làm người hắn chỉ l à đ ố n g nhiên nghĩ đến tần hiệu đồng lòng này giờ không có khả năng lắm là chính mình mọc ra nàng lại không hệ thống hoặc là làm ộ t loại nào đó thần bí nghi thức hoặc là chính là từ một loại nào đó quái dị trên người c ấ p đoạt giết người đoạt tâm tự nhiên không được nhưng nếu như là một loại nào đó không hại nhân loại nghi thức hoặc là trực tiếp cất đoạt quái dị ma vật trái tim tệ bình cũng không có cái nặng hắn không phải là động vật gì bảo hộ chủ nghĩa người càng không phải quái dị bảo hộ chủ nghĩa người hắn thiện lương cùng chính nghĩa chỉ tồn tại ở nhân loại chủng tộc này phải hỏi hỏi t ầ n hiệu đồng ngược lại đều quen thuộc như thế liền nói ta cũng nghĩ chỉnh một cái nên nói cho ta đi t ề binh một bên nói thầm vừa tiếp tục kiểm tra mặt của mình bản nếu trái tim biến hóa cái khác nói không chắc cũng sẽ hơi có biến hóa kiểm tra một bên sau phát hiện thần bí dị tượng trôn cất kiếm sông băng đã có thể sử dụng đây là ti thần liệt phân c h i lang ban ẩ n phi thường mạnh mẽ thần bí dị tượng trôn cất kiếm sông băng nắm giữ đông cùng nhận hai loại tính tương nắm giữ cực h ẳ n mãnh liệt cùng loạn nhận hai loại năng lực. c、so、trước mặt tình huống tệ bình chỉ có thể thu nhận cao nhất hạ vị tông đồ cấp linh năng binh khí dù sao chỉ là màu xanh lam truyền thuyết phẩm chất thần bí dị tượng cũng không phải là màu tím tệ bình cũng thông qua bảng hiệu do đến phần lớn hạ vị tông đồ sử dụng kỹ năng sở trường Bảo v ậ như nhưng thể ó bình dù sao không giống nhau hắn là mở hặc nam nhân có thể hợp thành kỹ năng sở trường tăng lên phẩm chất cho bước căn cứ bảng miêu tả bất kể là kỹ năng sở trường dị hóa bộ phận vẫn là thần bí dị tượng đều có thể phẩm chất tăng lên xác suất lớn vẫn là cấp thấp hợp thành cao cấp cùng thu được cao cấp mảnh vỡ đưa vào lượng lớn mục tiêu phiếu thôi diễn hai loại phương thức vậy thì định một cái mục tiêu nhỏ trước đem ta minh tưởng cùng rèn thể công thăng cấp thành màu tím phẩm chất đi tê bình ánh mắt lập l o ạ tự tin không có cách nào không tự tin hắn đã sớm tập hợp tất cả hợp thành tăng lên tư liệu sống kỹ năng Thấu chương chương giật đặt thắng kết thưởng.、Mục、tiêu trước chương Chương phiếu còn có 31 bạn, nếu như không như cầu mua nếu Mục còn có xong. bạn, giống lần đầy, vẽ bởi vì hắn mới vừa thu được màu tím hy hữu công kích linh hồn kỹ năng tâm linh nhận đâm lở vờ một đây chính là có thể không nhìn vật lý phòng ngự thẳng kích linh hồn đáng sợ kỹ năng nếu như có thể thu được cao cấp minh t ư ờ n g pháp tăng lên tinh thần của chính mình thuộc tính tất nhiên có thể tiến một bước tăng cao sức chiến đấu bởi vì tề bình có thể nắm giữ giáp máy nam nhân hơn nữa là thường quy lực tốc bảy bạo phát trạng thái thời điểm lực tốc tám n a m tiêu chuẩn hạ vị tông đồ cấp loại nhẹ giáp máy chỉ cần hắn chờ liệt nhận giáp máy cái này sắt trong xác như vậy công kích vật lý tốc độ di động cùng vật lý phòng ngự đều được lo bắt đầu minh tưởng pháp phẩm chất tăng lên đưa vào bơm ư bơm ư quần quan tưởng chén thánh quan tưởng cùng đèn chi quan tưởng đo lường đến ngài vẫn lấy đèn tính tương làm chủ sửa có hay không cố định phương hướng cố định phương hướng tê bình chuyện đương nhiên á p hắn thần bí dị tượng ngọn đèn mặt trời tức là quan tưởng vật lại là thần bí dị tượng nếu như có thể đem phương hướng này tăng thêm một bước nói không chắc đối với tăng lên thần bí dị tượng cũng có trợ giúp cố định phương hướng ngoài ngạch tiêu hao bốn vạn mục tiêu phiếu có nhất định sát xuất thành công thất bại sẽ không tồn thất hiện hữu kỹ năng nhìn nhắc nhở tê bình g ặ t g ủ này đương nhiên không vấn đề phía giới chính là thử một lần vận may thời điểm hắn không có gấp mà là thành kính lệ cái tế tự tư thái tính toán thời gian đã sắp muốn đến đồng trung chi phi thời khắc cái này cũng là hắn gần như các loại tốt thời điểm tề bình dùng hư cảnh nói mớ l ầ m b ầ m nói vĩ đại đồng trung chi phi che chở ta ngài là bất nhân c h i thần là chỉ đường đèn sáng ở gầm gầm gừ gừ một hồi lâu hắn mới đưa bốn vạn mục tiêu phiếu nhét vào đĩa quay nương theo v ầ n g sáng càng lúc càng nhanh tề bình tâm cũng nhạy càng lúc càng nhanh ngay ở trái tim của hắn nhanh n h ạ y ra cổ họng thời điểm ngay được một trận dễ nghe đánh thép â m thanh đang và màu tím sử thi đã phi hỏa đồng quan tưởng màu tím sử thi l là, là đã như vậy tề bình tán răng còn có hai mươi bảy vạn mục tiêu phiếu thẳng thắn thử một lần có thể hay không lại cái này may mắn thời khắc hợp thành ra phẩm chất càng cao rèn thể công ngược lại sơ cấp hổ phách thể đã thu được hắn bắt t r ư ớ c làm theo nhiều trả giá một vạn cố định vì là hộ phép thể rèn thể phương hướng nhưng rất đáng tiếc tề bình đơn đánh kỳ tích tựa hồ tiêu hao hết may mắn liên tục đánh sáu lần không thu hoạch được gì chỉ còn dư lại ba vạn mục tiêu phiếu tâm tình vẫn là không tươi đẹp lắm nhưng tề bình vẫn là nỗ lực an ủi mình coi như ta bảy lần đánh vào đá phi hỏa đồng quan tư h pháp tưởng tượng như vậy vẫn là có thể hiện tại không ít đủ rũ thời điểm mà là thừa dịp bóng đêm lại là đồng t r ù n g chi phi thời khắc bắt đầu lần thứ nhất tông đổ cấp minh tưởng tề bình xem lướt qua mới vừa thu được tương quan minh tưởng tri thức đây là nguồn sáng pháp cùng thạch nguyên pháp tổng hợp tính tương vẫn cứ là chỉ một đèn tính tương. chính mình muốn làm bước thứ nhất chính là dựa theo trình tự trước tiên tái tạo quan tưởng vật cũng chính là nhường quan tưởng vật từ ngọn đèn hóa thành đá phi hoạt động cái này cũng là thần bí dị tượng tông đồ hóa quá trình như vậy như vậy như vậy liền có thể cùng chân thực hư cảnh câu thông rất lớn ra t ố c quan tưởng vật tông đồ hóa chân thực hư cảnh cực kỳ nguy hiểm hạ vị tông đồ phải cẩn thận thử nghiệm câu thông t ậ n lực không muốn ý thức thể t i ế n b à o mà là thông qua thuần trắng cánh cửa đánh cắp một viên thần bí kết tinh chỉ có hấp thu loại này kết tinh mới có thể một bên nhìn tệ bình một bên thử nghiệm câu thông chân thực hư cảnh hắn dị thường cẩn thận nhưng trợt phát hiện tựa hồ cùng minh tượng tri thức miêu tả cũng không giống nhau. tề bình tốt xấu hiểu một ít thứ nguyên phương diện cấm kỵ tri thức hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào đem mình thuần trăng cánh cửa cùng chân thực hư cảnh liên hệ tới càng khỏi nói đánh cắp một viên thần bí kết tinh nếu như t ỷ dụ thật giống như là đang không có tín hiệu địa phương gọi điện thoại vĩnh viễn không cách nào mở ra cho dù mạnh mẽ tìm kiếm cũng chỉ có thể tìm tới cái kia tàn tạ giả tạo hư cảnh không có thần bí kết tinh quan tưởng v ậ t thay đổi sẽ rất chậm nhưng này ngã không phải là không thể đem ngọn đèn mặt trời hóa thành đá phi hoạt động chỉ là sẽ phi thường chậm mở hai mắt ra tề bình tóc mày thất giọng nói rằng thế nhưng nếu như ta không có thần b Ta l i ề người k h ô n cách n à n hành tông đồ cấp quan tưởng t ư vật cùng linh trùng đang từ từ tông đồ hóa có hay không đưa vào ngươi còn lại mục tiêu phiếu hiến tế đồng chúng chi phi huy năng gia tốc quá trình này n g ư ơ i đem sẽ nhờ đó thu được tông đồ cấp quan tường v ậ n tông đồ cấp linh chủng cùng linh năng cường độ sửa đổi liền nghĩ ép cô ta đều cho ngươi tề bình không chút do dự mục tiêu phiếu để ở chỗ này lại không thể tăng cao thực lực đương nhiên là trước tiên chuyển hóa thành thực lực chân thật còn lại ba vạn mục tiêu phiếu hóa thành một vệ ánh sáng trực tiếp không vào tề bình thuần trắng cánh cửa lên đồng trung chi phi đ i ề u k h á c đồng trung chi phi bóng mở trong nháy mắt hiện lên ở tề bình tâm tượng thế giới g à o thét lại đem ngọn đèn mặt trời trực tiếp nuốt lấy một lát sau phốc một hồi p h ư ớ ra ngọn đèn mặt trời đã biến mất không còn t ă n hơi chỉ để lại một vị màu vàng đá phi hoạt t ề bình cảm giác được mắt trái của chính mình một trận tê dại cực nóng cùng thống khổ đ á phi hỏa đồng c à n g như sao băng như thế không vào hắn màu vàng dựng đứng đồng ở trong đó nhen lửa một tia hòa diễm t ề bình che mắt thống khổ kêu r ê n khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn coi như là hắn cũng không nhịn được nghĩ giống to trong đôi mắt phảng phất có món đồ gì lập tức sẽ dâng lên mà ra máu đen rơi lại dưới nhường t ề bình cả người run r u dày hắn đem che mắt trái trái lòng tay ra mở mắt trái ẩm một đạo vàng rực rỡ ánh sáng trực tiếp không vào tâm tượng thế giới bầu trời đỉnh đầu cái t i ê một ngàn viên linh trùng hóa thành ngôi sao vào lúc này đồng thời lấp l hào quang soi sáng toàn bộ tâm tượng thế giới một mảnh sáng s ủ a cùng lúc đó tê bình thu được một loại nào đó gợi ý hắn dường như thành kính tiên tri mở to thiêu đốt hỏa diễm màu vàng đá phi dựng đứng đồng nỗ lực câu thông chân thực h ư cảnh trong hiện t h ậ t tê bình bỗng nhiên mở hai mắt ra phải con ngươi đen kịp như thường mắt trái con ngươi màu vàng k i m bên trong c ó một tia hỏa diễm theo hắn phun ra một n g ụ m máu tươi hỏa diễm cũng từ từ t ắ t một cái bóng mở l o ạ qua mắt trái của hắn biến thành phổ thông tròng mắt màu đen sau đó dần dần biến thành tròng mắt màu trắng càng không nhìn thấy cùng lúc đó trước mặt hiện ra một vị lớn trường hột đào đào đá phi h máu tươi giật miệng đầy bên trong tấu c h ư n g xong c h ư n g ba trăm m ư ơ i chín hay không cầu đặt mua vé tháng khen thưởng hắn che miệng lại đem trong miệng máu tươi nuốt xuống hô hoán đứng ra bản l ậ t xem ghi chép xác minh mới vừa trải qua đồng trung chi phi một tia uy năng tiếp nhận rồi hiến tế đưa ngươi ngọn đèn mặt trời nuốt trừng chuyển hóa thành đá phi h ỏ a đồng vì ngươi hiến tế nhân quả lực lượng không đủ n g ư ơ i đá phi h ỏ a đồng vốn sinh ra đã kém cỏi không vào mắt trái của ngươi p h ó n g thích trong đó tuyệt đại đa số uy năng ngươi hơn một n g h n linh chủng hoàn thành tông đồ hóa ngươi thử nghiệm câu thông chân thực hữ cảnh rút lấy trong đó sức mạnh chữa trị trong mắt của chính mình nhưng câu thông thất bại thân thể của ngươi cùng tinh thần vết thương nhẹ nhắc nhở không cách nào câu thông chân thực h ư cảnh lại không thể thu được thần bí tinh thể ngươi đem không cách nào nhờ vào minh tượng pháp tăng lên tinh thần của chính mình thuộc tính cũng không cách nào thông qua mục tiêu phiếu thêm điểm tăng lên thuộc tính tông đồ trở lên tồn tại thần bí tinh thể là tăng lên thuộc tính chuẩn bị tư liệu sống ngươi tài quyết chi nhãn tiêu hao lượng lớn vi năng rơi vào phong vấn trạng thái dự tính ba mươi ngày trong lúc này mắt trái của ngươi mất đi vi năng mất đi thị lực nói đơn giản không có thần bí kết tinh ta năm duy thuộc tính chỉ có thể đến sáu Mà t a hóa, của linh làm trái trùng trong nháy mắt hoàn thành tông đồ hóa, cũng làm cho mắt mắt ta đồ bình ị thị phong không không không sao ấn, ngày cần vấn cũng lớn, ngừng này mất tấm mắt một trái, ta tay、bài. Tề đi đề bài. lực. dù b đối với này không có chú ý hắn đem mỹ đồng k í n h áp trong đeo lên con mắt như thế là màu đen nhìn qua cùng thường ngày mấu chốt nhất vẫn là con đường phía trước đã hết không có thần bí tinh thể liền mang ý nghĩa hắn triệt để mất đi con đường phía trước vây chết ở mới vào hạ vị tông đồ cái này cấp độ có điều tạm thời còn chưa tới đỉnh điểm sức mạnh của ta nhanh nhẹn thể lực cùng bị lực cơ sở thuộc tính vẫn là có thể tăng lên cuối cùng không một nếu như khu năm mươi một có thần bí kết tinh thứ này cái tiêu nhất định ngay ở đèn kịp trí trụ nói không chắc tập đoàn cao tầng ở trong đó không muốn đi ra ngoài chính là vì thứ này tề bình suy tư ngược lại vốn là qua hai ngày nay ngày nghỉ thứ hai liền muốn tùy tùng tần hiệu đồng tiến vào đèn kịp trí trụ nhắc tới cũng kỳ quái vốn là làm muốn hai tháng chợ phát hiện ở liền muốn đi hơn nữa là lập tức không cho phản bác đi nhân số cũng so với trước nhiều rất nhiều anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người cũng không ở tại bên trong bọn họ không có đăng ký kỳ thực tề bình mơ hồ cảm giác không đúng nhưng hắn người tài cao gan lớn hiện tại càng là trở thành chân chính hạ vị tông đồ E、nguy cơ, nguy cơ, c ũ kỳ thực n h l gọi siêu vẫn còn có chút lo lắng đêm dài nảy sinh từ khi đêm đó một trận chiến chính nghĩa bằng hưu a cũng không còn xuất hiện tuy rằng bọn họ chế tạo mấy lần nổ tung tập kích nhưng để cập tập kích tập đoàn cao ốc hành động từ đầu đến cuối không có xuất hiện tình báo tổ khó có thể thu thập được đối phương tình báo vội vàng thời gian chỉ xối rục mấy cái đối phương thành viên vào ngoài ở trong phòng khách tề bình ngồi ở trên ghế xà l ồ n g lẳng lặng suy nghĩ khổng tước vẫn chưa về gần nhất nàng còn ở vội vàng căn cứ sự tình thành viên khác phần lớn đêm khuya mới có thời gian bọn họ làm một nghỉ một ngày hôm nay là khổng tức thời gian làm việc tề bình mở ra mặt của mình bản tiếp tục tìm tra cứu tình huống hắn bây giờ có được hai cái màu tím phẩm chất chiến đấu kỹ năng một cái màu tím phẩm chất minh tưởng kỹ năng kỳ thực hẳn là khá là mạnh mẽ nếu như có thể ở đèn k ị chi trụ làm đến kinh nghiệm càng nhiều giá trị cùng mục tiêu phiếu cái tia tề bình hoàn toàn có thể nắm giữ càng nhiều màu tím phẩm chất kỹ năng. không chỉ như vậy hán ngụy vạn vật luyện thành c h i thư vẫn không có cùng linh năng sách hợp thành tăng lên điều này cần đưa vào lượng lớn mục tiêu phiếu một lần liền muốn mười vạn tệ bình tạm thời là vô lực thanh toán kỳ thực ta mới vừa thu được quan tưởng vật đá phi h ỏ a đồng cũng tương tự là thần bí dị tượng chỉ là cần thời gian nhất định t h a n h nén mới có thể chân chính có thể dùng đá phi h ỏ a đồng màu tím phẩm chất thần bí dị tượng quan tưởng v ậ t không chọn vệ thể t h ỉ n h đưa vào mười vạn mục tiêu phiếu bù đắp hoặc là thông qua nhiều lần minh tưởng bù đắp nhìn bảng lên ghi chép tệ bình cảm thấy đồ chơi này trong thời gian ngắn chỉ có thể gắt lại không chọn vẹn thể liền qua ngọn đèn mặt trời công hiệu đều không có cũng được mới vừa có cái thần bí dị tượng trôn cất kiếm sông băng kích hoạt rồi bằng không chỉ có thể thời khắc sử dụng vạn vật luyện thành tuy rằng vạn vật luyện thành sắc thực lợi hại hơn nữa là toàn tính tương hầu như không thiếu s u ấ t hãm nhưng đồ chơi này tương đối chậm nhất định phải phối hợp cao cấp giáp máy bắn súng thuật mới được có điều ta hiện tại không có bắt được cái gì linh năng binh khí binh hồn kỳ thực chủ muốn sử dụng chính là đông tính tương cho tới bù đắp đoạn nhận sơn lên binh hồn cũng không phải sốt ruột liền có thể hoàn thành sự tình tê binh kỳ thực có chút thất từ ổ n n g g h truyền c h tống môn đi ra nhìn truyền tống môn biến mất không còn thăm hơi khổng tước đối với tề bình cười nói ta trước tiên đi đổi thân quần áo nàng chạy vào phòng ngủ đứng ở kiểu đứng ngang kính trước thân thể chậm dai thu nhỏ lại biến thành một m bốn năm tả hữu vóc dáng Y p h ụ chúng t n ta là toàn bộ tổ chức đại hậu phương chuẩn bị các loại vật tư đây là chuyện rất trọng yếu không thể lười biếng đi tới t ề bình bên cạnh khổng tước dựa vào tây bình ôm cánh tay của hắn liền như vậy lẳng lặng không nói lời nào tây bình cũng quý trọng này hiếm thấy thời khắc nhắm hai mắt lại qua một hồi lâu khổng tước mới mở miệng nói tề bình ca ca n g ư ơ i biết tân d ĩ n h tỉ tỉ cùng lý tú ca ca hiện tại thế nào rồi hả tề bình lắc đầu một cái ở dẫn hai người tiến vào tổ chức sau khi tề bình đối với toàn bộ tổ chức tiến hành cải cách tân d ĩ n h cùng lý tú hai người cũng phân biệt đến chiến đấu tổ cùng tình báo tổ tề bình lúc trước che giấu thân phận gia nhập cần thiết c h i ác là vì quan sát nhưng hiện tại sắp tiến vào đèn kịp tri trụ không thích hợp ẩn dấu hắn cuối cùng quyết định hướng về anh tỉnh lâm cùng lâm lỗi hai người công khai thân phận của chính mình đồng thời cũng thuận tiện càng tốt hơn sắp xếp nhiệm vụ đương nhiên này không thể thiếu tin tưởng lời thề i ả n g buộc lâm lỗi phản ứng cũng được chỉ là hơi kinh ngạc anh tỉnh lâm phản ứng thì lại phần lớn cả người mặt đỏ như t ô m lớn sau đó không được hướng về tề bình xin lỗi thỉnh tề bình tha thứ nàng khi đó không hiểu chuyện tề bình đương nhiên sẽ không trách cứ anh tỉnh lâm trái lại tán thưởng nàng là một cái không sai thủ lĩnh khắp mọi mặt làm đều rất tốt nhường anh tỉnh lâm rất là cao h ứ n g mấy ngày ta gần nhất khoảng thời gian này vội vàng chuẩn bị tiến vào đen k ị t chi trụ sự t ì n h đều không làm sao chú ý hai người bọn họ hiện tại thế nào rồi t ấ u chương xong chương ba trăm hai mươi ngươi đúng không lại làm chuyện xấu gì Ta vừa hai vẫn lúc ở căn cứ cùng ở người bọn họ, vẫn cùng bọn họ hàn huyên gặp phải họ, họ một quang tháng ờ i gian, bất quả trước lý tú cùng tân d ĩ n h hai người bị t ề bình dẫn tiến tiến vào cần thiết tri ác sau đó không mấy ngày chính là tổ chức toàn thể điều chỉnh t ề bình c ứ bị khắc sắp xếp trọng trách không thế nào xuất hiện ngược lại do danh hiệu tình tinh khôi ngô nam nhân mang tân d ĩ n h cùng lý tú kỳ thực t ề bình khi đó tinh lực chủ yếu đều đặt ở học tập cùng p h ụ khắc cấm kỵ tri thức đến linh năng xếp lên buổi tối thời gian thì lại vội vàng điều chỉnh thử cường hóa ra máy một lần nữa biên dịch phép tính s á c thực không có lúc nào tinh tinh tuy rằng không tính cái gì ưu tú lao sư nhưng cũng hết chức trách tỉ mỉ đối với hai người d ạ n g giải hạng mục chú ý dẫn dắt bọn họ học tập nhập môn cấm kỵ c h i thức chủ yếu chính là minh t ư n g pháp cái này cũng là một cái sàng lọc quá trình dù sao không phải mỗi người đều có linh năng thiên phú thời gian một tháng tân dinh thể hiện ra không sai linh năng thiên phú rất nhanh liền thành công cảm nhận được trạch lạc cớt số tuy rằng vẹn vẹn là nhập môn khoảng cách phục khắc thuần trắng cánh cược ò n sớm vô cùng nhưng nàng xác thực ngưng tụ bốn viên linh chủng trở thành nhập môn linh năng giả hơn nữa ở anh tỉnh lâm giao động dưới rất nhanh dấn thân vào đẹp trai đ học lên anh tỉnh chạy phổ truyền đạo thuật học cái này cũng không chỉ là g i a o động càng quan trọng chính là linh năng đạo thuật sẽ không gây nên điên cuồng có thể khá hình thành sức chiến đấu cho tới tính tương anh tỉnh lâm khuyên tân dính không nên gấp gáp lúc nào có thể phục khắc tuần h trắng cánh cửa nhìn cùng vị nào ti thần nhất phù hợp lại mang tính lựa chọn lẫn nhau tránh khỏi lựa chọn không thích hợp tính tương ngược lại thế giới mới trong căn cứ có tề bình phục khắc tự tập đoàn lượng lớn cấm kỵ tri thức chín loại tính tương con đường đầy đủ lý tú thì lại không may mắn như vậy hắn tuy rằng không phải không linh năng thiên phú người nhưng linh năng thiên phú thật phi thường gay go dòng dã thời gian một tháng lý tú mới miễn cưỡng cảm nhận được trạch lạc ước số nhưng muốn tóm lấy chúng nó đó là ngàn vạn khó khăn lâm lỗi ở căn cứ lầu một công cộng phòng khách làm cái dụng cụ kiểm tra đối với hết thẻ người mới tiến hành kiểm tra tân dính trạch lạc sự hòa hợp độ lực lượng tinh thần trình độ kiểm tra đánh giá đều là thượng đẳng so s á n h ưu lý tú hai hạng tất cả đều là hạ đẳng độ trinh l ệ n h nhưng lý tú đúng là ý chí kiên cường người hắn vẫn kiên trì không ngừng mỗi ngày kiên trì dùng đơn giản nhất minh tưởng pháp thử nghiệm minh tưởng trừ ở trường học lên lớp những thời gian khác đều khó chịu ở ký túc xá mỗi giờ mỗi khắc không thử nghiệm cảm thụ trạch lạc Cuối c ù ngày vẫn l l mai l phòng theo tập đ là ngày tình huống. Ở cái n không gian linh cuối cùng ngày nghỉ ngày kia nếu như không có bất ngờ nên liền trực tiếp đi đèn kịp chi trụ trước khi đi đem sự tình đều xử lý an bài xuống đi lý tú cũng phải nghĩ biện pháp g i ú p một cái nếu như ta trực tiếp đem c h ạ c h lạc cớt số nhét vào trong nhậm hắn lẽ ra có thể thành công đi tân dinh nếu muốn đi đao cái này con đường anh tỉnh lâm cho ta cái kia đem linh năng thái đao nếu không liền cho nàng đi màu trắng xử thi phẩm chất linh năng vũ khí đối với nàng mà nói là thích hợp vừa nghĩ tể bình chậm rãi ngủ thảo nào từ hắn đối với lý tú tân dinh càng thêm nghiêm thích giúp đỡ đây chính là nhân tính dùng người không khách quan mới là thiền tính chỉ cần vấn đề không lớn không đạo lý không chăm sóc chính mình bạn tốt sáng sớm hôm sau ngày mới mới vừa sáng trong giấc mộng tề bình nghe được một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p hắn bỗng ngồi dậy mơ hồ ngáp một cái đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư lóe lên một cái rồi biến mất trên đất bày ra đệm chăn đệm biến mất không còn tăm hơi chính hắn áo ngủ cũng mịt mở ra thanh quang trực tiếp biến thành một bộ chính thức tập đoàn chế phủ hắn đối với ngụy vạn vật luyện thành chi thư nắm giữ càng ngày càng thuần thục luyện vật này ở sinh hoạt hàng ngày lên hầu như là hoàn mỹ phụ trợ ai vậy như thế sớm không biết ngày nghỉ ngủ nương mới là chuyện đứng đàn ả tề bình tối hôm qua ngủ trễ lên có chút đau đầu hắn không có gấp mở cửa nhanh chóng rử Ở mở cửa tê r trở ư thường lệ cẩn thận dùng màu đỏ tươi người nhưng thương ớ c cẩn chi nhãn quan sát, cửa càng hắn theo thận phá nhãn nghĩa, không nhẹ. dùng vọng quan quan đàn ông này sống sát, tô sót t lệ là màu đỏ về, nhưng không nhẹ. Tê bình vội vàng mở cửa bảng lên biểu hiện tô quan nghĩa trạng thái là trọng thương tê bình a dịu ta một cái không nhúc nhích tô quan nghĩa âm thanh thẳng hẳn h i ệ n nhiên trạng thái rất không tốt tê bình vội vã nâng hắn ngồi ở trên ghế xa lồng đóng cửa lại sau đó tự tâm tượng thế giới bên trong làm ra một khối tinh khiết huyết ngưng tinh thể ta đến vì là người trị liệu làm tốt không nên cử động nói xong tê bình liền dùng hư cảnh nói mớ đọc tụng thần chú trong tay huyết ngưng tinh thể từ từ hóa thành chất lòng s ề n s ệ t một vũng tràn t ú c nước sông đống dưng hạ xuống hỗn hợp lại cùng nhau đi s e n s ệ t chất lòng đánh cái xoay tròn trực tiếp không vào tô quan nghĩa bụng dưới chữa trị hắn ruột cùng ồ ồ chảy máu vết thương nhìn tô quan nghĩa trạng thái biến thành vết thương nhẹ bụng vết thương vải kết tề bình đưa tay vạn vật luyện thành chi thư l ó e lên một cái rồi biến mất màu trắng băng vải xuất hiện chính mình c u â n lấy đi người chuyện gì thế này tô quan nghĩa tiếp nhận băng vải thông thạo quân lấy hất lên cánh tay phải của chính mình thấp giọng nói ha hả ta thắng lợi cánh tay lên khắc họa nghi thức lớn nhận dấu ấn thấp giọng nói rằng cho nên nói hai chúng ta hiện tại tính kẻ địch vẫn là minh h i ế u còn có người nói muốn trả ta điểm tín dụng sự t ì n h làm sao nói tô quan nghĩa nghiêm túc nói đương nhiên là minh h i ế u ta chỉ cầu có thể làm cho khổng tức khôi phục khỏe mạnh hơn nữa ta nghe nói khải bội rất là hai viên chúng ta có thể một người một viên nếu như cái này cũng không thể giúp t r ợ khổng tức triệt để c h ư a khỏi bệnh vậy thì đều cho ngươi ta liền cẩn thận bồi bồi khổng tước tê binh gật ư sau đó cảm giác không đúng này tô quan nghĩa quên chuyện rất trọng yếu a thiếu ta năm vạn điểm tín dụng đây khi nào còn tô quan nghĩa vừa nhìn lừa gạt có điều đang muốn chơi xấu chật nghe đẩy cửa âm thanh nguyên lai là khổng tức bị hai người đánh thức nàng ăn mặc một thân áo ngủ màu hồng mang theo thỏ mũ trùng nhìn qua đáng yêu cực kỳ a ba ba ta đây là đang nằm mơ à? không phải nằm mơ ba ba trở về nhường ta ôm một cái nhà chúng ta tiểu khổng tức dài cao rồi hai người vui chơi một hồi tề bình không hề từ bỏ vẫn cứ hỏi nói c ẩ n t h ậ n còn trả cho ta năm vạn điểm tín dụng đây t h u quan nghĩa đột nhiên ngẩng đầu lên hùng dũng ngoại vệ ở con gái cùng tề bình hai người xem kỹ dưới ánh mắt nói ra chút ngoài ý mới đây là bắt được hai mươi vạn điểm tín dụng ha ha, ha. Lao tôi ử nói được được, là làm k h n muốn n g g chỉ trả ư ơ hơn nữa gấp bội. Còn không mau chuẩn bị tốt nhất rượu thức Khổng nhìn phụ thân, không chuyện chứng Chứng thể không không? ngươi nữa Còn ăn ngon, ăn mừng một trận. Không tước ngờ vực nhìn phụ thân, lo lắng nói, đúng xong. mau ba ba gấp gì. xấu Tấu bội. bị một lại đi tước vực có Tô làm rượu tốt được lo quan nghĩa t r ừ n g mắt lên trọn khổng tước ngươi làm sao có thể như thế nhớ ba ba đây nay đều là hợp pháp đ u ậ t được ta tham gia tập đoàn tổ chức không khác biệt giận đấu xuất sắc sau thu được khen thưởng khổng tước nghe càng lo lắng con mắt trực tiếp lập lòe h ầ nguyện đồ án nhìn chằm chằm tô quan nghĩa xem chỉ lo xảy ra vấn đề gì Cũng được bị tê bình ba ba, mỏ nôn nôn đỏ tươi con ngươi lấp lóe mới phát hiện khổng t ớ c bị tô quan nghĩa mang theo run dày khí tức chế tắc viên đạn cùng găng tay cho phóng xạ ảnh hưởng trước tiên đem ngươi găng tay cùng viên đạn cho ta thu đến ta tâm tượng thế giới ta không e ngại đồ chơi này chớ ngươi lúc về nhà lại mang về tê bình đối với tô quan nghĩa nói rằng tô quan nghĩa vỗ c h á n một cái quên chính mình bên người mang theo đối với linh năng giả tới nói di động phóng xạ nguồn ô nhiễm hắn lúc này đưa cho tề bình viên đạn còn sót lại một cái băng đạn găng tay vẫn tính hoàn chỉnh lần này có thể sống đến thắng lợi nhờ có sự giúp đỡ của ngươi tề bình đem những n à y thu về đến trái tim của chính mình tượng thế giới sau không có run dày khí tức ảnh hưởng khổng tước rất nhanh khôi phục bình thường tề bình ca ca ngươi thật là lợi hại linh năng không gian có thể chứa đựng thứ này còn không bị ảnh hưởng khổng tước dùng cặp mắt kính nể nhìn tề bình nói rằng tề bình ôn hòa nợ nụ cười cũng không phải không có chuyện gì có điều ta đối với vật này có vượt xa người thường nén được, được hoàn toàn xử lý dù sao tệ bình tâm tượng thế giới bên trong nhưng là có chuyện luân chi tự loại này phục khắc khu vực hơn nữa nắm giữ run dày cối say loại này thần bí dị tượng chứa được vật này xác thực không thành vấn đề ở cái kia sau khi ba người đơn giản ăn bữa sáng ở khổng tức lưu luyến không rời tình hình dưới tệ bình đưa bọn họ trở về nhà cũng trợ giúp tô quan nghĩa cố gắng kiểm tra một lần phong bút tìm ra chút nghe trộm giám s á t trang bị tô quan nghĩa sắc cầm trầm suy nghĩ một hồi nói rằng tệ bình đem thạch nguyên di hận đạn cùng găng tay cho ta đi ngươi đến ta phòng ngủ một chuyến ta có lời nói cho cho tới khổng tức thì lại chờ ở chính mình gian phòng thu thập đồ vật đem thể bình đưa cho nàng thay đổi quần áo ma kính bày ra ở gian phòng một rác ở bên trong phòng ngủ tô quan nghĩa cầm găng tay cùng cối u cùng bắn ra hộp thạch nguyên di hận đạn thấp giọng nói vật này hay là muốn đặt ở ta tiện tay có thể nắm địa phương bảo đảm nhất sau đó ta sẽ căn dặn khổng tước không cho nàng tới gần phòng ngủ nơi này đem ngươi cá nhân phần cối u máy cho ta ta cho ngươi chuyển mười vạn điểm tín dụng tê bình cười cợt nói rằng không cần mười vạn cho ta năm vạn liền tốt ta đem ngợt lư lao sư ly tú cùng tân dĩnh điểm tín dụng nắm chặt còn ta nói cho ngươi mười vạn liền cho ngươi mười vạn lao trước đây là hết cách rồi hiện tại trong tay dư giả đương nhiên đến báo đáp ngươi không quản l à ngươi lúc đó cho năm vạn điểm tín dụng vẫn là sau khi thường xuyên đến xem khổng tước còn nhìn thấu hạ liệu âm mưu kéo dài khổng tước sinh mệnh này đều không ít m ộ ư ơ i vạn điểm tín dụng có khả năng cân nhắc có điều ngươi cũng đừng ngại ít ta lưu lại m ộ ư ơ i vạn ở chính ta này là bởi vì còn có cái khác nợ nhân tình muốn trả nghi thức lớn cũng không phải chơi đồ hàng là muốn chết người cho dù chúng ta hai hợp tác cũng khó bảo đảm đi tới cuối cùng ta muốn ở nghi thức lớn bắt đầu trước đem hơi hơi dùng điểm tín dụng bù đắp dưới những năm này thiếu ân tình tê ô không quan nghĩa biểu nghĩa vừa đưa cửa tình rất chăm chú. Đối với tệ bình thành khẩn nói rằng,、tệ、bình vừa nghĩ, đưa tới cửa điểm tín dụng, không cần phận chăm chú, thì phí, dư thử bộ phận có thể bộ b đối với tới điểm rất tệ tệ có cho dư Lư lưu sư láo n ngôi nhà người khó ở tử, láo nhân cùng người tàn tận.、Vừa、nghĩ như kia khó giúp hải Vừa phụ cấp phụ cấp, thế, trợ tử, tệ ở láo bình liền vui vẻ tiếp nhận vẻ rời ồ i Tệ bình r đi tô quan nghĩa chỗ ở tầng hầm sau trực tiếp đi ngôi nhà người k h ó ở như hắn dự liệu l ý tú cùng tấn d ĩ n h hai người cũng ở nơi đây tê bình ngươi tại sao đến rồi một tháng này đều không sao thấy ngươi tân d ĩ n h có chút mừng rỡ tiến lên liên tiếp từ khi t ề bình dẫn tiến nàng gia nhập tân thế giới tổ chức sau liền bởi vì có khác việc quan trọng trên căn bản không thấy được tình cờ đi t ề bình nhà trọ vẫn ăn hắn cũng phi thường không đúng dịp chỉ có khổng tức một người ở nhà tề bình đến rồi đúng là đã lâu không gặp ta nghe tân d ĩ n h các nàng nói rồi ngươi gần nhất ở tập đoàn rất bận tựa hồ đang làm gì chuẩn bị lư đạt minh cao hứng đi lên thân thiết hỏi tề bình kéo lư đạt minh kêu lên tân d ĩ n h cùng lý tú chúng ta đi ngươi văn phòng nói ở lư đạt minh bên trong phòng làm việc tề bình đóng cửa lại uống một hớp lư đạt minh đưa tới nước đun sôi ta làm đến điểm tín dụng trước tiên trả các ngươi tê bình vừa mở miệng liền đem mọi người sợ hết hồn hắn thiếu ba người điểm tín dụng nhanh năm sáu vạn nào có như vậy dễ dàng làm đến lưu đạt minh biểu tình lập tức thay đổi thấp giọng nói tề bình n a ngươi cũng không thể nóng ruột đi tới tà đạo tập đoàn những kia đại lão điểm tín dụng có thể không dễ cầm như vậy tân d ĩ n h cùng lý tú biết tề bình là phản kháng tổ chức một thành viên cho rằng tề bình lấy cái gì thủ đoạn khác làm ra lý tú hơi lo lắng nói sư phụ ngươi có thể đừng quá mạo hiểm tê bình cười hắn biết mọi người là hiểu lầm hắn nhìn tân dính muốn nói lại thôi biểu tình hắn cười đối với mọi người giải thích này không phải ta làm ra điểm tín dụng là tô quan nghĩa còn trả cho ta hắn tham gia dị thường tàn khốc cách đấu giải thi đấu thắng được những n à y điểm tín dụng liền còn trả cho ta lư đạt minh vừa nghe yên lòng tô lão ca vẫn là rất lợi hại hắn nhưng là trong truyền thuyết linh năng sát thủ đã như vậy chúng ta cũng là từ chối thì bất kính tây binh rất nhanh dùng cá nhân phần cuối máy kết nối ba người bọn họ phần cuối máy đem thiếu tiền chuyển cho bọn họ sau đó ngoài ngạch cho lư đạt minh bốn vạn lư lao sư nay điểm tín dụng ngươi nhất định phải nhận lấy ngôi nhà người khó ở khắp nơi cần dùng đến điểm tín dụng ta lưu nhiều như nhiều đây ở trong tay vẫn còn có khen thưởng. Đây chính là niềm vui bất ngờ xem ra làm việc tốt chính là có báo đáp tốt tệ bình vui tươi hớn hở lại cùng lư đạt minh hàn huyên một hồi sau đó đối với ba người nói ta khoảng thời gian này s ắ c thực đang bận một chuyện cho tới đều không thời gian tới nơi này ngày mai ta liền muốn đi vào đèn kiện chi trụ cái gì ba người chăm miệng một lời cực kỳ kinh ngạc đèn kiện chi trụ là khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ chuyên môn hành động à? lý tú theo bản năng hỏi dù sao có thể thường thường tiến vào cái kia thông tin ê trụ chỉ có khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ qua n thời gian trước tập đoàn hiệu triệu mọi người đăng ký cái kia hành động n g ư ờ i tham gia lưu đạt minh làm trưởng phòng cấp chuyên viên còn là hiểu rõ một ít cơ bản tin tức thấp giọng hỏi tân dinh hai con mắt nhìn chằm chằm tê bình có chút lo lắng hỏi có thể hay không rất nguy hiểm có thể không đi được không thấu chương xong chương ba trăm hai mươi hai dân trào không thể nói không gặp nguy hiểm nhưng gặp nguy hiểm cũng hữu c ơ n lộ ta hiện tại đã là linh năng giả mà đen kịt chi trụ có rất nhiều đối với linh năng giả tới nói bảo vật vô cùng quý giá cấm k ị chi thức còn có chút trước đây hỏi sao di tích thăm dò nơi đó phi thường cần thiết tê bình đối với tân dĩnh nói rằng lưu đạt minh lúc này g ặ t cụ nam nhi tốt chi ở b ố n phương đồng ý đi lang bạn không phải chuyện xấu nhưng sau khi tiến vào đường tạnh mạnh gặp phải nguy hiểm nên sợ liền sợ nên chạy liền chạy bảo vệ hữu dụng thân thể mới có thể có tương lai lý tú không quá biết nói chuyện nín nửa ngày nói nhất định chú ý an toàn a tề bình ôn hòa nợ nụ cười tâm t ầ n gật đầu sau đó nói rằng tân dĩnh lý tú các ngươi theo ta đi một chuyến ta nhà trọ cái kia ta có đồ vật muốn c h o các ngươi nói nhẹ nhàng vô vô túi công văn lên huy trường hai người lập tức hiểu ý sau bốn mươi phút ở tề bình nhà trọ bên trong phòng khách cái gì mà khổng tước đều trở lại ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy nàng tân dĩnh nhìn thấy khổng tước không lại nhỏ giọng oán giận nói nàng cung khổng tước tựa hồ thiên nhiên hợp ý quan hệ vẫn rất tốt tân dĩnh tôi ạ i thúc đều trở về khổng tước làm sao có khả năng còn ở đây sư phụ ngươi gọi chúng ta đến đúng không tổ chức có nhiệm vụ gì lý tú cười đối với tân dính nói sau đó quay đầu hỏi hướng về tề bình tề bình đem rèm cửa sổ kéo lên mở đèn không phải nhiệm vụ là ta dự định đem một vài thứ chuyển giao cho các ngươi ta tiến vào đen kịp chi trụ có vài thứ không cách nào mang đi ở lại nhà trọ cũng không an toàn đây là ta dùng qua một thanh linh năng thái đao tên là phòng giải thuyền đao này vẫn đặt ở hình hộp chữ n h ậ t hộp gỗ bên trong giờ khác này tề bình mở ra đầu gỗ hộp thái đao ở dưới ngọn đèn phản xạ h quang t h ế bình đem anh tỉnh l ắ m đưa cho mình trôi này màu trắng sử thi phẩm chất linh năng thái đao lấy ra đưa cho tân dĩnh đao này liền đưa cho ngươi đây là tổ chức một vị tiền bối cho ta không tiện mang vào đèn kịp chi trụ để ở chỗ này nếu như bị người phát hiện phiền phức có thể to lắm ta nghe nói ngươi linh năng đã nhập môn hơn nữa đang luyện tập đao thuật cây đao này nên chính thích hợp ngươi tân d ĩ n h tiếp nhận thon dài thái đao nhẹ nhàng gậy hạ đao thân thái đao phát ra lanh lành tiếng nổ rất là dễ nghe nàng thử nghiệm truyền vào linh năng toàn bộ thân đao trong nháy mắt bị khoảng chừng một c m linh năng ánh đao bao trùm đây thật sự là cái bảo v như vậy đi ta trước tiên đại ngươi bảo quản các loại ngươi trở về trả lại ngươi có thể thấy tân dĩnh rất yêu thích đau này nhưng nàng cảm thấy quý giá như thế linh năng vũ khí không thể tùy tiện m u ố n tệ bình nơi này nếu không tiện thả nàng trước hết cầm các loại tệ bình trở về lại trả lại hắn tệ bình cười cợt thuận miệng nói rằng chuyện sau này sau này hay nói nay còn có cái đồ vật không biết thích hợp không thích hợp ngươi b í tính tương nhập môn linh năng sách hắn xoay người lại đi phòng ngủ bước lên một hồi đem một quyển bị dây t ừ n g trói gô miệm nhét màu trắng tinh bít tất yêu sách lấy ra ở gáy sách dùng sức quật mấy lần như sống cá giống như đá nhảy nhảy loạn yêu sách trong nháy mắt t i ê n tĩnh lại đây là dùng một loại tên là yêu sách vái dị chế tác cơ thể sống linh năng sách trong đó ghi chép bí tính tương minh tư n g pháp rèn thể công còn có n g ư ơ i hiện tại chính đang tu hành đạo thuật đúng còn có một môn phi thường thực dụng linh thuật gọi thấy rõ mắt có thể làm cho ngươi thu được rất mạnh động thái thị lực phụ trợ chiến đấu phía trên này cấm kỵ c h i thức ta đều học được nếu như ngươi nghĩ lựa chọn bí tính tương cái kia quyển sách này liền đưa ngươi tề bình đem mới vừa bị đánh xong gây sách như cá chết giống như yêu sách đưa cho tân dĩnh. dĩnh ngân quyển sách này nhỏ giọng hỏi đây là quỹ đao cơ đại nhân nàng thật giống chính là chủ tù bí tính tương ta còn chưa bắt đầu mang tính lựa chọn lẫn nhau có chút do dự là lựa chọn nhận vẫn là bí hơn nữa như ngươi vậy cho ta không tính tư d ạ dỗ được cả đương nhiên không tính n à y đã trải qua quỷ đao cơ đại nhân cho phép và n g không ta làm sao có thể tùy tiện đưa người còn tính tương lựa chọn nếu như là ta ta kiến nghị ngươi lựa chọn bí tê bình vẻ mặt thành thật đối với tân dĩnh nói rằng lý tú nhìn hai người con mắt tràn ngập được a o có thể sửa hành linh năng thật tốt còn có mang tính lựa chọn lẫn nhau hạnh phúc một tiền không giống hắn liền nhập môn cũng khó khăn vì sao tuyển bí đây tân dĩnh ôm yêu sách hỏi trong h bình nhìn dĩnh, hẳn phải biết, tính tương có đèn, bướm bướm, ly, đúc, nhận, khải, tâm, đồng, bí chín loại, hơn nữa lẫn nhau khắc ế biết, bơm bớm, bí tân nói nói, ngươi tương đèn, đồng, nữa lẫn tâm, t sâu lời ly, loại, có ý vị xa đúc, chế.、Trong、đó đúc khắc chế nhận đ ồ n g khắc chế bí bất luận lựa chọn loại nào ngươi đều có thể yếu tính tương nhưng lý trí đánh mất tồn tại cũng chính là điên cuồng n h ư n g ngươi không cách nào lựa chọn k i ề m tu cũng s x ú t nhưng chuyện này ý nghĩa là bí tính tương ngụy toàn năng coi như ngươi gặp phải đồng tính tương cũng có thể thử nghiệm mô phỏng khắc chế tâm tính của nó lẫn nhau đến thu được ưu thế đương nhiên nhận có ưu thế vậy thì là sở trường ngươi sẽ thu được càng thêm sắc bén sức mạnh nhưng ta cảm thấy toàn diện tính có lúc sẽ bảo mệnh kiến nghị ngươi học bí tính tương mấu chốt nhất chính là quỷ đ a o cơ đại nhân có phong phú bí tính tương truyền thừa có thể vì ngươi cung cấp rất tốt chỉ đạo nghe tề bình tân dĩnh đ ă m chiêu nàng nhỏ giọng nói ngươi nói có đạo lý ta trở lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc qua mấy ngày đi căn cứ thỉnh giáo dưới quỷ đ a o cơ đại nhân giải quyết xong tân dĩnh bên này tề bình xoay người nhìn lý tú kỳ thực trình độ nào đó lên lý tú nắm giữ phổ thông linh năng giả khó có thể với tới thiên phú vậy thì là ý、chí. hắn nhưng là ông có ý chí sở trường nam nhân hơn nữa cơ sở ý chí liền tương đối cao đây là so với trạch lạc sự hòa hợp càng hiếm có thiên phú mang ý nghĩa hắn có thể có càng cao hơn cho phép sai tỷ lệ tuy rằng không sánh được tề bình nhưng ở phổ thông linh năng giả bên trong tuyệt đối là người tài ba ý chí hiệu quả tề bình đã l i n h hội rất nhiều hắn giờ khắp này nhìn lý tú lý tú cũng mang theo hy vọng ánh mắt nhìn hắn lý tú ta nghe nói ngươi đã có thể nhận biết trạch lạc cớt số thế nhưng rất khó bắt được có đúng hay không tề bình lúng dúng hỏi lý tú gật gù khó khăn nói rằng xác thực như vậy ở lần trước xem đến trạch lạc ớt số sau khi ta cho dù ở phổ thông hoàn cảnh bên trong minh tưởng cũng có thể nhận biết được trạch lạc ớt số tồn tại thế nhưng chúng nó đều là ẩn nút ta lực lượng tinh thần của ta căn bản là không có cách bắt được tê bình thâm nhập mà tỉ mỉ hỏi lý tú tình huống cũng nhường hắn hiện trường minh tưởng lặng lẽ mở ra màu đỏ tươi phá vọng trí nhãn lý tú tinh thần thuộc tính v ì là hai tám vốn là không quá cao có thể nhận biết được trạch lạc đã thuộc không dễ nhưng hắn sự hòa hợp thực sự quá kém không cách nào như tân dĩnh như vậy hấp dẫn trạch lạc ớt số tự phát lại đây chính là như vậy có điều ta sẽ không bỏ qua một lần không được liền mười lần mười lần không được liền trăm lần trăm lần không được liền ngàn lần coi như là tìm vận may cũng luôn có một lần thành công thời điểm lý tú không có đánh mất đấu trí trái lại hai mắt đều bước lên hỏa diễm như thế khí thế dân g trào t â b ì n h rất khen ngợi loại khí thế này nhưng hắn cảm thấy nên có càng tốt hơn phương thức giải quyết tỷ như dùng một loại nào đó thần kỳ tư liệu ta chỗ này có một loại đồ vật tên là không minh đèn kết tinh là ta dụng công lao giá trị từ tổ chức nhà kho đổi lấy đề cử một quyển bằng hữu sách cũ thần chủ thịt tiểu thuyết qc không sấm không phiền mượn mọi người yên tâm xem t ấ u chương xong chương ba trăm hai mươi ba căn dặn không minh đèn kết tinh đây là vật gì lý tú biểu tình ngơ ngác hỏi hắn đối với những này xác thực không có h i ể u tân dĩnh vào thời khắc này nói rằng ta ở tập đoàn hối đoái danh sách xem qua vật này hình như là thông qua giết chết một loại đáng sợ có ý dị không minh đèn mà thu được đồ chơi này ăn sẽ nổi đ i ê n đi xem ra tân dĩnh là cái người có lòng nếu như là phổ thông không minh đèn kết tinh ăn xác thực sẽ làm người sản sinh hoảng sợ ảo giác nhưng nếu như ý chí người mạnh mẽ là có thể khắc phục chỉ cần có thể khắc phục liền có thể thu được khá mạnh lực lượng tinh thần tăng lên lực lượng tinh thần mạnh ngươi liền có thể mạnh mẽ bắt được chạch là cớt số có điều ta nhưng là nắm giữ thuần trắng cánh cửa người có thể tự do lang bạt hư cảnh ta mỗi lần tiến vào hư cảnh đều sẽ đem loại vật liệu này đặt ở tràn túc trong sông â m hiện tại có hai loại cái lựa chọn tê bình song tay k h ẽ vung tay trái xuất hiện đàn hồi màu vàng nhạt hình cầu nhìn qua như blim tay phải xuất hiện ngâm n ở trắng bệnh hình cầu bên trái cái này là phổ thông không minh đèn kết tinh bên phải chính là ở tràn túc trong sông â m phát kết tinh bên trái đối với lực lượng tinh thần tăng lên cao nhưng cần so ra hơn nhiều mạnh ý chí và dũng khí khắc phục bên phải hiệu quả nhỏ thế nhưng an toàn tê bình lời còn chưa nói hết lý tú trực tiếp đem bên trái lấy đi nhắc vào trong miệm vừa ăn vừa nói ta đối với dũng khí của chính mình cùng ý chí có lòng tin ta tuyển bên trái chỉ chốc lát sau hắn liền đem toàn bộ ăn xong sờ sơ miệng m ù i vị rất tốt nói xong liền hai mắt trắng d ã thẳng tắp nằm xuống lý tú lý tú hắn hắn hắn không có sao chứ tân dinh có chút hoang mang đẩy một cái lý tú thấy không có phản ứng gấp gáp hỏi tề bình thông qua màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn quan sát lý tú trạng thái bất cứ lúc nào chuẩn bị cho hắn ăn tràn túc nước sông nhưng rất nhanh liền ngừng lại không có chuyện gì tin tưởng ta lý tú là ta đã thấy nhất có ý chí cùng dũng khí người thấy tề bình như vậy kiên định t â đại khái c qua hai giờ lý tú mở hai mắt ra hắn cảm giác mình làm một cơn đắc nộng tựa hồ có vô số kỳ quái đèn quái truy đuổi hắn lý tú rất hung manh cùng chúng nó tranh đấu dùng then chốt tứ chi quyền ước hàm răng đánh nhau nhưng cuối cùng vẫn là quà bất kỳ chúng người ít không đánh lại đồng bị các loại to nhỏ không giống q u á i đèn cắn chết đầu đau quá a cảm giác như là bị cây bớ mạnh mẽ nệm một chút che đầu lý tú thấp giọng hô tê bình vừa nhìn cười hắn quan sát lý tú trạng thái điên cùng trị giá là sáu nhưng lý tú thực tế ý chí vì là bảy mặc dù có chút ảnh hưởng trái chiều nhưng cơ bản có thể khống quan trọng nhất chính là lý tú tinh thần thuộc tính biến thành ba sáu thăng lên cực lớn ngươi ngồi ở đó nghỉ ngơi một hồi ta chuẩn bị cho ngươi điểm nâng cao tinh thần tỉnh nào nước trả tê bình kỳ thực chuẩn bị cho lý tú uống tràn túc nước sông hắn trưởng khống một cái cấp dê đánh giá mạng túc chi hà có thể để cho tràn t ú c nước sông ngắn ngủi tồn tại với hệ i n thế lý tú mơ hồ bị tề bình chút bảy tám ly tràn t ú c nước sông pha trà điên cùng giá trị dần dần từ sáu biến thành bốn cả người tỉnh táo không ít tàng dương sư phụ n g ư ờ i này là trà thật không tệ ta cảm giác tinh thần đầu tốt hơn rất nhiều tề bình cười đắc ý không có giải thích thêm tinh thần đầu tốt là được tinh thần lực của ngươi nên có tăng lên rất nhiều ta trước tiên dạy ngươi chút bí quyết đợi lát nữa ngươi lý tú không được gật đầu nhưng biểu tình nhưng có một chút do dự kỳ thực tề bình dạy những n à y bí quyết tinh tinh cũng đã dạy tương tự nhưng đều chưa thành công tuy rằng có hoài nghi nhưng lý tú vẫn cứ bắt đầu minh tưởng lần này trước sau như một nhận biết được trạch lạc ước số hơn nữa những này trạch lạc ước số trốn như thế tránh ra chính mình lý tú ấn tề bình kiến nghị đem tinh thần lực hóa thành mặt thuộc tập trung tinh lực bắt được một cái trạch lạc ước số đại khái qua nửa giờ rốt cục thành công bắt được một viên trạch lạc ước số sau đó liền lực lượng tinh thần tiêu hao hết tề bình xem mỹ mắt này lên hắn không nghĩ tới lý tú thiên phú càng như vậy kém coi như lực lượng tinh thần tăng nhiều như vậy nửa giờ mới bắt được một viên trạch lạc ước số lý tú vô cùng hưng phấn tuy rằng chỉ có một viên trạch lạc ước số nhưng này từ không đến có bước thứ nhất thành công Bất l u ậ như n i ề u vậy chỉ h cần có t đi tiếp, cái h này ngâm phát không minh đèn kết tinh ngươi cũng mang đi một tuần lễ sau dùng lẽ ra có thể nhường ngươi lực lượng tinh thần lại tăng tăng nay kỳ thực có chút dục tốc bất đạt nhưng ngươi trạch lạc sự hòa hợp quá kém cái này cũng là không có cách nào biện pháp lý tú không coi hữu ũ trái lại cười lộ ra tám viên răng trắng như tuyết sư phụ ta đã thấy ánh sáng chỉ sớm muộn đều có thể từ trong bóng tối đi ra ngươi không cần lo lắng ta nhất định sẽ cấu tạo ra một viên hoàn chỉnh l i n h trùng trở thành một tên linh n a n giả chờ ngươi từ đen kịp chi trụ đi ra nhất định có thể nhìn thấy hoàn toàn mới ta sẽ không phụ lòng sự giúp đỡ của ngươi tân d ĩ n h giờ khắc này cũng nói ngươi không cần lo lắng bọn ta so với bọn ta ngươi đi đen kịp chi trụ khả năng càng nguy hiểm ta có thể nghe nói tập đoàn thám hiểm từ vòng tỷ lệ cao đến sáu mươi mọi việc đều không nên vận động cũng không nên tùy tiện tin tưởng người khác ta c h a nói nguy hiểm lớn nhất thường thường đến từ chính người mình có lúc người so với quái dị còn đáng sợ hơn tề bình rõ ràng tân dĩnh lo lắng nếu như mình thật chỉ là cái phổ thông người siêu phạm này một chuyến nói không chắc xác thực cựu từ nhất sinh ta biết rồi các người đi về trước đi ta lại cuối cùng làm chút chuẩn bị đưa đi tân dĩnh cùng lý tú tề bình lại chuyên môn tìm anh tình lẫm lâm lối hai người căn g i ặ t bọn họ thừa dịp khoảng thời gian này có rút lại chỉnh biên tổ chức thành viên cần phải cẩn thận một chút trở lại chính mình nhà trọ tề bình vỗ đầu một cái bận điệu đường này còn không thí nghiệm sơ cấp hộ p h á c thể hiệu quả vừa vặn tiến vào hư cảnh thử một lần hơi suy nghĩ hắn ý thức thể liền tiến vào hư cảnh nơi này không gian rất lớn quan trọng nhất chính là quái、e、dị nhóm như giao hẹn như thế rốt cục phục sinh chỉ là phục sinh có chút chậm chỉ có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con nhưng này đối với tệ bình tới nói đầy đủ h ó a hóa năng lực ở linh thể trạng thái không thể thí nghiệm trước tiên thí nghiệm ánh sáng chỉ hóa đi tệ bình đang nói chuyện liền đến đến đỉnh dây núi nơi này có vài con tân sinh ăn linh huyết nha ở ba ba hoặc tệ ờ tệ bình v ọ t thẳng đến huyết nha trước người khiêu khích huyết nha làm sao có khả năng nhịn lúc này xông tới mổ cắn trào xé tệ bình trên người ánh sáng không ngừng lấp lóe kéo dài không ngừng khiêu khích nửa giờ sau loại này không cái gì chỉ số q u quái gì cũng phản ứng lại đối với tệ bình không thể làm gì tấu chương xong chương ba trăm hai mươi bốn giết hắn an l i n h huyết nha tuy rằng trí lực không cao nhưng cũng không đốc nếu không thể làm gì nó hồ đồ rõ ràng cái tên này không phải là mình có thể đối phó lúc này lựa chọn chạy trốn tệ bình thấy nó muốn chạy sao chịu nguyện ý hét lớn một tiếng chạy đi đâu quái dị ta muốn người giúp ta tu hành trực tiếp một cái hình cầu linh năng màng đem hai người nốt tại một chỗ tệ bình đúng là muốn nhường huyết nha trợ chính mình tu hành nào có so với nó càng thuận tiện rèn luyện ánh sáng chỉ hóa quá、dị. nhưng một con không đủ muốn càng nhiều đỉnh dây núi mới vừa phục sinh huyết nha nhóm triệt để gặp hai vạn hiếm hoi còn sót lại bảy tám con huyết nha đều bị tề bình tóm lấy bị ép cùng tề bình nốt tại một chỗ chợ tề bình tu hành nhận biết ánh sáng chỉ hóa hiệu quả chúng nó run l y bẩy bị ép kinh doanh không ngừng công kích tề bình linh năng đều muốn khô cạn tề bình còn rác không đủ càng ngược truyền vào linh năng đ ế n n ăn linh quả đen trong cơ thể nhường chúng nó một lần nữa phân chấn sau đó bức bách chúng nó công kích chính mình tề bình thân thể mình thì lại không ngừng ánh sáng lấp lóe trừ tiêu hao chút linh năng lông tóc không tồn hại quá ít quá ít quá ít nếu là có trên trăm con huyết nha tuyệt đối có thể sự rèn luyện to lớn phản ứng của ta a i thở dài tề bình ngược lại thí nghiệm khởi đầu cấp hổ phách thể một cái khác năng lực tinh hóa thân thể bộ phận kết tinh hóa huyết nha dù không cách nào p h á phòng cũng vác không được tề bình công kích huyết nha quá yếu tề bình không có giết chết chúng nó không bao nhiêu kinh nghiệm tư liệu cũng đổi không được mấy cái mục tiêu phiếu không bằng lưu một điểm lần tới đến còn có thể nhìn thấy những n à y bạn cũ trở lại chính mình nhà trọ tề bình thẳng thắn tiến vào tân thế giới tổ chức trụ sở bí mật đóng kín tầng thứ ba thực chiến khu vực ở thực chiến phòng huấn luyện cùng mình giáp máy đối lợi lên hắn giáp máy do mồi lửa làm làm trụ cột k h ô n g chế phép tính phụ trợ hoàn toàn có thể cùng mình đối chiến hoặc là nói là đẻ lên hắn đánh dù sao lực tốc xong b ả y thực lực đáng sợ cực kỳ kiên cố bí kim mánh t ỷ tạ nghỉ ủng hợp kim càng không phải đ u a dỡn vì là giáp máy cung cấp mạnh mẽ sức phòng ngự cùng đ ạ kích lực tê binh cùng giáp máy là không vũ khí cất đấu tuy rằng hắn kỹ xảo so với giáp máy càng thành thạo nhưng hiển nhiên không cái gì chứng d ụ n g năm chín lực tốc cùng bảy lực tốc so ra lại như đứa nhỏ cùng đại nhân cho dù là linh hoạt sử dụng thân thể h o ạ hóa cùng tinh thể hóa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem lực tốc tăng lên tới sáu ba trình độ trừ phi biến thân vì là thằng hề bằng không không thể đánh thắng giáp máy nhưng biến thân thằng hề liền không ý nghĩa bởi vì đen kiện chi trụ không phải là đỗ châu phạm vi h ắ n truyền thuyết độ bổ trợ ở nơi đó là vô hiệu rất lâu tề bình ngừng lại mới vừa cùng liệt nhận giáp máy cứng đối cứng đối với quyền h ắ n tinh thể hóa cánh tay trái hầu như bị vỡ nát gãy xương tinh hóa độ cứng cùng tính d a i không cách nào cùng bí kim bánh tỷ tạ nghỉ ủng hợp kim sánh ngang không nên nói kém rất nhiều sẽ trực tiếp phá nát căn cứ ta mới vừa dùng phá vọng chi nhãn quan sát tình huống giả thiết bí kim bánh tỷ tạ nghỉ ủ n hợp kim tổng hợp đánh giá vì là một trăm t a hóa tinh thể hóa nhiều nhất nhiều n chỉ có đó vì lẽ à y có thể trực tiếp làm thường quy sức chiến đấu sử dụng. cho tới giáp máy, hề hóa đặc thù thực lực, hóa thể tiếp thường tới thằng thù hề giáp làm lưu làm lá máy, dụng, nên quy đấu sử bình à i tẩy. Tề b vung tay lên đem giáp máy thu vào trái tim của chính mình t ư ợ n g bên trong thế giới hắn còn chưa từng có để lộ qua giáp máy sau đó cũng không có ý định tùy ý để lộ loại này lá bài tẩy nếu là lá bài tẩy liền muốn ở thời khắc mấu chốt sử dụng đoạn chi trọng sinh năng lực phát động t ề bình bị vỡ nát gãy xương cánh tay rất nhanh liền phục hồi như cũ một cái sợi tóc cũng lặng yên biến thành màu bạc ngày kế s á sớm tân hiệu đồng sáng sớm liền đến tiếp t â bình nàng lần này là chính mình mở ra màu đen xe con dọc theo đường đi tâm tình rất tốt t â bình không khỏi tò mò hỏi ngươi làm sao cái này hưng phấn tân hiệu đồng mở rộng cửa sổ xe hài lòng nói bởi vì lập tức hai chúng ta liền muốn đồng thời thăm dò đèn kịp chi trụ rồi cô nam quả nữ thám hiểm đúng không sẽ phát sinh rất lớn khó có thể miêu tả sự tình đây nay đã không phải ám chỉ là trần trụi công khai t â bình cảm giác mình không có cách nào làm bộ không biết chỉ có thể vươn tay trái ra thường tân hiệu đồng một cái trắng nhảy cố gắng lái xe đầu không nên nghĩ đẹp sự tình tân hiệu đồng một cái tay cầm lấy tay lái một cái tay che chắn cố ý bán thảm nói rằng đau quá à ngươi có thể hay không không muốn đối với người ta như thế thô bạo dịu dàng một điểm không tốt sao tề bình nghe tần hiệu đồng điệu điệu nói chuyện đ ỗ n g nhiên hoài nghi mình cùng nàng cùng đi đen kịt chi trụ đến cùng là đúng hay sai đi tới tập đoàn ở trải qua một loạt tiêu độc kiểm tra thay đổi quần áo phân phối thống nhất chế tạo linh năng vũ khí sau tề bình nhìn đ à i cao con ngươi bông co rụt lại trên đài chính đường hoàng t r ầ m rãi mà nói người kia chính là khoa học kỹ thuật g i tìm bí mật bộ hạ liễu hạ phó bộ trưởng cái tên này càng từ đen kịt chi trụ đi ra tề bình hầu như không kìm nén được nội tâm của chính mình xác、ý. không thể không túi đầu nhìn ngón chân phòng ngừa ánh mắt bên trong sát ý gây nên đối phương chú ý ở khống chế rất lâu tề bình mới chậm rãi n g n g đầu lặng lẽ mở ra phá vọng chi nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m hạ l i ê u kiểm tra tình huống của hắn hạ l i ê u đóng băng võ sĩ lực năm mẫn năm thể bốn thần năm năm bị bốn hắn đã cùng đông c h i đoạn nhận hòa làm một thể hoàn toàn đóng băng hóa thậm chí quái dị hóa nhưng cũng nắm giữ mạnh mẽ đông tính tương sức mạnh làm cầm tay đông c í n h tương sức mạnh làm cầm tay đông tính tương sức mạnh làm cầm tay đông tính tương sức mạnh làm cầm tay đông tính tương sức mạnh làm chú ý đoạn nhận đúc lại kéo dài thời gian là ba mươi phút làm l ệ n h thời gian một tháng tề bình m í mắt giật lên nếu như là ở đỗ châu trong thành lấy thằng hề hình tượng giết chết hạ l i ê u tuyệt đối có thể sử dụng trạng thái mạnh nhất nghiền nát hắn nếu như tiến vào đen kịt chi trụ e sợ nhất định phải vận dụng liệt nhận giáp máy lá bài tời này có muốn hay không thẳng thắn ở đây giết hắn một cái điên cùng ý nghĩ ở tề bình trong óc bồi hồi nhưng then chốt là làm sao chế tạo không có mặt chứng minh hắn nhìn về phía bên cạnh mình tần hiệu đồng đột nhiên lộ ra tám cái răng mỉm cười tần hiệu đồng không rõ vì sao sán lặn đáp lại tề bình mỉm cười ý nghĩ hơi động. tâm tư liền bắt đầu huyền chuyển tề bình lặng lẽ đem gửi ở bảng cột t h m báo thủ chi nhãn lấy ra nhét vào quần túi l á o bên trong cái kia viên con ngươi không ngừng mà khen run tựa hồ cũng đã không nhẫn lại được tề bình đầu góc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ dùng dư quan quan sát b ố n phía ở tập đoàn cao úc bên trong động thủ khẳng định không được rất có thể sẽ ảnh hưởng ta tiến vào đen kịt chi trụ kế hoạch tốt nhất là nửa đường tập kích nơi này điểm mấu chốt chính là không có mặt chứng minh có thể có thể dùng con dối hình người phân thân pháp chỉ là cần tần hiệu đồng phối hợp nghĩ như vậy hắn lập tức nắm chặt tần hiệu đồng tay phải linh năng lưu chuyển đây là một loại đặc biệt linh v đối phương không chống cự chính mình linh năng liền có thể sản sinh tương tự với tâm linh cảm ứng hiệu quả tân hiệu đồng bị tệ bình đột nhiên dắt tay lập tức mặt đ ề u đỏ nàng đầu tiên làm mộng bức một hồi thật giống đột nhiên không cách nào xử lý số liệu máy tính trực tiếp chết máy như thế một lát không có bất kỳ phản ứng nào ở tệ bình tâm linh cảm ứng mấy lần hô hoán tình huống mới phản ứng được tay phải chăm chú nắm lấy tệ bình tay trái tấu h chương xong chương ba trăm hai mươi lăm chỗ chống viền mắt hiệu đồng người biết đón lấy sắp xếp à a này thẳng kích tâm linh âm thanh têu ta hiệu đồng trong nháy mắt tân hiệu đồng liền cháu trai nên gọi tên gì đều muốn tốt mơ tưởng việt vông những này đều theo tâm linh cảm ứng nhường tề bình cảm giác được nhường tề bình không tự chủ được cho nàng cái chắn nhảy đừng có đoán mọ a ta thương lượng với ngươi chính sự ta muốn giết hạ liễu ngươi đồng ý giúp ta à tề bình nói thẳng bởi vì lần trước tần hiệu đồng ngay ở trần lộ xâm lấn thời điểm cung cấp qua tiện lợi ngươi nghĩ ở nơi nào giết chết hắn ta nghe nói thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ chắc chắn à tần hiệu đồng nắm chặt tề bình tay vừa hưởng thụ vừa nói ở đen kịt chi trụ ở ngoài có niềm tin chắc chắn ta nghĩ ở đi trên đường giết chết hắn ngươi cảm thấy có thể được c tề bình âm thanh ở tần hiệu đồng tâm linh hiện lên này nói thật ta cảm thấy không phải một cơ hội tốt nghe nói long bộ trưởng cũng sẽ đến tập đoàn phi thường coi trọng lần hành động này đây là tập đoàn trong lịch sử quy mô lớn nhất t h a m dò đèn kịp tri trụ hành động nếu như chỉ là hạ liễu còn nói được nhưng còn có long bộ trưởng h ắ n là ta đã thấy mọi người bên trong hoàn toàn không nhắc lên được bất kỳ chiến ý người ta lo lắng ngươi khả năng lực có chứa bắt tân hiệu đồng nói rất t vận c h u y ệ n nhưng tề bình nghe ra nàng không coi trọng chính mình lúc này tề bình kiềm chế xuống kích động s á t ý kích động là ma quỷ nếu như thật có thể đánh thắng được chính là một khối rét cũng không có chuyện gì có thể vạn nhất đánh k h n g lại khả năng này thật liền đem hết t h ể kế hoạch đều quấy dày nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu tê bình dừng linh thuật quyết định tạm hoãn quan sát một chút vị này lòng bộ trưởng ra quyết định sau trên đài chậm rãi mà nói hạ liễu cũng không biết cái mạng nhỏ của chính mình tạm thời bảo vệ h á n tài ăn nói rất tốt nói rồi lâu như vậy đều không co dừng lại nhường dưới đài bốn năm trăm n người nhiệt huyết sôi trào tựa hồ chỉ cần tiến vào đen kịt chi trụ liền có thể thu được địa vị điểm tín dụng cùng siêu phàm sức mạnh tân hiệu đồng tựa như cười mà không phải cười làm khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ thứ nhất phó bộ trưởng cháu ngoại gái nàng kỳ thực biết rất nhiều cái bí tỉ như trong này phần lớn học cấp tốc linh năng giả đều là bia đỡ đạn mở ra càng tầng cao bia đỡ đạn tê bình thì lại toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm mũi chân không ngừng mà k h ô n g chế chính mình kích động còn có cái kia viên sao động trong mắt hắn đem t r o n g mắt thu hồi đến c ổ t tại thẻm nội tâm loại này kích động mới thoáng ước chế lẽ nào chân lộ này viên tròng mắt còn có thể ảnh hưởng tâm tình của ta bảng làm sao cái gì nhắc nhở đều không có tê bình có chút không rõ nhưng hắn quyết định khống chế lại loại này kích động nhất định mu mãi cho đến buổi chiều mọi người mới bắt đầu lục tục xuất phát phần lớn người là ngồi xe buýt chỉ có tần hiệu đồng các loại số ít con em quyền quý ngồi xe con t ệ bình làm trong mắt mọi người tần hiệu đồng tùy tùng vẫn cứ may mắn cùng tần hiệu đồng một tổ mơ hồ có thể nghe được một ít nghị luận không phải là cái tiểu bạch kiểm cái này tần hiệu đồng cũng quá xem tướng mạo có bản lĩnh n g ư ờ i dài như thế xoài à nếu như ta là tần hiệu đồng như vậy tiểu bạch kiểm ta muốn mười cái tốt mã rẻ tuổi nhìn thì được mà không dùng được lại nói dài đến cũng không có điên đảo chúng sinh a các loại thật gặp phải nguy hiểm người như thế chỉ có thể sợ hãi đến gọi mẹ、Và như vậy soái ca nếu như gọi mẹ ta vậy thì quá thoải mái thì thật hâm mộ tần đại tiểu thư t ầ n hiệu đồng tựa hồ thị uy như thế cố ý ô m tề bình cánh tay càng làm cho nam nhân đấu k ỹ nữ nhân nước cao tề bình không nhìn những này ác ý lời nói hắn cùng tần hiệu đồng tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt lần nữa phát động linh vật long bộ trưởng tới sao nên đến rồi chính là phía trước nhất chiếc kia dài hơn vận tải xe tề bình nghe vậy con mắt tựa hồ lòe lên một cái cùng tần hiệu đồng cùng tiến lên xe vẫn là tần hiệu đồng lái xe chính mình ngồi ghế lái phụ sau đó nhìn chằm chằm phía trước nhất chiếc kia dài hơn vận tải xe mắt tương viễn vọng chất phá vọng chi nhãn xem đến bên trong xe mấy người đó là một đám lửa một đạo cực nóng ánh sáng nhường t ề bình duy nhất còn có thể nhìn thấy mắt phải trong nháy mắt đông nói nước mắt đều chảy xuống vận tải trên xe chính nhắm mắt nghe hạ liêu báo cáo long bộ trưởng đ ố n g nhiên mở hai mắt ra nhường xe dừng lại xuống xe nhìn chung quanh ưng coi sói cố bộ trưởng các hạ phát sinh cái gì hạ l i ê u vội vã theo xuống hỏi có người nhỏm nó ta chạm đến linh giác của ta long bộ trưởng lạnh lùng nói vào đúng lúc này hắn còn mắt lóe qua hai đám lửa chung quanh nhìn quét hạ liễu vừa nghe kinh hãi bình thường nhỏm nó sẽ không chạm đến long bộ trưởng linh giác chỉ có một trường hợp vậy thì là n h ò m ngó người là một vị siêu hạng người lại có siêu hạng người lẽ nào là cái kia thằng hề hắn lập tức liền đoán được chính xác đáp án bởi vì gần nhất quật khởi tập đoàn ở ngoài siêu phàm cường giả chỉ có cái này thằng hề ân nếu như là hắn rất có thể siêu hạn sau khi phát hiện con đường phía trước đã hết khẳng định nghĩ n h ò m ngó chúng ta tìm biện pháp tiến vào đen kịt chi trụ thậm chí ẩn núp ở chúng ta trong đám người này ta mới vừa cảm giác được hắn hơn nữa đã ở trên người hắn lưu lại vết thương trong thời gian ngắn không tốt đạt được long bộ trưởng thông minh tháo vát lập tức nghĩ đến một khả năng hắn lúc này mệnh lệnh mọi người xuống xe nhường hắn từng cái kiểm tra tề bình ở trên xe nhắm hai mắt lại con mắt của hắn đang nhỏm ngó bên trong bị long bộ trưởng một loại nào đó kỳ quái năng lực gây thương tích thị lực mơ hồ then chốt là lưu lại một đạo nóng rực vết thương đây là tề bình chưa bao giờ trải nghiệm qua càng có người có thể mạnh như vậy hắn thậm chí không thấy rõ đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỉ có thể phòng chừng long bộ trưởng thực lực khẳng định vượt qua tinh thần thuộc tính giá trị tám trở lên lẽ nào đen k i ệ t c h i trụ bên trong thật sự có thần bí kết tình không phải vậy thực lực của hắn không thể mạnh như vậy cũng được không hề độc thủ không phải vậy coi như ta mở ra liệt nhận ra máy đều không nhất định làm đối phương thời khắc này Thề b ì nghe h chút bộ bộ có n ĩ mà s đến g đó tề bình lập tức biết nguy rồi căn cứ hắn phong phú cấm kỵ t h i thức long bộ trưởng đối với chính mình con mắt tạo thành thương tổn cũng đồng thời là một loại nào đó đánh i ấ u nếu như thật bị hắn nhìn thấy sẽ bị lập tức nhận ra làm sao làm làm sao làm lẽ nào nhân lúc hiện tại trực tiếp chạy trốn cái kia lưu lại tần hiệu đồng ở đây không phải hố nặng à đúng đoạn chi trọng sinh t ề bình bỗng nhiên nghĩ đến hắn đối với lái xe tần hiệu đồng nháy mắt ra giấu sau đó tân hiệu đồng nhìn t ề bình bỗng nhiên đưa tay phải ra trực tiếp cắm vào mắt phải của chính mình đem trong mắt miễn cưỡng lôi ra ngoài sau đó trong mắt biến mất không còn tăm hơi chỉ còn dư lại một viên màu đen mỹ đồng k í n h áp t r ọ n g t ề bình chỗ i chống viên mắt rất là d o a người n tâm tự run dậy cối say bên trên bị cối say cắn nát vứt vào thuần trắng cánh cửa biến mất ở hư cảnh bên trong thuần trắng cánh cửa hào quang trói lọi đoạn chi trọng sinh năng lực bắt đầu tạo tác dụng tề bình lôi minh chi tâm cũng ở r a tốc mẻ lên chỗ c h ố n g mắt phải không càng ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong mọc ra mới tinh trống mắt hắn đem màu đen mỹ đồng kính áp trong đeo lên dùng linh thuật thanh lý dưới huyết dịch dấu vết sau đó đối với tần hiệu đồng sán lạn nợ nụ cười tấu chương xong chương ba trăm hai mươi sáu nổ tung t ầ n hiệu đồng bị tề bình một phen thao tác dọa sợ lúng ta lúng túng không thể ngữ liền mẩn người tại đó nửa ngày mới phản ứng được hiệu đồng nhanh xuống xe a tề bình đẩy một cái nàng sau đó mở cửa xe chính mình xuống xe trước t ầ n hiệu đồng lúc này mới như vừa tỉnh giấc chi bao n ắ m chặt xuống xe cùng lúc đó tề bình đem chính mình màu xanh làm kỹ năng ngụy ẩn lên cấp mặt trạng thái toàn mở nhưng một mực để lộ hồng chi thiếu nữ dấu ấn hắn đang thăm dò thăm dò đối phương có biết hay không ấn ký này long bộ trưởng đi rất nhanh hai con mắt dường như laser bắn phá chỉ chốc lát sau liền đi tới tề bình cùng tần hiệu đồng hai người trước người tề bình cùng tần hiệu đồng bốn mươi năm độ cuối đầu xem ra thái độ tôn kính long bộ trưởng nhìn thấy tần hiệu đồng biểu tình hơi hơi hòa hoãn hắn nhận thức tần hiệu đồng là chính mình thuộc hạ thẩm phó bộ trưởng cháu ngoại gái càng là lần này nghi thức lớn người th cũng có thể nói là lòng bộ trưởng bố trí q u â n cờ tương đối cao cấp loại kia hiểu đông a ngươi cũng tham gia lần này dò tìm bí mật mang tiểu t ử này còn trách tuân tú long bộ trưởng tùy ý quét tề bình một chút không có gì t h ư ơ n g gì trực tiếp rời đi đại khái qua nửa giờ hắn qua lại kiểm tra hai lần không có phát hiện mình lưu lại dấu ấn nhóm nó người đại khái là trực tiếp đào tẩu chúng ta tiếp tục đi đen k i ệ n chi trụ long bộ trưởng sắc mặt như thường khiến người không nhìn ra sâu cạn tề bình cũng không dám lại nhóm nó người đàn ông này hắn xác thực rất mạnh mẽ mạnh mẽ đến chính mình không cách nào phán đoán thực lực mạnh bao nhiêu mức độ không giống với chính nghĩa bằng hữu a theo xe chậm rãi mở ra tề bình cũng bắt đầu nghĩ lại kỳ t h ậ t cẩn thận nghĩ đến phản ứng của chính mình có chút quá khích có thể đổi loại phương thức giải quyết càng tốt hơn thì như dụng thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng thử nghiệm tính mất trường loại này đèn tính tương đánh mang i ấ u có thể càng tốt hơn nhưng ứng kích bên dưới có thể có loại này phản ứng đem mầm họa nhanh chóng giải quyết cũng xem là tốt theo ta ông ngoại h chính ấ t biết long bộ trưởng hẳn là mạnh nhất chứ chưa từng gặp gỡ thủ lĩnh cái khác bất kỳ siêu hạn người nhìn thấy long bộ trưởng đều rất sợ hãi hơn nữa long bộ trưởng tham dự qua lần trước nghi thức lớn tuy rằng không biết nhất sau đó phát sinh cái gì nhưng có người nói ở nghi thức lớn sau khi thực lực của hắn tăng cường rất nhiều ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng hay không đánh bại thậm chí giết hắn chuyện cười này cũng không buồn cười trừ phi chúng ta đồng thời tham gia nghi thức lớn sau đó đem cái khác người tham dự đều đánh bại cướp đoạt dấu ấn mới có thể cùng đánh một trận vì lẽ đó ngươi có muốn hay không làm ta cùng lực nếu như muốn làm ta liền liệu mạng tử h một lần muốn tránh ra cái khác siêu hạng người nghĩ biện pháp giết chết tất s á t pháp lệnh bộ lâm phó bộ trưởng cùng khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ hạ liêu hạ phó bộ trưởng so ra lâm phó bộ trưởng thực lực yếu có thể càng tốt hơn ám sát bất chi bất giác đã đến đen kịt chi chủ trước trần chính nghĩa đã từng cực kỳ khát vọng an toàn vị trí nhưng cuối cùng không có thể đi vào vào t ề bình nhẹ nhàng lắc đầu theo tần hiệu đồng liền muốn cùng tiến vào đang lúc này tập đoàn cao ốc phương hướng b ỗ n nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tệ bình xoay người lại vọng phát hiện tập đoàn cao ốc càng bị vật thể phi hành không xác định va chạm chậm rãi cắt thành hai đoạn hỏa diễm nổ tung sương ngủ Cảnh báo. Long Bộ trong ư ở n g sắc mặt t r nháy mắt biến xanh, đây mắt lòng à nào là trần trùi đánh nhỏ mới khinh mặt. Lẽ vừa Càng một cẩu ngạo khí cùng l ử a giận long bộ trưởng lạnh giọng đối với bên cạnh hạ liêu nói hạ phó bộ trưởng ngươi phụ trách đem những người mới an toàn mang tới đen kịt chi trụ thứ sáu mươi sáu tầng sau đó theo kế hoạch làm việc ta đi xử lý chút cả gan làm l o ạ n sâu chạm lời còn chưa dứt hắn liền hóa thành một vệt sáng ở trên trời vẽ ra một đạo sán lạ đường vòng cung tề bình con ngươi thu nhỏ lại tốc độ này đã tiếp cận tốc độ âm thanh phải biết long bộ trưởng là chăm chú dựa vào thân thể cũng không có ra máy tốc độ như vậy thực sự là mạnh mẽ lẩm bẩm thì thầm một tiếng t ề bình theo tần hiệu đồng cùng đi vào đèn k i ệ n chi trụ hạ l i ê u khi chiếm được long bộ trưởng mệnh lệnh sau sắc mặt vui vẻ càng nhìn chằm chằm tần hiệu đồng bóng lưng lộ ra một tia hung tàn nụ cười bước vào đèn k i ệ n chi trụ bên trong t ề bình dùng linh giác của chính mình cùng không gian chi thức phân tích phát hiện rõ ràng không gian chết đi nơi này cùng đô châu đã không ở một chỗ tựa hồ là độc lập cực lớn a không gian vừa giống như là dị độ thứ nguyên cho người cảm giác có chút không hợp tựa hồ là chắp vá đi ra đèn kịt một mẩu là tệ bình cảm giác đầu tiên đất hai đều là ấ mức tâm lãnh tân hiệu đồng lặng yên nắm tề bình tay thấp giọng nói dùng cái kia linh t h u ậ t t ề bình hiểu ý lập tức sử dụng tứ chi tiếp xúc tâm linh cảm ứng t h u ậ t t ề bình nơi này là tầng thứ nhất cũng gọi là âm u địa huyệt nơi này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái, quái địa huyệt quái dị chúng ta trước tiên ở chỗ này chờ không cần l o ạ n đi tập đoàn kế hoạch là trực tiếp tiến vào sáu mươi sáu tầng muốn từng tầng từng tầng bỏ hạ làm sao mới có thể đến càng tầng cao tìm tới tế đàn cũng giải quyết đi trong tế đàn đáng sợ quái dị hoặc là thỏa mãn nào đó loại điều kiện là có thể tiến vào càng tầng cao sáu mươi sáu tầng trước dị độ không gian đều đã bị mở ra chỉ cần dâng đối ứng tế lễ có thể trực tiếp từ tầng một truyền tống đến sáu mươi sáu tầng đại thể rõ ràng ở này trong bóng tối tề bình nắm giữ phá vọng chi nhãn tự nhiên mang vào hát cám thị giác n g ã không cái gì khó chịu người khác đại đa số đều là mới vừa tu luyện linh năng tân đinh thời k h ắ c này có vẻ rất hoảng loạn hạ l i ê u rất mau dẫn một đám l a o luyện người đi vào duy trì tốt trật tự t ầ n hiệu đồng những nhị đại này đều chiếm được đặc thù chăm sóc khoảng cách gần theo hạ liễu vị này người mạnh nhất đại khái đi một giờ mọi người đến tần hiệu đồng miêu tả tế đàn nơi này quái thạch đá lởm chầm dựa theo một loại nào đó quỷ dị phương thức tạo thành kỳ quá trận trên tảng đá màu đỏ nâu đồ án cho người một loại không rõ dấu hiệu hạ l i ê u lúc này cao giọng nói hoan n ê n mọi người đi tới âm mưu đ ị a huyện tế đ à n chúng ta đem ở đây thông qua tế đ à n truyền t ố n g đến thứ sáu mươi sáu tầng âm phong rừng rậm ba người một tổ tập đoàn đã đem tế lễ bày ra tốt các ngươi lần lượt tiến vào tể bình không biết mình có phải ảo giác hay không cảm giác hạ l i ê u đều là đang ngắm phía bên mình ánh mắt có chút tham lam bất chi bất giác đại đa số người đều thuận lợi truyền t ố n g đi trung gian long bộ trưởng còn trở về sắc mặt không v trực tiếp đi ra tế đàn một người truyền thống đi theo ánh sáng long lánh tề bình cảm giác được một trận trời đất quay cuồng cái cảm giác này có chút tương tự với hắn thân thể từ hư cảnh truyền t ố n g đi một khắc đó cũng có chút tương tự với xuyên qua truyền thống môn tế đàn mới vừa thao tác truyền thống nhân viên k i a sắc mặt đ ố n g nhiên t r ắ n g bệnh nay n à y này tọa độ làm sao là một đoàn hỗn loạn t ế bình tân hiệu đồng cùng hạ liễu ba người đồng thời xuất hiện ở mở mắt ra hạ liễu con n g ư ơ i lóe qua một tia mừng rỡ cùng hung tàn t ế bình cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m hạ liễu liếc mắt phụ cận hoàn cảnh nơi này rất lạnh giá thấu xương lạnh giá mặt đất là cứng rắn đông tuyết mặt kính bầu trời không dừng lại tiểu tuyết bốn phía một mảnh tràng xóa nơi này không phải sáu mươi sáu tầng ấm phong rừng dập a tân hiệu đồng hiển nhiên nhìn ra nơi này không phải sáu mươi sáu tầng dù sao kém nhau quá nhiều âm phong rừng rậm là một chỗ xanh u n tươi tốt lại quỷ dị khó lường đáng sợ rừng rậm nhưng tuyệt đối chưa có tuyết rơi đương nhiên tuyết rơi loại khí trời này ở khu năm mươi một căn bản không nhìn thấy tân hiệu đồng thấy chưa kinh hoàng trái lại có chút kinh hỉ hẳn là truyền tống phạm sai lầm như vậy đi các ngươi ở lại chỗ này ta đi tìm chút hiến tế dùng tế lễ thật nặng chuyện mới đưa đi sáu mươi sáu tầng hạ l i ê u rất ôn hòa đối với tân hiệu đồng nói rằng tân hiệu đồng cười ngọc nào rất ngoan nói t u t vậy thì phiền phức hạ bộ trưởng tề bình không có lên tiếng chỉ là yên lặng chuẩn bị đây là một lần giết chết hạ l i ê u cơ hội tốt hơn nữa hạ l i ê u tất có mưu đồ tế đàn truyền tống trận làm sao có khả năng vô duyên vô cớ gặp sự cố nhiều người như vậy đều không có chuyện gì bọn họ vừa lên đến liền có việc không có vấn đề mới gặp ủy tân hiệu đồng cũng không phải cái gì x ò a bật điểm nàng cùng tề bình nắm chặt tay trong nháy mắt thông qua tâm linh cảm ứng cùng tề bình trao đổi ý kiến tề bình ngươi vốn là muốn giết hắn hiện tại là cơ hội hiếm có không bằng chúng ta trực tiếp chờ chút vung tay ra lập tức nổi lên hắn có sát chiêu chính là trên lưng hắn đoạn nhận tề bình đem đoạn nhận tình huống tỉ mỹ nói cho tần hai người trực tiếp áp chế nếu như không thành công tề bình liền trực tiếp vận dụng cường lực lá bài tẩy tuyệt không lưu tay hạ liêu quay người lại tề bình cùng tần hiệu đồng đông tay ra hai người trong nháy mắt nổi lên tề bình trực tiếp thân thể hoàn hóa trong tay hiện ra hai cái màu vàng súng tự động thính tương chuyển hóa thâm chi linh năng đạn gấp ba linh năng thừa thai truyền b à o nổ tung đạn hắn là tinh thần thuộc tính lên cấp tông đồ hơn nữa linh chủng đã hoàn thành tông đồ hóa linh năng cao đến một hai trăm vạn linh năng cường độ vì là m ư ơ i hai đỏ như màu máu tâm tính lẫn nhau nổ tung linh năng đạn trực tiếp như mưa đã giống như chút xuống tâm thất đông bất kể là tề bình vẫn là tần hiệu đồng đều có thể sử dụng cường lực tâm tính lẫn nhau sức mạnh này đối với hạ liễu bản thân liền là rất mạnh áp chế cái kia hạ liễu tựa hồ chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền biến thành tổ hong võ vẽ vậy thì chết rồi tần hiệu đồng khó có thể tin đi tới liền muốn đạp lên một cước tề bình giờ khắp này con mắt hiếp lại màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn đã không làm bất kỳ ẩn dấu uy năng con mở lập l o ạ thập tự hồng quang rất là do người hắn ở hồng quang tầm nhìn bên trong nhìn thấy một cái có chút bóng người mơ hồ đang nhanh chóng tới gần tần hiệu đồng không được tề bình hét lớn một tiếng đồng thời nhảy lên một、cái. hắn ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi liên tục đạp kích mặt đất lòng bàn chân linh năng phóng ra gọn sóng đỉnh đầu hiện lên vạn vật luyện thành c h i thư như đạn pháo giống như bay đi trong tay bị kim súng tự động trực tiếp hình thái chuyển hóa trong nháy mắt hoàn thành hóa lỏng cũng biến thành một thanh t r ư ờ n g kiếm độ thứ t tê bình lựa chọn độ thứ t mà không phải trực tiếp xạ kích là bởi vì cái kia thân ảnh mơ hồ khoảng cách tần hiệu đồng quá gần dễ dàng nộ thương Xì xì, đâm tâm xuyên thanh thực vật hắn bị t ề bình trường kiếm đâm bên trong vị trí trái tim càng còn có thể xoay người lại lộ ra q u ỷ dị vi d i ệ u hạ liêu tay phải chống không hướng về trước rỗi một cái đông tuyết trực tiếp lan tràn chỉ lát nữa là phải biến thành một cái móng luốt chụp vào tần hiệu đồng tần hiệu đồng ứng kích bên dưới không dám lưu thủ trái tim ầm ầm nhảy lên trong nháy mắt phóng thích lôi minh chi tâm sức mạnh cả người lực mẫn tốc kéo lên đến năm chín siêu phàm cấp độ trạng thái đỉnh cao miễn cưỡng né tránh t ề bình dùng sức một nắm chuột kiếm lưỡi kiếm trực tiếp tăng sinh này lưỡi kiếm đỏ như máu còn như huyết đ ụ trong nháy mắt tăng lên dữ dội dĩ nhiên dường như xúc sau đó tề bình như giơ lên mùa lớn không ngừng mà hạn mức tối đa nện đánh hạ liễu lớn tiếng giống giận thân hình bỗng nhiên lớn lên càng tránh thoát tính tương áp chế huyết n ụ c xúc tu lôi ư kiếm n ả y đến xa xa đem đoạn nhận hướng về mặt đất cắm xuống liền nghe đến tiếng vó ngựa hai mươi vị đóng băng kỵ sĩ từ sông băng nổi lên hiện trong con ngươi lập lòe mỏ à ưu la ma m chơi rất là do a người lao tử suýt chút nữa l ậ t thuyền trong mương càng nhìn nhầm cái tên nhà ngươi không phải tiểu bạch kiểm mà là cái siêu hạ người ngươi cùng với đi tần hiệu đồng con đường không bằng đi con đường của ta hạ liêu thân hình biến lớn một vòng cả người tiếp cận cao ba mét d ơ băng xương ra bầu nói chuyện rất là thô bạo thật giống hắn ở tập đoàn có thể nhất nôn g cựu đỉnh như thế t ề bình cười n ở nụ cười cái tên này nói chuyện lại vẫn dùng tới hướng dẫn quả thực làm địch đại đao trước mặt quan công c h á n sống rồi có điều thực lực hiện hữu nếu như từng cú đấm thấu t h ì khẳng định là lực có chưa bắt nhưng t ề bình hà tất từng cú đấm thấu t h ì chỉ là linh năng cường độ mười hai nổ tung đạn cùng xuyên giáp đạn luân phiên công kích liền đầy đủ áp chế đối phương người tính là thứ gì cũng xứng theo ta đối thoại Tề b ì n hết thể đ kỵ sĩ giơ lên cao tấm kiên càng trong nháy mắt hình thành bậy tấm đông tuyết tấm h i ê n tần hiệu đồng trực tiếp xem mắt đắt cho váng chiến đấu ở cấp bậc này cho dù nàng trái tim toàn mở cũng đánh không được a tể bình hư lạnh một tiếng hắn nhìn thấu hạ liêu chiến thuật dùng hoàn cảnh làm gia trì rất lớn trung hòa khắt chế tính tương khắc chế lực hơn nữa hạ liêu tựa hồ đang ấp h ủ cái gì tề bình nhìn thấy hắn đem cái kia đoạn nhận trực tiếp xuyên vào trong bụng cả người đang không ngừng bành trướng sức mạnh cũng ở tăng cường tựa hồ đang hấp thu mảnh này dị độ không gian sức mạnh nhất định phải đánh gãy hắn đang lúc này gửi ở tề bình trong hò mẹt è m cái kia viên báo thủ chi nhãn càng từ trong hò mẹt è m bay ra trôi nổi ở tề bình bên cạnh lập loại t ạ m hảo quang màu xanh lam t ấ u chương xong chương ba trăm hai mươi tám vượt qua sinh tử chiến đấu báo thủ chi nhãn bên trong có một cổ mánh liệt chấp nghiệm s ô n băng cấu tạo ra một bộ thân thể đem này mắt nhét vào viền mắt triệu hoán báo thủ còn gái chấp n h i ệ m thể tề bình bản đông nhiên bắn ra một đạo nhắc nhở hắn theo bản năng đồng ý sau lưng lập tức hiện ra một vị đoạn nhận băng sơn bóng m ở một cái đám người cao đông tuyết nữ pho tượng rất nhanh hình thành một viên viền mắt chỗ trống cái k h á c càng cùng trần lộ không khác nhau chút nào cái kia viên thạch anh long lanh đồng sát xanh t h ẳ m tròng mắt trực tiếp không vào tượng băng bên trong dường như vẽ rồng điểm mắt này thạch anh long lanh tròng mắt không vào trong nháy mắt toàn bộ tượng băng trong nháy mắt sống ở tề bình màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn quan sát bên trong nháy mắt s ố n t ì n h màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn Mánh l i ệ tề báo thủ c bình linh năng cũng đang nhanh chóng tiêu hao cái kia sông băng có mánh liệt đồng hóa lực chỉ vừa tiếp xúc liền đem cái kia hai mươi vị đóng băng kỵ sĩ trong nháy mắt đóng băng cũng đem chính lại không ngừng bành trướng hạ liêu trực tiếp như chìm tề bình linh hoạt nhảy một cái đem ngay ngốc thần hiệu đồng lăng không ông lấy hai người trôi nổi ở giữa không t r ú n g nhìn phía dưới bạo phát đáng sợ sông băng thái họa đây là vật gì à ngươi làm sao còn có thể nắm giữ đông tính tương sức mạnh này cũng mạnh mẽ quá đáng tân hiệu đồng cũng không biết hình dung như thế nào tốt nàng đem trái tim sức mạnh kích phát chỉnh thực lực cá nhân kéo lên tới siêu phàm định vị nhưng thật giống trực tiếp kéo t h ă n g cái c ủ a quạng tầng thứ này chiến đấu đã vượt qua siêu phàm cái này cấp độ đối với tân hiệu đồng tề bình không hề trả lời chỉ là túi đầu dùng phá vọng chi nhãn cẩn thận quan sát sau đó nói ta đem ngươi đưa đến đối diện đỉnh núi ngươi trước tiên chờ ở cái kia dứt lời trôi nổi trạng thái hắn dường như bơi giống như điều chỉnh tư thái. hai chân dùng sức của mình dùng sức đ ậ p ra trên không trung như sao băng giống như xe qua đem tần hiệu đồng đặt ở khoảng cách chiến trường có bốn năm trăm mét đỉnh núi sau đó hướng trở lại tần hiệu đồng roi mắt viết vọng không thể nhìn rõ đến cùng phát sinh cái gì một đám cảm giác vô lực s ô n g lên đầu xem ra ta vẫn là quá yếu thậm chí nói ta xem nhẹ người khác nếu như bằng ta thực lực bây giờ ở nghi thức lớn bên trong liền tự vệ cũng khó khăn có lẽ phải đi năm mươi sáu tầng tìm kiếm một ít đồng loại nàng dùng sức năm quyền càng mạnh mẽ đem quan chiến lôi minh chi tâm n g ừ lại bởi vì quá mức dùng sức ói ra một ngụm màu tươi trái tim cũng một trận còn đau không khỏi che nửa ngồi trồn hôn xuống tê bình trở về chiến trường c h â n lộ tượng băng chấp nghiệm thể đã cùng hóa thành to lớn băng tuyết võ sĩ hạ liêu chiến thành một đoàn một cái điên cuồng tiêu hao tề bình linh năng sử dụng toàn bộ địa hình s u n g băng đem mới vừa bắt được kỵ sĩ biến vì là nô b ộ c của chính mình xung phong càng n g h ị thái ra bông tuyết bướng đêm xông lên trên hạ l i ê u vừa kinh vừa sợ hắn vốn là nhìn chằm chằm tần hiệu đồng trái tim cũng chính là lôi minh c h i tâm bởi vì thiếu hụt tâm tính lẫn nhau chấn áp thân thể của hắn quá độ xu hướng với đông tính tương đã từ từ quái dị hóa hắn dự định trực tiếp c ư ớ p đoạt tần hiệu đồng trái tim này viên đã bị loài người sử dụng nhanh hai mươi năm không có vấn đề lôi minh tri tâm hạ liễu không dự định trực tiếp sử dụng quái dị trái tim bởi vì đồ chơi k i a so với dùng ăn quái dị nguyên liệu nấu ăn còn còn đáng sợ hơn trực tiếp biến mất triệt để biến thành quái vật không phải bừa dỡn vì lẽ đó hắn đã sớm nhìn chằm chằm tần hiệu đồng ở biết trần lộ đã triệt để chết rồi sau càng l a thở phào nhẹ nhõm trực tiếp chạy ra nhưng không nghĩ tới chính là không chỉ gặp phải tệ bình cái này hoang dại siêu hạng người nhường hắn thiết kế từ cục biến thành cái chết của mình cục càng nhìn thấy trần lộ chấp nhập thể này bám ra như địa nữ nhân. tại sao dây dưa l á o tử người cái này bị hảo con nên b ạ n người cưới tiệt trùng nếu chết rồi liền cho ta cố gắng chết tại sao lại bỏ ra ngoài trả lời hắn chính là vô tận đông tuyết bấm ư đêm bơm ư bấm ư tính tương hỗn loạn sức mạnh sức bùng nổ công kích còn có chấp nghiệm thể gà o ghét t â binh vào đúng lúc này cũng đến hắn biết hạ l i ê u lực mẫn s o n g sáu nam trạng thái như thế này tuyệt đối không thích hợp cứng đôi cứng hơn nữa hắn băng xương hoa sau bị thương cơ bản sẽ không tổn hại cái gì ở thuật này kết thúc trước trừ phi ta có thể trực tiếp một đòn đem hắn hủy diệt e sợ rất khó triệt để diệt vong hạ liễu này ngược lại không phải không được thế nhưng tề bình nhìn không ngừng gào thét trần lộ chấp n h i ệ m thể trong lòng khó nhịn thẳng thắn nói rằng tính toán một chút ta liền toàn lực cung cấp linh năng đi nếu như có thể ta cũng muốn cho ngươi đâm kẻ t h ù cơ hội h ắ n cầm trong tay hai giấc màu vàng gạt linh một chiếc đỉnh đầu vạn vật luyện thành c h i thư chuyển động tạo thành một cái súng máy giá đài trôi nổi giữa không trung lấy mỗi phút sáu ngàn phát đạn siêu cao bắn tốc sách lưng chấp n h i ệ m thể công kích nam mô gạt linh b ồ tát lục căn thanh tịnh bẩn đũ d ạ n đạn một tức ba sáu không không chuyển đại từ đại bi độ thế nhân hạ liễu tiếp thu linh năng khoa học kỹ thuật trừng phạt đi con mắt hồng quang l o ạ lên phối hợp đắt đắt đắt dễ nghe viên đạn đối với hạ liêu hình thành rất lớn áp chế cùng cái giày đây chính là một hồi đánh lâu dài bàn g q u a n cục không cái gì văn phong hoa mỹ chiến đấu có thể nói song phương đều là khả tụ khả tán băng s ư ơ n g đánh tan lại tụ lại đông tuyết bướm đêm giao đấu to lớn võ sĩ lại có tể bình gặt l ĩ n h bồ tát lăng không hỏa lực áp chế hơn nữa tể bình nắm giữ linh năng cao đến một nghìn hai trăm vạn hoàn toàn có thể chi chống đỡ nổi như thế cường độ cao tiêu hao sử dụng đông tính tương đối phó đông tính tương càng có thể rất tốt sử dụng hoàn cảnh tăng cường uy lực giảm thiểu tiêu hao hạ liệu nỗ lực dãy rụa dần dần cảm giác được không thể cứu van lướt xuống hơi ắ n cảm á c suy nghĩ động tác đều trở nên bảo thủ chậm chạp mà trần l i chấp nghiệm thể hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp trên thực tế chấp nghiệm thể cũng không có mệnh có chỉ là tràn ngập cửu hận tề bình như cùng một vị nhân từ bồ tát điều động hai rất màu vàng nóng gạt đỉnh duy nhất có thể coi mắt phải lập lòe tinh hồng thập tự ánh sáng nhìn chằm chằm phía dưới rất tự nhiên phát hiện hạ l i ê u nỗ lực kim tiền thoát xác l i ê u cái kế tiếp s á c không có thể chống đơ bao lâu còn muốn chạy sao làm ngươi đoạn nhận khôi phục bình thường thời điểm giờ chết đã tới tề bình mặt không hề cảm xúc hai cái tay đem hai rất gặt lịnh dơ lên thật cao trong nháy mắt hóa thành hai đem lưới kiếm sau đó con mắt như mắt từng nhìn chằm chằm cái k i a mơ hồ đồng chi phong bóng người không chung trong nháy mắt da tốc lưới kiếm súc tu dối dài ẩm dĩ nhiên đánh không hạ liễu biến thành đồng chi phong trong nháy mắt da tốc chỉ lát nữa là phải tho Tê bình đem trong một Bình đem chương á i tay k á c l i kiếm l ê thật cao, cả n ư dường như ờ i kiếm lớn cung, trong ba nhận dường trăm n bắn súng cao cấp giáp máy bắn súng thuật năng máy thuật t kích hai mươi chín dục vọng cầu sinh tê bình cảm giác mình có thể nhìn thấy cái kia có chút mơ hồ dây là cái kia quái dị gió chỗ yếu hạ i cả người trong lúc hoảng hốt cảm giác mình là một vị thần s ạ thủ liền như vậy trực tiếp quán bán cảm giác vô cùng kỳ quái ở giữa hồng tâm không phải nói là ở giữa hạ liệu biến thành quái phong phủ văn kết cấu yếu đối chỗ yếu dường như mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật phá nát vừa giống như là cố ý đem quý giá đồ xứ đánh nát cái k i a phủ văn kết cấu trong nháy mắt trở nên nát vụn ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến dường như đập lớn đổ nát thường thường chỉ vì một cái lỗ nhỏ vương quốc diệt vong càng chỉ vì một cái chai móng nhựa không đinh chính hóa thành đông c h i phong nhanh chóng chạy trốn hạ liễu làm sao cũng không nghĩ tới trên lý thuyết miễn dịch vật lý thương tổn đông c h i phong càng bị vật lý lơi kiếm trực tiếp đánh vào không nên tồn tại yếu đôi chỗ yếu trong nháy mắt phát hiện nguyên hình tâm tính lẫn nhau lơi kiếm dường như bạch tuộc đem hạ liễu toàn bộ quân quân qu xa xa t ầ n hiệu đồng đã triệt để xem t r ò n váng nàng lôi minh c h i tâm mở cái cô quạng miễn cưỡng bỏ d ở vẫn là cả người suy yếu tuy rằng không cần suy yếu ba mươi ngày lâu như vậy nhưng năm sau trời là không tránh khỏi tê bình thật thật mạnh thật mạnh a hơn nữa thủ đoạn thật nhiều khiến người không tưởng tượng nổi ta nguyên lai cho rằng hắn chủ yếu dựa vào linh năng trang bị cùng súng ống nhưng không nghĩ tới hắn không chỉ súng ống cường lực khó lường còn có loại này siêu quy mô lớn thủ đoạn thời khắc này t ầ n hiệu đồng nội tâm cảm giác có chút cô đơn nàng cảm giác được một loại tên là tranh lệch đồ vật ta cũng muốn trở nên mạnh hơn nhất định muốn trở nên mạnh mẽ vì đuổi theo bước chân của hắn một bên nghĩ như vậy tần hiệu đồng một bên từ đỉnh núi này xuống ngược lại hạ liêu đã bị bắt thu sẽ không có nguy hiểm gì trần lộ chấp n i ệ m thể như quỷ mị bay tới tề bình đem linh năng cung cấp áp suất chặt đứt nó cùng thần bí dị tượng trôn cất kiếm sông băng liên hệ linh năng cung cấp bị áp suất chấp n i ệ m thể sức mạnh cũng lớn vì là suy nhược nó thấp giọng gào thét bao hàm phẫn nộ cùng chờ mong tề bình dùng lực lượng tinh thần ra hiệu nó bình tĩnh đ ừ n g nóng mà lúc này tần hiệu đồng cũng chạy tới nàng là gan khá lớn lại đem trôi này quái dị đoạn nhận nhật lên đưa cho tề bình chuyện g tốt như g nói, vậy tề bình trực tiếp lựa chọn đồng ý sau lưng của hắn hiện ra một vị đoạn nhận sông băng bóng mở tề bình cầm trong tay đoạn nhận vẫn ném vào đi trong nháy mắt xuất hiện hình dạng xoắn úc linh năng vòng xoáy đem đoạn nhận nút trừng hắn tâm tượng thế giới đoạn nhận sơn khu vực một thanh hàn sương đoạn nhận thắng tắp cắm vào đỉnh ngọn và núi dường như v ư ơ n g giả hai mươi vị băng sương kỵ sĩ điêu khắc hiện lên ở b ố n phía cầm tay khác nhau binh khí bảo vệ quanh này đoạn nhận tân hiệu đồng nhìn này thao tác không do ý tưởng có điều cũng không hỏi nhiều nàng trực tiếp đối với hạ liêu q u á t lên cái tên nhà ngươi không có ý tốt thật sự coi chúng ta là người mù ngươi muốn cái gì dám tỏa lớn sơ s u ấ t tập kích ta hạ liễu bị trói thành bánh trưng nhưng vẫn cứ rất có niềm tin hắn hư lệnh một tiếng nói tập kích ngươi thì lại làm sao ta còn muốn giết ngươi cất đoạt ngươi vé vào sân đây liền ngươi trình độ loại này cũng xứng tham gia ngh hơn nữa trái tim của ngươi đối với ta có tác dụng lớn nếu như không phải bên cạnh ngươi vị này siêu hạng người ta đã sớm đem ngươi giải quyết hắn nỗ lực nghĩ đứng lên đến nhưng ràng buộc quá gấp thực sự là không lên nổi chỉ có thể trên đất dầm gì nói ngươi nên chính là t h ẳ n g h ề các hạ đi giết chết trần lộ cái này bị h à o con đem nàng làm thành tựa băng thật sự có ngươi rất đúng ta khẩu vị chúng ta đồng thời hợp tác làm sao đồng thời giết tần hiệu đồng nắm giữ tâm dấu ấn sau đó ta còn có cái quân cờ nắm giữ nhận dấu ấn nghi thức lớn chín dấu ấn chúng ta liền chiếm hai ngươi giết chất lộ sát xuất lớn cũng được một cái dấu ấn vậy thì là ba Ta l chúng ta chỉ cần tập hợp năm cái dấu ấn liền có cơ hội làm thịt dòng thống lâm cái này tự lại cuồng đến thời điểm thể bình vốn là dự định trực tiếp đối với hắn chấp hành luận tội sau đó nhường trần lộ chấp niệm thể tự mình chấp hành phạt nhưng nghe đến hạ liêu chậm rãi mà nói không khỏi ngược lại ngược lại không phải động tâm Mà là l Hạ i tân hiệu đồng t bộ bộ、so、đẹp đẹp người. Người bị tề c thức tức, liên với nghi tin i quan lớn quý g rất đây bình mật a sao tại khen vui mừng lộ rõ trên nét mặt hai chân ngón chân dùng sức trụ chính mình nhưng nỗ lực duy trì bình tĩnh Trần lộ、e、c hơn ấ g i nữa g không g n tập h đoàn có phương pháp ở nghi thức lớn bên trong dối trá này vốn là không thể bị ta biết nhưng một mực bị ta đánh cắp nếu như ngươi có thể sớm thu được sức mạnh kia sẽ có càng nhiều phần thắng tin tưởng ta cho ta cơ hội ta có thể mang một phần linh hồn giao cho ngươi cho ta cái cơ hội hạ liễu nói tình cảm chân thành liền ngay cả tần hiệu đồng nghe cũng có chút động tâm đương nhiên chỉ cần không phải giết mình nếu như có thể giúp tề bình cướp đoạt thắng lợi trước tiên lưu người này mạng chó tựa hồ chưa chắc không thể nàng bị tề bình mới vừa khen một phen tâm càng là hừng hực tề bình muốn không liền để hắn cắt một phần linh hồn chúng ta nếu như thật có thể sử dụng hắn nghi thức lớn bên trong có lẽ sẽ càng tốt hơn đạt được thắng lợi ngươi không muốn làm ta cùng lực là bởi vì chính ngươi muốn tham gia có đúng hay không ta có thể giúp ngươi chỉ cần ngươi n g h i t ề bình mỉm cười ngăn lại tần hiệu đồng nói chuyện đem ngón trọ chặn ở nàng ngoài miệng ôn h ò a mà không thể nghi ngờ nói ta cảm thấy vẫn là không muốn đem một con rắn độc lưu vào trong ngực khá là tốt còn tình báo có thể đồng t r u n g chi phi có thể giúp chúng ta một cái hắn dứt tiếng sau lưng hiện ra một vị cao bốn mét thuần trắng cánh cửa chính là chính hắn thật siêu hạn thuần trắng cánh cửa bên trên đồng t r u n g chi phi điêu khắc sáng quắc rực rỡ t ề bình đỉnh đầu hiện ra không hoàn c h ỉ n h thần bí dị tượng thạch phi h ỏ a đồng càng bị đồng chung chi phi u y năng bám vào trong nháy mắt triển khai kết thúc tội phán quyết hạ l i ê u bị cái kia thạch phi hỏa đồng một nhìn chăm chú cả người sợ hãi muốn chống lại thiếu không cách nào chống lại đây là tông đồ cấp thần bí dị tượng t r ồ n g chất đối ứng ti thần bi năng đối với mất đi đoạn nhận hạ l i ê u tới nói là phi thường khó giải tồn tại hắn vẫn cứ đang cố gắng tự cứu cầu sinh ý chí tương đương máy liệt không có kết thúc nhận hắn không thể tránh thoát giàn b u ộ c nhưng hắn miệng nhưng không ngừng nghỉ nói nếu như ngươi trực tiếp như vậy giết ta tổn thất lớn nhất chính là chính ngươi ngươi ở tự hủy con đường phía trước hợp tác mới có thể cùng có lợi cùng có lợi mới có thể làm cho ngươi đi càng xa hơn ô ô tể bình đã nghe c h ẳ án kho lưng đưa tay nắm rỗi ra tám một cái xúc tu trực tiếp nhét vào hạ liêu trong miệng nhường hắn phát ra ô ô, ô âm thanh như vậy liền thanh tịnh đoạn tội phán quyết tề bình đỉnh đầu thạch phi hỏa đồng trong nháy mắt nổi đến hạ liêu đỉnh đầu cái k i a thiêu đốt lý trí h ỏ a diễm phẫn nộ h ỏ a diễm bất nhân hỏa diễm hỏa đồng phóng ra một vệ ánh sáng đem hạ liêu bao phủ ở thời gian rất ngắn tề bình như tẩu mã đang giống như xem lướt qua hạ liêu nhân sinh to nhỏ tiết điểm đây là một cái tàn nhẫn thuần tí người rất thuần tí h ỏ người từ nhỏ đã hiển lộ ra hắn phi thường tàn khốc một mặt hắn từng lặng lẽ đem vẫn là em bé đệ đệ ngã chết chỉ, vì cha mẹ chỉ chăm só ý chí k i ê n định dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lại cứ người như thế ở tập đoàn hoàn cảnh dưới phi thường sống đến mức mở càng là xảo r i ệ u sử dụng trần lộ phụ thân một tia thiện nghiệm làm cho đối phương bông tha chính mình cũng ở hai năm sau bức bách đối phương tự sát nay từng kiện sự tình để cho mình cảm thấy rất nghĩ nôn mửa người như vậy liền không nên sống tiếp nhưng hắn nhất định phải tiếp tục nghiêm túc xem bởi vì này là phi thường trọng yếu tình báo t â b ì n h cũng nhìn thấy hắn đối với tô quan nghĩa kế hoạch chuẩn bị ở tô quan nghĩa được nhận chi dấu ấn sau trực tiếp dùng khổng t ứ c bức bách tô quan nghĩa tự sát hiến tế dấu ấn cho hắn càng hiểu rõ tập đoàn đối với hát thạch nữ thi h ả i kế hoạch thậm chí nhường dêm lấy đi bộ phận hải cốt đều là kế hoạch một phần đó là một cái phi thường phức tạp kế hoạch chỉ là tề bình giết chết trần lộ đánh vỡ tất cả những thứ này rất lâu tề bình rốt c ụ c thu thập hoàn toàn bộ tình báo cũng lần k h ắ p cả l ã g người này táng tận t i ê n lương vô liêm sỉ hung tản thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng bên trong hỏa diễm bông lớn lên tựa hồ sắp muốn tuân gia đáng sợ hát diễm cắn luất mất người này tập bà nhưng tề bình không chế lại dục vọng này bởi vì bên cạnh có một cái t ề bình dẫn dắt chính mình thần bí dị tượng thả ra h ắ c diễm cùng sử dụng đông tuyết đắp nặng sơ tay cầm dài t r ư ờ n g ba mươi cm h ắ c diễm trùy thủ liền sinh ra như thế cầm trùy thủ này giết chết n g ư ơ i căm hận nhất người kia sau đó không muốn lại chấp nhất với này ngủ y ê n đi l i ê n thiêu đốt h ắ c diễm trùy thủ đưa cho trần lộ chấp nghiệm thể trần lộ chấp nghiệm thể tiếp nhận trùy thủ xanh t h ẳ m con mắt nhìn một chút t ề bình lại nhìn một chút trùy thủ trực tiếp đem trùy thủ dơ lên thật cao tầng tầng cắm vào hạ l i u trên người cc cc xì、si、xì、si、chấp nghiệm thể động tác rất chậm rất chăm chú n h ư cùng ở tại hoàn thành một cái tác phẩm nghệ thuật chấm r ã i một chút nhường hạ liễu cảm thụ loại này khó có thể dùng lời diễn tả được t h ư n g khổ tề bình thu hồi nhét vào hạ liễu trong miệng xúc tu đầy hứng thú nhìn hạ liễu cho ta cái thoải mái a cho lão tử cái thoải mái k h i ngươi không hợp tác với ta trái lại dùng nhường người như thế không người quỷ không ra quỷ đồ vật h í dằn v à t ta này không là sự tổn thất của, ta, là sự tổn thất của ngươi a cho ta cái thoải mái ta đờ mở ngươi tổ tông không ngừng mà chửi tới nhưng rất lạc kỳ không có s i n tha hạ liễu là tề bình gặp cầu sinh ý chí mãnh liệt nhất người hắn coi như thân ở hết sức t h i ế yếu vẫn cứ nỗ lực thông qua miệng pháo để cho người khác buông tha chính mình giống nhau lúc đó đầu độc trần lộ phụ thân như vậy nhưng cuộc đời của hắn trải qua bên trong chưa từng có xin tha người này rất thú vị hắn không cầu xin tha thứ lại thống khổ cũng không cầu xin tha thứ nếu không cầu xin tha thứ chúng ta thời gian lại đầy đủ vô cùng liền để trần lộ cuối cùng chấp h nhiệm cố gắng giàn vật giàn vật ngươi đi tề bình đỉnh đầu hiện ra vạn vật luyện thành c h i thư vung tay lên ghế tựa dài kêu lên tần hiệu đồng hai người liền ngồi ở đây trên ghế dài nhìn hạ liệu ở cái tia thống khổ kêu t ê n tân hiệu đồng nhìn nghĩ đảo chính mình trái tim hạ liễu bị như vậy thống khổ g i à n vặt thoải mái đồng thời cũng có chút không thành lòng nếu không liền cho hắn cái thoải mái đi tê bình nhìn tân hiệu đồng biểu tình nghiêm túc cái này không phải ta quyết định muốn nó quyết định nếu như cái này chấp nghiệm thể đồng ý vậy dĩ nhiên là sẽ cho hạ liễu cái thoải mái tân hiệu đồng nghe xong trầm mặc nàng nhận thức cái kia chấp nghiệm thể cùng tệ bình người bạn học kia một lòng nghĩ ám sát hạ liễu người phụ nữ kia giống nhau như lúc chuyện như vậy có lẽ thật do nó quyết định khá là tốt đại khái qua một giờ chấp n i ệ m thể rốt cục đem hắc diễm trùi thủ cắm vào hạ liễu mặt đem linh hồn ngay ở này m á y mắt tề bình bản b ắ n ra nhắc nhở báo t h ủ con gái chấp nghiệm thể sử dụng ngươi ban tặng h ắ c diễm truy thủ giết chết hạ liêu nàng chấp nghiệm đã tiêu nhưng lưu lại một bộ tượng băng lột xác có thể cung ngươi điều động có hay không đem hòa vào thần bí dị tượng trôn cất kiếm sông băng Dung dạng xuất cuốn Bình trong lòng đọc thầm, một đạo hình xoắn sông băng vòng xoáy đột ngột xuất hiện, đem bộ kia cùng trần lộ giống như lúc tượng băng viên thạch anh hợp, thầm, chỉ thạch Tê tay, hút, nhãn, vật, một đột một bộ đạo xoáy lộ lúc lại đọc đem đi, để ốc kia làm ngươi thăng cấp thành thượng vị tông đồ thời điểm có thể sử dụng năng lực vậy thì là tạm thời không thể dùng ý tứ tề bình thầm nghĩ hắn xoay tay một cái đem tròng mắt thu vào bảng cột tải t è m tiếp tục tìm tra cứu bảng nhắc nhở cùng lúc đó chấp nghiệm thể lột s á t xuất hiện ở cái kia băng sơn bên trên lại đem đỉnh núi đoạn nhận dơ lên sau đó cứng lại bất động tề bình trôn cất kiếm sông băng cũng phát sinh biến h ó a kỳ diệu hắn có thể bất cứ lúc nào triệu hắn này đội một băng tuyết chiến sĩ trước để chiến đấu một vị hạ vị tông đồ hai mươi vị siêu phàm định vị đồng thời nắm giữ tương ứng cường lực binh khí cũng có thể trực tiếp phục khắc xuất binh khí công kích nói chung chiến đấu thủ đoạn trở nên đa dạng mà mạnh mẽ bởi báo t h ủ con gái chấp nghiệm thể dùng ngươi hắc diễm trùy thủ giết chết hạ liêu giống như là các ngươi hợp lực giết chết ngươi giết chết đông ấn chủ cùng lực ngươi thu được hai mươi vạn mục tiêu phiếu nhắm mắt tề bình mở hai mắt ra có thể thu được mục tiêu phiếu là niềm vui bất ngờ chuyện nơi đây xem như là xử lý xong h i ể u đồng chúng ta nếu như muốn đi sáu mươi sáu tầng nên làm sao đi hoặc là ngươi cho là chúng ta còn nên hay không hiện tại đi sáu mươi sáu tầng tề bình q a y đầu hỏi thông qua hạ liêu ký ức hắn đã biết sáu mươi sáu tầng sẽ phát sinh cái gì đó là tàn khốc cạnh tranh cùng hiến tế chúng ta hiện tại coi như đi cuối cùng cũng chính là miễn với hiến tế dẫn đấu ta nghĩ trước tiên đi năm mươi sáu tầng tìm kiếm một ít đồng loại hoàn thành một cái nghi thức tân hiệu đồng ánh mắt kiên định coi như không thể đuổi theo người đàn ông trước mắt này cũng phải tận lực thu nhỏ lại trên lệnh t ấ u chương xong chương ba trăm ba mươi mốt tốc độ xe quá nhanh tìm kiếm đồng loại hoàn thành nghi thức còn có một việc chúng ta nên giải thích thế nào nơi này phát sinh tất cả tấn để lộ thực lực tới nói hay chúng ta không thể g i t ngược lại hạ liễu tề bình nghe không hiểu thấp giọng hỏi t â nhưng i u đ thứ ữ u đi dạo, đối với dạo, Tề b này, này, này cấy ghép cũng không phải dễ dàng như vậy nó như vậy dị hóa bộ phận trải qua rất nhiều người sử dụng lại tiến hành cấy ghép tỷ lệ thành công hơi cao chỉ cần nắm giữ dị hóa bộ phận là có thể nuốt chửng cái k h á c cùng loại hình dị hóa bộ phận cử hành tặng quà nghi thức khiến tự thân dị hóa bộ phận trở nên mạnh mẽ ta nghĩ đi năm mươi sáu tầng săn g i ế t sâm chim cướp đoạt trái tim tăng cao thực lực hy vọng ngươi có thể giúp ta cho t ớ i giải thích ta cũng không biết nên giải thích thế nào thẳng thắn không giải thích không coi chứng cứ chúng ta cái gì cũng không biết tê bình vừa nghe mò cằm nói nơi này quái dị rất quá chết đúng không cũng có thể chúng ta tuy rằng cùng hắn đồng thời truyền t ố n g nhưng chúng ta cũng không biết chuyện cũng không phải là không thể như vậy giải thích đi một bước xem một bước đi hắn trong lòng có chút thấp t h ỏ g cách nói này có thể hay không tròn qua khó nói chủ yếu xem tập đoàn cao tầng có muốn hay không truy cứu hoặc là nói chủ yếu xem long bộ trưởng có muốn hay không truy cứu mà vị này long bộ trưởng tề bình cảm thấy rất cam rất mạnh một người hắn không chắc chắn chiến thắng cho dù mở chính mình ra máy cũng không nhất định có thể đánh thắng cho tới đi năm mươi sáu tầng quả thực quá tốt rồi chính hắn liền nghĩ thăng cấp dị hóa trái tim đây chuyện này quả thật là buồn ngủ đưa gối chỉ cần ở tần hiệu đồng thu thập dị hóa trái tim thời điểm chính mình tiện đường thu thập một ít là được hai người nếu quyết định liên bắt đầu tìm kiếm quái dị làm tế lễ tốt xấu ở tầng thứ nhất xem qua một quãng thời gian đại thể quá trình còn là hiểu rõ thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt một giờ qua hai người đem săn g i ế t quái dị thu thập tế lễ tư liệu bày ra ở thích hợp vị trí sau đứng ở truyền thống trận bên trong có thể đem tế lễ tư liệu bày ra ở thích hợp vị trí cũng là một môn đại học vấn n à y nhờ có tể bình phá vọng chi nhãn có thể tìm tới vị trí chính xác không phải vậy hai người đến ở đây hao thêm mấy ngày cho tới làm sao truyền thống định vị phương diện này t ề bình vẫn là rất hiểu chính hôm đó toàn chuyện trong lúc đó hai người xuất hiện ở năm mươi sáu tầng nơi này gọi sấm xét huyết đảm bởi vì quanh năm mây đen giam kín sấm xét không nớt phía dưới lại là hồ sâu màu đỏ ngỏm chúng ta dưới chân g dẫm chính là nước trong đ ầ m đào nhỏ hai người đến địa phương t ầ n hiệu đồng mới vừa đối với t ề bình giới thiệu nơi này hai người liền bỗng nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển đ ầ m nước sùng sục sùng sục tỏa bậc khí một con đ á n g sợ cự mãng từ trong đầm nước đứng thẳng người lên cự mãng đầu b ề rộng chừng một mét dài không thấy đáy hơn nữa tỏa ra không do khí tức mở ra miệng lớn đầu m á n h liệt nhằm phía tệ bình cùng tần hiệu đồng hai người nếu như như thế linh năng giả nhìn thấy tám phía t ầ n hiệu đồng mình cũng phải né tránh nhưng thân thể của nàng nằm ở suy yếu kỳ rất khó trong nháy mắt né tránh t ề b ì n h sắc mặt như thường liền lông mày đều không chọn phá vọng chi nhãn đã nhìn thấu cự mãng hư thực hắn đem tay trái giơ lên một trận kim quang lấp lóe bí kim súng tự động cùng vạn vật luyện thành chi thư đồng thời xuất hiện theo vạn vật luyện thành chi thư nhanh chóng lật trang trong tay hắn bí kim súng tự động hóa lỏng biến hình ở một dây bên trong liền biến thành một tay bí kim ống phóng rổ kẹt t ề b ì n h vác ống phóng rổ kẹt lẩm bẩm một câu khả năng này sẽ có chút đau cự mãng đầu hầu như vọt tới hai người trước mặt canh hôi khẩu khí nhường tần hiệu đồng đều cảm thấy một trận ngh trong nháy mắt một viên hết sức gáp súc linh năng đạn hỏa tiễn xì ra ẩm cự mang đầu thân thể bị nổ nát vụn huyết dịch tổ chức vật tóe tề bình cùng tần hiệu đồng hai người một thân để cho hai người nhìn qua dị thường chật vật thông dụng kinh nghiệm năm nghìn ta cảm thấy l ầ n tớ i tốt nhất không muốn phóng tới như thế đánh g ầ n kích có chút buồn nôn ngươi cảm thấy đây tần hiệu đồng lau một cái mặt mà không hề cảm xúc nói tề bình lung túng nở nụ cười vỗ tay cái nụ một vũng tràn túc nước sông từ đầu t ớ i đem hai người gột rửa sạch sẽ loại này nước sông nếu như không phải trực tiếp dùng để uống lập tức sẽ tự động tiêu tan cảm giác mình cả người khô mát rất nhiều t ề bình đem vươn tay phải ra bên người linh năng tự động cấu tạo vì là phức tạp phù văn trận hắn đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư cũng nhanh chóng l ậ t xem chỉ chốc lát sau liệt nhận mô tô xuất hiện ở hai người trước mặt này mô tô rất thẳng thắn t h u bạo thể lưu tạo hình mặt kính đen bóng loáng sắc ngoài nhan sắc cực cao t ầ n hiệu đồng con mắt lập tức sáng đồng thời không hiểu hỏi này xe thật là đẹp trai cùng ngươi anh tuấn thật s ư ớ n g nhưng đây là mô tô hai cái bánh xe làm sao ở trên nước chạy tê bình không hề trả lời mà là trực tiếp đi tới liệt nhận mô tô bên cạnh cưới lên xe xoay người lại có chút bĩ khí đối với tần hiệu đồng vẫy vây tay Tân hiệu đang c nói chuyện ậ t tinh thần hắn lực câu thông ngồi lửa toàn bộ mô tô bánh xe trong nháy mắt hóa lỏng linh năng phun ra khí làm cho cả mô tô hơi lơ lửng giữa trời một tầng khinh bạc vỏ trứng chạm thể lưu linh năng màng bảo hộ đem hai người cũng toàn bộ mô tô bao trùm duy trì loại này thể lưu linh năng màng bảo hộ chính là mới nhất phép tính không chỉ là linh năng màng bảo hộ linh năng phun r a dụng cụ đẩy cũng là ở trí năng phép tính phạm vi k h ô n g chế có thể nói có cái này phép tính bất kể là lái tự động vẫn là nửa lái tự động đều khiến cho như cánh tay mô tô phun r a dụng cụ đẩy nổ vang trực tiếp đẩy mạnh đến trong nước cũng ở trên mặt nước mới nổi được rồi đại khái hai ba trăm l i n liền hoàn thành bước đầu gia tốc tê binh kéo đầu xe tâm ý câu thông m ù i lửa ở tần hiệu đồng tiếng thét chói hai bên trong toàn bộ mô tô trong nháy mắt lên không cũng nhanh chóng gia tốc đến âm tốc độ phi hành trạng thái tỏa nổ vang sấm xét dường như muốn xé nát bầu trời quá nhanh quá nhanh như vậy cái gì đều không nhìn thấy tân hiệu đồng rít gào l ê nhìn ô t h chung như vậy quanh i rất chỉ vào phía đông nam hô chính là loại kia màu xanh lam lông chim đỉnh đầu có màu đỏ béo thịt nô da chim lớn miệng đấy đề cử một quyển bằng hữu sách tokyo yêu đương hàng ngày hàng ngày văn cao ngọt vô lao tuyệt không dạ dày đau chất lượng có bảo đảm xin yên tâm xem thấu chương xong chương ba trăm ba mươi hai mảnh vỡ tây b ì n h đã vì là con mắt của chính mình mở ra mắt tương t ư thái tuy rằng chỉ có một con mắt phải có thể nhìn thấy nhưng không ảnh hưởng chút nào hơi suy nghĩ liệt nhận mô tô lập tức lăng không chuyển hướng linh năng phun r a dụng cụ đ ầ y toàn công suất đẩy mạnh trong nháy mắt gia tốc đến tốc độ âm thanh thiền đoạn càng là hiện ra một cái sắc bén linh năng đột thứ thẳng tắp đ ụ t vào tại chỗ đem cái kia chính ở phi hành sấm chim từ cái mông đến miệng ba chọc thùng sấm chim đột một liền biến thành như vậy ra sức dãy ruộ sấm xét xì xì xì lan tràn nhưng đối với tề bình cùng tần hiệu đồng không có một chút nào ảnh hưởng tần hiệu đồng dùng sức ôm tề bình mừng rỡ nói như vậy vừa vặn cơ thể sống lấy ra trái tim là tốt nhất tư liệu chúng ta trước tiên dừng lại đi nhường ta đem tư liệu xử lý dưới tề bình tự không gì không thể mô tô tự bầu trời hạ xuống ở trong đàm xa châu tần hiệu đồng đi xuống từ trong lồng ngực móc ra một cái thiết thủ bộ sau đó xoay tròn nằm đấm một vòng đánh đang không ngừng d ẫ y r ù a sấm đầu chim đỉnh sấm chim đột nhiên không kịp chuẩn bị đầu phát ra cùn vật va chạm âm thanh có chút tương tự với thành thực sắt cầu va chạm người đầu âm than tề bình đem linh năng đột thứ thu hồi sấm chim trực tiếp rơi ở trên mặt đất tần hiệu đồng nhìn sấm chim có chút khó khăn ta sẽ không linh năng đao loại hình linh vật chỉ có thể trực tiếp đào tâm tề bình nghe được nàng lầm bầm lộ bầu đỉnh đầu vạn vật luyện thành chi thư l ó e lên một cái rồi biến mất trong tay xuất hiện một cái đao giải phẫu tay cẩm đem linh năng chuyển vào trong đó lập tức hình thành cao tốc rung động phần tử cấp trạch lạc rung động đao người dùng này lời còn chưa dứt tần hiệu đồng đã cắn răng một cái nhắm mắt lại trực tiếp dùng thiết thủ bộ cắm vào trong đó máu me đem nhảy lên trái tim mạnh mẽ kéo ra ngoài máu tơi toé nàng nửa bên hai người nhìn nhau không nói gì rất lâu tề bình nói rằng ta cảm thấy ngươi lần sau có thể chậm một chút、hút. tân hiệu đồng như gật đầu như gà một hóc khoái dị d ò n g máu không chỉ buồn nôn còn có tính ăn mòn như vậy thực sự là có chút hổ ở tề bình giúp nàng sạch sẽ sau khi tần hiệu đồng bắt đầu bố trí nghi thức dùng phù văn trận nàng không có tránh r a tề bình trái lại nói cho tề bình rất nhiều chú ý điểm chính bộ này nghi thức là ai dạy ngươi hoặc là nói là ai ngươi từ đâu học tề bình nhìn như tùy ý hoặc là tò mò hỏi đây là tập đoàn ở bề ngoài người mạnh nhất mạnh hoài nhân cùng ta ông ngoại giao dịch kết quả ta ông ngoại vì hắn cung cấp rất nhiều phương tiện hắn đem bộ này nghi thức truyền thụ cho ta ông ngoại loại này thu được dị hóa bộ phận năng lực phi thường mạnh mẽ nhưng đối với siêu hạn người tới nói có thể có chút vô bổ có điều nếu như có thể nuốt trừng dung hợp lượng lớn tương tự dị hóa bộ phận có thể cường hóa sức mạnh ta nghe mạnh hoài nhân nói qua nếu như không phải là bởi vì lý trí đánh mất hiệu quả quá mức đáng sợ hắn liền trực tiếp nuốt trừng lượng lớn loại này dị hóa trái tim dung hợp xuất siêu hạn trái tim tân hiệu đồng một bên đem cái tia con nóng hởi nhảy lên trái tim đặt ở phù văn trận trung tâm sau đó quay đầu tiếp tục đối với tề bình nói nói như vậy người siêu p h à m là có thể bình thường t ấ y ghép dị hóa trái tim chỉ cần vượt qua lý trí đánh mất thử thách nhưng này vẫn như cũ tồn tại hơi cao tử vong tỷ lệ bởi vì không phải mỗi người đều có thể thích hợp loại này tâm tính lẫn nhau huyết nguyên dị hóa trái tim chỉ có khởi nguyên cùng tính tương phù hợp người mới thích hợp t ấ y ghép t r ư ờ n g kỳ t ấ y ghép loại này trái tim cũng sẽ nhường loại này dị hóa trái tim loại trừ quái dị đặc chất trở nên càng thích hợp nhân loại nàng không có nói tiếp nhưng t ề bình lại nghe được ý tứ trong đó thần hiệu đồng lúc nhỏ liền người bình thường cũng không bằng làm sao có thể chịu được loại này trái tim đây thở dài tể bình cảm thấy vì là cứu một người mà chết một người tình huống thật là làm người khó chịu đó là một cái rất đẹp trai ca ca đây có điều không có ngươi như vậy anh tuấn hắn khi đó vẫn nói trung quy hay là muốn đem trái tim cho ta chỉ là ta không hiểu ông ngoại vì ta nửa bức bách nửa mế hoặc nhường cái kia ca ca cấy ghép trái tim cũng ở ba năm sau cho ta sau đó hắn lại cấy ghép về trái tim của chính mình xuất hiện rất nhiều khó chịu không hai năm liền chết đi kỳ thực ta là tiêu chuẩn vừa đến lợi ích người nhưng một mực quý mến ngươi loại này nghĩ lật đổ tất cả những thư này người đúng không rất o a n g đường tân hiệu đồng quay đầu lại nợ nụ cười hồi tưởng lại những kia chuyện cũ biểu tình có chút đau thương nàng vẫn nhớ cái kia ca ca nhớ tới hắn nụ cười bất đắc dĩ cũng nhớ tới hắn chết đi thời điểm quyến luyến cùng không lớn còn có đối với tần hiệu đồng bản thân oán hận này đối với tuổi nhỏ tần hiệu đồng hình thành trùng kích cực lớn chính là một đoạn này trải qua làm cho nàng trở nên rất bạo ngược loại kia oán hận ánh mắt thỉnh thoảng xuất hiện ở trong ngộng của nàng làm cho nàng nửa đêm t ứ c t ỉ n h nàng dùng thi ngược đến phóng thích loại này bất an nhưng cũng bởi vậy thương tổn rất nhiều người mãi đến tận gặp phải tề bình mới rốt cục biết được chính mình sai lầm tần hiệu đồng ý thức được mình quả thật nên bị oán hận càng quan trọng chính là gặp phải tề bình sau chính mình quý mến người kia muốn th Khi tệ h hiểu h ự c c tần rất đồng muốn nói u y n này, nhưng mỗi lần lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng dù sao là không nói ra được. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu yêu người này, liền muốn nhường người này là thấy, yêu chưa khỏi được. mỗi cảm lời cuối đầu ra sao ra kịp dù đều từ bình i ế t m tất cả, đi ặ c b ệ t lên o ạ i với nội này vẫn trôn sâu với nội tâm của nàng sự tình. tâm sâu sự của trước nhẹ nhàng v ỗ v ỗ tần h i ể u đồng vai chuyện cũ không thể lãng quên nhưng cũng không cách nào thay đổi chúng ta làm sai cũng không đáng sợ đáng sợ chính là nhận thức không tới ở sai lầm phương hướng càng chạy càng xa chỉ cần biết được sau đó thay đổi liền vì là thời điểm không muộn không muốn quá mức chú ý thẳng thắn nói tệ bình cảm giác mình nói chuyện cũng không công bằng tân r á i lại có chút c bất g n hiệu đồng gật có h n gù n bởi c nhất định phải thừa dịp cái kia lôi minh tri tâm còn nóng hởi nhảy lên thời điểm cử hành nghi thức nếu như trái tim lạnh không nhảy vậy thì mượn hơn nữa hiện tại chính là oanh lôi chi bị thời khắc quả thực không thể thích hợp hơn nàng túi đầu đọc tụng cầu khẩn văn d ơ lên cao hai tay bao táp vì oanh lôi chi bỉ mà lên tha là thịt thần là huyết thần nắm giữ tâm p h á p tác là tim đập là vũ đạo là nhịp điệu là sớm oanh lôi chi bỉ là vĩnh viễn không bao giờ chung kết không thôi chi tâm hắn vĩnh viễn không thôi hắn khao khát vũ đạo hắn được kích như trống đỏ cùng lam là hắn sắc thái nương theo cầu khẩn văn tựa hồ có vô số khỏe đẹp bóng người lay động bọn họ là vũ giả bọn họ ở quay trùng quanh nơi này vũ đạo bầu trời sấm sét nổ vang một tia chốc s é qua thẳng tắp bắn trúng phủ văn trận hạt nhân cái kia viên không ngừng nhảy lên lôi mình chi tâm. trái tim vào lúc này hóa thành máu đỏ tươi theo p h ù văn trận bừa bãi chạy xuôi rất nhanh liền lan tràn toàn bộ p h ù văn trận cuối cùng bỏ lên trên tần hiệu đồng trên người tiếng tim đập của nàng như động cơ nổ vang càng ngày càng m ạ n h k ỉ n h nàng điên cùng giá trị cũng trong nháy mắt tăng lên từ không biến thành bốn cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh ở phá vọng chi nhãn tầm nhìn bên trong thề bình phát hiện tần hiệu đồng trạng thái hư nhược dĩ nhiên biến mất nàng đã khôi phục khỏe mạnh đồng thời lực mẫn thể được trọng đại tăng lên lôi minh tri tâm đẳng cấp tăng lên càng xuất hiện một cái các mục v a n lôi tri tâm mảnh vỡ một mỗi dung hợp một viên lôi minh tri tâm có một mảnh vụn vĩnh cựu điên của một tấu chương nhưng ơ ba trăm ba mươi ba đáng sợ tề bình nhìn hôn mê tần hiệu đồng căn cứ không lãng phí thời gian nguyên tắc thẳng thắn đem tần hiệu đồng đặt ở liệt nhận mô tô chỗ ngồi phía sau dùng linh năng dây thừng cố định lại sau đó trực tiếp bay lên trời hắn muốn thừa dịp khoảng thời gian này lại nhiều săn giết chút sấm sét chim vì chính mình thu thập loại này quái dị cơ thể sống trái tim đến đều đến rồi nếu như không đem trái tim của ta tông đồ hóa vậy thì quá thiệt thòi mang theo chói vững chắc ngủ say như chết tần hiệu đồng tề bình trực tiếp đem tốc độ xe ra tốc đến tốc độ âm thanh cùng lúc đó mô tô ở ngoài linh năng phòng hộ màng hiện ra trên dưới phải trái trước sau sáu cái con mắt chạm đồ án nhìn quét bùn phía mỗi lửa số khống hạt nhân đã đem sấm xét chim đặc thù ghi chép thêm vào trí năng thôi diễn phép tính phụ trợ như sao băng như thế ở sấm xét mưa xối xả bên trong qua lại hoành hành vô kỵ bởi vì tần hiệu đồng hôn mê bất tỉnh thê bình càng là trắng trận không kiêng rẻ liệt nhận mô tô lăng không đ ộ thứ t p h ù văn trận dỗi ra có vài câu đâm xiềng xích ở không tới thời gian hai tiếng liền bay qua hơn một nửa cái sấm xét huyết đảm giết chết m ư ơ i năm m ư ơ i sáu chỉ sấm xét chim cướp đoạt trái tim nhưng chỉ có tám con sấm xét chim trái tim vì là dị hóa bộ phận cho dù là loại này quá dị cũng không phải chủng tộc mỗi một cái đều khác thường hóa bộ phận ở cái kia sau khi tề bình lại săn dếp bảy tám con sấm xét chim mới rốt cuộc tập hợp cần thiết tân hiệu đồng cảm giác mình thật giống là một cái giấc mơ kỳ quái tựa hồ bị ngồi ở một cái theo gió vượt sóng trên thuyền tề bình chính là người cầm lái mang theo chính mình ở trong nước biển trên dưới sóc này hoành hành vô kỵ nàng nhiều lần nhường tề bình chậm một chút nhưng tề bình n h ư vượt mở càng nhanh làm cho nàng đầu váng mắt hoa mặt đỏ tới mang h a i liền như vậy không ngừng sóc n ả y một làn sóng cao hơn một làn sóng các loại tần hiệu đồng khi tỉnh lại cảm giác mình khắp toàn thân đều muốn tan vỡ rồi liền xương đều là đau hấp thu trái tim còn có loại này tác dụng phụ hạ nàng có chút mê man nói rằng nhìn chung quanh một chút tất cả như thường vẫn là nằm trên đất không phải ném lên trên người còn che một cái thảm đây là cái gì qua bao lâu nàng nhìn chính ngồi khoanh chân trôi nổi giữa không t r ú n g mỉm cười nhìn mình tề bình hỏi đã cả ngày hiện tại lại đến ranh lôi chi bì thời khắc cho tới thảm là thuận tiện sinh hoạt hàng ngày tự nghĩ ra linh thuật người cảm giác thế nào rồi tê bình vung tay lên nệm cùng thảm biến mất tân hiệu đồng đứng lên đến thử nghiệm n à y lên chạy quyền đấm c ư ớ c đá phá hoại hoa cỏ cây cối cuối cùng nói rằng ta cảm giác rất tốt không chỉ không suy yếu tố chất thân thể cũng tăng lên không ít tê bình xem càng thêm rõ ràng tân hiệu đồng thường quy thực lực đã biến thành lực năm m bốn tám thể bốn tám có thể nói xác thực tăng lên không ít nhưng khoảng cách siêu hạn còn có so sánh khoảng cách dài ta nên còn có thể lại d u n g hợp một trái tim chúng ta lại đi c h à o chỉ sấm x é t chín đi tân hiệu đồng có chút phấn khởi nói rằng tê bình cười cận trực tiếp đem một viên chính đang nhảy nhót sấm xét c h i tâm ném cho nàng mới vừa nhân ngươi ngủ thời gian ta lại săn g i ế t một con ngươi trực tiếp dùng để nuốt trường dung hợp đi tân hiệu đồng vừa mừng vừa sợ nói ngươi là làm sao làm được quá đáng tin thời gian cũng chính c h í n h tốt tê bình cười đại ý cũng không nói lời nào các loại t â n hiệu đồng lần nữa hấp thu s á t nhập vĩnh cựu điên cùng một sau tề bình đem liệt nhận mô tô thiết trí vì là tự động bảo vệ hình thức sau đó liền lợi dụng tần hiệu đồng mới vừa bố trí nghi thức đem mười viên mang theo dư ôn chính đang nhảy nhót lôi minh tri tâm đặt nghi thức trung tâm nơi đem tần hiệu đồng ôm lấy n ệ m cùng thảm xuất hiện đưa nàng bỏ vào sau đó chính mình ngồi ở tần hiệu đồng mới vừa ngồi địa phương dùng hư cảnh nói mới độc tụng oanh lôi chi bỉ là vĩnh viễn không bao giờ chung kết không thôi chi tâm sau lưng của hắn hiện ra một vị cao bốn mét thuần trắng cánh cửa bên trên ti thần oanh lôi chi bỉ ánh sáng chính đang l ó i lên ở t ề bình hấp thu lôi minh chi tâm thời điểm đỗ châu thành tập đoàn cao ốc phế tích nơi khoảng cách cái k i a chàng đáng sợ khủng bố tập kích đã qua hơn một ngày anh tỉnh l ắ m nhớ lại còn cảm thấy tức đến run dậy cả người cùng vô cùng nghĩ mà sợ chuyện bây giờ đã sáng tỏ chính là chính nghĩa bằng hưu a i chế tắc cũng chủ trì trận này đáng sợ tập kích đó là một loại loại cơ lớn t à ác nghi thức lấy mấy trăm vị tự nguyện người linh hồn vì là lời dẫn thu gặt mấy ngàn vì là vô tội bình dân sinh mệnh linh hồn cuối cùng hình thành một cái đáng sợ người vì là chế tạo siêu hạn quái dị anh tỉnh lâm căn bản không có thấy rõ đó là cái gì tựa hồ là một cái lớn vô cùng chứng lòng lánh ánh sáng cái kia quái dị xuất hiện ở bầu trời dựa theo tự nguyện người nhóm ý chí trực tiếp va về phía tập đoàn cao úc nàng cùng lâm lỗi hai người đang tiến hành phi thường tinh vi nguy hiểm thí nghiệm trực tiếp tại chỗ nổ tùng nếu không phải lâm lỗi phản ứng nhanh trong nháy mắt cho gọi ra rất mạnh bảo vệ sát xác đem hai người bọc đi vào đối kia l mặt c loại này tính chất hủy diệt công kích tập đoàn long bộ trưởng chớp mắt xuất hiện hãng triển lộ ra mang tính áp đảo cũng được nàng không phải siêu hàng người loại này run dế n h ò m ngó cũng không bị long bộ trưởng chú ý căn cứ lâm lỗi miêu tả lúc đó long bộ trưởng hoàn toàn là đệ lên cái kia chứng kỳ quái trạng quái dị đánh đem vỏ trứng đánh nát toàn bộ quái dị đều cho nương chín hơn nữa tựa hồ nhìn thấy chính nghĩa bằng hữu a trực tiếp một phát cực kỳ khủng bố hòa diễm bắn trúng rồi người kia long bộ trưởng tới cũng nhanh lâm lỗi ngồi ở anh tỉnh lâm bên cạnh ôn nu nói anh tỉnh lâm ngồi dậy đến hai mắt của nàng bị xếp lên đến vải trắng che lại tóc bục thành đơn đuôi ngựa cả người nhìn qua vẫn nhẹ nhàng khoác khoái không có gì ngươi đừng quên ta nhưng là võ sĩ coi như thật mù thì đã có sao ta nhưng là nắm giữ anh tỉnh chạy bí thuật ngụy tâm nhãn nữ nhân một tháng này vừa vặn nhường ta cố gắng tu luyện tâm nhãn nói không chắc sẽ có không tưởng tượng nổi đột phá hơn nữa chúng ta xem như là có thể khẳng định cái này long bộ trưởng tuyệt đối không thể đối đầu thực sự là quá mạnh mẽ thằng hệ đại nhân nếu như muốn cướp đoạt thắng lợi trước hết tránh ra người này lâm lỗi biểu thị tán thành cùng anh tỉnh lâm thuận miệng hàn h u y ê n vài câu sau hắn nhìn một chút vẫn t i n h kiên cường anh tỉnh lâm do dự một hồi chậm rãi nói rằng có chuyện ta cảm thấy tất yếu nhường người biết nhâm trưởng phòng hắn trọng thương không chị nửa giờ trước đã chết rồi t ấ u chương xong chương ba trăm ba mươi bốn n á nhiệt cái gì nguyên bản hai mắt che lại vài trắng v ẫ nhâm t í n hờ hương anh tỉnh khác giờ người này run dậy, nằm lắm, nằm nằm trắng cả dậy, trưởng phòng là anh tỉnh l ắ m rất trọng yếu một vị trưởng bối đặc biệt ở sau khi cha mẹ mất hầu như tất cả mọi chuyện đều là nhâm trưởng phòng ở lo liệu nàng đối với nhâm trưởng phòng tình cảm rất sâu nếu như không có tập kích lao nhâm sang năm liền muốn về hưu hắn ở cái kia chàng tập kích bên trong tại chỗ liền bị thương nặng tập đoàn bệnh viện ngay ở cao úc bởi vì bệnh viện hủy diệt chữa bệnh và chăm sóc sức mạnh cũng biến thành khan hiếm nhâm trưởng phòng cuối cùng trọng thương không chị cái này là hắn sai người cho ngươi lâm lôi đem một quyển yêu sách nhét vào anh tỉnh lâm trong tay n à y yêu bìa sách diện vẽ đồ án kỳ dị miệng rộng bị xiềng xích trực tiếp khóa lại như sống cá giống như không ngừng mà nhảy nhót anh tỉnh lâm thông thạo đánh gãy sách yêu sách y ê n t ĩ n h lại nàng một bên vớt nhẹ bìa sách vừa triển khai linh thuật bí thuật ngụy tâm nhãn cái chán hiện ra một cái con mắt chạm đồ án cùng lúc đó nàng cũng thu được lập thể tầm nhìn nhận biết phạm vi phạm vi này chỉ có lấy nàng cái chán con mắt đồ án vì là tâm cầu b á n kính vì là mười m không gian ở phạm vi này bên trong cảm nhận của nàng mạnh hơn xa mắt thường nước mắt không ngừng được lưu lại nàng nước nợ nói đây là liên quan với nghi thức lớn ghi chép ta mấy ngày trước nói cho nhâm thúc thúc ta dự định tham gia nghi thức lớn. liệu một phen hắn mấy lần khuyết can thấy ta một lòng tham gia liền nói đi tìm ra truyền phong ấn bút ký hắn tổ tiên đã từng là nghi thức lớn người xuất sắc lâm lỗi giờ khắc này không nói gì đối với anh tỉnh lâm cùng nhâm trưởng phòng sự t ì n h hắn là biết nhâm trưởng phòng đối với anh tỉnh lâm là thật tâm thực lòng tốt lao già này trước kia thê t ử khó sinh chết rồi trung thân chưa lập gia đình ở anh tỉnh lâm sau khi cha mẹ mất hắn hầu như gánh chịu anh tỉnh lâm phụ thân trách nhiệm bảo vệ anh tỉnh lâm tổ truyền bí t ậ t giáo dục nhập môn cũng ở tiến vào tập đoàn sau một đường năm n ữ hy vọng anh tỉnh lâm có thể trở thành là trưởng phòng thu được càng tốt hơn tiền đồ như vậy chân thành tình cảm ở tập đoàn là hiếm thấy anh tỉnh lâm đối với nhâm trưởng phòng cảm giác chính là con gái đối với cha già như thế nhưng hiện tại nhâm trưởng phòng liền chết như vậy đem yêu sách thu vào linh n ă n g không gian anh tỉnh lâm từ trên giường hạ xuống chân trần dấm sàn nhà bằng gỗ cắn răng nói ta hiện tại sâu sắc lý giải thẳng hề đại nhân nói chúng ta cùng chính nghĩa bằng hưu a không phải người cùng một con đường không đúng căn bản không phải cái gì chính nghĩa bằng hưu hắn là mượn danh nghĩa chính nghĩa tên hành tội ác chi thực tại ác tiểu nhân cùng thẳng hề đại nhân so với hắn quả thực chính là dưới ánh đèn vĩnh hằng bóng tối thằng hề đại nhân kiên trì không thương tới bình dân nguyên tắc là phi thường trọng yếu hành chính nghĩa người nên có i à n g buộc không t h ừ a thủ đoạn nào người không phải chính nghĩa mà là lớn nhất tà ác nhất định phải diệt trừ lâm lỗi cùng chung mối thủ dùng tay nện xuống giường một bên không sai hắn lần hành động này đêm d à i n à y sinh những k i a người mới có mấy trăm tẩy nao tự nguyện chết đi càng làm cho mấy ngàn vô tội bình dân tử vong càng khỏi nói tập đoàn cao ốc bên kia tham trạng chúng ta muốn phản, đối tập đoàn, đồng dạng muốn phản đối thực hiện khủng bố tổ chức tội ác đêm g i i nảy sinh lại như thằng hề đại nhân nói như vậy lãnh đổ tập đoàn trừ khủng bố hai người nhanh chóng đạt đến nhận thức chung nhưng hiện tại t ề bình đem tổ chức ủy thác cho ba người bọn họ nhất định muốn cùng tiểu sĩ u nữ thương lượng sau này hành động chúng ta trước tiên đi một chuyến trụ sở bí mật nhìn tiểu sĩ u nữ có ở hay không anh tỉnh lâm bình tĩnh nói đưa tay ra một trận linh năng mịt mờ bất định mặt nạ hiện lên đeo lên mặt nạ cả người hình tượng nhanh chóng hơi điều chỉnh chắm như tuyết tóc dài nhiễm phải sặc sỡ s ắ t thái thân hình mơ hồ cất cao mặt nạ như nước không vào bộ mặt đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhiễm phải sắc thái mặt nạ n c k n g đeo lên mặt nạ của chính mình hóa thân cao gậy tóc vàng nữ lang lo lắm nói lấm ngươi hiện tại muốn th như vậy tiêu hao quá to lớn anh tỉnh lâm khẽ mỉm cười đem trắng non linh năng băng gạc c h e khuất mắt bộ c t chắc bình tĩnh nói đây là một loại tu hành chúng ta đi thôi lâm lỗi bất đắc dĩ gật đầu túi người xuống hai tay ấn ở trên sàn nhà trong nháy mắt phức tạp truyền thống phủ văn trận xuất hiện b ị t m ở linh năng dần dần đem hai người thân ả n h n h â n chìm lý tú đang tu luyện trong phòng tu hành từ khi lực lượng tinh thần tăng lên sau khi hắn đã liên tục nhiều lần thử nghiệm bắt được trạch lạc c ư ớ c số cấu tạo linh trùng chỉ là bước đi này dị thường chầm chậm có thể nói hắn hầu như là kẹt ở đây không được tiến thêm khổng tước tự nhiên phát hiện tình huống này trên thực tế toàn bộ trụ sở bí mật hầu như đều ở nàng mỹ mắt hạ thấp nàng cùng lý tú quan hệ cũng không kém tuy rằng lý tú không biết nàng là ai có thể khổng tức không thể không giúp hắn lập tức liền chế tạo ngẫu nhiên gặp thuận lý thành trường chỉ đạo trợ r ú t tu hành nhanh hai ngày qua khổng tức r ú t c ụ c phát hiện người và người t r ê n l ệ n h có lúc so với người cùng chó t r ê n l ệ n h còn lớn hơn chính mình chế tạo lý tú có thể chịu đ ư ợ c lớn nhất nồng độ linh năng hoàn cảnh còn dùng lực lượng tinh thần bức bách mê hoặc chạch lạc cớt số đến hắn bên mép coi như là như vậy lý tú vẫn là kèm cái tia từng t i ê một lại thất bại người tại sao lại thất bại trời ạ chưa từng thấy ngươi đần như vậy k h ô n g tước nhịn không được t í n h khí bạo phát nàng nhọc nhằn khổ sở giúp lý tú hai ngày kết quả lý tú mỗi lần đều kém một tí kẹo như thế quả thực làm cho nàng t ứ c đ i ê n phi thường xin lỗi tiểu sửu nữ đại nhân nếu không ngài đi ra ngoài trước t h ở thông suốt chúng ta lại luyện một chút không quản là mấy tháng thậm chí mấy năm ta tin tưởng ta nhất định có thể linh năng nhập môn lý tú cũng rất thẹn t h ù n g rõ ràng rất nỗ lực lại có tổ chức cường giả tiểu sửu nữ chuyên môn chỉ đạo trợ g i ú p chính mình càng còn không nhập môn quả thực thẹn với tiểu s ử nữ thẹn với tề bình càng thẹn với chính mình nhưng nội tâm của hắn lại không muốn chịu vừa khổng tước sau đó ý thức được chính mình nổi nó nhưng thực sự là quá khí nàng nỗ lực điều chỉnh tình trạng của chính mình tận lực ôn hòa nói ngươi nỗ lực ta nhìn ở trong mắt thái độ là không có vấn đề chỉ là ngươi chạch lạc sự hòa hợp thực sự là quá kém linh có thể k h ô n g chế cũng quá kém này không có bất kỳ biện pháp tốt chỉ có thể từ từ thôi cái này phòng tu luyện ngươi tiếp tục dùng cầm ta đặc biệt cho phép con g i ấ u là được nhất định muốn thành công nói rằng cuối cùng không chính mình dùng tới uy hiếp ngữ khí lý tú hầu như nhìn thấy cái kia con mắt lóe qua một tia nguy hiểm ánh sáng vội vội vã vã gật đầu nhìn tiểu sĩu nữ rời đi hắn thở phào nhẹ nhõm v ư ợ ngục nói mới vừa cảm giác loại kia cảm giác nguy hiểm không tên quen、thuộc. tựa hồ ở đâu gặp khổng tước sau khi đi ra cùng tổ chức thành viên khác thân thiết chào hỏi sau đó liền trực tiếp đi tầng thứ ba thực chiến sân huấn luyện tân d ĩ n h chính ở đây cùng tổ chức thành viên khác tiến hành thực chiến huấn luyện nàng cuối cùng lựa chọn bí tính tương một là xuất phát từ đối với tề bình kiến nghị tín nhiệm hai là cảm thấy bí tính tương quả thật có rất nhiều chỗ thích hợp đương nhiên quan trọng nhất chính là d u ngụy n g thấy rõ mắt cái này linh thuật phối hợp đao của mình vật quả thực như hổ thêm cánh chớ nói chi là quỷ đao cơ đại nhân ngoài ngạch đưa nàng một môn tức thì bạo phát ngụy quái lực làm cho nàng đao thuật nắm giữ vừa nhanh vừa mạnh nặng nhẹ đa đoan đặc điểm khó đối phó hơn. những người mới biểu hiện càng ngày càng tốt đặc biệt là hiệp nữ thực lực đã có thể tham dự phổ thông hành động chính là kinh nghiệm không đủ anh tỉnh lâm bóng người ở khổng tức sau lưng vang lên khổng tức xoay người lại vừa nhìn khẽ gật đầu ra hiệu xác thực hiệp nữ đao thuật đã rất thuần thục rồi hơn nữa có thể thông thạo sử dụng hai loại đơn giản linh thuật này đều là quỷ đao cơ n g ư ờ i dạy tốt Con c mắt ủ anh g ư ơ i làm sao? a n tỉnh lâm ắ trắng mắt, m mắt cái cái chán lập con quá án. vải này trang thấy, hóa Ta dễ bị lập lệ chạm đồ đ y là ộ t tu loại h à nửa h hành. nhìn thấy chân thật nhất tất cả, ta ở luyện tâm trí nhãn. Anh tỉnh đúng, con ngại rèn luyện n là lắm tu mắt trở tất ta tâm trí Bởi ở vì cả, sẽ thật nửa giả nói rằng phối hợp nàng cái này hóa trang s ắ c thực rất dọa người khổng tước đ â m chiêu gật đầu này nghe tới rất cao cấp lẽ nào tu luyện đao thuật người đều muốn như vậy phải không nhắm mắt lại cũng có thể chém chết người nhìn như vậy đến tân dinh t ỷ tỷ tu hành vừa mới bắt đầu a lâm lỗi lúc này ngự khí nghiêm túc nghiêm túc nói chúng ta đi tầng cao nhất phòng h ọ p nói một chút đi liên quan với gần nhất chuyện đã xảy ra còn có tương lai kế hoạch khổng tước nghe xong thái độ cũng trở nên nghiêm túc nàng cũng vẫn đang suy nghĩ gần nhất chuyện đã xảy ra quả thực quá khéo thể bình ca ca tiến vào đen kịn chi trụ cùng một thời gian phát sinh như vậy đáng sợ tập kích đặc biệt là ngày đó xuất hiện đáng sợ quái dị n h ư n g khổng tức bây giờ trở về nhớ tới đều hai hùng k i ế vĩa tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy đồ vật càng khiến người ta xương đôi đều sợ hai chính là tập đoàn xuất hiện cái kia cường nhân dĩ nhiên có thể hành hung loại kia quái nếu không phải hắn cảnh tượng vội vã phòng chừng chính nghĩa bằng hữu a đều chạy không được cha nàng tô quan nghĩa sau khi thấy thật lâu không nói gì thấp giọng lẩm bẩm này nghi thức lớn quả thực là địa ngục độ khó như vậy là chờ chết tuyệt đối không được sau đó liền lưu lại một phong thư nói muốn tăng cường thực lực liền không thấy bóng người tê binh không ở phụ thân cũng không ở khổng tước không muốn chờ ở trong nhà thẳng thắn ôm thịt bờ cả ngày ngâm ở trụ sở bí mật ba người mang theo tâm tình nặng nề tiến vào lầu bốn ủy viên hội nghị phòng cùng ý thức bên trong thế giới mới phòng họp gần như làm bằng gỗ bàn tròn chính là toàn thể trang trí không có như vậy văn phong hoa mỹ k h tập kích. Tập kích、so、anh g t ỉ n g lâm dở khắc này t cũng i phẫn nộ vỗ bàn một cái cao giọng nói rằng chuyện này quả thật là ta nhìn thấy qua lớn nhất có tổ chức phạm tội hành vi như vậy căn bản không thể có thể xương tụng là chính nghĩa cũng cùng tổ chức chúng ta tôn trị nghiêm trọng đối lập tập đoàn tử thương viên chức tạm thời làm việc hơn ngàn người chiến trường lan đến quần chúng chế tạo đáng sợ quái dị trước hy sinh quần chúng gộp lại tử thương hơn vạn như vậy hành vi thực sự đáng ghét đáng ghét đáng trách anh tỉnh lâm s á t thực phẫn nộ tay nắm trắng bệnh khổng tước hai ngày nay vẫn ở căn cứ cũng tập hợp tổ chức thành viên điều tra tình huống giờ khác này đứng dậy tâm tình vẫn tính vững vàng đây quả thật là là nhân gian t h ẳ n g kịch nhưng ta nghĩ hai vị khẳng định không phải vì ở trước mặt ta khiển trách đêm g i i nảy sinh cùng chính nghĩa bằng hữu a đối với đêm g i i nảy sinh thực lực ước định cùng sự kiện lần này h n g đối các ngươi có ý nghĩa、à? lâm lỗi gật đầu âm thanh nặng nề nói rằng căn cứ ta hai ngày nay điều tra còn có tìm tra cứu các loại hồ sơ tư liệu loại này chế tạo quái dị phương thức chỉ có thể chế tạo ra một cái trong thời gian ngắn mạnh mẽ sinh mệnh ngắn ngủi mà không cách nào khống chế quái vật vì có thể làm cho quái vật chấp hành ý nghĩ của bọn họ chỉ ít hy sinh mấy trăm vị chung với đêm d à i n à y sinh thành viên dùng ý chí dẫn dắt quái dị tiêu hao như thế đêm d à i n à y sinh nếu như lại làm một lần đại khái toàn bộ tổ chức liền không bao nhiêu người chính nghĩa bằng hưu h ở cái kia trận chiến đấu bên trong xuất hiện căn cứ ta điều tra hãn tự hồ từ tập đoàn trộm cướp một cái nào đó bí mật cấp bậc cực cao đồ vật nhưng cụ thể là cái gì vẫn chưa biết được. Ta ác ý p h ô n g đoán, hắn chê tước t t đăng chiêu này t tâm tình sát sút x u vì lẽ đó chúng ta trong ngắn hạn chí ít ở t h ằ n g hề đại nhân trở về trước không thể đối với đêm dài nảy sinh tiến hành cường lực đạp kích chớ nói chi là đoạn tội phán quyết hơn nữa tập đoàn đột nhiên xuất hiện người cường giả kia là ai các ngươi hiểu rõ không anh tỉnh lâm tâm tình đồng dạng không cao nếu như ta không đoán sai người kia chính là khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ long bộ trưởng Tập đ o gì gì anh trên tỉnh lâm xem mọi người tâm tình đều hạn đem cười cất cao giọng nói không muốn qua ủ rũ chúng ta trung quy phải hướng đối chí ít ở thẳng hề đại nhân trở về trước duy trì tốt cuộc diện hiện nay tình thế chính là như vậy chúng ta ma can đánh sói hai đ ầ u sợ tình huống như vậy chúng ta vượt không thể r ù n g rẻ để lộ thằng hề đại nhân không ở sự thực ánh mắt của nàng sắp bén thậm chí có chút đánh bạc m ù i vị chúng ta muốn như thường hành động k h ô n g tước vừa nghe con mắt sáng sủa nàng đứng dậy tả hữu đi dạo âm thanh gấp gáp chúng ta không chỉ muốn như thường hành động còn muốn g i ò n g chống thua chiến dựng nên cùng đêm d à i n à y sinh không giống nhau hình tượng phái một người khiển trách đêm d à i n à y sinh hành vi sau đó chúng ta muốn ở ban đêm trong hành động dùng linh thuật cứu trị người bị thương quét sạch đáng sợ kia quái dị hủy diệt sâu để lại các loại quái vật lâm lỗi vô bàn một cái nói đây là rất lớn mật ý nghĩ. nhưng nếu như phối hợp với tình báo tin tức kém sẽ rất có thể được điểm mấu chốt ở cho chúng ta muốn làm bộ thằng hề đại nhân t ò a c h ấ n trước tiên cố gắng nghiên cứu một chút hai người các ngươi trước tiên thảo luận ta đi tra cứu tình báo tin tức nói xong cũng tự mình tự lôi lệ phong hành đi anh tỉnh lâm cùng khổng tức hai người bất đắc di đối diện khổng tức đối với anh tỉnh lâm nói nếu không ta thỉnh một cái cố vấn lại đây tham n h u một chút anh tỉnh lâm tò mò hỏi cái gì cố vấn khổng tước khẽ mỉm cười ta xử ma anh tỉnh lâm giật này cả mình xử ma thứ này lại thông minh cũng là như cái cho con như vậy thông minh làm sao tham mưu khổng tức cũng không còn nàng vỗ tay cái đ ộ a n mặc một thân mới tinh trang phục tốt nghiệp mang học sĩ mũ tịt bở xuất hiện ở bản tròn bên trên ở các nàng thảo luận thời khắc tê bình rốt cuộc hoàn thành trái tim của chính mình phẩm chất tăng lên nghi thức mười viên nhảy lên lôi minh chi tâm đã biến thành chất lỏng tràn vào trong cơ thể hắn bảng cũng đưa ra nhắc nhở có hay không đưa vào mười vạn mục tiêu phiếu bảo đảm lôi minh chi tâm phẩm chất tăng lên tất nhiên thành công Thấu chương xong. Chương 336, nhảy nhót. Nay bảng hệ thống, tại mọi thời chứng Chứng nhảy hệ khắc xong. Nay bảng mọi chính là đặc biệt yêu thích hố mục tiêu phiếu có điều kiếm lời tiền chính là vì hoa lại không phải vì làm thần dữ của hắn lúc này liền lựa chọn đồng ý mười vạn mục tiêu phiếu trong nháy mắt biến mất trong cơ thể hắn hiện ra một loại nhận biết không tới nhưng là ở chỗ đó tồn tại quả cầu ánh sáng cũng chính là cái gọi là nhân quả lực lượng nhân quả lực lượng vừa xuất hiện đỉnh đầu ti thần oanh lôi chi bị bóng mở trong nháy mắt rít gào lên dường như hồng hoang manh thú trong nháy mắt đem nút trừng sau đó a n h lôi chi bị bóng mở phụt lên ra một đạo đọ luyện không vào tể bình trái tim trái tim của hắn như động cơ giống như nổ vàng âm thanh càng ngày càng văng dội các loại múa mạnh m tựa hồ có người ở cất giọng ca vàng hắn điên cùng giá trị cũng một đường kéo lên cuối cùng dừng lại ở năm mươi b ố vị trí này phổ thông linh năng giả khẳng định không có giống ta chơi như vậy dù sao ta như vậy có thể mạnh mẽ chống đỡ điên của người thực sự hiếm thấy tê b ì n h chấn định tự nhiên nhìn bảng lên từng cái từng cái nhắc nhở cảm thụ chính mình trái tim sinh cơ bừng bừng dường như rất ấ m áp nhiệt lưu tự trái tim bắn ra rất nhanh liền lan tràn toàn thân hắn cảm giác thân thể của chính mình tràn ngập sức mạnh toàn thể trạng thái tốt vô cùng hô hoán đứng ra bản người lôi mình chi tâm dung hợp mười viên a n h lôi chi tâm mạnh vỡ thành công tiến hóa thành tông đồ cấp dị hóa bộ phận a n h lôi chi tâm vì ngươi hướng về thi thần a n h lôi chi bị hiến tế quý giá nhân quả lực lượng thu được thi thần trúc phúc ngươi a n h lôi chi tâm không có điên cùng ảnh hưởng trái chiều xem tới đây t ê bình trong nháy mắt cảm thấy mười vạn mục tiêu phiếu đăng giá không cần chiếm dụng điên cùng giá trị thì tương đương với chính mình hạn mức tối đa tăng cao vốn bỏ năm lên chính mình tương đương với bạo kiếm lời mười điểm ý chí a mười vạn mục tiêu phiếu đổi mười điểm ý chí vẫn là rất giá trị t ê bình lẩm bẩm nói tiếp tục xem lướt qua số liệu trong nháy mắt kinh ngạc sức mạnh không một nhanh nhẹn không một thể lực không một cũng chính là nói ta lực mất thể hoặc là nói thân thể của ta trạng thái đã đến trước mặt có thể đến thực hạn nếu như nhớ không lầm thứ năm chín tăng lên tới sáu cần mười vạn mục tiêu phiếu cũng chính là nói ta lần này chỉ ít kiếm lời ba mươi vạn mục tiêu phiếu trong nháy mắt tệ bình cảm giác mình hệ thống thực sự là quá lương tâm làm sao có thể có như thế chi kỷ bản hệ thống thật là t h ư ơ n g à. v a n h lôi c h i tâm màu tím truyền thuyết lờ v một oanh lôi chi bị che chở tâm chi đạo đường tập trung thể hiện ngươi nắm giữ tông đổ cấp dị hóa trái tim tính mạng của ngươi giá trị sức khôi phục tăng lên năm trăm thu được năng lực tâm chi nổ v a n g tâm chi nổ v a n g trái tim kéo dài như lôi đình nổ v a n g thân thể trạng thái cực điểm thăng hoa tăng lên tới hạ vị tông đồ cực hạn trạng thái tức lực mẫn thể tám chín kéo dài thời gian mười lăm phút sau khi đem suy yếu ba mươi ngày nhắc nhở u a n h lôi chi tâm phải cần một khoảng thời gian cùng thân thể của ngươi lẫn nhau thích ứng dự tính vừa đến ba tháng ở thích ứng trước năng lực tâm chi nổ v a n g tạm không thể dùng t ề bình con mắt trong nháy mắt sáng mười lăm phút xem như là không sai lá bài tẩy coi như là gặp phải lòng bộ trưởng cũng không cần như vậy hoang mang chạy trốn rồi nói không chắc còn có thể thăm dò ra lòng bộ trưởng về mặt thực lực hạn mặc dù nói cần thời gian thích h ứ n g tạm thời không thể dùng nhưng vấn đề cũng không lớn ngay ở tề bình hết sức chuyên chú xem bảng ghi chép thời điểm t ầ n hiệu đồng đã tỉnh rồi trái tim của nàng theo đồng thời kịch liệt nảy lên đó là thượng vị dị hóa trái tim đối với hạ vị giả ảnh hưởng tề bình trái tim mới vừa hoàn thành tông đồ hóa còn đang không ngừng n ổ v a n g dường như máy bay động cơ t ầ n hiệu đồng nhìn tề bình cảm thấy không thể tưởng tượng được cái cảm giác này sẽ không sai tề bình nắm giữ càng thượng vị trái tim tề bình ngươi ngươi ngươi nắm giữ siêu hạn lôi minh tri tâm chuyện gì thế này tân hiệu đồng có chút nói lắp khiếp sợ tước ao cùng thất lạc chính mình hao hết tâm lực thậm chí suýt chút nữa rơi vào vĩnh v i ê n hôn mê mới dung hợp hai trái tim tề bình càng trực tiếp nắm giữ càng thượng vị trái tim người và người trên lệch làm sao có thể to lớn như thế tề bình lúng túng n ở nụ cười vốn là nghĩ thừa dịp tần hiệu đồng rơi vào hôn mê lén lút đem trái tim phẩm chất tăng lên không nghĩ tới chính mình trái tim nổ vang sản sinh thượng vị dị hóa trái tim cùng hạ vị dị hóa trái tim cộng hưởng nhường tần hiệu đồng sớm t ì h lại ta nắm rất nhiều sấm s é t chim cũng làm đến không ít cơ thể sống lôi mình chi tâm liền dứt khoát thử nghiệm dùng trái tim của ta hấp thu loại này quái dị trái tim tể bình còn chưa nói tần hiệu đồng đã không nhịn được kinh ngạc thốt lên, lên này là phi thường vô cùng nguy hiểm chúng ta làm đều là cái ghép ngươi càng dùng trái tim của chính mình đi hấp thu thứ này sao có thể có chuyện đó tể bình vẻ mặt thành thật nói hưu nói vượn g làm sao không thể dùng cái ghép lôi mình chi tâm hấp thu cái khác quái dị lôi mình chi tâm có thể cái tia trái tim của chúng ta trên lý thuyết cũng được bởi vì chúng ta trên bản chất cũng ở dị hóa sấm xét chim là huyết nguyên tâm tính lẫn nhau ta chỉ cần đem trái tim của chính mình cũng điều chỉnh làm này trạng thái sau đó hơi hơi sửa chữa ngươi nghi thức nhờ vào thi thần oanh lôi chi bị ban gân tần hiệu đồng nhìn tệ bình cái kia vẻ mặt nghiêm túc lại cảm thụ cái kia rõ ràng không thể lại rõ ràng thượng vị đồng nguyên trái tim áp chế không khỏi cảm thấy hoài nghi nhân sinh nay thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được ta khó có thể hình dung này đến tột cùng là cảm giác gì nhưng quái gì trái tim cũng tốt cái khác bộ phận hoặc là tổ chức cũng tốt đều là có độc này độc chính là không thể miêu tả khủng bố khiến người mất đi lý trí hôn mê điên thậm chí triệt để biến thành q á i vật khả năng quả thật có a n h lôi chi bị phù hộ cũng khả năng ngươi lời giải thích quả thật có hiệu nhưng thật tần hiệu đồng vẫn cứ khó có thể tiếp thu nhưng này một mực liền sống sờ sờ phát sinh làm cho nàng đầu góc hỗn loạn tư n g b ừ n g vốn là là nàng nghĩ đến tăng cao thực lực không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ thực lực mình s á c thực tăng lên nhưng tể bình trực tiếp thu được so với mình muốn mạnh mẽ nhiều cảng cao cấp dị hóa trái tim này làm cho nàng cảm thấy quả thực như mộng ta cũng không nói lên được tựa hồ có một loại thanh âm thần bí dục ta đi làm ta liền làm như vậy sau đó liền thành công hơn nữa cuối cùng anh lôi chi bị ban tặng ta vĩnh cựu trúc phúc miễn trừ trái tim khả năng tạo thành không thể miêu tả khủng bố theo tề bình tiếp tục nói vậy tần h i ệ u đồng chậm rãi từ khó có thể tiếp thu đến tín phục bởi vì đây là thiết thiết thật thật thượng vị trái tim nàng từ thời khắc này tin tưởng tề bình đúng là ti thần sùng nhi này nhất định là thật khải tề bình ta bây giờ đối với chúng ta tham gia nghi thức lớn càng ngày càng có lòng tin người dĩ nhiên ôm có hoàn hảo ganh lôi chi tâm điều này có ý vị gì ngươi biết không hết thể nắm giữ dị hóa bộ phận người hoặc nhiều hoặc ít đều e ngại tấn công bằng tinh thần bởi vì dị hóa bộ phận thiên nhiên có chưa không thể miêu tả khủng bố cái này cũng là ta lớn nhất lo lắng sợ mình bị vô hình giết chết ngươi có hoàn hảo ganh lôi chi tâm mang ý nghĩa ngươi thăng hoa thời điểm là không thiếu sót trạng thái mạnh nhất nay chính là khổng lồ lá bài tẩy tân hiệu đồng rất là hưng vấn ngạy nhót nói rằng t ấ u chương xong chương ba trăm ba mươi bảy quái lạ tê b i n h nhìn tân hiệu đồng nàng nuốt trường hấp thu hai viên lôi minh chi tâm sau lực mẫn thể đã đạt đến năm năm trái tim kích hoạt càng là có thể đạt đến siêu hạn trạng thái cũng chính là lực mẫn thể sau trạng thái từ sức chiến đấu góc độ lên nói tân hiệu đồng quả thật có thể ngắn ngủi nắm giữ siêu hạn sức chiến đấu so với qua chỉ là tăng lên không một nhưng đây chính là siêu hạn hay không chênh l ệ h i ể u đồng n g ư ơ i như thế bức thiết tăng cao thực lực tham gia nghi thức lớn chuyện nguy hiểm như vậy là vì cái gì tề bình không khỏi hỏi tân h i ể u đồng cười cần nói bởi vì ta nghĩ mở mang tàn khốc như vậy cạnh tranh đến t ộ n cùng sẽ thu được thế nào k h é t thưởng còn có chính là một loại tôi luyện vốn là ta không có ý định vào lần này nghi thức lớn bên trong thắng lợi hiểu rõ một ít trực tiếp tình báo phải nắm chặt hướng về long bộ trưởng quy hàng xem như là vì là lần sau làm chuẩn bị vốn là nghĩ nhường ngươi trở thành ta cùng lực cùng tích lũy kinh nghiệm chỉ là không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy hơn nữa giúp long bộ trưởng là rút giúp ngươi cũng là rút chúng ta xem ra có chút phần thắng vậy thì thẳng thắn liều một phen người tại sao tham gia sao tề bình thái độ nghiêm túc hắn đương nhiên là có lý do này lý do không chỉ là vì khổng tước càng là vì mình đứng chắc tay đón mưa xối xả cùng p h í c h lịch tề bình trên người nổi lên điểm điểm linh năng lưu hát ánh sáng đem nước mưa tách ra hư cảnh không thật con đường phía trước đã hết siêu hạn sau khi linh năng giả đã vô địch đồ chúng ta ở mảnh này giả tạo dưới bầu trời liền hư cảnh đều không phải chân thực hư cảnh ta muốn gặp thức càng cao hơn không gian muốn biết siêu hạn sau khi sẽ có thế nào đặc xác tề bình không có đề cập khổng tức sự tỉnh hai người kia cũng không gặp nhau có nói không chỗ tốt tân hiệu đ ồ n g nghe tề bình không khỏi có chút lo âu và ngắm trông nàng nói rằng vậy ta liền toàn lực giúp ngươi nếu như ngươi thật có thể tìm tới con đường phía trước vậy ta chỉ cần dọc theo đường đi của ngươi nhất định cũng có thể nhìn thấy con đường phía trước ta hiện tại không có thể hấp thu càng nhiều lôi minh tri tâm hai cái đã là cực hạn lại nhiều ta có thể sẽ rơi vào điên cuồng chúng ta cùng đi sáu mươi sáu t ầ n g đi chúng ta giết ngược lại hạ liêu sự tình ngươi chuẩn bị làm sao làm tề bình có chút lo lắng hỏi chuyện này hắn còn không cái gì đấy mặc dù nói hạ l i ê u ham muốn tần hiệu đồng cái kia viên thai ngén nhiều năm không tác dụng phụ lôi minh t r í tâm kết quả bị giết ngược lại chuyện này hắn chết chưa hết tội nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như vậy hạ liêu thực lực có thể mạnh hơn nhiều tần hiệu đồng trừ phi để lộ tề bình bằng không rất khó giải thích chuyện này cho tới để lộ tề bình vậy còn không bằng hiện tại liền c h u y ể n tống đến tầng thứ nhất sau đó trực tiếp chạy trốn càng có lời tần hiệu đồng tựa hồ nhìn ra tề bình ý nghĩ chậm dai nói rằng ta cân nhắc chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ngươi cũng may cái kia trận chiến đấu là đông tính tương đối với đông tính tương ác chiến chúng ta liền theo ngươi ngày đó nói một mực chắc chắn phân công nhau thu thập tư liệu. hạ liễu bị siêu hạn quái dị quân lấy chúng ta dối g e n bên trong truyền thống làm lỡ thời gian nơi này điểm mấu chốt là tìm được trước ta ông ngoại muốn che lấp nhất định phải có ta ông ngoại đứng ra ở này sau khi hai người thương lượng thảo luận thống nhất tương quan chi tiết đường tính sau đó hoa hai giờ thu thập tư liệu tề bình thừa dịp thu thập tư liệu không chặn tiêu tốn mười vạn mục tiêu phiếu đem chính mình tông đồ cấp thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng bù đắp có thể bình thường sử dụng rốt cục thông qua tế đàn truyền thống đến thứ sáu mươi sáu tầng nơi này là một mảnh ở ngất âm lánh lớn rừng rậm đã vào đêm sắc trời đen kịt Xương làm ướp gió lạnh qua, tân hiệu đồng tâm lập tức liền nâng đi tới cảm giác âm phong càng lạnh hơn tê bình gật đầu cẩn thận hắn đã sớm mở ra màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn ở mỹ đồng tính áp trỏng che lấp dưới nhìn chung quanh a tân hiệu đồng cảm giác dưới chân dính nhấm nhấm túi đầu vừa nhìn dĩ nhiên giấm trúng một đoàn thịt giữa nợ nợ có thể nhìn thấy bên trong trong mắt có chút mơ hồ không rõ hai người lúc này mới trợ t h i ể u phát hiện nguyên lai tế đàn một phía cái kia thành phẩm thành phẩm g ạ c men một đám lớn một đám lớn sền sệt vật chất đều là thân thể tổ chức cùng quái dị thịt vụn nôn tân hiệu đồng không nhịn được nôn khăn lên coi như là tề bình cũng cảm giác có chút phạm một nôn đây là làm cái gì đem tiến vào người sống toàn bộ xoắn nát như t ế tề bình n h ẫ n nhịn b u ồ nôn n cẩn thận dùng mắt phải của chính mình màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn quan sát hắn đem h u đồng kính áp tròng gỡ xuống sức mạnh toan mở phóng ra thập tự ánh sáng ở trong bóng tôi rất là làm người ta sợ hãi phối hợp này đầy đất gạch men càng làm cho người khắp cả người phát lệnh tân hiệu đồng đại khái đem cách đêm cơm đều phun ra nàng tuy rằng bình thường bạo ngược nhưng làm ác nhất sự tỉnh cũng chính là đối với thạch nguyên an thái loại này đem đầy đất dính nhơm nhớp gạch men tình hình vượt qua nàng tiếp thu phạm vi nàng dùng thanh â m run dậy nói rằng nơi này đến tột u cùng phát sinh cái gì dựa theo ông ngoại lời giải thích tập đoàn tới nơi này linh năng giả sẽ thông qua thi đấu cách đấu tới lấy vui mừng tế đản cho dù c h ế c đấu cũng không thể chết được rơi nhiều người như vậy a tê bình ta cảm giác có chút choáng váng đầu hoa mắt bên hai tựa hồ có người ở xì xào bà tán t ngắn h thời gian h ngắn n ngủi tệ bình đã thông qua phá vọng chi nhãn nhóm ngó đến nơi này manh mối tàn tạ thân thể tổ chức cùng các loại tập kích quái lạ quái dị đều chứng minh nơi này đã từng chuyện đã xảy ra chỗ này rất khả năng muốn diễn biến kéo tần hiệu đồng cảm giác được nguy hiểm t ề bình bớt xa như bay trốn vẹn vẹn mấy giây liền chạy ra này dính nhâm nhớp làm người ta sợ hai địa phương hiệu đồng ta cảm thấy không đúng này tay rất sền sệt chân t r ợ n cũng không phải tần hiệu đồng ra rẻ xúc cảm hắn quay đầu nhìn lại phát hiện tần hiệu đồng cả người r u lên dĩ nhiên dài ra màu đỏ lông dài màu đỏ tươi phá vọng chi nhãn đã nhìn thấu nàng tình hình mới vừa hấp thu lôi minh c h i tâm bị vĩnh cửu điên cùng ảnh hưởng tần hiệu đồng ý chí đặc biệt yếu đuối bị một loại nào đó linh thể quái dị bản thân tề bình không có thương hương tiếp ngọc lúc này một q u y ề n đây là siêu hạn sức mạnh thường quy sức mạnh sáu quái dị bị đau đánh mấy lần phát hiện căn bản không có cách nào cùng tề bình đánh vật lộn căn bản đánh không lại đông nhiên thân thể trôi nổi cao giọng sắc nhọn gào thét nói là cao giọng nhưng loại thanh nhãm này là nhằm vào linh hồn t h ị thai t là không nghe thấy l ã n h địa tề bình đối với sự công kích này hầu như có thể nói là miễn dịch không có bất luận ảnh hưởng gì hắn c ư ờ i khẩy sau đó đỉnh đầu đông nhiên hiện lên một vị thạch phi hòa đồng tảng đá trong mắt chuyển hướng sau lưng trong con ngươi ánh sáng nói lên một viên ó n g ánh mồi lửa bay ra xì xì xì xì ẩm Tấu chương ư ơ ngươi là ạ thứ t gì một loại thẳng kích tâm linh nói mớ hết lên chen lẫn đối với phổ thông linh năng giả tới nói cực kỳ khủng bố tấn công bằng tinh thần công kích mạnh nhất thủ đoạn, trừ phi nắm giữ đèn tính tương cường lực linh thuật pha tạ hoặc là ý chí mạnh mẽ bằng không rất dễ dàng cống ngầm lật thuyền tân hiệu đồng chính là như vậy trực đắt đắt đắt vô vô nếu bị như hắn sử dụng đỉnh đầu thạch phi hỏa đồng có thể hiệu quả càng tốt hơn nhưng tề bình yêu thích loại đạn này chút xuống cầu cầu câm thanh vì lẽ đó chỉ cần có tuyển hắn thả có thể sử dụng súng tự động bắn phá vô hình vô giang quái dị bị đánh chết hạ xuống vô số làm người ta sợ hãi màu trắng lâu dài thỉnh thoảng sẽ chen lẫn lông đỏ Hiển nhiên lông đỏ quái dị so với lông trắng quái dị mạnh hơn nhiều chỉ là lông đỏ quái dị bám thân ở tần hiệu đồng trên người quái dị tương đương với kèm hai bên tần hiệu đồng nay n h ư ờ n g tề bình rất bất đắc dĩ chính mình đúng là có tấn công bằng tinh thần cường lực pháp môn hơn nữa là tông đồ cấp kỹ năng tâm linh nhận đâm thế nhưng tâm linh nhận đâm cũng không cách nào phân chia bám thân ở tần hiệu đồng trên người quái vật nếu như thật dùng vậy khẳng định là một sát hai mạng lông đỏ quái dị nhìn ra tề bình cường đại dị thưởng lúc này xoay người lại muốn chạy trốn chạy tề bình làm sao có khả năng nhường nó chạy trốn đỉnh đầu hiện ra vạn vật luyện thành chi thư mắt phải lập lòe h cả người đều trôi nổi lên bí bạc tinh thép lẫn vào nguồn sáng cùng đèn tính tương chi không minh đèn kết tinh đi ra đi thiêu đốt ánh sáng chỉ chi xích s á t tê bình dùng hư cảnh nói mớ cao r ộ n g độc tụng trước mặt hiện ra trùng điệp mịt mở phù văn trận sắt thép kim thạch vang lên âm thanh bong bong vang lên ả o ả o ả o xiềng xích t ấ m thanh mười một điều màu vàng thiêu đốt xích s ắ t tự phù văn mịt mở ra thoát ra dường như trường xả nhanh như chấp giật chỉ hô hấp trong lúc đó liền đi sau mà đến trước sắp sửa chạy trốn lông đỏ quái vật cho trói lại chặt chẽ vững vàng này lông đỏ quái vật tận lực dãy ruộ xích xác càng ngày tê bình thấy thế thư lạnh một tiếng đưa tay phải ra ra cố xích sắt trong nháy mắt lớn hơn một vòng thoải mái càng chặt nhìn lông đỏ quái vật tê bình có chút bất đắc dĩ hắn do dự đại khái năm sáu giây rốt cuộc quyết định có thể sẽ có chút đau kiên nhẫn một chút đi đỉnh đầu mới vừa bù đắp sau hoàn c h ỉ n h thạch phi hỏa đồng bay ra trôi nổi ở lông đỏ quái vật đồng thời cũng là tần hiệu đồng đỉnh đầu một vị thuần trắng cánh cửa xuất hiện bên trên đồng t r ú n g chi phi phóng ra hoa hỏe bóng mở cùng thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng t r ư n g hợp thạch phi hỏa đồng cái kia nóng rực con ngươi hỏa diễm thả ra một điểm ánh lửa, cùng máu đen ra trong nháy mắt đem toàn bộ lông đỏ quái vật tiêu đốt phát ra xì xì xì âm thanh dường như than nướng thịt bò mùi thịt nước mũi tê bình cẩn thận từng ly từng tí một khống chế lửa tận lực nhường ngọn lửa này không muốn lan tràn quá nhanh quá sâu chủ yếu quay nướng b i ể u bì như vậy phương diện chờ chút cứu trị loại này quay nướng dưới lông đỏ quái vật căn bản không thể chống lại tê bình thông qua chính mình mắt phải màu đỏ nhìn thấy tần hiệu đồng cùng quái vật linh hồn hắn đông nơi sâu xa tay còn không thèm chú ý hòa diễm trực tiếp nắm lấy quái vật kia dùng sức lôi kéo kéo đem toàn bộ lông đỏ quái vật lôi ra, đồng thời không cần thiết chốc lát không có khống chế hỏa diễm liền đem quái vật này toàn bộ đốt cháy một điểm không để lại tân hiệu đồng cũng rất thảm khắp toàn thân d ư ờ n g như than đen cũng được nàng sức khôi phục kinh người c à n g có tề bình sử dụng linh thuật trị liệu rất nhanh liền đứng lên tề bình cho nàng luyện thành một bộ quần áo cùng nước thu hồi dị tượng xoay người đợi một hồi tân hiệu đồng lúc này mới mặc trình t ề đi tới vô tới ôm chặt lấy tề bình lần này thật nhờ có ngươi nếu như là chính ta khả năng thật liền bị quái vật này bán thân từ nay về sau vĩnh viễn rơi vào vực sâu tề bình vỗ nhẹ đánh nàng vác học biểu thị an ủi sau đó chậm rãi đưa nàng đề ra thu lại tốt tâm tình chúng ta hiện tại muốn đặc biệt cẩn thận một chút sáu mươi sáu tầng đến cùng phát sinh cái gì chúng ta còn không biết nhất định phải cẩn thận t ầ n hiệu đồng n g đ ặ n g ụ nơi này phát sinh d ị biến liền tế đàn bốn phía xuất hiện đám kia vô hình vô d á n quái dị một khi bám thân sẽ hóa thành l ô n g trắng quái vật cùng lông đỏ quái vật rất là làm người ta sợ hãi sáu mươi sáu tầng nguyên bản là không có thứ này ta hoài nghi là từ cảng tầng cao tần hiệu đồng nói còn chưa nói chợt nghe tiếng xe gió t ề bình ôm nàng e o trực tiếp bay người lên tránh ra phóng tới mũi tên sau đó xoay người công phu trong tay kim quang l o ạ lên cưỡn một cái vàng rực rỡ súng tự động xuất hiện ở sau lưng còn chưa kịp s Tần hai i bên một trận giao lưu tề bình cùng tần hiệu đồng mới biết nguyên lai、like、những người này là tần hiệu đồng ông ngoại sắp xếp lưu thủ nhân viên chuyên môn ở chỗ này chở tần hiệu đồng cho tới nàng ông ngoại bản thân chính đang cắp các, các tầng tìm kiếm tần hiệu đồng đám người tam tích đại tiểu thư chờ ta dùng bảo vật cho bộ trưởng phát cái tin tức hắn thu đến nhất định sẽ an tâm rất nhiều một cái trong đó dơ thập tự nọ nam tử nói rằng ân n g ư ơ i trước tiên liên hệ ta ông ngoại nơi này là chuyện ra sao ai có thể giải thích cho ta một hồi mới vừa ta gặp phải rất nhiều lông trắng cùng lông đỏ quái vật suýt chút nữa liền mất mạng đầy đất thịt nát lại là xảy ra chuyện gì tân hiệu đồng t r o n g eo rất là như thường hỏi tề bình ở một bên đứng thẳng không nói câu nào ở trong mắt những người khác tề bình chính là cái anh tuấn minh hoa mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cái cuối cùng lớn tuổi người đi ra nói đại tiểu thư chúng ta cũng không do lắm chúng ta là sự kiện kia sau khi đến Các người tân ớ miêu tả, miêu tả hiệu gian i t đồng cùng tệ bình liếc mắt nhìn nhau hai người đều có chút bất an tình huống như vậy rất không lạc quan n giờ thần, i k h ắ c này nói rằng đại tiểu thư thẩm bộ trưởng đã biết rồi hắn nhường chúng ta ở đây kiên trì chờ nhất định không nên tới gần tế đàn bốn phía chờ ngày mai giữa trưa m ộ ư ơ i hai giờ thấu chương xong chương ba trăm ba mươi chín biến ảo không ngừng tân hiệu đồng cùng t ề bình chỉ phải đồng ý bọn họ không có cái gì lựa chọn tốt hơn t ề bình cùng tần hiệu đồng hai người cùng thẩm bộ trưởng bộ hạ đi tới lâm thời nơi đ ó n g quân ở bên trong lều có nghỉ ngơi t ề bình lại tỉ mỉ hỏi chút vấn đề nhưng những người này đều nói không rõ ràng cho dù tân hiệu đồng chính mình hỏi cũng là đồng dạng trả lời bọn họ là sau đó đến nếu như không phải vì tần hiệu đồng bọn họ đều sẽ không xuất hiện ở này nguy hiểm một tầng không có người hỏi hạ liễu bộ trưởng tình huống Bọn họ lâm à thẩm bộ trưởng thuộc thẩm trưởng trách. tần hạng, chỉ phụ bộ bộ ở đối với thẩm bộ trưởng phụ trách. Ngay u trong thành, tần thế giới tổ tác tràng chính đang chế tác hai tràng hành động. giới chức chế hai l â lỗi lần này không có nữ trang h ã n toàn thể ăn mặc màu trắng âu phục thàng h ề khuôn mặt hóa trang mang kính mắt g và vàng trong tay nâng linh năng sách lần hành động này mục tiêu chỉ có một cái chính là nghĩa chính ngôn từ khiển trách đêm giải n à y sinh nhường bọn họ sau đó không dám manh động ta nghề này then chốt chính là ở khí thế lâm lỗi hít sâu dựa theo liên lạc phương thức tìm tới đêm giải nảy sinh người thích ứng người tiếp ứng là một vị lão phụ nhân nàng chẳng có cái gì cả nhiều lời chỉ là đem một cái một lần truyền tống vật đưa cho lâm lỗi sau đó lảo đảo đi lâm lỗi nhìn bóng lưng của lão phụ nhân cảm giác có chút không quá phối hợp nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp kích phát truyền tống vật thân hình bị truyền tống trận n h i ê m chìm dường như người rơi vào bên trong hồ nước cảm giác được có chút nghẹt thở cùng buồn nôn đại khái qua ba năm giây lâm lỗi trước mặt cảnh sắc đại biến có chút âm lanh âm ướp tựa hồ là ở lòng đất mặt đất vách tường cùng đỉnh đầu đều là thô lệ tảng đá xây mặt tường mọc đầy rêu xanh trên vách tường mang đây là một loại linh năng hữu hỏa trước mặt tảng đá vách tường phát ra chi còn kẹt rát âm thanh chậm rãi chuyển lui về phía sau cuối cùng ầm ầm mở ra một vị thân xuyên đ ấ u đồng màu đen mang rơi mặt nạ người đột nhiên xuất hiện dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói tân thế giới tổ chức sứ giả danh hiệu thư tượng hoan n g h ê n đi tới đêm giải này xin căn cứ ngươi muốn tới cận thấy chúng ta thủ lĩnh chính nghĩa bằng hữu a lâm lỗi đúng mực đáp cũng không ý kiến làm hợp tác lẫn nhau tổ chức ta là đại biểu vĩ đại mặt nạ thẳng hề các hạ mà đến truyền đạt thẳng hề đại nhân nguyên văn người kia tựa hồ xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chầ ở có chút ưu ám một gian rộng lớn gian phòng bên trong lâm lỗi nhìn thấy chính nghĩa bằng h ư u a rõ ràng đều là rơi mặt nạ nhưng hắn chính là có thể dễ như ăn cháo nhận ra ai là chính nghĩa bằng h ư u a bởi vì loại kia khí chết loại kia làm người cảm giác không rét mà run dấu ấn ở lâm lỗi sâu trong linh hồn hơn nữa trôi này độc nhất vô nhị trường đao ngay ở bên cạnh hắn hắn đối với ngồi ở một bên chính nghĩa bằng hưu a hơi cúi đầu nhường chính nghĩa bằng hưu a khá là kinh ngạc ha h a dĩ nhiên có thể một chút liền nhận ra ta tiểu tử ngươi có chút đồ vật muốn truyền nói cái gì dứt lời chính nghĩa bằng hưu a uống sền s ẹ t rượu đỏ rất bừa bãi ngồi ở trên băng đá biểu hiện thả lỏng lâm lỗi đối với hắn lần nữa hơi cúi đầu sau đó khí thế đại biến càng trở nên rất có lực cắp bách chính nghĩa bằng hưu a các ngươi hành động tạo thành lượng lớn vô tội người hy sinh loại này hành vi ta không cách nào tán cũng nghiêm trọng lệch khỏi chính nghĩa phương hướng ngươi tự xưng chính nghĩa thực sự là càng vô liêm sỉ ta thẳng hề thẹn cùng ngươi làm bạn lời này vừa nói ra kinh động tiên h ạ cái khác ăn mặc đấu đ ồ n g màu đen mang mặt nạ người trong nháy mắt rút ra vũ khí hô lờ nói gan dạng giết hắn nắm lên đến lâm lỗi không uy kỵ tí nào hắn nếu không có lựa chọn tìm đêm dài n à y sinh tổ chức người kia chuyển lời lựa chọn tự mình đi tới cũng đã đem sinh tử không để ý hắn làm như vậy chính là ở đánh cược đánh cược chính nghĩa bằng h u a người này đang nghi càng là hung hăng càng là như vậy nói không chắc càng an toàn nhìn người xung quanh kêu gạo chính nghĩa bằng hưu a đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch vớt nhẹ ly rượu suy nghĩ lần trước cùng thằng hề giao thủ cảnh tượng phát hiện cho dù là hiện tại hắn trộm lấy hắt thạch nữ thi hải nhưng còn không tuyệt đối tự tin có thể đánh bại thằng hề đang lúc này lâm lỗi cười ha ha đem tay háo q u t ngang n đứng c h ắ p tay này chính là các ngươi đêm giải này sinh đạo đại khách ta vì là sứ giả ống loa mà thôi muốn giết cứ giết đến thời điểm thằng hề đại nhân tức giận chắc chắn dẹp viên bọn ngươi báo thủ cho ta chính nghĩa bằng hưu a bỗng nhiên đứng dậy rút ra bên cạnh thả trường đao trong chấp mắt xuất hiện ở lâm lỗi trước người lạnh giá lơi đao dự phản phất sau một khắc sẽ đầu cùng tư cách cách huyết quang tung tóe lâm lỗi nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt chính nghĩa bằng h ư u a không hề ý sợ hãi hai người đối diện rất lâu lưới đao cắt vỡ lâm lỗi cổ d a rẻ tia tiêu màu tươi chính nghĩa bằng h ư u a hốt cười ha h a không hổ là thằng hề đắc lực t ư ớ n g tài phần này định lực thật không tệ hắn thu hồi trường đao đối với lâm lỗi lạnh lùng nói trở về nói cho chủ nhân của ngươi nếu không muốn hợp tác nói cái gì nữa cũng không có ích ta chi chính nghĩa không cần hướng về bất kỳ ai giải thích hắn loại kia cháu đi thăm ông nội lý tưởng chỉ có điều là nằm mộng ban ngày thôi nhưng vì không vô cớ tiêu thằng hề cũng không muốn đối với chúng ta phổ thông thành viên ra tay lâm lỗi nghe vậy cũng không nói thêm nữa chỉ là hơi cúi đầu một tên đêm dài n à y sinh thành viên không cam lòng kín đáo đưa cho hắn một cái truyền tống vật coi như ngơi ư mạng lớn nắm chặt cút đi chờ lâm lỗi đi rồi một vị thuộc hạ không hiểu hỏi đại nhân tại sao không giết hắn đem thi thể đưa cho thằng hề đúng một cái tắt đem cái này thuộc hạ đánh tới hắn hử lạnh nói ngu xuẩn ta đối phó thằng hề không có niềm tin tất thắng hắn nắm giữ tính tương chuyển hóa bảo vật cho dù là chúng ta làm đến hát thạch nữ di hải nắm giữ ly dấu ấn vẫn không cách nào hữ hiệu đối phó thằng hề nếu không có thể đối phó vậy thì không nên t r e o chọc quá độ người này rất t à môn ta hoài nghi hắn biết chút ít cái gì bằng không tại sao dám vào lúc này đến uy hiếp ta thuộc hạ lúng ta lung túng không nói người khác thì lại tán thưởng chính nghĩa bằng hưu a thông minh cùng quả đoán cho tới chính nghĩa bằng hưu a chính mình hắn trở lại càng tầng thấp mặt thất nhìn dưới mặt đất một vũng đỏ như màu máu bùn nước biểu tình biến ảo không ngừng bùn nước bên trong trôi nổi một bàn tay mặt trái có đỏ như màu máu ly dấu ấn chết đi người dấu ấn còn bạo lưu nếu như ta có thể đem nắm giữ ở nghi thức lớn trước lần nữa dối trá thu được một cái mới bảo vật có lẽ thì có càng nhiều phần thắng hiện tại không thích hợp quá độ lộ ra đồ vật n ế u tới tay còn lại bảo thủ tuyệt vời thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi cuối cùng làm sao lâm lỗi ngất ngây con gà tây truyền đưa đi trong tay truyền tống vật lập tức tự cháy nếu không phải ném nhanh hắn nói không chắc sẽ bị vết bỏng hô trước tiên không nên g ấ p quan sát một chút bốn phía lại nói trong lòng bình tĩnh nghĩ xác nhận nơi này là sóng nghèo mới yên tâm rất mau thừa dịp bóng đêm rời đi hắn lưng đã triệt để cầm quần áo rất đẫm hiện tại lạnh cả người ở bị cắt vỡ da rẻ trong nháy mắt đó hắn suýt chút nữa coi chính mình chết chắc rồi Kỳ quá i chính là tử vong đương nhiên là một loại khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ nhưng lâm lỗi cô nén cho dù là chết cũng muốn nhường không thể bị người cười nhạo giờ khác này rốt cục có thể cố gắng thở dốc hiện tại thời gian còn sớm buổi tối vừa mới bắt đầu trở lại trụ sở bí mật sau k h ô n g tước cùng anh tỉnh l ắ m hai người chính lo lắng chờ đợi hắn như thế nào n g ư ơ i có khỏe không chính nghĩa bằng hưu a phản ứng gì hợp pháp lò lì cùng thật lò lì hai miệng dị âm thanh hỏi lâm lỗi vung, vung tay trước tiên cho mình rót chén nước sau đó nói ta cũng được chính là sau lưng ớt ấm đúng q u đau cơ người giúp ta kiểm tra một chúp cổ nhìn có hay không cái gì độc loại hình anh tỉnh l ắ m ố n k é o léo ở bán kính m ộ mươi mét phạm vi bên trong nàng sức quan sát so với phổ thông mắt thường muốn nhẹ cảm h i ề u nghiêm túc nhận biết nửa ngày nói rằng nên không có vấn đề gì trừ tàn dư một ít sắc bén linh năng ta đến giúp ngươi thanh trừ loại này tương tự với ánh đ a u trường kỳ lưu lại là thai hại nhưng nên không phải cố ý nếu như là cố ý lưu lại qua mười mấy hai mươi phút phát động ngươi trực tiếp liền đầu dọn nhà anh tỉnh l ắ m đối với loại này đao thuật h i ể u rất rõ trên thực tế lần trước tề bình cùng chính nghĩa bằng hưu á giao thủ sau nàng còn đi là xem gia tộc địa tịch chỉ là không có tìm tới ghi chép cuối cùng nỗ lực hồi ức mới nhớ rồi lúc nhỏ phụ thân đã từng cho mình giảng qua liên quan với thuấn s á t một đao cố sự vì lẽ đó anh tỉnh l ắ m đối với chính nghĩa bằng hữu a vẫn coi hoài nghi có thể người này sẽ ra tộc thất truyền thuấn s á t một đao đem lâm lỗi trên cổ ánh đao xử lý xong cũng chi kỷ dùng linh năng làm cho vết thương của hắn khép lại lâm lỗi không khỏi khen nói quỷ đao cơ đại nhân trình độ càng ngày càng cao đầu của ta xem như là bảo vệ vì lẽ đó chính nghĩa bằng hữu a là phản ứng gì k h ô n g tước có chút gấp gáp hỏi này liên quan đến các nàng sau khi làm sao hành động không thể không n ó n ruột hắn nói chúng ta là nằm mộng ban ngày nhưng có thể nhìn ra được Hán đối với khẩn g tước kiên con g mắt loay sáng nàng lúc này nói rằng vậy chúng ta phải nắm chặt chấp hành khác một cái kế hoạch quỷ đao cơ đại nhân phụ trách mang đội càn quét chiến trường để lại các loại hại người quái dị ta phụ trách mang hậu cần tổ nhân viên cứu trị người bị thương ngươi tọa chấn chú khu điều hành tình báo ba người nói như thế định liền lập tức triển khai hành động tân d ĩ n h rất sớm liền ở căn cứ lợi mệnh là mới vừa gia nhập tác chiến tổ người mới lần thứ nhất tham gia hành động nàng rất là thất vọng tinh tinh cái này chẳng hà no n g o n g an ổ i không cần quá lo lắng theo ta cùng vũ nữ đi là được chúng ta ba cái một tổ gặp nạn cuốn kẻ địch ta đến vác người vũ nữ tỷ có thể k h ô n g chế ngươi liền phụ trách cắt một ít bị dây leo nắm lấy kẻ địch là được vũ nữ lúc này cũng nói lần thứ nhất hành động đều sẽ bất an có điều chúng ta lần này là quy mô lớn hành động ngươi không cần quá lo lắng nhiệm vụ lần này ta nghe nói chính là đi thanh lý quái dị phòng ngừa vô tội cư dân bị tập kích nhắc tới cũng b u ồ n cười liền tập đoàn đều không ai quản sự tỉnh chúng ta tổ chức quản n à y không phải là b u ồ n cười điều này nói rõ chúng ta tổ chức là một cái chân chính chính nghĩa tổ chức làm đều là chân thật sự tỉnh tinh tinh có chút bất mãn nói tân dĩnh khẽ mỉm cười có hai người nói chuyện nàng bất an trong lòng dần đi vũ nữ t ỉ ý tứ là tập đoàn hành vi rất b u ồ n cười có đúng hay không vũ nữ cười nói chính là tinh tinh ngươi thực sự là người như danh hiệu thật liền chỉ giải bắp t h ị t không giải cái kia cái gì bọn họ đang nói chuyện anh tỉnh lâm đã đến mọi người đã sớm làm tốt hình tượng toàn viên đều là thẳng hề hình tượng mang theo từng người am hiểu vũ khí xuất phát không thừa bao nhiêu phí lời mọi người ba người một tổ theo anh tỉnh lâm lập tức đi tới truyền thống trận lý tú nhìn rời đi mọi người ánh mắt biểu lộ ra hâm mộ ta cũng muốn sớm ngày ngưng tụ ra linh chủng gia nhập vào tác chiến đội ngũ đúng đột nhiên bị một cái tay c h ụ p vai âm thanh truyền đến gia nhập cái gì tác chiến đội ngũ tiểu tử ngươi rất có tình báo thiên phú mau tới theo ta hỗ trợ lâm lỗi không ngừng khi nào xuất hiện ở lý tú sau lưng trực tiếp đem lý tú lôi kéo đi theo một ý nghĩa nào đó am h i ệ u bắt quái trời sinh người qua đường hơn nữa ý chí kiên định lý tú đúng là một cái làm tình báo hạ thủ không t ư c thì lại mang theo hậu cần tổ người làm chuẩn bị cuối cùng bọn họ muốn ở nửa giờ sau đi tới nơi đó cứu trợ bị thương cư dân ngay ở toàn bộ tân thế giới tổ chức hơn năm mươi người xoay quanh thời điểm tề bình còn ở ngủ say như chết hắn ngủ rất say xưa tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã sáng t r a n g nơi này có người chuyên môn trực đêm hắn cho mình lều vải gây một cái cảnh giắt thuật liền an tâm ngủ tề bình vừa ra lều vải liền nhìn thấy tần hiệu đồng chính chờ l ạ i mình ôm cái giỏ trúc bên trong làn nóng bánh mùi thơm ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi lại bất tỉnh ta liền muốn đi ngươi lều vải gọi ngươi lên ăn chút lương c â đi đây là sinh ra từ thứ sáu mươi tầng lúa mạch máy bánh chúng ta khu năm mươi mốt vẫn lương thực khan hiếm bởi vì đất đai quá càn cỗi thiếu hụt tưới hơn nữa giả lập bầu trời ánh nắng cũng không sung túc rất nhiều thu hoạch cũng không thể tồn tại thế nhưng thứ sáu mươi tầng không giống nhau đó là một mảnh lớn bình nguyên ánh mặt trời vô cùng tốt mưa xuống đầy đủ là một chỗ chân chính thế ngoại công viên tập đoàn cao tầng nhiều cư trú ở nơi đó vậy cũng là tập đoàn gốc gác vị trí tê bình ăn n n g bánh cảm thụ lúa mạch c h ấ u lúa mạch hạt đồng thời mài nhỏ bột mì đặc hưu thô lệ cảm giác rất là cảm khái xác thực chúng ta khu năm mươi mốt chỉ có khu vực biên giới tới gần giả lập bầu trời địa phương mới có thể tr nếu như ta tới quản lý khu năm mươi một ta cho là chúng ta nên tập trung tất cả sức mạnh đặc biệt linh năng giả thông qua linh năng khoa học kỹ thuật thủ đoạn b ó n phân kiến thiết công trình thủy lợi đem sông ngầm dưới lòng đất nước sông lợi dụng sau đó nhân công điều tiết ánh nắng chỉ cần đem ý nghĩ thả ở trên mặt này khẳng định có biện pháp nhường mọi người đều ăn no ăn được tân hiệu đồng kỳ quái nhìn tệ bình nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi xác thực cùng người khác nghĩ không giống nhau những người khác đều là nghĩ biện pháp chính mình ăn ngon uống sướng xưa nay không muốn chia lãi cho người khác ngươi trái lại nghĩ đến nhường mọi người đều ăn no ăn được ngươi biết không đó là ông ngoại nói cho ta đã từng có một cái trung tâm nhất kiến long bộ trưởng hướng về hắn báo cáo làm sao tăng cường lương thực sản lượng kế hoạch đại thể chính là như ngươi nói vậy nhưng số liệu phi thường tỉ mỉ xác thực tính khả thi rất mạnh ngươi biết cuối cùng thế nào tê bình lắc đầu một cái hắn làm sao có khả năng biết t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi mốt món đồ gì vị kia trung tầng sau đó làm sao tê bình theo bản năng hỏi người kia gọi trần thụy nói đến cùng hạ liễu còn có chút quan hệ hắn đã từng là hạ liễu chủ yếu đối thủ cạnh tranh ở cạnh tranh sau khi thành công còn thả hạ liễu một con n g a hắn hoa thời gian năm năm điều tra khu năm mươi mốt địa lý rốt cuộc thăm dò toàn bộ khu năm mươi mốt nước ngầm hệ tình huống còn tỉ mỉ tính toán chiếu sáng đối với bón vân cũng rất có nghiên cứu hắn lòng tràn đầy vui mừng đem chính mình chuẩn bị tốt số liệu tỉ mỉ s á t thực kế hoạch đ ă n g b á o cảm thấy chức vụ thăng tiến nhất định ổn ta ông ngoại lúc đó khá là t h ư ờ n g thức hắn đã từng k h u y a y qua nhưng hắn nhất định phải lên báo cuối cùng long bộ trưởng sau khi thấy nói ra một câu tân h i ể u đồng nói tới chỗ này đ ỗ n g nhiên dừng lại tề bình chính nghe người này họ trần vẫn là hạ liêu đối thủ cạnh tranh sẽ không phải là trần lộ phụ thân thế giới như vậy chi nhỏ nói cái gì tề bình theo bản năng hỏi long bộ trưởng nói n、no、ở cái kia không lâu người này ngay ở chức vụ cạnh tranh bên trong thất bại nghe nói hắn mang theo thê tử đồng thời nhảy vào dung nham chỉ để lại một đứa con gái tân hiệu đồng tâm tình chấm thấp nói rằng tề bình ngay sau đó yên lặng không nói gì ngửa mặt nhìn bầu trời hiệu đồng ta rất muốn thay đổi cái này chúng ta khu năm mươi một có một số việc không nên là như vậy có thể ta không làm được mà mỹ nhưng ít ra không nên là như vậy người nói người kia nếu như không bất ngờ đại khái là trần lộ phụ thân tề bình cảm giác ngực có chút khó chịu liên thủ bên trong nóng bánh bột đều không thơm hai người nhìn nhau không nói gì tân hiệu đồng đều có chút hối hận nhắc tới chuyện này liên quan với trần lộ nàng là hiểu rõ đặc biệt ngày đó giết hạ liêu thời điểm tề bình từng nói nhường người phụ nữ kia ngủ yên thầm bộ trưởng các thuộc hạ đều rất thức thời thấy đại tiểu thư cùng tiểu bạch kiểm táng g ấ u đều không có tiến lên q u ả i dối hai người câu có câu không nói tề bình trợ thấy bảng bắn ra nhắc nhở vì ngươi tổ chức thành viên tập thể lấy t h ẳ n g hề danh nghĩa làm việc tiêu diệt càn quét quái dị cứu trị thương bệnh người ngươi t r u y ề n t huyết độ tăng cường t r u y ề n t huyết độ một bảy tề bình đầy mặt dấu chấm hỏi đây là cái gì tình huống hiện tại lưu hành đặt chạy hạ liền đánh dấu cũng không cần trực tiếp đặt liền có thể tự phát hành động tự chủ kết toán khen thưởng cho mình tề bình đầu góc đột nhiên l ó e lên ý nghĩ này còn chưa kịp nổ nước bọt chính mình liền nhìn thấy bảng lại nhảy ra một cái nhắc nhở kinh hệ thống phán định t â n thế giới tổ chức vì ngươi sáng lập mà ngươi vì là lãnh tụ tổ chức hành vi cùng ngươi có nhân quả quan hệ chính đang tự động tiếp thu hành vi sản sinh nhân quả lực lượng cũng chuyển hóa thành mục tiêu phiếu chúc mừng ngươi thu được mục tiêu phiếu bốn năm vạn tổ chức đó sẽ vì ngươi trường kỳ cung cấp mục tiêu phiếu thỉnh cẩn thận lãnh đạo cố gắng thu được lớn nhất lợi nhuận liên tặc không thật liên mạnh mẽ đem tề bình hiện tại vỗ vỗ đầu cảm thấy như vậy thật giống cũng không sai hẳn là anh tỉnh l ắ m khổng tước cùng lâm lỗi ba người c h ú ý quay đầu lại đến cố gắng khen khen bọn họ thứ sáu mươi sáu tầng mặt trời đã bỏ lên trên chính giữa bầu trời đã đến giữa t r ư a mười hai giờ tế đàn bốn phía không do khí tức bị áp chế ngủ say trung tâm truyền tống trận một trận ánh sáng lấp lóe một vị rất có khí độ ông lao đi ra tân hiệu đồng đội vã chạy tới làm nũng ôm ông lao、nói. ông ngoại người ta suýt chút nữa liền không thấy được ngươi trở về liền tốt nơi này không phải chỗ nói chuyện theo ta cùng đi thứ sáu mươi tầng thẩm bộ trưởng thuộc hạ đã sớm chuẩn bị tốt truyền thống tư liệu đoàn người liền như vậy ở phù văn mịt mở bên dưới đi thứ sáu mươi tầng tế đàn bốn phía các loại gạch men tổ chức khé động t ế bình cảm giác được có loại vật kỳ quái nhường lưng của chính mình đều sợ hãi tiếng ồn nào tiếng ồn nào chính là khói l ử a nhân d a n khí nơi này là đèn kịp chi trụ thứ sáu mươi tầng tập đoàn đã đem nơi này toàn bộ chiếm lĩnh cũng tăng thêm cải tạo đây là tập đoàn khu vực h ạ c tâm chân chính hạt nhân t â bình theo tần hiệ đây là một chỗ rất có hiện đại cảm giác thành thị nhựa đường đường cái chiều cao giao nhau kiến trúc đắm người lui tới tề bình chú ý quan sát phát hiện người nơi này sắc mặt hồng hào có ánh sáng chạch nói do ăn cũng không tệ hơn nữa tinh thần đầu xem ra rất tốt nhưng không biết tại sao tề bình chính là cảm giác b ì n h vác học tựa hồ có chút nặng còn có chút lạnh ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi ta gọi đỗ như mưa là bộ trưởng các hạ trung thực thuộc hạ đại tiểu thư đoán chừng phải cùng bộ trưởng tự thoại ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu nơi này đi ngày hôm qua cầm thập tự nỏ người đàn ông kia cười đối với tề bình nói rằng tề bình tự không gì không thể hắn s á t thực nghĩ hiểu do nơi này muốn nói tới sáu mươi tầng liền không thể không nhắc tới ta một vị phương xa thân thích đỗ phu nơi này chính là hắn chinh phục tàn sát hết thẻ quái dị ma vật cũng hiến tế lượng lớn người sống linh hồn nhờ vào ti thần sức mạnh lọc sạch nơi này không thể miêu tả hoảng sợ cuối cùng đúc thành chỗ này thế ngoại công viên hiến tế người sống đương nhiên thương thiên hòa nhưng mở ra này một phương đất đai cũng số thực công như lớn toàn bộ dị độ không gian có chừng một km hai đại khái tương đương với bên ngoài châu giới huyện to nhỏ nhưng nơi này so với bên ngoài tốt quá nhiều thổ ngưỡng màu mỡ tất cả đều là chất lượng tốt đất đất ánh nắng thời gian dài mà nhiệt độ cao ngươi nên cảm giác được nơi này rất nóng so với bên ngoài đến cao mười mấy hai mươi độ m ả n h n à y dị độ không gian lượng mưa dị thường sung túc là vô cùng tốt một chỗ không gian quả thực là thiên nhiên nông trường đang nói chuyện trên trời đã dưới lên mưa bụi rơi vào trên người rất mát mẻ rất thoải mái mấy người tăng nhanh bước chân đến thẩm bộ trưởng ở đây dinh thự đây là một gian phục cổ phong hai tiến vào hai gia viện tân hiệu đồng cùng thẩm bộ trưởng hai người đi buồng trong nói chuyện tê bình đám người ở lại phòng khách rộng rãi chuyển p i ế m tê bình lặng lẽ mở ra phá vọng chi nhãn xuyên thấu qua mỹ đồng kính áp chồng quay đầu lại nhìn chăm chú suýt chút nữa bị giật mình sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào nam út sấp một đầu màu tím lông dài quái vật đầu liền tựa ở chính mình vai cái gáy nơi dài đến cùng ngày hôm qua bám thân tần hiệu đồng rất tương tự quái vật này tựa hồ đang ngủ say liền như vậy lẳng lặng n ằ m út sấp nhưng tệ bình tóc gáy đều muốn đứng lên đến lên rồi loại này quỷ đồ vật chính mình dĩ nhiên vác học một đường mấu chốt nhất chính là không có cảm giác gì nếu như không cần phá vọng chi nhãn quan sát đều không nhìn thấy đỗ như mưa thấy tệ bình nhìn chung quanh cho rằng tệ bình đối với nơi này trang trang ê u kỳ cười hì hì nói đây chính là thuần đỏ da c ụ gỗ quý giá vô cùng ở tầng rất thấy. đều hiếm chương ta ba trăm bốn mươi hai túy loại quái vật này nếu như không cần phá vọng chi nhãn xem chính là vô hình vô dáng cẩn thận quan sát sau mới xuất hiện tin tức tề bình đối với đỗ như mưa nói ta cái bụng có chút không thoải mái xin hỏi vê đút cờ ở đâu đỗ như mưa vừa sửng sốt đợi một hồi mới nói nói vê đút cờ à, ra cái này cửa trước đi phía trái đi chính là tề bình đi ra ngoài đồng thời quan sát cái kia lông xanh quái vật đạt được tin tức tương quan lông xanh tuy ấu thể hạ vị tông đồ cấp là một loại sẽ l ạ g yên không một tiếng động chiếm linh thân thể ngươi thay thế được người linh hồn quái vật trung tình với tông đồ cấp nhân loại đặc biệt là mới vào tông đồ người muốn v i u sự cẩn thận nếu như ý chí của ngươi thấp hơn bốn mươi cái kia phải chết chắc nếu như ý chí của ngươi cao hơn tám mươi ngươi có thể miễn dịch này kỳ dị quái vật nên quái vật ở ban ngày nằm ở trạng thái hư nhượng buổi tối nằm ở cường hóa trạng thái cũng chính là nói nó đối với ta mà nói hẳn là vô hại có thể trên lưng nằm ú t sấp như vậy một cái đồ chơi không phải là chuyện tốt tệ bình lẩm bẩm nói hắn đi vào vê đút cờ sau thẳng thắn quyết tâm sử dụng chính mình tông đồ cấp sở kỹ tấn công tâm linh nhận đâm căn cứ hoặc là không đánh muốn đánh liền giết chết nguyên tắc tệ bình vừa ra tay chính là ba mươi nói vô hình vô d á n g tâm linh nhận đâm không chút nào thương hại đâm vào lông xanh quái vật trên người vốn là quận mình ở tệ bình trên người ngủ say lông xanh tuy trong nháy mắt sù lông mở màu đỏ tươi hai mắt tê lên thê lương loại này kêu tham thiết cũng là một loại linh hồn mức độ cường lực công kích trong nháy mắt bao phủ phụ cận c h u vi ngàn mét địa phương lượng lớn người trong nháy mắt hôn mê đang cùng ông ngoại nói chuyện tần hiệu đồng bị này đâm một cái kích tại chỗ hôn mê bất tỉnh nàng ông ngoại thẩm bộ trưởng cũng không tốt đi nơi nào lắc lư hai lần nghĩ lấy ra món đồ gì bảo hộ còn chưa kịp liền hai mắt một phen trắng hôn mê tề bình không có bị vật này ảnh hưởng hắn từ tâm linh nhận đâm vào đến gợi ý thử nghiệm đem loại này sức mạnh tâm linh chế tạo thành một bàn tay lớn càng thành công dù sao phủ văn mô hình ngay ở hắn tâm tượng bên trong thế giới đây là hiện thực không phải trò chơi coi như là kỹ năng cũng có thể phát tán sử dụng tâm linh tay đem này vô hình quái vật một phát bắt được lôi lông xanh đôi trực tiếp từ tệ bình sau lưng kéo kéo xuống đất lông xanh quái vật đang muốn càng thêm thê thảm tiêu to lực bộ phát lượng thời điểm bị tệ bình tâm linh tay biến thành làm chính nghĩa thiết quyền liên tục công kích trực tiếp toàn bộ quái vật đều bị đánh t r ò n váng vốn là ban ngày giữa t r ư a thời khắc sức mạnh của nó liền chịu đến rất lớn áp chế lại thêm vào chính diện đối địch không phải nó c ư ờ n g hạng loại kia ảnh hưởng linh hồn sức mạnh mới là nó trí mạng nhất vũ khí một mực đối với tệ bình vô hiệu mà tệ bình công kích linh hồn sức mạnh tâm linh lại đối với nó hình thành uy hi nhưng tệ bình cũng rất khó khăn tinh thần của chính mình thuộc tính chỉ có sáu hình thành tâm linh nhận đâm cũng tốt bàn tay lớn cũng được không đủ để đối với này lông xanh quái dị hình thành nguy hiểm trí mạng công kích vật lý cùng linh năng công kích đối với nó tới nói lại là vô hiệu lông xanh quái vật không cam lỏng mấy lần biến thành khói xanh nghĩ chui vào tệ bình thân thể thay thế được linh hồn nhưng không ngờ tệ bình linh hồn kiên cố căn bản là không có cách lay động hết lần này tới lần khác sau một người một quái vật đều thở hồng hồng ngồi lông xanh túy bỗng nhiên đối với tệ bình vừa làm ấp càng mở miệng nói ta đối phó không được, ngươi, ngươi cũng đối phó không được ta không bằng hai ta dừng tay như vậy Làm lại làm làm. làm liền này này xem mạnh mẽ, mở nằm trên người mình một sao? sắp sau sao tay tha tha, Tê vật trí Vật trên tốt, thật thể thì chút ti thần trung tứ Bình nhìn gì, nó, không vướng chân, còn nở khôn. Vung nó. người cũng không có ý tốt, nếu như sau đó lại đến làm sao làm. Nhưng nếu như không vung giống cũng không thể làm gì, liền như vậy khẳng định không được. Vậy thì hỏi một chút thần đồng chỉ hỏi chi phi kỹ có có đó vậy Vậy cờ được. đi. ý ý dứt lời tê bình trước mặt bỗng nhiên hiện ra thần bí dị tượng thạch phi hỏa đồng cũng nhờ vào thuần trắng cánh cửa thủ trưởng thần điêu khắc uy năng một đạo sán lạn thuần trắng ánh sáng tự hỏa đồng trong ánh mắt phong thích lông xanh quái dị không đề phòng vội vàng biến thành một đạo khói nhưng vẫn bị ánh sáng bao phủ phát ra xì xì xì âm thanh loại này ánh sáng chỉ đối với nó hữu hiệu nhưng muốn giết nó e sợ vẫn là kém chút hỏa hậu nói trắng ra tể bình tinh thần thuộc tính không đủ cao thương tổn không đủ cái kia lông xanh quái vật khắp nơi lan lộn trong miệng luôn muốn nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi sẽ không có cái gì người thân bạn b è à. chúng ta cho ngươi lập lời thầy nói sau đó không thương ngươi cũng không thương ngươi thân hữu bỏ qua cho ta đi hắn biểu tình biến nào không ngừng thứ này là thật không làm gì được đừng xem xì xì xì xì xì xì xì xì nhưng phá vọng chi nhãn nhìn chầm chầm đây. tình trạng của nó chỉ là vết thương nhẹ nếu như đến buổi tối có thể chính mình không có chuyện gì nhưng người khác ai cũng vác không được vậy thì lấy nguồn sáng thần đồng trung chi phi lập lời thề đ ừ n g ra vẻ thà ở nhìn kỹ ngươi tê bình biết rất nhiều tương tự tin tưởng lời thề linh vật thế nhưng những này không đủ để giảng buộc lông xanh quái vật căn cứ cấm kỵ tri thức hắn biết có trí tuệ quái dị có thể trực tiếp hướng về thần linh phát thề loại này là bị giảng buộc nếu như thật vi phạm át gặp thần phạt lông xanh t u y vốn định giao động giao động tê bình không nghĩ tới căn bản giao động k h n g được không có cách nào sau đó hắn đi vòng vèo về chủ khách trọ phòng mới phát hiện mọi người đều hôn mê trong nháy mắt rõ ràng trước sau nhân quả khẳng định là cái tia lông xanh quái mới vừa tiếng h rít ta tuy rằng không có chuyện gì nhưng phần lớn người e sợ căn bản vác không được nghĩ lại tề bình đi vòng vèo đến cửa nhà cầu thẳng tắp nằm xuống đại khái qua hai mươi phút tề bình nghe được chỉnh tệ bước chân âm thanh hắn không nhúc ních tiếp tục giả bộ ngủ mãi cho đến buổi tối mới làm bộ mơ mơ màng màng tỉnh lại kỳ thực đã trang cả ngày tần hiệu đồng đánh thức hắn lên lên đừng giả bộ nơi này chỉ có hai ta cửa đã khóa kỹ đồng thời ta dùng cách dâm bạo vật đem cả phòng đều phong tỏa tê bình trở mình một cái bỏ lên nhìn tần hiệu đồng nói ta nếu như không trang hôn mê đó mới là phiền phức lớn hơn rồi đã xảy ra chuyện gì ngươi biết không tần hiệu đồng nhữ mày nói ta còn muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không manh mối đây không rõ tập kích đem chung quanh đây một khu vực đều bao trùm đã kích ngay bọn họ nói hình như là cái gì tinh thần hải khiếu cái gì nói chung tiếp cận hai ngàn người đều hôn mê bất tỉnh tây o bình t vạn trong à khái quát nói rõ tình hình thần hiệu đồng sau khi nghe không khỏi há miệng muốn nói cái gì nửa ngày không nói ra chỉ có thể đ ấ y lòng bốc lên một câu ta biết ngươi lợi hại nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy liền loại này đáng sợ quái dị đều có thể ngang tài ngang s ư ớ c còn buộc quái dị lập xuống lời thề ể Thấu Truy. túy, chương Chương người song. Nói lông rút cái về kia xanh bất Bởi mạnh mỡ, muốn chỉ là không nghĩ tới tề bình là cái kẻ khó chơi không chỉ không thể bám thân thay thế được linh hồn còn bị mạnh mẽ đánh một trận tề bình có thể có thể nhìn thấy vô hình vô giá nó hơn nữa sử dụng cực kỳ hiếm thấy sức mạnh tâm linh có thể trực tiếp đánh đến nó đồng thời là đèn chi tông đồ có thể điều động nguồn sáng đèn tính tương sức mạnh dùng hết thương t ổ n nó này lông xanh tuy chỉ là h ữ u thể trận đấu thất bại càng là đà kích nghiêm trọng sự tự tin của nó tâm tầng này nơi phồn hoa thật là đẹp rượu ta đến đúng chỉ tiếp trừ tên kia ở ngoài thực lực của hắn đều quá thấp kém dĩ nhiên một cái có thể chịu đựng ta bám thân nhân loại đều không có nói đến tên h i kia đúng không chuyên môn vì khắc chế ta tu hành sức mạnh tâm linh truyền thừa không nên là rất hiếm thấy ạ làm sao liền trực tiếp bị đụng vào ta lông xanh túy cảm giác rất cam làm có chi không quái dị hầu như có thể nói là ti thần yêu tha thiết trời sinh thì có từ lúc sinh ra đã mang theo truyền thừa c h i thức đối với một ít cơ bản linh năng thưởng thức còn là hiểu rõ dưới cái nhìn của nó thể bình so với nó càng như quái dị quả thực là cá nhân hình quái dị túy loại này quái dị vô hình vô dáng tương tự với linh thể nhưng so với linh thể càng khó phát hiện cùng là nó ở thu được thân thể trước cũng chỉ có thể công kích linh hồn tự thân cũng không cách nào đụng vào thực thể trừ phi như t ề bình như vậy nắm giữ siêu p h à m cấp độ truyền thuyết dị hóa bộ phận phá vọng chi nhãn hoặc là tông đồ cấp tương tự linh thuật dị hóa bộ phận hoặc là năng lực bằng không rất khó phát hiện nó nó giờ khắc này thích gì đi ở trên đường phố tìm một cái chỗ bóng mát t r á n h né ánh mặt trời tuy rằng nó không đến nỗi như lông trắng túy như vậy hiểu ra đến ánh mặt trời trực tiếp hóa thành quả cầu lửa cũng không đến nỗi như lông đỏ túy nghiêm trọng như vậy tổn thương nhưng ánh mặt trời đối với nó tới nói vẫn không quá thoải mái hơn nữa nghiêm trọng suy yếu sức chiến đấu chỉ có thể kiên trì điểm nhìn nơi này có hay không hắn thực lực mạnh hơn một chút nhân loại mới vừa cái kia quái nhân linh hồn cứng rắn như đá kim cương coi như là buổi tối ta p h ỏ n g chừng cũng không làm gì được hắn sau đó đến tránh một chút không có hình thể liền ăn đồ ăn đều không làm nổi a nếu như là lông t r ắ n g túy hoặc là lông đỏ túy đi tới nơi này khẳng định vâng theo bản năng trắng trận phá hoại một phen nhưng nó không giống nó nhưng là ở chúng linh năng giả tuyệt vọng oán nghiệm sinh ra có linh trí cao cấp quái dị ở biết rõ tình huống của nơi này trước nó không chuẩn bị manh động một bên khác tề bình cùng tần hiệu đồng còn đang tán gẫu tần hiệu đồng thông qua tâm linh cảm ứng thêm vào thủ thế cùng biểu tình rất sinh động nói cho tề bình chính là như vậy ta nói cho ông ngoại vốn là hạ liễu nghị ám hại ta cướp đoạt trái tim của ta nhưng không ngờ xuất hiện đáng sợ siêu hạn quái dị sau đó ta thừa dịp hạ liễu bị siêu hạn đồng tính tương quái dị lúc chiến đấu đánh lén giết hắn tề bình to mày thông qua tâm linh cảm ứng hồi phục ông ngoại ngươi liền như thế tin như vậy giải thích luôn cảm thấy có chút gỡ ư ợ n f a quản hắn thật tin hay là giả tin nói chung hắn tin hơn nữa chuyện này liền giao cho hắn xử lý tin tưởng ta ông ngoại không quản là thật hay giả chỉ cần có cớ hắn liền có biện pháp xử lý ngay tần hiệu đồng tề bình cũng không tốt nói cái gì nữa nếu như chuyện này có thể so sánh thỏa đáng giải quyết cái kia tốt nhất dù sao hiện tại còn không phải để lộ cái gì thời cơ tốt nhất bàn xong xuôi sau chuyện này tề bình dừng lại tâm linh cảm ứng hiếu kỳ hỏi sáu mươi tầng sự t ì n h nói đến thành phố này gọi cái gì muôn hình muôn vẻ cư dân đều là từ lâu đến ta đối với nơi này ngọn nguồn còn thật cảm thấy hứng thú n g ư ơ i hiểu rõ không tân hiệu đồng cư ờ i đắc ý nàng cùng tề bình ở c h u n g có một quãng thời gian biết tề bình đối với những này cảm thấy hứng thú chuyên môn làm bài t ậ p thứ sáu mươi tầng vốn là gọi đầm lầy chi sâm bởi vì nơi này khắp nơi là đầm lầy cùng rừng rậm còn có buồn nôn dính bùng quái có điều cũng nhờ có loại này dính bùng quái chúng nó sáng tạo nơi này cực kỳ màu mỡ thổ nưỡng đỗ phu ở tiêu diệt nửa đêm hành hình quan thắng được nghi thức l ớ n sau có người nói thực lực tăng lên tới vượt xa siêu hạn người cảnh giới hắn một mình đánh g i ế t nơi này siêu hạn quái dị to lớn dính bùng quái cũng thuận lợi thanh lý nơi này hết thể quái dị sau đó không biết tung tích long bộ trưởng dẫn dắt khoa học kỹ thuật do tìm bí mật bộ người ở đây cày t ớ i rất nhiều năm cuối cùng xây dựng lên tòa này thế ngoại trấn nhỏ mệnh danh là tập đoàn trấn cũng đem thủ lĩnh di trấn nơi này nơi này cư dân đều là năm đó khai hoang linh năng gi còn có m、so、ộ tê chút binh tập bất cảm lẩm bẩm nói thì ra là như vậy nơi này có thể nói là tập đoàn cuối cùng chỗ tránh nạn cùng gốc gác vị trí không trách lâm phó bộ trưởng muốn chạy trốn tới đây chúng ta đi hắn một cái kéo tần hiệu đồng liền muốn đi ra ngoài tần hiệu đồng không ngờ suýt chút nước ngã cũng được thân thể tính cân bằng rất tốt lảo đảo theo hỏi đi đâu à? ở đây tùy tiện đi dạo tự mình lĩnh hội dưới khói l ử a nhân g i a n khí hắn thông qua tâm linh cảm ứng bổ sung một câu còn có tìm một chút trốn ở này pháp lệnh bộ lâm phó bộ trưởng tân hiệu đồng sắc mặt dùng mình tề bình đây là dự định ở đây là một m số chuyện toàn bộ thôn trấn ở tề bình xem ra cùng kiếp trước phổ thông thị trấn gần như mọi người tinh khí thần cũng không sai loại này ở kiếp trước rất thông thường tình huống ở khu năm mươi mốt hầu như không nhìn thấy cũng chỉ có nơi này có thể nhìn thấy bọn họ tùy ý đi dạo tề bình ở đây lại nhìn thấy đô phu người này pho tượng không thể không nói người này sâu sắc ảnh hưởng khu năm mươi mốt muốn nhìn một chút các cao t ầ n nơi ở không thể ở đây xem phải đến tây giao bến đỏ trang viên khu nơi đó có tảng lớn độc lập trang viên có điều người bình thường không thể đi vào chỉ có thể xa xa nhìn hai người c ư ớ i xe đạp đi tới một chỗ ngọt sông bến đỏ tân ven sông bờ từng mảng từng mảng độc lập trang viên có sơn thôn lịch sự tao nhã cùng biết điều xa hoa chỉ là xa xa xem liền rất có cách điệu trang viên có lớn có nhỏ đan sen tỉ mỹ như quần tinh cùng nguyệt như thế cùng bảo vệ quanh trung ương lớn nhất trang viên tê bình vốn định bò đến phụ cận dậy núi đi quan sát nhưng không ngờ tần hiệu đồng đắc ý lấy ra giấy thông hành hai người ung dung thông qua cổng tiến vào trang viên k h tê bình vỗ đầu một cái ư ờ i nói ta ngược lại thật ra quên ông ngoại n g ư ơ i nhưng là khoa học kỹ thuật dò tìm bí mật bộ thứ nhất phó bộ trưởng thứ này khẳng định có vốn là ta còn muốn bỏ núi đi lên xem một chút đây tân hiệu đồng c ư ờ i l ắ c ý xe đạp cưỡi nhanh chóng hiện tại biết leo lên b u ồ n đại tiểu thư tốt bao nhiêu đi mau tới truy tá a tấu c h ư n g xong